từ sơn, trong một, một bàn cổ khai thiên địa đến nay thân hình hóa hồng hoang v ậ n vật mắt trái thành mặt trời mắt phải thành trăng tóc thành sao lốm đốm đ ầ y trời máu tươi biến thành sông lớn biển hồ cơ bắp biến thành ngàn dặm đồng cỏ phi nhiêu xương cốt biến thành cỏ cây gân mạch biến thành đạo đường giang biến thành vắng đá tinh t ú y biến thành chân trâu khí là gió mây âm thanh thành lôi đỉnh mồ hôi thành mưa móc đầu của hắn cùng tứ chi hóa thành ngũ nhạc mà xương sống lại thành giữa thiên địa điểm t ự bất chu sân mạch cái rốn hóa thành một cái biển máu cuối cùng trong cơ thể xuất hiện ba đạo thanh khí cùng với mười hai đạo trọc khí chính là đến sau tam thanh thánh nhân cùng với mười hai tổ vu có thể nói hiện tại xuất hiện tại hồng hoang đại lục bên trên mỗi cái sinh linh đều mang một ít liên hệ máu mủ cho dù là viên n ư ỡ n g kia theo gió mà động cỏ nhỏ dài a dài a mau mau lớn lên cỏ nhỏ thì thầm khát vọng đến từ thái dương tinh lực lượng đ ó a làm sao tới đoá mây màu đỏ vừa vặn rơi vào l a o tử đỉnh đầu mau cút mau cút đừng cản trở l a o tử con hợp cỏ nhỏ b ỗ n nhiên cảm giác đỉnh đầu cùng thái dương tinh kết nối một đoạn phát ra trong trèo bén nhọn tiếng kêu to phía trên cái kêu đó mây màu đỏ tựa hồ là nghe được hắn kêu to khẽ nhúc nhích gợi lên một chạy khói liền hướng chạy phương xa bá đạo cỏ nhỏ theo gió lắc lắc phản phất là tại dỗi người đồng dạng ta là một viên tiểu tiểu tiểu cỏ nhỏ muốn phải dài dài dài lại dài cũng dài không cao hớn linh k h ẽ hát hưởng thụ lấy đến từ thái dương tinh lực lượng hắn vốn là một viên ngôi sao màu xanh lam bình thường người làm công phiêu b ạ c tha hương cô linh một người mà liền tại cái nào đó uống say ban đêm hắn nhắm mắt lại lại vừa mở mắt liền không giải thích được đi tới thế giới này thế giới hưng h o n g là một cái thường xuyên trên mạng lướt sóng đọc sách xem phim lao dân mạng hắn tự nhiên là sẽ không lạ l ắ m đây là tốt nhất thế giới cũng là xấu nhất thế giới địa phương tốt là nơi này có cái kia thần tiên trong truyền thuyết trường sinh đều có hy vọng nhưng chỗ xấu thì là liên quan đến cái mạng nhỏ của hắn không nói cái kia ngang dọc hồng hoang sáu đại thánh nhân mười hai vị tổ vu thái nhất đế tuấn những yêu t ộ c này chỉ riêng là một con côn trùng cũng có thể muốn hắn cái này viên cọ nhỏ mệnh ban đầu ở đây hứa ninh trong lòng vẫn còn có chút lo sợ bất an nhưng lâu dần hắn cũng liền quen thuộc rốt cuộc sinh hoạt ngươi đã vô pháp phản kháng Cái kia i l ề người c ta h xuyên qua nếu không phải là tam thanh chuẩn để loại này thánh nhân quân dự bị nếu không phải là thái nhất loại này yêu tộc thiên tài kém nhất cũng có thể trộn lẫn cái hồng vân loại này thân phận truyền thánh như thế nào đến nơi này của ta liền kéo hưng đâu một cọn g cỏ liền xem như khai thiên tích địa viên thứ nhất có cái kia cũng cái dám dùng không có à. h ứ a ninh hiện tại rất muốn đem cái kia cho hắn đầu thai ra hỏa nhổ ra tới đánh cho nhừ tử lấy quần quận trong lòng căm phẫn nhưng hắn nghĩ đi nghĩ lại suy nghĩ liền dần dần bay xa thái dương tinh liên tục không ngừng lực lượng chuyển đến để tinh thần của hắn mơ hồ có chút bành trướng hương phấn bốn vương n ồ n g hậu dạy đặc thiên địa lực lượng không ngừng vào tới rót vào hắn viên này khai thiên tích địa thứ nhất cỏ bỗng nhiên thẻ một tiếng hớ ninh cảm giác thân thể mình chậm nhẹ thật giống thoát khỏi một loại nào đó gông cùng xiến g xích đồng thời hệ thống cột bên trong cảnh giới từ luyện tinh h ó a khí biến thành luyện khí hóa thần h ứ a ninh cảm giác trong cơ thể mình xuất hiện một cái nguyên lực khối không khí hắn có thể tùy tâm s ở dụng điều khiển bên trong nguyên lực theo ý niệm của hắn xoay chuyển từng k i a từng k i a nguyên lực từ hắn căn hướng lên lưu động chạy qua hai cái lá cây về sau lại trở về gốc rễ mà như thế một chu thiên kết thúc về sau hắn cảm giác chính mình thật giống so vừa rồi càng lớn càng khỏe mạnh một chút đồng thời tinh thần của hắn thật giống cũng càng hưng phấn nhưng cái này trả ra đại giới chính là trong cơ thể hắn nguyên lực giảm thiếu một、kia. bất quá điểm ấy nguyên lực hắn phơi một lát mặt trời liền có thể bù đắp lại ngược lại là không quan trọng luyện ký hóa thần nguyên lai là như thế à. h ứ a ninh lại thể nghiệm m ấy chu thiên về sau mới đem tâm tư chuyển rời đến mặt khác địa phương tấn thăng luyện k h í hóa thần về sau chứ hắn có thể tăng lên linh hồn của mình bên ngoài còn có một cái rất trọng yếu tiến lên đó chính là hắn có thể di động h ứ a ninh cuối cùng nhìn thoáng qua dưới thân thể mình phương mảnh này đất màu mỡ tâm niệm vừa động trong cơ thể nguyên lực nổi lên tại hắn gốc dễ địa phương thật giống xuất hiện hai đầu nguyên lực chân chống đỡ lấy hắn rời đi mặt đất t tiêu hao thật nhanh hứa ninh vừa mới đứng dậy rời đi phía dưới đại địa liền phát giác được trong cơ thể nguyên lực đang nhanh chóng tiêu tán chỉ không quá là thời gian mấy hơi thở hắn nguyên lực liền giảm b ấ t một p h ầ năm n trong cơ thể phi tốc tiêu hao nguyên lực dọa đến hứa ninh vội vàng một lần nữa cắm rễ trên mặt đất cảm nhận được đại điệu nặng nề về sau hứa ninh mới yên lòng thở sâu thở ra một hơi ta vừa vừa đột phá luyện khí hóa thần nguyên lực trong cơ thể còn chưa đủ à. hứa ninh thầm nói luyện khí hóa thần chỉ có thể để hắn ly khai mặt đất trong truyền thuyết hóa hình thành người cần phải đến lại tiến một cấp bậc mới có thể đã tới bất quá bây giờ thế giới hồng hoang cần phải mới vừa vặn vững chắc long hán đại kiếp đều không có phát sinh tử tiêu cung c h u y ể n đạo cần phải còn sống đây h ứ a ninh thầm nghĩ nữ hoa không có tạo ra con người lời nói ta hóa hình về sau cần phải không thể xưng là hình người cần phải là bản cổ hình ha ha h ứ a ninh một bên tu hành một bên lâm vào trong lúc miên man suy nghĩ hồng hoang bất kể năm ngắn ngủi thời gian mười năm rất nhanh liền từ cây cỏ bên trong thổi qua mười năm như một ngày h ứ a ninh vẫn như cũ cắm rễ ở bất chu sơn p ụ cận trong đất m à mỡ mà tại mười năm này ở giữa hắn cảm giác được bốn phía toát ra mầm non từng đ ó a từng đ ó a cỏ nhỏ lấy hắn làm trung tâm xuất hiện tại bốn phương đã đem đại địa nhiễm lên một tầng màu xanh lá mà trừ điểm này bên ngoài tất cả đều không có thay đổi hắn đã từng hướng bốn phía cỏ nhỏ hỏi qua lời nói nhưng đối phương không có phản ứng chút nào tựa như là một viên bình thường lại bình thường cỏ h ứ a ninh tự chuốc đục nhã lại lâm vào q u a n hợp cùng thái dương tinh kết nối đến cùng một chỗ một ngày này một tiếng vang giòn tại h ứ a ninh trong lòng vang lên đem hắn từ chiều sâu trong tu hành bừng tỉnh hắn vội vàng kéo ra hệ thống t í n h danh hớ ninh thân phận khai thiên tích địa sau viên thứ nhất cỏ c ả nhưng g có một chút có thể xác định là được liêu trai thế giới tuyệt đối có người tu hành liền mang ý nghĩa có tu hành công pháp từ tiêu cung giảng đạo còn chưa bắt đầu trước mắt hồng hoang sinh linh toàn bộ nhờ bị động hấp thu thiên địa nguyên lực như thế liêu trai thế giới ngược lại là đáng giá đi một lần nếu là cầm tới tu hành công pháp cho dù không thể trực tiếp sử dụng nhưng đá ở núi khác có thể công ngọc cũng có thể cho ta cung cấp một chút mạch suy nghĩ h ứ a ninh tâm tư thổi qua hệ thống bên trên chuyển đến một đạo ánh sáng đem hắn hoàn toàn bao trùm chương hai sâu trong núi lớn tọa lạc lấy một gian cổ phát tinh xào sân nhỏ trong sân trồng một cây đại thụ dưới cây bày biện cái b à n lúc này đang có một cái nam tử mặc áo trắng gục xuống b à n đ ỗ n g nhiên nam tử áo trắng thân hình run lên đứng dậy nhìn m ộ n phía có vẻ hơi mê mang nơi này đây chính là thế giới liêu trai sao hớ ninh mở hai mắt ra đầu tiên là cảm thấy ngạc nhiên sau đó mới phát giác chính mình lại trở thành người a vẫn là làm một cái người so sánh thoải mái a h ứ a ninh tại thế giới hồng hoang cắm d ễ không biết bao lâu lúc này cuối cùng có thể tự do hoạt động hắn đầu tiên là vây quanh sân nhỏ tan hoặc bước sau đó lại hoạt động xuống thân thể làm bộ tập thể dục theo đài mới một lần nữa ngồi trở lại đến t r ê ế n đế hệ thống h ứ a ninh nhẹ giọng la lên tính danh triệu văn h ứ a ninh thân phận binh ra bát hoang quyền tông sư cảnh giới chân khí tông sư cảnh giới xuyên qua thời gian một năm ta còn có thể ở cái thế giới này chờ một năm à. h ứ a ninh thu hồi t â m mắt hắn phải nắm chắc thời gian mới quan sát hệ thống thời điểm hắn đã d u n g hợp trong óc lượng lớn ký ức hắn dù sao cũng là thế giới hồng hoang khai thiên tích địa đến nay viên thứ nhất cỏ chính là luyện khí hóa thần cảnh giới bây giờ cho dù chỉ có linh hồn xuyên qua cũng là cỗ thân thể này khi còn sống khó có thể tưởng tượng cảnh giới bởi vậy dễ như t r ở bàn tay liền tiêu hóa nó khi còn sống ký ức thế giới này có hai loại hệ thống tu luyện một luyện nhục thân sưng là binh gia nhục thân bất hủ liền tinh thần bất diệt hai luyện linh hồn sưng là tiên đạo linh hồn ngưng kết dương thần cầu linh hồn trường sinh ta cố thân thể này nguyên thân chính là đi nhục thân võ đạo đồng thời tu hành đến cái thứ hai cảnh giới chân khí tông sư cảnh giới h ứ a ninh nhanh chóng thích hứng lấy cố thân thể này chính mình khổng lồ linh hồn để hắn không quá nửa khắc liền đem nguyên thân tất cả võ đạo chiêu thức phương pháp tu hành chữa trị trở về triệu văn đứa bé ăn xin xuất thân dưới cơ duyên xảo hợp cầm tới một bản bát hoang quyền điện tịch sau đó liền bay lên tật trời hắn không chỉ đạp lên con đường tu hành thậm chí còn đạp lên võ đạo cái thứ hai cảnh giới từ khí huyết cảnh giới đột phá đến chân khí cảnh giới võ đạo chân khí cảnh giới trong giang hồ có tông sư xưng hảo võ đạo tông sư kia là có thể khai tông lập nghiệp thành lập sân môn chuyển thường một phương tồn tại bởi vậy triệu văn cũng có chút bành trướng vứt bỏ phía trước khí huyết cảnh giới chú ý cẩn thận bắt đầu bành trướng lên hắn cất bước thế gian diệt đi không ít yêu ma sông ra bát hoang quyền hiển hách thanh danh nhưng người tại bờ sông đi sao có thể không được dạy triệu văn tại năm năm trước vào núi diệt quỷ thời điểm không chỉ không thể diệt đi đối phương ngược lại bị đối phương gây thương tích mặc dù triệu văn liều chết sông ra nhưng thần hồn lại chịu nó tổn thương bắt hoang h quyền tổng cộng có ba quyền quyền thứ nhất khai sơn quyền thứ hai đoạn hải cùng với sau cùng quyền thứ ba chân bắt hoang hớ ninh luông xuống quyền phủ b á trong hoang quyền cái này 3 quyền, kỳ thực chỉ là 3 cái cảnh giới, khí huyết thời điểm chỉ có thể quyền này quyền, dùng ra khai sơn, mà chân khí cảnh giới, cái cái có điểm là kỳ a khai ra khí chân cảnh thì thể giới sơn, dùng mà có đ ạ hải. t r o n đó quyền thứ ba chân b á t hoang triệu văn lúc toàn thịnh cũng không dùng được theo hắn đoán cần phải là chỉ có đạt tới huyết đan cảnh giới mới có thể dùng r a võ đạo tu hành cảnh giới thứ nhất khí huyết cảnh giới tên như ý nghĩa liền là sinh động khí huyết đợi cho có thể tùy tâm s ở dụng điều khiển chính là đại thành h ứ a n i n h nghĩ tới đây trong cơ thể tâm niệm chuyển động toàn thân khí huyết đều có thể tùy tiện điều động cái thứ hai cảnh giới chân khí cảnh giới chỉ là khí huyết tràn đầy không ngừng tạo ra một k i a võ đạo chân khí coi đây là cơ sở hấp thu thiên địa bên trong linh khí ngược lại là cùng luyện tinh hóa khí có chút tương tự h ứ a ninh ở đây tìm được một k i a giống nhau điểm quả nhiên cái gọi là tu hành đều là để cho mình không ngừng tiến hóa tại một ít cấp độ đều biết có chút lẫn nhau phỏng đoán của ta không có sai h ứ a ninh mừng rỡ võ đạo tu hành thứ ba cái cảnh giới chính là đem chân khí áp súc trong đan điển hình thành một viên huyết khí kim đan h ứ a ninh tại bát hoang quyền phổ phía trên tìm được tài liệu tương quan trong trí nhớ triệu văn thử qua đột phá nhưng chân khí áp suất quá trình cần dựa theo quyền phổ bên trên trình tự đến hắn nhiều lắm là trèo trống đến một nửa tinh thần liền có chút không đủ h ứ a ninh một vừa hồi tưởng một bên trong đầu diễn luyện đột phá trình tự không quá nửa khác h ứ a ninh đã trong đầu thành công một lần có chút hoài nghi nói liền cái này tuy nói có chút hoài nghi nhưng hắn đã thành công tập luyện qua một lần bởi vậy dứt khoát trực tiếp hai mắt nhắm lại ở trong người thật n ắ m lên dù sao chân khí cho dù vô pháp cô động thanh đan cũng sẽ không tạo thành nhiều ít tổn thương nhiều nhất chính là nghỉ ngơi tầm vài ngày sự tình luyện khí nhập thể hớ ninh nói nhỏ một tiếng chân khí trong cơ thể theo q u y ề n phổ bên trên đột phá phương pháp điệu bắt đầu chuyển động hứa ninh chân khí trong cơ thể phun trào cuốn sạch lấy bốn phương tiên điệu bên trong linh khí đều tràn vào trong thân thể hắn trong cơ thể hắn đan điền chậm rãi rung động vô số chân khí luồng khí xoáy tại lúc này điên cuồng lên bốn phía trong không khí linh khí đều vì vậy mà náo động vô số linh khí thuận hứa ninh làn ra chen trúc mà vào chen hướng trong đan điền của hắn tại ngoại giới nhìn phảng phất tại đỉnh đầu của hắn có một cái phêu lớn đem linh khí toàn bộ rót vào trong cơ thể hắn hô hô trong mặt thất hứa ninh đang lúc bế quan đột phá mà mật thất bên ngoài trong núi lớn lúc này cũng là gió lớn loạn thành mây đen che đậy tất cả thẻ chói mắt tia chớp chém ra sau đó c h ầ m muộn tiếng sấm rất nhanh vang lên rầm rầm giọt mưa lớn như hạt đậu nện rơi trên mặt đất mưa to như chút xuống đem tất cả cọ rửa mã qua núi sâu trong định viện nước mưa hào hào chảy xôi u trong mật thất hớ ninh đóng chặt hai mắt có chút hơi rung động chân khí trong cơ thể hắn trong đan điền dựa theo phương thức nào đó xoay quanh ngưng cất lên hình thành một viên thô giáp chân khí chi cầu ẩm ẩm tiếng sấm cao chấn trong mật thất Hứa nửa i n h đột p canh giờ sau đó hớ ninh mánh mở hai mắt ra sau đó nhảy lên từ dưới đất bay lên theo động tác của hắn tại trong đan điền của hắn một viên chân mượt mà màu nâu thực đan chính xoay chầm chậm, chậm. một tia lại một tia tinh thần chân khí liên tục không ngừng mà dâng tới thân thể của h ứ a ninh cảm giác cường đại h ứ a ninh đứng ở trong mặt thất cảm thụ được thân thể của mình nhẹ nói theo chân khí chạy qua hắn cảm giác nắm đấm của mình có thể đánh vỡ tất cả chương ba bất quá loại cảm giác này chỉ là ảo giác thôi h ứ a ninh khổng lồ linh hồn để hắn rất nhanh liền thích hứng võ đạo thứ ba cái cảnh giới huyết đan lực lượng đây chính là giảm chiều không gian đả cách sao ta cảm giác sức mạnh của thân thể này tựa hồ không có thế giới hồng hoang bản thể cao hớn ninh tương đối s o n ư ơ n g cuối cùng được ra như thế một cái kết luận không có cách cùng thế giới hồng hoang so sánh thế giới liêu trai bất quá là một viên nhỏ bé đất cát h ứ a ninh tấn cấp sung sướng bất quá duy trì liên tục một chút liền tiêu tán hắn chỉ có thể ở cái thế giới này chờ một năm về sau liền muốn trở về thế giới hồng hoang h ứ a ninh cần luyện khí hóa thần tương quan tu hành c h i thức hắn bén nhạy phát giác được huyết đan cảnh giới cùng hắn đột phá luyện khí h ó a thần chức không kém nhiều cái này mang ý nghĩa hắn hiện tại cần phải là luyện tinh hóa khí đ ỉ n h phong bây giờ luyện tinh hóa khí phương pháp tu hành ta ngược lại là có thể thôi diễn ra bất quá đối ta tác dụng cũng không lớn hớn ninh cười khổ bất quá ta nếu là sau khi quay về đem công pháp truyền đi có phải hay không đoạt tại hồng quân phía trước truyền đạo rồi h ứ a ninh nghĩ lại liền bác bỏ ý nghĩ này bây giờ hồng hoang đại đa số sinh linh đều tại luyện tinh hóa khí cùng với nó bên trên tu hành căn bản không có bình cảnh người ta hồng quân tử tiêu cung truyền đạo là hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem một cái hệ thống tu luyện truyền đi tiến hành tu hành không lo chính mình cái này võ đạo ba cảnh giới coi như truyền đi cũng không có tác dụng gì đương nhiên nếu như ta có thể đuổi tại hồng quân truyền đạo phía trước xuyên qua đủ nhiều thế giới đem cảnh giới của mình thôi diễn đến đại la kim tiên thậm chí thánh nhân sau đó truyền xuống tu hành truyền thựa nói không chừng thật có thể đoạt hỏng quân thánh nhân chi sư địa vị h ứ a ninh tạm thời cho mình lập kế tiếp mục tiêu nhỏ thành vì thánh nhân chi sư tầm mắt tuy nói muốn thả lâu dài nhưng giới mắt hiện thực cũng rất trọng yếu đột phá huyết đan cảnh giới về sau h ứ a ninh cũng không cần phải trở tại trong đình viện núi sâu lãng phí thời gian một là bát hoang quyền chỉ có trước ba cái cảnh giới công pháp phía sau hắn cần phải đi tìm kiếm một h a i hai là bây giờ huyết đan cảnh giới đã thành hắn cũng có thể đi tìm cái kia sơn quỷ giết triệu văn báo thủ kết cái này nhân quả sáu hớn ninh đóng gói s ơ trang mang một chút vàng bạc đồ vật liền rời đi trên đường đi mục tiêu rất rõ ràng chính là lần theo cái kia sơn quỷ giết triệu văn phương hướng xuất phát hắn chính là võ đạo thứ ba cái cảnh giới huyết đan đại cao thủ được xưng là tôn giả t ổ tại bởi vậy tuy nói thế giới liêu trai yêu quỷ đông đảo trải qua thường xuất hiện yêu quái quỷ vật như hại đi đường người đi đường cố sự nhưng hứa ninh đoạn đường này cất bước cũng là bình an vô sự hắn chỉ cần phóng thích chính mình nóng bỏng khí huyết ra tới không nói yêu quái quỷ vật những thứ này âm hàn đồ vật chính là trong núi con môi ấy, sói hoang mánh hổ cũng không dám tới gần hắn phụ cận ngắn n g ủ mấy ngày hắn liền tới đến tòa kia vô cùng quen thuộc núi phía trước tiến vào trước khi đi hứa ninh đầu tiên là thu hồi chính mình cường hãn khí huyết sau đó đặc biệt trang điểm một phen mới đi lên con vẹo trên đường núi thuận đường nhỏ tiến lên đi một chút thời gian hứa ninh liền dừng ở một gian có chút cổ xưa chùa miếu phía trước liêu cầu tự hứa ninh nhìn thoáng qua mặt trên tre kín mạng nghệ bảng hiệu tầm mắt khẽ nhúc ních d ậ m chân đi vào một đường tiến lên thuận đá vụn lắt thành đường nhỏ rất nhanh liền tìm được một chỗ còn không có sụp đổ gian phòng cửa phòng mở ra hứa ninh nhìn thấy ở giữa trên mặt bàn phủ kín một tầng bụi đất cửa sổ cạnh góc chỗ đồng dạng bị mạng dày đặc t r o như g p ò n thế r à n hớ ninh trực tiếp quét dọn thanh lý một phen trong phòng mới đem chính mình hành lễ đặt lên bàn h hứa ninh đem bao phục kéo ra lấy ra đệm chăn trải trên giường sau đó hắn lại trong phòng hủy đi chút khô giáo vô dụng đầu gỗ đem nó bày ra tốt tiện tay một điểm màu nâu chân khí bắn ra thắp sáng khô giáo đầu gỗ trồng chất h ứ a ninh ngồi tại bên cạnh bàn ăn chính mình mang tới đồ ăn chậm dãi trở lấy thời gian làm hao mòn cô cô không chung mấy cái chim bay lướt qua chân trời không chung còn sót lại một tia chiều t à cuối cùng rơi xuống lúc này đêm tối r á n g lâm mà khi cái này đêm tối r á n g lâm thời điểm liền nhiệt độ kia đều đột nhiên giảm xuống mấy độ h ứ a ninh vừa mới dập tắt đống lửa nguyên vốn còn có một chút tia lửa vẫn còn tồn tại mà giờ khác này cũng đã yên ổn tiêu tán nhìn xem một màn này hớ ninh híp híp hai mắt đóng lại cửa phòng cửa sổ cổ đại ban đêm rất là đơn điệu dị vãng hứa ninh đều là tu hành t ĩ n h tọa bên trong v ừ t qua bất quá hôm nay cũng là không thể bởi vậy chờ bóng đêm nồng đậm về sau hắn trực tiếp đóng cửa lại cửa sổ nằm ở trên giường ngã đầu liền ngủ bóng đêm chính nồng lúc này ánh trăng giải đầy cửa sổ linh vạn vật tiên nắng rõ ràng là ở trong núi liền đủ loại chim gọi côn trùng tê u vang càng lạ đều không có hoàn toàn yên tĩnh xuyên thấu qua mịt mờ ánh trăng mơ hồ có thể từ cửa sổ nhìn thấy trong phòng trên giường hứa ninh lúc này hô hấp tân xứng chăn mề nâng lên hạ xuống một đạo hô hô tiếng vang lên bên ngoài càng là nổi lên gió lớn tiếng gió ầm ầm thổi tới các nơi phát ra trận trận tiếng vang sau đó đột nhiên nổ vang sơn môn lại bị gió phá mở phát ra tiếng vang bất quá lúc này hứa ninh ngủ được đang chìm đối với bên ngoài tất cả là hoàn toàn không biết liền tiếng gió từng bước phá hướng phòng của hắn đều không có nhận ra hứa ninh tựa hồ là cảm giác được có chút t ầm ý, chở mình đầu tựa vào trong c h ă n nhưng người tiếp tục ngủ loảng xoảng một hồi giày khởi động âm thanh cùng cái kia tiếng gió cùng một chỗ hướng về phòng mà đậu một tiếng cửa phòng mở cửa phòng chậm d ã i hướng vào phía trong kéo ra một cái bóng tối cực lớn vào bên trong chen tới lúc này bên ngoài gió lớn tụ tập ánh trăng cũng tại rời cuối cùng đã tới một cái góc vừa lúc là có một đạo ánh trăng c ó thể thông qua cửa sổ chiếu vào màu trắng bệnh ánh trăng vẩy trong phòng soi sáng ra thân ảnh to lớn kia càng là một cái nanh đại quỷ cái kia đại quỷ hình thể to lớn lúc này không người vào bên trong chen đến đột nhiên đứng tại chốt giường thân hình đi theo xà nhà cao không sai biệt trò lắm da mặt lại giống như giả dưa màu da tấm mắt lấp lóe nó vòng quanh phòng nhìn một phía mở ra một tấm như là miệng rộng như chậu máu rất thưa thất răng có dài khoảng ba tấc đầu lưới của nó loạt động tiết hầu v n g rền a còi a còi t i ế n giống g chấn động đến bốn vách tường rung động đột nhiên cái k i a đại quỷ miệng to như chậu máu một tấm năm cái như là xương đen đầu móng ruốt sắc bén mánh mà đâm về tre trong chăn thân ảnh đinh một tiếng đâm vang đại quỷ gào lên đau lớn một tiếng kinh thanh giống giận lấy thu hồi móng phải nó cái k i a con mắt đỏ ngầu nhìn xem chính mình gãy mấy cây móng ruốt trong lòng càng là giận dữ dứt khoát trực tiếp n g ăn giống đại quỷ một bên gầm rú một bên điên cùng cắn xé chăn m ề n nhưng thân ảnh bên trong chăn cũng là cao chót v ó t nhưng bất động đại quỷ trong lòng nộ khí càng tăng lên ngay tại nó muốn tiến hành bước kế tiếp thời điểm trong chăn thân ả n h động một tiếng gầm thét cùng với chăn m ề n vỡ vụn chuyển ra khai sơn chương bốn bát hoang quyền thức thứ nhất khai sơn v à i vóc phá vỡ đi ra xuất hiện một cái toàn thân tản r a đỏ sắc quang mang thân ảnh hớn linh hét lớn một tiếng toàn thân khí huyết phóng thích ra phản phất một tòa lò luyện đem bốn phía bởi vì sơn quỷ mang tới âm hẳn đều khu trục ra ngoài a tại kêu m trong nanh h trí a một t i nhớ g giường ư nhi đồng bén nhọn kêu khóc. Trên thân của hắn triệu văn hỏa núi này quỷ nguyên bản chiến đấu thời điểm nguyên bản mang theo thượng phòng nhưng chính là cái này nồng vụ phía dưới triệu văn chân khí phảng phất thu được áp chế cuối cùng dẫn đến hắn chiến bại đối chân khí tông sư có dùng vậy ta huyết đan tôn giả chân khí ngươi có thể lấy áp chế được h ứ a ninh trong cơ thể đan điền run lên trên thân đỏ thấm k i a sáng càng đậm đồng thời h ứ a ninh trên hai tay phảng phất quấn lên tầng tầng hạ t sắc qua n g mang sau một khắc hắn đấm ra một quyển mang theo màu nâu chân khí công hướng sân quỷ hoa sân quỷ hét lớn một tiếng cùng hắn cùng một chỗ phóng tới hớ ninh hà hớ ninh khai sơn một quyển mang theo huyết đan tôn giả cảnh giới chân khí phóng tới sân quỷ nhưng bốn vương đồng vụ tản mát ra không hài hòa ánh sáng h ứ a ninh trước mắt đ ố n g nhiên tối sẩm hắn khai sơn một quyền vậy mà mất đi mục tiêu ẩm lại tại lúc này h ứ a ninh phía sau lưng đau xót cũng là sơn quỷ nhất chảo mà qua bất quá không chờ h ứ a ninh xoay người nó lại biến mất tại t r o n g sương ngủ dày đặc h ứ a ninh chân khí phun trào ở sau lưng một vệt liền đem cái kia sơn quỷ móng đ u ố t sắc bén phía trên kịch độc làm hao mòn sạch sẽ đây là hắn thiên phú thần thông vậy mà có thể đem ta nhốt ở bên trong h ứ a ninh dựa theo trong trí nhớ phương hướng hướng phía sau tối lui nhưng đi mười mấy bước về sau đều có thể ra khỏi phòng hắn cũng không có thể bước ra cái này mê vụ không đúng chân khí của ta đang tiêu hao hứa ninh bỗng nhiên phát giác được không đúng hắn huyết đan bên trong chân khí vậy mà đều bắt đầu tiêu hao lên thật bá đạo chiêu thức hứa ninh cảm thán bất quá mấy tức máu của hắn trong nội đan chân khí liền giảm bớt một phần trăm phải biết hắn thế nhưng là huyết đan tôn giả nếu là bình thường chân khí tôn g sư bị nồng vụ mê hoặc sợ làm ấ y chục giây sau đó liền chân khí hao hết n h ầ m sơn quỵ xâm lược không thể mang xuống phát giác được có làm hao mòn một phần trăm hứa ninh thân hình khẽ động trong miệm nói khẽ chấn bắt hoang đột nhiên một cái hứa ninh trên thân tán phát hào quang màu đỏ thám đ ố n g nhiên dập tắt bốn phía nhiệt độ không khí lại trở lại âm hàn trong sương mù dày đặc sơn quỷ mừng rỡ đang muốn thừa thắng sông lên thời điểm đ ố n g nhiên phát giác được một chút không đúng bốn vương nhiệt độ không khí lại còn tại tiếp tục không ngừng mà hạ xuống liền nó một cái quỷ vật đều cảm thấy từng tia từng tia khó chịu chấn hứa ninh sắc mặt nghẹn đến đỏ bừng một quyền đột nhiên vung ra thẳng tắp hướng về thân thể phía trước vung ra v u n a n h màu nâu chân khí liên tục không ngừng từ trong đan điển v u n ra hướng về hứa ninh nắm đấm mà đi bất quá một hơi đan điền của hắm đồng thời bốn p h ư ơ n g tràng cảnh bỗng nhiên biến đổi không còn là sương mù tràng ngập mà là một cái khác tràng cảnh trong một trước mắt bốn phía quang cảnh mánh địa biến đổi biến thành c á t vàng bay lên mặt đất bao la bốn vương không có gì cái k i a khổng lồ sơn quỷ một mặt mở mị xuất hiện ở đây lại tại lúc này phía trên một thân ảnh xuất hiện cũng là h ứ a ninh tầm mắt lạnh lùng một quyền hung hăng nện xuống tạp sát một tiếng sơn quỷ sợ hãi chống lên muốn chống cự h ứ a ninh nhưng chỉ là trước mắt một quyền này ầm ầm rơi xuống không có bất kỳ cái gì trở ngại đột nhiên nện trên mặt đất đánh ra một cái thật sâu hàng lớn đồng thời dư vi hướng bốn phương t á m hướng lan tràn ra ngoài h i a sáng tiêu tán h ứ a ninh sắc mặt trong nhuận vì một chân trên đất bốn phía đã không còn là cắt vàng bay lên man hoang mà là lại xuất hiện tại bên trong liếu cầu tự nương theo lấy oanh thanh nhâm b ù n g hùng hắn nguyên bản vị trí phòng ốc đã bị sập mảnh gỗ vụn hòn đá rơi lả tả trên đất h ứ a ninh hít sâu một cái thiên địa linh khí nhanh chóng bù đắp lấy huyết đan của mình chỉ một quyền liền đem ta tất cả chân khí hút sạch đây cũng quá đáng sợ hớ ninh nghĩ mà sợ một quyền này tuy nói uy lực mười phần nhưng nếu là không thể diệt đi đối phương cái kia liền chỉ có thể mặc cho đối phương xâm lược một quyền r a hoặc là người chết hoặc là ta sống h ứ a ninh chậm rãi đứng dậy nhìn về phía dưới thật sâu long xuống nguyên bản mặt xanh lanh vàng to lớn sơn quỷ đ ã hóa thành hư không chỉ còn lại có một cái màu đen vật phẩm t h o ạ t nhìn như là sơn quỷ răng có thể chống đỡ xuống ta chân bắt hoang lực lượng nhìn phẩm chất cũng không tệ h ứ a ninh đem nó thu lại nhìn xem bốn phía lung lay sắp đổ liễu câu tự trực tiếp ở bên cạnh khoanh chân ngồi t ĩ n h t o ạ một bên khôi phục chân khí một bên nghỉ ngơi hôm sau sáng sớm sắp trời sáng rõ hứa ninh đem chân khí tu hành trở về về sau hắn mới đứng dậy rời đi nơi này núi lớn mà lại hắn rời đi thời điểm phát giác tựa hồ là hắn xử lý sơn quỷ nguyên nhân trên ngọn núi này phảng phất có nhẹ nhẹ sinh cơ một lần nữa mọc ra sơn quỷ thứ này quả thực là phản nhân gian a thế giới này đại tu sĩ đâu vì sao không gặp bọn họ hàng yêu chứ ma mang theo cái nghi vấn này hứa ninh hướng về gần nhất thành trì mà đi nguyên thân của hắn triệu văn chính là giữa đường xuất ra tuy nói nhặt được bát hoang quyền là không tầm thường truyền thựa nhưng trụ cột của hắn chi thức thực tế là rơi xuống bây giờ hứa ninh kế thừa trí nhớ của hắn đối với tu hành giới tương quan c h i thức cũng là hai mắt đen t u i h ứ a ninh dọc theo quan đạo một đường c ấ t bước đi ước chừng có bảy tám chục dặm con đường mới tìm được một chỗ thành trì nhỏ cửa thành chỉ có hai ba lão binh lẫn nhau trò chuyện đối với người ra vào chỉ là nhìn lên hai mắt cầm dựa vào tại góc tường một khối cái gương chiếu một cái liền cho đi qua h ứ a ninh đi trong thành nhớ tới vừa rồi cái kia lão binh trong tay cái gương trong lòng k h ẽ nhúc đ í c h triệu văn có hạn tu hành giới c h i thức bên trong ngược lại là bao quát cái kia cái gương nghe nói kia là có nói người đặc biệt chế tạo chiếu yêu kính yêu tả quỷ vật vừa chiếu phía dưới không chỗ che hình có ý tứ h ứ a ninh trong lòng nói nhỏ đ ỗ n g nhiên phía trước một đám người vậy mà vây lại đồng thời chuyển đến từng trận âm thanh h ứ a ninh trong lòng hiếu kỳ hướng về bên kia đi tới đến gần về sau hắn mới phát hiện trong đám người là một cái ngay tại bán quả lê hán tử quả l ê mùi vị rất thơ ngọt xa xa liền có thể nghe được vừa nhìn chính là t h ư ợ n g phẩm bởi vậy cái này giá tiền ngược lại là rất cao mà tại hán tử kia đẩy xe phía trước có một cái đầu mang phá đạo khăn người mặc đạo bảo rách dưới đạo sĩ đang đứng tại trước xe lấy lê ăn hán tử kia cự tuyệt hắn nhưng đạo sĩ kia như cũ đứng ở đằng kia một lát sau hán tử quát lớn cở trách lên đạo sĩ kia đạo sĩ kia lại cười ha h a nói một xe lê có hơn mấy trăm cái v ầ n đạo chỉ đòi hỏi ngươi một cái đối ngươi cũng không có bao nhiêu tổn thất tại sao nổi giận đâu xem n á o n h i ệ t một người ở đằng xa gọi nói lão đại ca ngươi liền cho hắn một thành sắc không tốt đuổi hắn đi liền xong nhưng hán tử kia nghe lùi trực tiếp lắc đầu nói xe này quả lên là ta tay nắm tay chồng ra đến khổ cùng mệt mỏi chỉ có ta tự mình biết dựa vào cái gì đạo sĩ kia đòi hỏi ta liền muốn cho hai người cứ như vậy dây dưa lẫn nhau không ngượng bộ hả người tu hành h ứ a ninh đang muốn rời đi thời điểm đông nhiên hơi n h ú g mày há từ đạo sĩ kia trên thân cảm nhận được thiên địa linh khí gọn sóng t r ư ơ n g năm không phải khí huyết linh khí h ứ a ninh chính là huyết đan tôn giả đối với võ đạo khí huyết linh khí cực kỳ mất cảm mà trước mắt đạo sĩ kia trên thân đồng dạng có sóng linh khí như thế liền mang ý nghĩa đối phương cần phải là người trong tiên đạo võ đạo tu bên ngoài tiên đạo luyện bên trong ngược lại không gấp lấy đi hớn ninh phát giác đạo sĩ kia chính là người tu hành về sau ngừng chân tiếp tục xem nhìn lại hán tử m a n g cái đạo sĩ kia đạo sĩ kia cũng vui tươi hớn hở mặc kệ có trách cuối cùng một bên có một cái tiểu h ỏ a kế nhìn không được đi ra phía trước cho ta cầm một cái đi tiểu h ỏ a kế vừa cười vừa nói ai được rồi nói xong hán tử cầm đồ vật bọc lại đưa cho tiểu tử kia mà tính toán tiểu h ỏ a kế sau khi tạ ơn tiếp nhận quả lê đến đưa cho đạo sĩ đa tạ tiểu thí chủ đạo sĩ nói cảm tạ tại cảm ơn tiểu tử kia tính về sau đạo sĩ kia xông bốn phía quần chúng nói người xuất gia không biết được tiếp rẻ đồ vật Ta có rất tốt có lê, h ô m nam y liền ờ i các vị nếm tử h n g ư kia có rất nghe một một linh linh vậy tầm mắt khẽ nhúc ních nhìn xem đạo sĩ động tác đạo sĩ kia từ trên vai cởi xuống một cái cuốc sắt trên mặt đất đào cái mấy tấc sâu hố đất đem hạt lê bỏ vào dùng đất trên chôn về sau hắn lại hướng cái kia tiểu h ỏ a kế đòi hỏi một ly nước nóng đổ vào tại cái kia hố đất phía trên nhanh tốt rồi đạo sĩ nhìn xem cái kia hướng mình câu hỏi nam tử tại nó trong mắt có tràn đầy không tin cười cười nói trên đường cái ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm đạo sĩ kia vừa mới trồng xuống hạt lê ngắn ngủi hơn mười tức đi qua chỉ gặp tại cái kia đất trong hầm chậm dai chui ra ngoài một cái mầm non dần dần lớn lên chỉ chốc lát sau liền trưởng thành một viên cành lá rậm rạp cây rất nhanh liền nở hoa sau đó hoa rơi kết quả hình thành một quả lại một quả quả lê quả lê cái đầu rất lớn phương mùi thơm khắp nơi lít nha lít nhít treo đ ầ y cây đạo sĩ cười cười nói thế nào chư vị b ầ n đạo chiêu này đã hoàn hảo đạo t r ư ờ n g lợi hại a thần tiên sống a thật là sống thần tiên a bên cạnh quần chúng vây xem nhìn thấy đạo sĩ dễ như chở bàn tay liền trồng ra một gốc cây lê đồng thời để nó nở hóa kết trái đều là trấn kinh chiều bái đạo nhân ha ha chư vị ta liền đem những thứ này quả lê phân cho chư vị đạo nhân cười vớt vớt diêm ép liền muốn lên đi hái lê tử nhưng mà lúc này một người nam tử cũng là rất b ư ớ ra một cái liền nữ lại hắn đạo sĩ quay đầu nhìn lại chính là vừa rồi hướng hắn đặt câu hỏi cái kia quần áo lủi bại nam tử không biết vị thí chủ này vì sao níu lại bần đạo đạo sĩ như c ũ một mặt ý cười nhìn về phía nam tử kia đạo trưởng c h ấ m đã hứa mô muốn hỏi đạo trưởng một sự kiện nam tử ngầm đầu chính là h ứ a ninh hắn cùng sơn quỷ đánh một trận không chỉ đem quần áo trên người đập nát đồng thời còn đem đặt ở hành lễ bên trong vàng bạc trực tiếp đánh cho vỡ nát như thế hắn mới có thể lấy một bộ tên ăn mày bộ dáng xuất hiện ở đây hớ ninh lúc này sắc mặt rừng rưng khoe môi n i t lên một tia không chứa tình cảm cười nhìn về p h í a đạo sĩ kia thí chủ lại hỏi đạo sĩ nói cái này cây lê thật đúng là đạo trưởng chồng thật vì đạo trưởng tất cả h ứ a ninh tầm mắt bình đạo nói đạo nhân kia mặt không đổi sắc nói tự nhiên bằng không thì b ẩ n đạo như thế nào đem nó lấy ra phân cho chư vị đâu áo cái kia chư vị lại quay đầu nhìn xem mới hán tử kia đẩy xe h ứ a ninh nói nhẹ nhàng cái kia đẹ vào phía trước nhất hán tử lúc này mới nghĩ từ bản thân xe đẩy nhỏ vội vàng hướng sau nhìn lại mà đám người đồng dạng là muốn phải quay đầu tại hớ ninh trong tay đạo sĩ kia trong mắt lóe lên một chút ánh sáng trong miệm thấp giọng nói gì đó nói lẩm bẩm chỉ gặp đám người vừa vặn xoay người trong miệng hắn khẩu lệnh đồng dạng nhậm xong một điểm màu trắng ánh sáng xanh từ tay trái của hắn trên ngón trỏ hiện ra điểm đạo sĩ bên trái rỗi tay ra máy địa điểm hướng hứa ninh hướng về phía trán của hắn mi tâm m à đi chút gì điểm cho ta thành thật một chút hứa ninh thần sắc rừng rừng nắm lấy tay phải của hắn đột nhiên dùng sức về phía sau kéo một cái tại một tiếng chỉ nghe được xương cốt đều đang run dậy đạo sĩ sắc mặt lập tức biến trắng bệnh sau đó gào lên đau đớn ngón trỏ trái bên trên ánh sáng xanh cũng tiêu tán hoàn toàn không có quỳ xuống h ứ a ninh rỗi chân một cái trực tiếp đem đạo sĩ vấp ngã trên mặt đất nắm lấy tay phải của hắn để hắn duy trì một cái nửa quỳ tư thế nhìn như dài dằn giặc thật lại chỉ là ngắn ngủi một giây lúc này sau lưng h ứ a ninh hán tử kia kêu, kêu lên sợ hãi ta quả lê ta quả lê đây ta cái này quả lê không còn thời gian có thể làm sao sống à ta trên có giả dưới có nhỏ hán tử sắc mặt đầu tiên là chấn nộ đỏ bừng sau đó thì chậm dại biến tái nhận âm thanh cũng run dày lên cái này ai một chút người đứng xem thấy thế cũng không biết nói cái gì chờ một chút chẳng lẽ cái kia cây lê lên chính là người quả lê nhìn xem hán tử bộ dáng mới thay đạo sĩ mua lê tiểu hỏa kế nhưng trong lòng thì giật mình vội vàng nói cây lê quả lê đúng quả lê hán tử kia nghe vậy như là tiếng trời đẩy xe cũng không để ý gỡ ra đám người nhìn thấy cây lê trước một màn chính là hứa ninh một tay đ è ép đạo sĩ kia đạo sĩ nửa quỳ tại cây lê trước thế nhưng là người quả lê h ứ a ninh nhìn xem hán tử sắp mặt trong lòng khẽ nhúc nhích cũng là mặt không biểu tình nói hán tử vội vàng xông lên trước tại cây lê bên trên quan sát kỹ một phen hồi lâu sau sắc mặt của hắn mới mánh dừng một chút nói là của ta là ta sau đó hướng phía sau hứa ninh tầng tầng lớp lớp thi lễ không cần bất quá hứa ninh cũng là một tay nâng hắn lắc đầu nói người cái này yêu đạo đồ chết t i ệ t thật không phải cái thứ tốt ta người khác không cho ngươi người liền cầm đồ của người ta phân cho người khác phía ngoài quần chúng nhìn về phía đạo sĩ k i a tầm mắt cũng là biến né tránh rất xa sau đó m ạ n mắng lên hứa ninh thấy thế lắc đầu một cái tay nắm lên đạo sĩ k i a tựa như mang theo con gà con rời khỏi nơi này coi trọng ngươi quả lê đừng để người cho lại đoạn h ứ a ninh mang theo đạo sĩ kia cũng không quay đầu lại rời khỏi nơi này tại chân khí ra trí xuống hai người qua trong dây l á t liền tại đám người này trong ánh mắt biến mất vừa rồi kia là hành tẩu giang hồ hiệp khách đi một chỗ vắng vẻ góc tối không người bên trong h ứ a ninh cùng đạo sĩ kia thân ả n h xuất hiện tại nơi này hắn tiện tay q u ă n g ra đem đạo sĩ kia nện ở trên tường Khủ! đạo sĩ bị đau ho nhẹ một tiếng lửa nằm trên mặt đất ngước nhìn cái kia thu thập chính mình nam tử ta hỏi một câu ngươi đáp một câu hứa ninh nhìn xem đạo sĩ bộ d á n g nói thật tốt ngài nói đạo sĩ kia tuy là bị hứa ninh thu thập một trận nhưng trong mắt lại không có bao nhiêu thù hận càng nhiều thì là sợ hãi chương sáu ta lại hỏi ngươi nơi này là cái gì địa giới hứa ninh nói nhẹ nhàng về t i ê n bối nơi này là kim hoa địa giới tại phía nam kính phong chân nhân cảnh nội đạo sĩ nghe hứa ninh hỏi vội vàng liên tiếp bàn giao ồ cái kia k ề bên này trừ hắn ra nhưng có nhân vật còn lại hứa ninh nghe vậy trong lòng hơi động nói theo sĩ xin hỏi nói ạch về tiền bối phủ kim hoa phía nam ngoại ô phạm vi mấy trăm mấy ngàn g i ả m ước chừng đều là kính phong chân nhân phạm vi đạo sĩ suy nghĩ một chút nói mà tại phương đông thì là hai ba tòa tán sơn phía trên còn có đạo hữu tu hành phương tây là không người rốt cuộc tới gần cái k i a lan n h ư ợ c tự là thật nguy hiểm mà nhất bắc chính là cái k i a lan n h ư ợ c tự chỗ ở quả nhiên h ứ a ninh trong lòng nhẹ nói ở bề ngoài cũng là mặt không đổi s ắ c mà hỏi tham lan n h ư ợ c tự ách ngài không biết sao đạo sĩ nghe vậy xứng sở liếc trộm hớ ninh một cái nói ta hỏi người đáp hứa ninh cười nhẹ một tiếng nói vâng vâng vâng đạo sĩ nhìn xem hứa ninh mỉm cười cái chán dâng lên một tầng mồ hôi dị nói cái này lan ngược tự chính là một đại yêu vị trí nhưng nó tên hủy t i ể u đạo cũng không biết chỉ là nghe chư vị đạo hữu n h ắ c lên tại đây kim hoa bên trong chớ có đi cái kia nơi bắt giao đạo sĩ suy nghĩ một chút nói ừ n vậy ngươi nhìn lại một chút đây là gì vật hứa ninh tầm mắt chớp lên từ bên hông gói nhỏ bên trong lấy ra một vật ném cho đạo sĩ kia đinh đương một đạo tiếng vang lênh lảnh đạo sĩ tập trung nhìn vào phát hiện vật kia là một cái màu đen to dài vật phẩm cái này đạo sĩ h i ế p hai mắt nhìn kỹ một chút vật kia phẩm một hồi m ệ t hoặc hứa ninh nhìn xem hắn trong lòng hơi động hẳn là ta giải quyết không là cái gì hàng thông thường s ắ c vẫn là nói người này kiến thức thiền cận không nhận ra ừ n cái này cái này tựa như là sơn tiêu tâm hạch đạo sĩ suy nghĩ một chút mới xác định nói sơn tiêu hứa ninh m ặ t không đổi sắc thu hồi cái kia tâm hạch không tệ tiền bối cái kia đích thật là sơn tiêu tâm hạch lúc trước tiểu đạo n g ẫ trải qua núi hoang từng nhìn xa xa nhìn qua cái kia cái sơ n tiêu hút thu khi thế một giã máu màn, cái ù n g c này vật phẩm, giống nhau như lúc. Đạo sĩ ung dung nói. Một bên nói, trong lòng đối hứa ninh vật Một phẩm, hứa đối lúc. Đạo sĩ kia í n h sợ l ạ là c o mấy phần. Sơn thế i cái kia ê u t nhưng là cùng chúc cơ phát ra ánh sáng tu sĩ người trước mắt này lại có thể đánh giết sơ n tiêu vào tay hắn tâm hạch quyết định là chúc cơ khai quang sau cừng giả thậm chí có khả năng đã tâm động thành t i ể u kim đan cấp độ kia sơn tiêu mang theo khi chết tất nhiên sẽ tản ra trong cơ thể tâm hạch không thể nào để người ngoài lấy được bởi vậy trừ phi người này đánh lén đánh giết chính là trực tiếp đem cái kia sơn tiêu m i ệ u sắt vào tay hắn tâm hạch bất quá bất luận như thế nào cũng không phải ta có thể chống lại đạo sĩ lúc này trong lòng mọi loại hối hận chính mình như thế nào liền vì theo hán tử kia tính toán dẫn tới bực này nhân vật đem chính mình mắc vào ngay tại đạo sĩ trong lòng suy nghĩ thời điểm hứa ninh sớm đã đứng lên nói trên người ngươi nhưng còn có vàng bạc đồ vật có có đạo sĩ nghe vậy liên tục gật đầu người tu đạo không, thường trải qua thế, bởi vậy trên thân không có mang vàng bạc đồ vật cũng không hiếm lạ mà đạo nhân này cũng là trả trộn h ư n g trận hắn dựa vào toàn chiếu kỳ Ban đầu nhập đầu đạo một ô không không n phần thực lực, ngược lại là lẫn vào cái thế tục thần tiên.、Chỉ、cần hắn đường trong loạn thế này thành hồn sinh Tiên mấy tìm mấy âm yêu đầy thực thế Chỉ chết thế hoạt. tục bắt trừ tiểu lực, cái cái cái có lại là l gì đại đại đi quái, vào đã đủ u hành chính i đạo, thành 5 cảnh. Một, cảnh. h c là dẫn khí nhập thể c ả g thụ ngoại giới khí ở đan điền thành toàn chiếu liền có thể thành tựu cảnh giới thứ nhất toàn chiếu kỳ được xương tụng người trong đạo môn bất quá cảnh giới này cùng cái kia p h à m nhân mà nói cũng không khác biệt trừ như sử dụng một chút giản dị pháp thuật nhưng đối phó tiểu quỷ bên ngoài tuổi thọ bề ngoài các loại đều cùng thường nhân không khác mà tu vi lại tiến vào cảnh giới thứ hai thì là toàn chiếu tiến cảnh thành đại đạo chi cơ tên là trúc cơ khai quang cảnh giới trúc cơ cảnh giới chính là siêu phàm nhập thánh siêu phàm cảnh tại cảnh giới này có thể nhìn thấy phạm nhân chỗ nhìn không thấy khám phá h n g trần siêu phàm nhập thánh khai quang tức khai ngộ chính là ngộ tính khai k h i ế u ý cảnh giới này tu sĩ đối với vạn vật lý giải có mười phần tăng lên đối tại thiên địa linh khí cũng là càng thêm thân hòa mà lại có linh khí tương trợ kéo dài tuổi thọ thanh xuân thường trú cũng là bình thường sự tình mà tại đạo nhân kia trong mắt hứa ninh chính là cái này khai quang trúc cơ t r ì tu thậm chí còn có một hai phần cái kia tâm động kim đan khả năng tâm động kim đan chính là khai quang trúc cơ về sau một cảnh giới tâm động cảnh giới chính là trên con đường tu hành cái thứ nhất đại đạo nguy hiểm tu hành chính là siêu phàm t h o á t tục siêu phàm nhập t h á n h con đường trong đó càng là gian nan khốn khổ tràn đầy trừ đủ loại không thể tính toán khó khăn bên ngoài cũng có một chút đại đạo trên tu hành mọi người đều biết nguy hiểm mà tâm động chính là cửa thứ nhất tâm động cảnh giới tâm linh xuất hiện r u n động tại đạo cơ phía trên kết g a hoa sen hoa sen sẽ sinh ra đặc hữu viên thứ hai trái tim đến lúc đó ngực bụng trái tim cùng đan điền đạo cơ trái tim qua lại nhảy vọt xa xa tương đối hai trái tim nhảy vọt cùng đối chân ý mê mang là tâm động kỳ đặc điểm đối chân ý mê mang hai trái tim nhảy nhót mặc dù rất sảng khoái tràn ngập r ụ hoặc thế nhưng chỉ cần thông qua cảnh giới này r ụ hoặc đặt tới tâm như mặt nước phẳng cảnh giới liền biết phát giác cùng hắn tư duy bắn ra không như thượng thiện n ộ c thủy tu thân dương tính mà lại trọng yếu nhất là được qua tâm đ ộ quan liền có thể đạo cơ hoa sen lại biến diễn sinh kim đan trở thành một tên chân, chân chính chính tu sĩ g i ơ tay nhất chân đều có thể hiện ra tu hành huyền bí phụ c h ú pháp thuật đã có phần sợ linh nghiệm có thể huyên hóa hình dáng hiện ra ngàn vạn ảo tưởng pháp thuật t r ờ i uy lực lớn phổng vĩnh chú dung nhan tuổi thọ càng là thật to tăng trưởng tại đây hùng vi nhân gian giới đã là cường giả phạm trù ngàn năm đại yêu không ra kim đan chân nhân đã là có thể ổn định một phương yêu nghiệt định một phương c à n khôn mà đạo nhân kia trong miệng kính phong chân nhân chính là một tên kim đan chân nhân tu vi cường hãn định kim hoa một nửa an bình trấn thủ cái tia bắc giới yêu ma tâm động kim đan về sau đằng sau cảnh giới đã không vì thương nhân biết hẳn là thông tin ê triệt địa đại tu sĩ thực lực có thể cải thiên hoán đ ị a khó mà phỏng đoán một đường tiến lên h ứ a ninh cũng là từ đạo nhân kia trên thân biết được giới này tu hành một phen huyền bí nói đến trùng hợp chính là h ứ a ninh vốn cho là mình bắt chỉ bảng môn tà đạo con hoang có thể để hắn không nghĩ tới chính là đạo nhân này dù không chính cống nhưng là một phương chính thống đạo môn tuy nói bây giờ đạo môn phá diện chỉ còn hắn một người nhưng những cái kia trải qua nhiều năm trần sự t ì n h cũng là chạy c h u y ể n tới một chút tu hành giới sự tỉnh đạo nhân này cũng là biết đến rõ rõ rằng g i n g đây cũng là vì sao một cái toàn chiếu trung hậu kỳ tiểu đạo nhân cũng có thể biết rõ kim đan chân nhân ra sao nguyên nhân trên con đạo cắt đùi hơi lên h ứ a ninh cùng đạo nhân kia cưới hai thất ngựa vàng giả chậm rãi đi về phía trước thế đạo này không tốt tìm cường tráng tọa kỵ cũng không tìm tới l i ê n cái này hai thất ngựa vàng giả cũng là đạo nhân kia đang tìm một ít môn đạo sau mới tìm được chương bảy diệp lương cái kia kính phong chân nhân thế nhưng là tại phía trước h ứ a ninh nhìn về phía cái kia tên là diệp lương đạo nhân hỏi tiền bối kính phong tiền bối đích thật là tại thành ăn đường chỉ bất quá đó cũng là hơn mười năm trước tin tức hiện tại vãn bối cũng không dám khẳng định lão nhân ra ông ta liền không có đi lại diệp lương cười khổ nói không ngại chúng ta đi xem một chút dứt lời h ứ a ninh tăng tốc tốc độ diệp lương t h ấ y thế đồng dạng đuổi theo chỉ là tại tới trước thời điểm nhìn về phía h ứ a ninh trong mắt cũng là lộ ra nồng đậm mê hoặc cùng kinh ngạc một đường tiến lên hắn cũng biết h ứ a ninh cũng không phải là hắn tiên lộ bên trong người bằng không thì cũng không phải không biết một chút tu hành giới thưởng thức mà từ trên người h ứ a ninh truyền đến cái kia có thể so với lò lửa cường thịnh nồng đậm khí huyết cũng là cho hắn biết người trước mắt tuy nói không phải tiên môn đạo trường nhưng là một vị thực lực cường đại võ đạo người võ đạo khí huyết cường thịnh như vậy hơn nữa còn có thể điều khiển tự nhiên thực tế là thật đáng sợ đạo nhân thầm nghĩ trong lòng thực tế là tại hai người tiến lên trên đường yêu mị không ngừng hành trình cuối cùng sẽ bị q u á y dày bởi vậy hứa ninh cũng liền không tiếp tục cẩn giấu chính mình khí huyết trực tiếp thả ra kim đan võ giả cường thịnh khí huyết quả nhiên tại hắn buông ra khí huyết về sau một đường thông s u ố t không lo xa xa hứa ninh cảm nhận được một tia âm v khí tức cũng khi nhìn đến hắn về sau trực tiếp quay đầu liền đi không dám đánh nhiễu không gì hơn cái này cũng làm cho đạo nhân kia biết thân phận của mình lắc đầu h ứ a ninh đem những này đưa vào sau đầu thầm nghĩ lấy giới này một ít chuyện thế giới liêu trai nhân đạo đại loạn yêu quỷ hoành hành làm dân chúng lầm than cũng không biết cái kia trên triều đình cùng với đạo môn cao nhân là thế nào nghĩ h ứ a ninh sinh lòng nghĩ hoặc thầm nghĩ tại hắn từ diệp lương bên kia lấy được tin tức đạo môn cao nhân kim đan chân nhân tại toàn bộ thiên hạ đều có trăm người nhiều mà triều đình trong quân doanh binh khí vào đạo khí huyết võ giả tu vi không kém gì kim đan chân nhân cũng không phải số ít theo lý thuyết thế đạo không thể nào loạn thành như thế không biết nơi này đến cùng có gì bí ẩn thành n ă n đường phủ kim hoa nam bộ một tòa thành lớn h ứ a ninh một đường chạy đến hai bên phong cảnh từ cằn cỗi hoang vu đến người ở hưng khởi lại đến tiếng người huyên náo ngựa xe như nước mà giờ k h ắ c này vào lúc giữa trưa mặt trời cao chiếu tại đường lớn xa xôi nơi hai thất ngựa vàng giả nâng hai bóng người đi tới tiền bối phía trước chính là cái kia thành n ă n đường diệp lương giơ tay lên che khuất chói mắt ánh nắng nhìn xem xa xa thành chỉ nói hớn ninh phóng ngựa mà đi vượt qua một chút đẩy xe tiểu thương người đi đường hứa ninh túi đầu vừa nhìn tầm mắt ngưng lại hạ tại những người đi đường này cùng tiểu thương trên khuôn mặt nhìn thấy phía trước tiếp xúc đám người c h ỗ không có có đồ vật có tự tin lại thong dong cũng có tinh thần đủ loại cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ cuối cùng hóa thành khoe miệng dáng tươi cười lùi tới người cũng là hoan thanh tiểu ngữ cùng lúc trước tại thành nhỏ thời điểm cái kia cổ cô đơn lộ ra là cách nhau một trời một vực ngược lại để hứa ninh hết sức kinh ngạc bất quá cái này thành an đường đã gần ngay trước mắt chờ hắn tìm tới cái kia kính phong chân nhân tự nhiên liền có thể điều tra đi thôi hứa ninh đối diệp lương nói vâng t i ề n bối diệp lương ở phía trước xử lý vào thành nhất định giao tiền loại hình đồ vật h ứ a ninh xuyên qua cửa thành phát hiện hai bên binh sĩ đều là tinh thần sung mãn trên thân mang theo một cô khí thế khí thế mặc dù không tính thập phần cường đại đối phàm nhân cũng không có cái gì ảnh hưởng nhưng đối với h ứ a ninh bên cạnh diệp lương mà nói lại có một tia áp chế nhìn xem diệp lương sắc mặt bên trên hơi có một tia trắng xanh h ứ a ninh trong lòng hơi động phất tay thay hắn che giấu áp lực đa tạ tiền bối diệp lương cảm kích nói ừng đi thôi ngươi biết người kia ở nơi nào a hớ ninh nói vị tiền bối kia tại hơn mười năm trước là trong thành một chỗ phủ thiên sư bên trong tu hành bây giờ tiểu đạo nhưng cũng không dám xác định vị kia lão tiền bối hành tung diệp lương suy nghĩ một chút nói tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút chỉnh đốn về sau lại đi cái kia phủ thiên sư nhìn xem h ứ a ninh ngẩng đầu nhìn trói mắt ánh nắng nói ai tiểu đạo nghe nói cái này thành an đường thể hồ t i ể u lâu thế nhưng là nhất tuyệt tiền bối không biết ý như thế nào diệp lương nói xong nhìn về phía h ứ a ninh tứ h ngươi quyết định là được h ứ a ninh phất phất tay nói với hắn vừa chưa hứa ninh cùng diệp lương tiến vào một gian trang trí có chút xa hoa từ lâu tuy là tùy tiện điểm hai ba cái đồ ăn nhưng vị cũng là mười p h ầ n đ ổ n g liền hứa ninh cũng không nhịn được hai mắt sáng lên thay tử lâu này điểm c á i tán ăn uống no đủ hứa ninh cùng diệp lương trực tiếp hướng về phủ thiên sư mà đi nhìn một chút nhìn một chút đi thượng hạng vải vóc băng đường hồ lô bán băng đường hồ lô đi vừa mê vừa say băng đường hồ lô bán đường nhân bán đường nhân đi so băng đường hồ lô còn muốn ngọt đường nhân x u y n qua phố xa sông ớt hứa ninh đã lâu cảm nhận được loại kia náo nhiệt hứa ninh cười cười thiện tay mua xuyên băng đường hồ lô xuyên qua phố xá sâm mứt về sau hai người lại đi trong chốc lát rất nhanh liền đi đến một cái thanh tịnh nơi lại hướng đi trước một lúc liền đến cổ phát trong hẻm nhỏ diệp lương chỉ chỉ phương x a một tòa tháp nói với h ứ a ninh ừ m bất quá ta đã biết rõ cái kia kính phong đạo nhân ở nơi nào h ứ a ninh nghe vậy cũng là đột nhiên nói hả diệp lương một mặt mộng thời điểm h ứ a ninh đột nhiên quăng lên hắn bước chân nhảy lên trực tiếp thổi qua giao thoa đường tát vọt thẳng hướng cái kia cao ngất tháp bầu trời đạm xanh ra trời vô cùng mấy đó mây trắng tô điểm một mảnh Mà một màu một đột tường thân từ trên trời xuống, rơi vào trong ảnh đúng này, nhiên đen răng xuống, hòa rừng ý. vào đạo lúc cái rơi diệp lương bị hứa ninh bông ra về sau trực tiếp co c u ắ ngã trên mặt đất vị đại địa một mặt hoảng sợ mà hứa ninh thì tầm mắt dừng dừng nhìn xem hắn đối diện một người mặc đạo bảo màu xanh ngồi tại bàn đá phía trước một mình uống trà nam tử nam tử mặt mũi xinh đẹp mi tâm một điểm màu đỏ thám v ấ n ký mày kiếm mắt sáng quả nhiên bên trên là một cái mỹ nam tử hắn lúc này nhìn thấy hứa ninh cùng diệp lương nhảy lên mà tiến cũng là không nói cái gì xong hứa ninh giơ tay lên một cái xa xa mời một ly trà sau đó một cái uốn g vào mái tóc dài màu đen theo động tác của hắn mà lấp lư nam tử trong lúc phất tay đều có chứa một tia không tên thần vận hứa ninh nhìn xem con người hơi có lại không biết các hạ là binh gia cái nào nhất mạch tôn giả anh tuấn nam tử con người bên trong phảng phất có ánh sao nhìn xem hứa ninh nói là người sơn giã độc thân tu hành hứa ninh mà thôi hứa ninh cười khẽ chắp tay một cái nói ồ đạo huynh đại không muốn nhiều lời vậy ta cũng không nhiều hỏi cái kia anh tuấn nam tử đồng dạng là cười một tiếng s o n g hứa ninh vung tay lên trong tay của hắn lộ ra một đạo ánh sáng màu lam rơi ở bên cạnh liền sinh ra một cái băng ghế đá sau đó hắn lại là điểm hướng mặt bàn nguyên bản chỉ có một bình trà mặt bàn đột nhiên nhiều một b à n trái cây không biết hôm nay huynh đài đến ta kính phong tháp cần làm chuyện gì anh tuấn nam tử thấy hứa ninh cũng là không động cười cười cũng không trách móc mà là trực tiếp hỏi hứa mô vốn là nghĩ đến nhìn một chút kim đan chân nhân đến cùng như thế nào bất quá đáng tiếc vậy mà như thế hứa ninh tầm mắt lấp lóe một tia h ạ sắc qua mang nhìn xem anh tuấn nam tử than nhẹ một tiếng 8. hứa đại hiệp lời này ý gì anh tuấn nam tử mặt không đổi sắc vẫn như cũng là một bức như tắm gió xuân dáng tươi cười cái này hai vị tiền bối lại nói cái gì diệp lương xa xa thấy hai người rõ ràng là đang nói chuyện nhưng mình lại có chút mơ hồ ta ý tứ nha là được h ứ a ninh một tay một điểm màu nâu chân nguyên liền bắn ra đánh về phía cái k i a anh tuấn nam tử anh tuấn nam tử thấy thế tầm mắt khẽ nhúc ních nụ cười trên mặt cũng không ngừng hai tay chỉ vào một đạo lại một đạo hào quang màu xanh lam không ngừng từ trước người hắn hiện ra ánh sáng màu lam tại trước người hắn điệp ra x e n kẽ qua lại tổ hợp thành cái này đến cái khác kỳ quái phù văn sau đó những thứ này kỳ quái phù văn vậy mà là lại điệp ra một lần kỳ quái phù văn lần nữa điệp ra hình thành một cái phức tạp đến diệp lương chỉ là xa xa một cái nhìn liền c h ó n g đầu trình độ a làm sao lại có bốn cái hứa tiền bối diệp lương vừa định đứng lên trận lại chính là một hồi long trời l ỡ đất cảm giác sông lên nóc trực tiếp mới ngã trên mặt đất hứa ninh chỉ là một điểm chân nguyên bán ra bị cái kia anh tuấn nam t ử phù văn ngăn trở về sau liền không còn động tác mà là nhìn xem cái kia anh tuấn nam từ trước người phù văn cuối cùng tại cái kia phức tạp phù văn xoay tròn bảy lần về sau một tia chạm hào quang màu xanh lam t ử trong đó phong thích theo tia sáng t i a không ngừng kéo dài ngoại giới nhiệt độ không khí m ả n h hạ thấp rất nhiều dường trúc đều là bị đông cứng lên ta liếc mắt liền nhìn ra người không phải người h ứ a ninh hét lớn một tiếng nhìn xem cái kia anh tuấn nam t ử vạn năm mỉm cười biểu tình một quyền vung ra bắt hoang quyền quyền thứ nhất khai sơn đến từ trong cơ thể khí huyết kim đan lực lượng liên tục không ngừng dùng tới năm đấm hớ ninh đấm ra một quyền màu nâu chân nguyên lộn xộn tuân ra ra quyền như gió một k í c h trực tiếp đánh tới anh tuấn nam từ trước người màu làm phủ văn phía trên đinh một tiếng phù văn khẽ run lên sau đó tại h ứ a ninh đầu quyền đánh trúng chỗ hình thành một cái vết dạ cà cà tạp một hồi vỡ vụ n âm thanh từ cái kia một điểm hình thành vô số cái khe hở hướng ra phía ngoài khuyết tán ra cuối cùng một tiếng q oanh toàn bộ phủ văn hóa thành đ ầ y trời c h ạ m điểm sáng màu xanh lam bay xuống ra h ứ a ninh s a i bước trực tiếp đi h ư ớ n g tiền đến một tay nắm lên trên mặt bàn một cái đầu gỗ tiểu nhân hớ ninh nhìn xem trong lòng bàn tay tiểu nhân trố mắt nhìn nhẹ hừ một tiếng tại trong lòng bàn tay hắn tiểu nhân có m ộ tại c bên trên đạo bào màu xanh lam phía trên bị từng đạo từng đạo màu đen dây trói buộc lại lộ ra rất là quỷ dị đống nhiên một điểm hào quang màu xanh lam tại hứa ninh trước người phát sáng lên hả hứa ninh nhìn lại phát hiện cái kia mới vừa rồi bị đông kết rừng trúc đã chẳng biết lúc nào tiêu tán hình thành một cái lối nhỏ mà trong tay hắn tiểu nhân thì cũng là t r ợ t hiện sáng lên trước ngực ánh sáng màu lam ẩn ẩn cùng không trung lam sắc quan g điểm lẫn nhau chiếu rọi cái kia lam sắc quan g điểm tại hứa ninh trước người quay một vòng sau đó bay về phía cái kia rừng trúc đường qua lại tựa hồ là đang dẫn dắt đến hứa ninh đồng dạng như thế ta liền đi xem một chút hứa ninh quay đầu nhìn một chút diệp lương còn nằm trên mặt đất còn ở trong hôn mê bất quá tại diệp lương bù phía cũng là nhiều một vòng ánh sáng màu lam đem nó bao vây lại thấy cảnh này về sau h ứ a ninh xoay người trực tiếp tiến vào cái tia rừng trúc đường qua lại vừa bước một bước vào h ứ a ninh phát giác trước mắt l ó e lên sau đó cảnh s á t chung quanh chính là phát sinh biến hóa từ phía trước màu xanh lá r ừ n g trúc biến thành một đầu cổ phát bàn đá xanh lắt thành đường qua lại đường qua lại ước chừng có rộng một t r ư ợ n g hai t r ư ợ n g độ cao chiều dài cũng là không thể đụng thông hai bên đường vách tưởng thì là có k ỳ khu bất bình tảng đá tạo thành mà ở trong đường hầm thường cách một đoạn khoảng cách liền sẽ có một cái giá đỡ từ bên tường r ố ra bên trên thì là trưng bày từng khoả lập lòe tia sáng bảo thạch hớ ninh từ bảo thạch tia sáng bên trong hướng chỗ sâu nhìn lại nhưng phía trước lại tựa hộ như là mênh mông vô bờ hắn khét cười một tiếng nheo nheo trong tay tiểu nhân trực tiếp dọc theo đường qua lại một đường tiến lên một đường tiến lên hứa ninh phát giác trong tay tiểu nhân trước ngực màu làm phủ văn độ sáng là càng lúc càng bày ra mà lại nguyên bản bằng lãnh thấu xương tay cảm cũng có thay đổi biến ấm áp hứa ninh biết rõ đây là chính mình khoảng cách mục đích càng lúc càng gần cuối cùng tại đi một k h ắ c đồng hồ về sau hứa ninh tại liên miên bất tận đá xanh trong thông đạo phát hiện một tia khác biệt ở phía trước của hắn cái tia đá xanh cuối lối đi xuất hiện một cái màu lam vòng xoáy một chút xíu lam sắc quang hoa tô điểm tại bề ngoài mặt chiếu sáng rạng rỡ tiên g i a thủ đoạn đích thật là không giống bình thường hớ ninh cười cười nói bất quá đã đối phương đã đem hắn mang đến nơi này trước mắt chính là c h ạ m cuối cùng hớ ninh tự nhiên là không có rút lui ý nghĩ hắn quả quyết hướng trước một bước tiến vào cái kia trong nước xoáy sáu rầm rầm hớ ninh hướng về phía trước một bước lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đầm ẩ m ư ớ c cảm giác sau khi tiến vào xông tới mặt chính là một hồi hơi nước hắn khẽ hô một hơi gió nóng trực tiếp thổi tan cái kia hơi nước cảnh tượng t r u n g quanh mới sáng suốt h ứ a ninh tại lúc này mới nhìn rõ bốn phía tất cả ở phía sau hắn cái kia vòng xoáy đã biến mất thay vào đó là một cái thác nước bất quá cũng không phải là ở bên ngoài mà là tại bên trong hắn hiện tại ngay tại trong vách núi trước mắt thì là một cái đ à o móc ra đại điện nhìn phía sau thác nước tiếng nước chảy h ứ a ninh cười cười thuận con đường phía trước tiếp tục cất bước này làm sao giống như vậy cái kia hoa quả sơn thủy liêm động p h ố i trí hớ ninh không nói nói đi không bao lâu xuyên qua hai cái chỗ n g ặ t về sau hứa ninh rốt cục đi tới cuối cùng địa phương bốn chỗ đại điện chuyển qua chỗ ngặt hắn tiến vào cái này đại điện đầu tiên đập vào mắt chính là một cái khổng lồ điêu khắc tại toàn bộ đại điện trung tâm nơi bất quá rất đáng tiếc là điêu khắc gây mất một nửa chỉ còn lại có nửa cái hạ thân vẫn còn tồn tại mà chứ bắt mắt nhất điêu khắc bên ngoài tại đại điện hai bên thì là phân biệt có một cái cực lớn cây cột tại cây cột trung tâm nơi đều có lấy một cái xiềng xích liên tiếp tại đại điện trung tâm điêu khắc phía dưới một điểm thân ảnh hứa ninh tầm mắt khẽ nhúc ních đi thẳng về phía trước tại khoảng cách thân ảnh kia có khoảng ba bốn mét khoảng cách h ứ a ninh mới ngừng lại được lúc này trong tay hắn lấy được tiểu nhân đã hoàn toàn biến thành màu lam mà bên trên nhiệt độ thì thôi kinh biến đến mức có chút cực nóng phòng tay h ứ a ninh nhìn xem cái kia thân ả n h l ư n g đối với mình bình thản nói các hạ chính là kính phong chân nhân bất quá đối diện người kia nghe vậy cũng là không nói gì cũng không có động tác chỉ là đơn thuần ngồi tại nguyên chỗ phản p h ấ t không có nghe thấy hà h ứ a ninh thấy thế nhữ mày trong tay cực nóng có thể xác định trước mắt người này chính là kính phong chân nhân nhưng mà hắn đem chính mình mang đến nhưng lại không để ý chính mình là tình huống như thế nào Chương、9. bất quá xuất phát từ cẩn thận thái độ h ứ a ninh không có trực tiếp hướng về phía trước sau đó lui lại hai bước tại đại điện bên trong nơi hẻo lánh tìm cái một người tả hữu lớn nhỏ tảng đá đơn tay cầm lên đến đánh giá một cái sức nặng sau đó h ứ a ninh nhắm chuẩn cái kia cây cột ở giữa bị khóa thân ảnh đột nhiên dùng s ứ c tảng đá cọ một cái liền xuất hiện tại ngoài t r ă m thức thân ảnh chỗ một tiếng oanh nệ ở hắn trên thân giống đ ỗ n g nhiên cái kia bị khóa lại thân ảnh đột nhiên giống giận đối mặt với một người lớn đá lớn thân ảnh kia trực tiếp dùng phía sau lưng đâm vào trên của hắn、Tập、một tiếng đã lớn ầm ầm v ỡ vụn hóa thành vô số tiểu thạch đầu vầy ra ra phá tan tảng đá thân ảnh kia lại không i ê n tĩnh một mực tại giống giận g ầ m thét giống giống giống âm thanh trong đại điện quanh quẩn h ứ a ninh t h ấ y thế nhữ n g mày nói cái này kính phong chân nhân tình huống như thế nào đúng lúc này trong lòng bàn tay hắn cái kia tiểu nhân nhiệt độ lần nữa bao tố thăng lên cuối cùng tại đạt tới cái nào đó điểm giới hạn về sau tiểu nhân lại một tiếng thanh bắt đầu cháy rừng rực h ứ a ninh cảm thụ được trong lòng bàn tay cực nóng cùng với một cỗ toán loạn cảm giác t hơi biến sắc mặt cũng là không có vương tay giá trưởng cuối cùng tại cái tia cổ trích nhiệt trôi qua về sau h ứ a ninh chờ trong chốc lát phát hiện cái tia nguyên bản gọi d é o lên không ngừng thân ả n h cũng trở nên yên tĩnh không động đậy được nữa trong lòng bàn tay cũng không có cái tia cổ toán loạn cảm giác lúc này hắn mới một ngón tay một ngón tay chậm rãi b u ô n g ra nhìn xem trong lòng bàn tay biến hóa nguyên bản cái tia tiểu nhân đã trải qua hóa thành cho bụi theo hắn đưa tay cho bụi chậm rãi từ khe ngón tay ở giữa run hạ xuống chỉ để lại ngắn ngủi một tầng che khuất phía dưới đồ vật hớ ninh thấy thế t h ổ nhẹ một hơi trực tiếp thổi rơi tất cả cho nhìn thấy phía dưới cùng n h ấ t màu lam vật phẩm chính là cái kia mới hết sức phức tạp màu lam phù văn bất quá lúc này cái này màu lam phù văn phía trên ánh sáng đã không phải là như thế trói mắt mà là có chút t ạ m đạm tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt d á n vẻ ngay tại hắn l ự c chú ý hoàn toàn đặt ở cái kia màu lam phù văn thời điểm màu lam phù văn vậy mà rung động run dậy bắt đầu chuyển động phức tạp màu lam phù văn tại hứa ninh trong lòng bàn tay run lên run dậy bay lên hướng về kia bị xiến xích phong cấm lên thân ảnh chậm rãi bay đi hứa ninh tay phải nguyên vốn sẽ phải điểm ra bất quá trong lòng hắn kh nghĩ đến phủ văn này có thể là mở ra chân chính kính phong chân nhân khả năng tay phải vẫn là thu hồi lại h i u m à u lam phủ văn rời đi hứa ninh lòng bàn tay về sau tốc độ có một chút tăng lên không còn phía trước động tác đều không lưu loát bộ dáng m à u lam phủ văn rất nhanh liền tới đến đại điện trung tâm cực lớn thân ảnh phía dưới bị khóa liền phong cấm lên bóng người trên đỉnh đầu sau đó m à u lam phủ văn chậm rãi hạ xuống rơi vào đỉnh đầu n h ấ t sau tiến nhập thân ảnh kia trong thân thể hứa ninh cảm thụ được từ khi cái kia màu làm phủ văn dung nhập cỗ thân thể kia về sau ở trong đó khí thế liền bắt đầu từ từ đi lên lên hắn so sánh cảnh giới của mình thân thể kia tựa như từ khí huyết cảnh giới vo giả một đường gió lốc mà lên cuối cùng tại chân khí tông sư cảnh giới cùng huyết đ a n tôn giả bên trong ngừng lại kính phong chân nhân thấy đối diện ngừng lại h ứ a ninh chậm rãi đi hướng trung tâm hỏi các hạ là người nào một đạo thanh âm trầm thấp từ bên trên cỗ thân thể kia chuyển đến h ứ a ninh thấy thế trong lòng dâng lên một tia hiếu kỳ thầm nghĩ tiên g i a thủ đoạn quả nhiên là thần kỳ cùng hắn vo đạo có chỗ khác biệt tại hạ hớ ninh bất quá một cái tiềm tu nhiều năm khổ tu sĩ chật có nghĩ hoặc hôm nay đặc biệt tới bái kiến kính phong chân nhân hứa ninh nghe âm thanh vang r ộ i nói kính phong chân nhân nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề thầm n g h ị cũng không phải là ta b u ô n g xuống p h ú c bút người này đến cùng là ai tuy nói trong lòng nghĩ hoặc nhưng hắn lúc này lại có thể cảm nhận được hứa ninh thực lực cái tiết như là hỏa lò đồng dạng cường thịnh khí huyết để hắn có thể xác định hứa ninh tuyệt đối không thể so hoàn hảo lúc hắn yếu l i ê n trong lòng hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ thời điểm hứa ninh lại nói hứa m ỗ sống hải ngoại từ nhỏ liền tại hải ngoại theo sư phụ tu hành bây giờ lần đầu trở về chỗ thấy biết cũng là có chỗ kỳ quái như thế hôm nay chuyên tới để cùng chân nhân gặp một lần hứa ninh nói kính phong chân nhân nghe vậy rõ ràng hứa ninh ý tứ lắc đầu cười khổ một tiếng nói các hạ bây giờ trở về cũng không phải cái thời điểm tốt ta bây giờ yêu ma c h ấ p đạo trưởng nhân gian giới đại thế tự nhiên biết là như thế yêu ma hứa ninh nhẹ nói không tệ các hạ có lẽ không biết tại hai mươi năm trước địa phủ cánh cửa từng mở qua một lần sau đó nhân gian giới đại thế liền sản sinh biến hóa kính phong chân nhân thổn thức nói trong địa phủ thế nhưng là thả ra cái gì thứ không tầm thường có thể ta nhân gian giới các tiền bối đâu há lại cho những cái kia yêu ma ngang dọc đương thời h ứ a ninh vẫn như cũng là không hiểu ra sao không biết có ý tứ gì địa phủ c h ố n g r ố n g ác quỷ ở nhân gian a cái kia lao yêu đặc biệt tuyển âm dương đại điện thời điểm làm loạn dẫn đến ta nhân gian giới âm dương cảnh giới cùng với ngộ thiên cảnh giới các tiền bối bị nhốt ở giữa thiên nhân đạo chỉ còn lại có chúng ta kim đan ngưng lại nhân, nhân giới kính phong đạo nhân đầu tiên là một trận sau đó trầm trầm nói cái kia lao yêu tên là hát sơn lao yêu chính là âm gian một tỏa thật to hát sơn tu luyện thành tinh có ngàn năm đạo hạnh thực lực có một không hai kim đan cảnh giới đã tiếp cận âm dương cảnh giới. cận cảnh dương âm kính phong chân nhân t r o nói g lời n mang chỉ o là cái kia hát sơn lão yêu tức là âm dương cấp bậc cường giả vì sao không có thống trị nhân giới hớn linh hỏi à cái kia lão yêu rất thông minh nếu là hắn hoàn toàn thống ngự nhân giới khiến cho nhân giới sinh cơ hoàn toàn tiêu tán Cái kính i thiên giới sinh giới thiên lại, gian giới các vị tiền bối lại nói gian liền đại cái kia a địa tam tam ta sao. ta địa qua ha ha. tự trở tu trong một chút nhân nhân không nhân hắn không chúng nhân phủ không hát yêu yêu, loạn, đến rộng, còn đóng còn ngon ăn đến sơn đó đạo để đó đều vị mở Mà sẽ sẽ sĩ, sẽ lúc lúc lào các có k về, bỏ quả phong chân nhân tựa hồ là hồi lâu không có có người nói qua nói đối hứa ninh hỏi tham ngược lại là từng cái đáp lại nói Ừm. hứa ninh ngay vậy k h ẽ gật đầu hát sơn láo yêu quay phá âm dương đại đ i ệ n từ trong địa phủ chạy ra nhưng cũng khiến cho trong địa phủ ra một vài vấn đề p kính phong chân nhân nói đến đây âm thanh cũng là lạnh xuống hà hớ ninh nghe vậy tầm mắt đột nhiên nhìn về phía cái kia hai cây xiềng xích cùng với phía trước kính phong chân nhân quỵ dị động tác ha ha không tệ chính là cái này hai cây hàn thiết thiên tinh xiềng xích mới có thể chế phục gáp chế được trong cơ thể ta yêu trùng kính phong chân nhân cũng không quan tâm bị hứa ninh biết được cái tia lão yêu tại nhân gian dưới tất cả kim đ a n cấp bậc cường giả trên thân đều là gieo xuống vật này dùng cái này áp chế kính phong chân nhân trầm dai nói các hạ không bằng đi tới nhìn một chút chương mười hứa ninh nghe vậy bước chân ổn trọng vây quanh kính phong chân nhân đối diện nhìn thấy bị xiếng xích khống chế lại chân dung của hắn ba tháp ba tháp hứa ninh dưới chân chuyền đến một cỗ s e n s ệ t chân nguyên của hắn khẽ động tại dưới chân hình thành vòng bảo hộ vòng qua một hồi s e n s ệ t hắn mới đi tới có thể thấy một màn đều là là hắn nhưng trong lòng cũng giật mình cái tia kính phong chân nhân thời khắc này bộ dáng đã không thể nói là hình người t ừ mũi của hắn vì phân giới bên trái là hứa ninh lúc trước thấy qua cái k i a anh tuấn nam tử trong mắt lấp lóe ngôi sao như người thường nhưng kính phong chân nhân bên phải cũng là từng k h ỏ a bẽo thịt đang không ngừng phát sinh nó chạy sôi ra một giọt một giọt sền s ệ t chất lỏng màu đen thì là góp nhặt đầy đất lại h ư ớ n g xuống trên lồng ngực huyết mục như là cây già cầu cằn từng cây huyết mục sinh trưởng ra dễ cây xoay quanh vây quanh nửa người sinh trưởng cạnh góc chỗ mơ hồ còn có thể thấy có màu đen tiểu côn trùng đang du động hắn một cái bắp đùi đã cắm dễ đi sâu vào đại địa lấy nó làm trung tâm hướng bốn phương lan tràn ra đặc dính chất lỏng màu đen hứa ninh phía trước đi tới cái kia cổ chất lỏng s ề n sệch chính là từ trên người kính phong chân nhân chảy ra đây chính là yêu chủng tác dụng hứa ninh nhìn xem cái kia một nửa hình người một nửa thân thể đã mục nát kết ra bẹo thịt kính phong chân nhân nói không tệ cái kia láo yêu chính là dùng cái này không chế chúng ta đây cũng là vì sao ta sẽ sử dụng thế thân ở bên ngoài nguyên nhân kính phong chân nhân một cái miệng bên phải miệng liền chảy ra không tên chất lỏng thuận thân thể của hắn trở xuống dưới đậu cho dù hứa ninh trong lòng không sợ sệt nhưng đối mặt với này tấm nét mặt cũng có chút cho khó chịu nếu là có người tu hành đến đây chỉ cần có thể đánh bại được ta làm bộ trí liền có tư cách biết rõ những thứ này kính phong chân nhân cười cười nói thì ra là thế hứa ninh gật gật đầu hắn suy đoán cái kia âm dương nguyên anh cảnh giới nên chính là luyện khí hóa thần một bộ phận luyện tinh hóa khí là một cái đại cảnh giới ở cái thế giới này bị chia nhỏ vì ba bộ phận nhục thân trên võ đạo vì khí huyết cảnh giới chân khí cảnh giới cùng với huyết đ a n cảnh giới mà linh khí tu tiên bên trên thì chia làm luyện khí toàn chiếu Trúc sơ khai a q u nhật dâng lên đất vàng trên đường lớn hai thất ngựa già nâng hai người chậm rãi đi đi tới bên trái một người mái đầu bạc trắng thân mặc một thân cũ nát đ ạ o bảo bên phải người kia thân mặc hấp ý ỉ ề đầu đội nón cỏ nét mặt giấu ở bên trong bóng tối thấy không rõ lắm hai người này chính là hứa ninh cùng diệp lương hứa ninh tại cái kia kính phong chân nhân chỗ lấy được chính mình tin tức cần về sau liền dẫn diệp lương rời đi ăn đường hắn ngược lại là muốn cứu xuống kính phong chân nhân dù sao đối phương nói cho hắn nhiều như vậy trân quý tin tức bất quá đối phương nói khéo từ chối nói nếu là không có hai cây hàn thiết thiên tinh x i ể xích á p chế hắn rất có thể đã bị yêu chủ luyện hóa như thế hứa ninh tự nhiên không lại kiên trì rốt cuộc hắn vẹn vẹn có một năm xuyên qua thời gian liền quyết đoán rời đi hướng về mục tiêu địa điểm mà đi đương nhiên rời đi thời điểm ngược lại là tại bên trong phủ thiên sư của hắn lấy đi mấy kiện đồ vật đến mức kính phong chân nhân có biết chuyện này hay không hứa ninh cũng không rõ ràng bất quá coi như hắn rõ ràng thì tính sao hiện tại hứa ninh nhưng không hắn có thể địch theo hứa ninh cái kia kính phong chân nhân sảng khoái như vậy trả lời hắn tất cả vấn đề không có gì hơn là muốn dùng cái này b ả o g bệnh rốt cuộc một cái tu sĩ kim đan lấy được toàn thân ra sản đối cùng cảnh giới tu sĩ mà nói vẫn là rất đáng tiền nhưng hắn không nghĩ tới chính là hứa ninh cũng không phải là giới này người đối với thế giới này tu luyện còn một chữ cũng không biết đâu đều không nhìn rõ thứ gì chân quý thứ gì tiện nghi bên cạnh hắn tuy nói đi theo một cái bản thổ đạo sĩ thế nhưng diệp lương liền trúc cơ cũng chưa tới lại có thể biết bao nhiêu thứ bởi vậy hứa ninh cũng không có lên cái gì ý đồ xấu nói với kính phong chân nhân muốn phải mượn sách nhìn qua sau đối phương cũng là hơi trầm mặc cuối cùng vẫn là đáp ứng hứa ninh mà hứa ninh tại đối phương trong thư phòng cũng nhận được vật mình muốn thiên thủy thanh tâm nguyên đạo công hứa ninh đem nó thu nhận đến bên trong hệ thống của mình thính danh hứa ninh n thân phận binh ra bát hoang quyền t ô n g sư cảnh giới nhục thân cảnh giới huyết đan tôn giả t u tiên cảnh giới không công pháp bát hoang quyền thiên thủy thanh tâm nguyên đạo công xuyên qua thế giới ba trăm bốn mươi bảy ngày hắn từ diệp lương nơi đó biết được cái này kính phong chân nhân từng tại một đám chân nhân bên trong cũng có thể xếp hàng đầu như thế đến nói nó tu luyện công pháp cũng hẳn là có chút bất phảm trong một gian miếu đổ nát miếu cựa đóng kín diệp lương ở bên ngoài trèo chọc ngựa chơi hắn không biết cái này hứa tiền bối lại phạm cái gì tật xấu phải dừng ở dã ngoại hoang vu chẳng lẽ không biết loại địa phương này dễ dàng n h ấ t nháo quỷ sao bất quá hắn nghĩ lại vị tiền bối này thực lực mạnh như vậy ngược lại cũng không sợ quỷ quái yêu hồ hô diệp lương ngồi tại cửa ra vào trên thêm đá trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ rảnh rỗi vô sự ngẩng nhìn bầu trời nhìn lên bầu trời trong phòng hứa ninh ngồi xếp bằng thầm nghĩ lên thiên thủy thanh tâm nguyên đạo công cầu quyết thiên linh vô sinh hết này m ộ t hơi vô lượng đại thần trái phải gõ ngọc trầm hư hóa khí tinh lòng thanh thản theo tín n i ệ m của hắn chuyển động hứa ninh cảm nhận được ngoại giới có một tia một tia nòng nọc nhỏ đang run dày tâm thần chậm rãi buông xuống hắn mi tâm tựa hồ có một đạo thiên nhãn kéo ra nhìn thấy nổi bồng b ề n giữa không chung một chút ánh sáng màu lam nó l ó e lên l ó e lên theo hứa ninh khẩu quyết chuyển động chậm rãi di động tới liền muốn đi vào thân thể của hắn đông nhiên hứa ninh trong cơ thể chân nguyên nô lên từng đạo từng đạo màu nâu ánh sáng cùng trong đan điền thoát ra ở ngoài thân thể hắn tạo thành một cái nhân thể vòng bảo hộ đem cái kia lam sắc quan điểm hoàn toàn ngăn tại bên ngoài hứa ninh t h ấ y thế hơi nhướng mày trong lòng điều khiển chân nguyên đem nó thu hồi trong cơ thể đồng thời ngăn chặn huyết đan không để cho quậy phá lại lần nữa dẫn dắt thiên địa linh khí dựa theo thiên thủy thanh tâm nguyên đạo công phương pháp hấp thu lần này không trung trôi nổi một chút ánh sáng màu lam rốt cục k i ê n ổn tiến vào thân thể của hắn ở trong người chạy lững lờ trôi qua cuối cùng rơi trong đan đ i ể n tại huyết đan phía dưới hình thành một điểm màu lam nhạt vết tích hứa ninh thấy thế mừng rỡ hắn trước đó tư vấn qua diệp lương biết rõ đây là luyện khí toàn chiếu nhập môn tiêu chí hấp thu thiên địa linh khí nhập thể sau đó không ngừng góp nhặt linh khí thẳng đến đột phá chúc cơ khai quan cảnh giới xem ra cỗ thân thể này tư chất không tệ a trừ đục thân võ đạo thiên tư Tiên đạo linh khí bên trên tư linh bên đạo khí chương ấ t mười một kim hoa đầu nam là ăn đường cũng chính là kính phong chân nhân t h ấ n thủ địa phương hớ ninh điểm xuất phát chính là nơi này mục tiêu của hắn vì lan n g ợ c tự thì ở và o phủ kim hoa nhất bắc giao có thể nói là bên trong phủ kim hoa khoảng cách dài nhất lộ tuyến đường đi phía trên h ứ a ninh nhớ tới kính phong chân nhân nói với hắn lời nói cũng rõ ràng vì sao nơi bắc giao sẽ bỏ mặc yêu ma dung chuyển có một cái gần như vô địch hát sơn lao yêu đối một đám kim đan chân nhân ra tay cắt giảm bọn hắn thực lực nhưng không có giết chết bọn hắn như thế có thể làm cho yêu ma chi đạo thịnh hành nhưng có những chân nhân này đối nó một chút chống lại tác dụng cũng khiến cho yêu ma vô pháp hoàn toàn thống ngự nhân gian cũng sẽ không khiến cho thiên địa nhân ba đạo đại đoạn hát sơn lão yêu làm như thế là vì cái gì h ứ a ninh trong lòng tại phòng đoán hát sơn lão yêu trăm phương ngàn kế đem cục diện này duy trì tại yêu ma làm hưng nhưng cũng vẹn vẹn hơi cao nhân đạo một bậc cũng không hề hoàn toàn thay thế khẳng định có đạo lý riêng bất quá h ứ a ninh trước mắt biết do đồ vật vẫn là quá ít vắt hết góc cũng nghĩ không thông thế nhưng có một chút h ứ a ninh lại có thể ung d u n g đó chính là cái này hát sơn lão yêu tuyệt đối là vì thực lực tăng lên kính phong chân nhân từng nói với hắn hát sơn lão yêu tu vi tại kim đan cùng âm dương nguyên anh ở giữa cái kia lão yêu thừa dịp âm dương đại đ i ể n nhiễu loạn nhân gian cùng địa phủ tuyệt đối là vì thực lực càng mạnh một bước đột phá âm dương cảnh giới không biết hiện tại hát sơn lão yêu tu vi gì ta có thể hay không tới tương chiến h ứ a ninh trong lòng cũng có chút không có nắm chắc âm dương nguyên anh cùng kim đan t r ê n h lệch thực tế là quá lớn h ứ a ninh mặc dù không biết yêu ma cảnh giới như thế nào nhưng hắn từ thiên thụy thành tâm nguyên đạo công bên trong cũng là biết được tại kim đan về sau cảnh giới như thế so sánh yêu ma cũng có thể lý giải một hai phần giới này tu tiên từ chúc cơ bắt đầu chính là đặt vững đại đạo chi cơ mà kim đan thì là tiến thêm một bước trong tu tiên giới có một câu nói như vậy gọi là một hạt kim đan nuốt vào bụng ta mệnh từ ta không do trời chính là nói kim đan cảnh giới đối với tu sĩ mà nói tăng lên mạnh đến mức nào mà từ sau lúc đó âm dương cảnh giới thì càng thêm sâu không lường được tu tiên cảnh giới thứ tư âm dương nguyên anh cảnh giới đến lúc này tu sĩ trong đan đ i ể n kim đan sẽ gặp lần nữa biến hóa từ kim đan nở biến thành một đoá hoa sen chờ tu vi ngày càng tăng trưởng hoa sen hoa nở hiện ra trong đó một đạo nguyên hình hài nhi tên là nguyên anh ngưng kết nguyên anh tu vi đạt tới âm dương về sau liền có thể ngự kiếm phi hành pháp thuật đạo thuật tiến vào một cái cao ngất giai đoạn mới phụ trú các loại đã có một ít thực thể tính chất cảnh giới này tâm cảnh đem tự tin vô cùng cùng cường đại thọ nguyên gấp b ộ i nguyên thần nằm ở tăng trưởng trạng thái bên trong tùy thời có thể bước vào cảnh giới tiếp theo chân chính có thể được xưng là đại năng cảnh giới nhục thân cùng nguyên anh có thể phân có thể hợp xuyên qua vật chất giới cùng linh hồn giới trong mắt ta thế giới có thể hai phần vậy liền là chân chính đại năng giả cảnh giới siêu thoát ngộ thiên cảnh giới đến cảnh giới này tu sĩ liền có thể nguyên anh xuất hiếu bay ra ngoài thân thể Thần một ngày t hớ ư xem tăm g i i ninh chính g ngôi và n sao, n trụ t hai ê n người thần u n giục a n n ngựa mà đi tại giữa núi rừng ghé qua bỗng nhiên một hồi gió lạnh thổi qua không chung một đạo tia chớp màu trắng sẽ qua sau đó ầm ầm tiếng sấm rung động bên trên bầu trời rầm rầm mưa rào tầm tã nháy mắt liền đem đại đ ị a rửa sạch hoàn tất mà hứa ninh cùng diệp lương hai người vì cất bước mau lẹ trên cơ bản là không mang cái gì dư thừa đồ vật chớ nói chi là dù che mưa bởi vậy mưa to đổ xuống hai người xa xa nhìn lại tựa như tại trong thác nước tiến lên đ ồ n g dạng bất quá hứa ninh có chân nguyên hộ thể bởi vậy mưa rào xối xả hắn bên ngoài cơ thể chân nguyên liền tự động hình thành hộ chiếu đem nước mưa ngăn trở mà diệp lương liền không có lợi hại như vậy thần thông chỉ là nháy mắt hắn đạo bào màu trắng liền biến thành mà dính tại trên thân hứa tiền bối chúng ta nghỉ ngơi một chút đi diệp lương la lớn nước mưa giả dích kém chút đem thanh n â m của hắn che lại hứa ninh nghe vậy tầm mắt trông về phía xa phát hiện một điểm đỉnh cỏ vết tích nói phía trước có cái đỉnh cỏ đi qua tránh một cái ừng diệp lương nghe vậy vội vàng vung roi r a tốc giá gào thét mà qua hai người bất quá một hai phút liền đến cái kia trong đỉnh cỏ hứa ninh tung người xuống ngựa chân nguyên vòng bảo hộ khiến cho hắn có thể tại trong nước mưa yên ổn không lo đem yên ngựa thu một cái cái này hai cái lao ra hỏa liền thả ở bên ngoài đi hứa ninh nhìn một chút phát hiện cái kia đình cỏ tử cũng không lớn liền một con ngựa đều không chứa được đối diệp lương nói đúng diệp lương đem dây thừng treo ở một bên trên tảng đá lớn mang theo một chút tạp vật sông vào trong đình cỏ cái này diệp lương tuy nói thực lực không mạnh nhưng cũng là biết hai ba cái pháp thuật lúc này có cơ hội thi triển hắn liền n i ệ m động chú ngữ đem trên người hơi nước hoàn toàn tiêu tán chỉnh đốn tốt quần áo về sau hắn lấy ra địa đồ mới trên của hắn đánh dấu vẽ một phen về sau nói với hứa ninh hứa tiền bối chúng ta vừa mới đi qua huyện quách bắc lại đi một đoạn đường chính là cái kia lan nội tự Ừm, chờ mưa điểm nhỏ lại đi h ứ a ninh vừa dứt lời đ ỗ n g nhiên hắn bên t a i khẽ động phương sa một hồi chạy nhanh em thanh em v ă n g lên bất quá trong một giây lát một cái toàn thân mặc quần áo màu xám có ở sau lưng một cái cái gùi nam tử trẻ tuổi liền buốc lên mưa to lao đến diệp lương thấy thế vừa muốn đứng dậy ngăn cản một hai bất quá h ứ a ninh lại đối với hắn liếc mắt ra hiệu để hắn lui ra lúc này người thư sinh kia cũng chạy đến cái này vốn cũng không lớn trong đ ỉ n h cỏ miệng lớn đặc t ứ c ước chừng có hai ba mươi t ứ c cái này thư sinh mới khôi phục lại nhìn thấy đã sớm ngồi ở chỗ này hứa ninh cùng diệp lương hai người thư sinh thấy thế vội vàng hướng hai người ôm quyền thi lễ nói tiểu sinh đội mưa mà đến không thể phát hiện hai vị mạng mội xâm nhập này đ ỉ n h mong rằng hai nhìn thấy lượng không ngại không ngại hứa ninh thấy thế não h ả i một đạo ánh sáng lấp lóe n ế c miệng lên mỉm cười nói đa t ạ thư sinh kia nghe vậy mừng rỡ tìm cái cạnh góc địa phương bắt đầu chỉnh lý thứ ở trên thân các hạ thế nhưng là đi thi học sinh hứa ninh trong lòng có suy đoán bất quá vẫn là xuất phát từ cẩn thận hỏi một câu không phải v ạ ninh ố i n thảy i tới nơi thần, là đ â thần u sổ sách, không Ninh thải h ngờ tao ngộ mưa to, bởi vậy liền đến nơi này. tao to, t mưa bởi vậy nhìn xem hứa ninh d á n g tươi cười luôn cảm thấy trên người đối phương lộ ra một tia ấm áp khẩn trương trong lòng cũng không thể nhận thấy tiêu tán trực tiếp đem chính mình nội tình nói ra quả nhiên là hắn hứa ninh trong lòng hơi động thầm nghĩ như thế cái này t h i ế n nữ h u hồn là còn chưa lên diễn a ta đến ngược lại là v ư ợ vạn không biết hai vị là ninh t h ả i thần đối hứa ninh phòng bị trong bất chi bất giác liền tiêu tán không còn trong lòng vậy mà dâng lên một tia hai người rất quen thuộc hoang đường cảm giác hứa ninh thấy thế vẫn như chương ũ là một bức mỉm t bức biểu cười ì n nói, ninh, gọi đinh, đi ta hứa khắp i i h hạ làm vui, n ư ờ i phó của ta, người gọi hắn của người được. mười Hai n g hai như thế nào rồi diệp lương trong lòng có chút n g h i hoặc xa xa nhìn lại phát hiện một nam tử mặc giáp đỏ bình ý chính cầm một tay đao kẻ đuổi g i ế t bốn năm người chạy trốn chỉ bằng các ngươi còn nghĩ đoạt bạc của ra ra nam tử kia quát lạnh một tiếng trường đao tại không trung x ẹ qua từng đạo hà quang phía trước chạy trốn một đoàn người trực tiếp bị hắn một đao chém giết mấy cái huyết dịch theo ánh đao về r a dài đầy đ ấ y đất bất quá cũng may là mưa rào xối xả rất nhanh liền đem thổ địa rửa giấy sạch sẽ a nam tử kia từ một cái thi thể của người trên thân tìm tòi nửa này g móc ra một bao quần áo hắn nhìn về phía cách đó không xa một cái đỉnh cỏ bên trong ba người đang nhìn xem hắn ngay tại hắn nghĩ muốn gần trước một bước thời điểm đ ỗ n g nhiên một đạo cực kỳ cảm giác sợ hãi từ trong lòng của hắn loại qua trước mắt trong đỉnh cỏ phảng phất có một cái hoang cổ cự thú nam tử kia quá sợ hãi, liền không chút nghĩ ngợi. vội vàng trốn bán sáu ố n g b n c h thời ứ a đ ca, bên gian trôi qua rất nhanh mưa to cuối cùng nhỏ xuống chỉ có che che một tầng căn bản không ảnh hưởng đi đường hứa ninh ba người thu lại đồ vật từ trong đỉnh cỏ đi ra n i hứa tiểu ninh g ư ơ trực tiếp đem hắn lôi đến diệp lương lập tức mấy người lấy được hành lý vọt thẳng hướng thành trấn diệp lương mang theo ninh thả i thần một ngựa đi đầu hứa ninh thì ở phía sau thành thơi theo sát một k h ắ c đồng hồ về sau ba người liền đến trong thành ninh thả i thần trực tiếp đi thu sổ sách mà hứa ninh cùng diệp lương thì là tìm cái từ lâu ngon lành là ăn một bữa h á n tử kính phong chân nhân nơi đó rời đi thời điểm trừ lấy đi một chút thư tịch bên ngoài cần thiết vàng bạc đồ vật tự nhiên cũng là ắt không thể thiếu bởi vậy đến nơi này cũng không cần phải lo lắng vàng bạc đồ vật không đủ hứa tiền bối chúng ta bây giờ trực tiếp đi đâu lan ngược tự sao diệp lương mặc dù nghe lan ngược tự là cái đại hôm nơi nhưng hắn nhìn xem trước người h ứ a ninh nhưng trong lòng thì có mười phần cảm giác an toàn vị này hứa tiền bối thế nhưng là có thể đánh bại cái kia kính phong chân nhân cường giả có h ắ n tại nhất định có thể bảo đảm chính mình bình yên vô sự ừng đi trước tiệm vải cho ta làm mấy bộ y phục h a ninh nhìn sắc trời một chút suy đoán một cái lúc này còn tại xế chiều giờ mùi cũng chính là hai khoảng ba giờ ngược lại không gấp lấy đi lấy giã ngoại hoang vu hai người rời từ lâu mang theo tọa kỵ tạp vật liền phóng tới tiệm vải hớ ninh vừa đi một vừa nhìn trên đường loạt tượng người cầm đao cầm kiếm vì cầm trên bảng treo thưởng Từng, cái, từng cái,、so、tiểu tiểu c á cái cái không có á i c nhao nhao người trào hàng cũng không có trộm vặt móc túi dám đánh đến trên đầu của hắn đến mức những cái kia bắt phạm nhân võ giả thậm chí cũng không dám tới gần hứa ninh cũng không lo được bọn hắn đồng đội trực tiếp quấn hắn xa tám triệu mà đi hiện tại dễ chịu nhiều hứa ninh tại tiệm vải chờ trong chốc lát liền cầm tới vật mình muốn có lẽ là trước hắn hành động bị cái này tiệm vải lao b ả n biết được đối phương mới từng ly từng tí vì hắn làm quần áo nhớ tới ngay từ đầu còn hờ hững lạnh leo dáng vẻ hứa ninh trong lòng dâng lên một tia b u ồ n cười mang theo diệp lương trực tiếp ra khỏi thành trấn hướng về kia lan nhược tự mà đi đến mức cái kia ninh thải thần hứa ninh thì căn bản không cần đi tìm lấy đám người này nước tiểu tính hắn có thể thu tới sổ mới kỳ quái mà không tiền hắn tự nhiên vẫn là sẽ tới lan nhược tự đi mà lại chính mình chở hắn đoạn đường Tính toán thời gian, cần phải một u muốn lâu. ố n mình còn đúng, hắn nhưng hoán không so với vải tới trước mới đúng. Hắn thế nhưng là tại tiệm m thế là đường phi nhanh hứa ninh cùng diệp lương đi xuyên qua trong rừng rậm có lẽ là trời mưa xuống nguyên nhân sắc trời so sánh nhâm chầm bây giờ bất quá giờ r ậ u đã là một mảnh đ ẹ n kịt trong rừng rậm thường xuyên biết sáng lên mấy đạo lục sắc ánh sáng âm u trong gió rét lấp lóe nhìn chằm chằm hứa ninh cùng diệp lương mà mỗi như thế hứa ninh trực tiếp đ ể diệp lương ra tay phun mấy cái hòa cầu đem những cái tia sói hoang trực tiếp do chạy bên cạnh mang theo một cái cấp thấp luyện kỹ sĩ sai sử vẫn là rất thoải mái cứ như vậy đi hai người gắng sức đuổi theo rốt cục tại một mảnh nặng nề ánh trăng bên trong đến lan ngược tự đến nơi đây h ứ a ninh tung người xuống ngựa nhìn về phía trước ấm u khắp trốn chùa cổ cùng với từ bốn phương tám hướng thổi tới gió lạnh a nhờ trăng tung xuống chiếu vào cửa vào một khối trên tấm địa mặt trên điêu khắc lấy lan ngược tự bà chữ to đi thôi h ứ a ninh đối diệp lương nói thuận tay đem cương ngựa đưa cho hắn diệp lương dắt tới đang muốn lôi kéo hai thất ngựa già đi vào thời điểm cái kia hai thất ngựa già bỗng nhiên h í khà z z giống lên toàn thân lay động kháng cự diệp lương、Hả? diệp lương thấy thế nhữ mày hắn biết rõ đây là cái này hai thất ngựa già năm tháng d à i cũng nhận biết một hai phần linh khí biết rõ bên trong có đại nguy hiểm không dám vào vào bên trong tuy nói gặp nguy hiểm nhưng cũng có người trấn áp nguy hiểm nếu là chờ ở bên ngoài đó mới là thật một con đường chết diệp lương trong lòng bất đắc dĩ nói nhưng cái kia hai thất ngựa già cũng là chết sống cũng không chịu đi vào h ứ a ninh lúc này đã lên mấy cái bậc thang nhìn phía sau không n ú p n í c h một người hai ngựa cũng có chút bất đắc dĩ cái này hai con ngựa nếu là không thể sống vậy bọn hắn ra ngoài liền muốn lãng phí thời gian bởi vậy cái này hai con ngựa là nhất định muốn mang vào mà liên tại hắn xoay người thời điểm đ ỗ n g nhiên từng đạo từng đạo màu đen gió lạnh đột nhiên nổi lên nhiệt độ trợn chậm lại tại đây gió lạnh thổi qua cột đá thời điểm cột đá phía trên vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách phảng phất cái kia trong gió lạnh ẩ n giấu đi thứ gì tại sẽ rách lấy cột đá đồng dạng hứa ninh cảm thụ được phía sau lạnh lẽo lông mày níu lại hắn xoay người hướng về phía trước lần nữa một bước đi ra cái này bước ra một bước lập tức cái kia gió lạnh lần nữa nâng lên không chỉ so với lần trước càng thêm rét lạnh trong đó thậm chí sen lẫn một chút t hút hút thít đều to. phảng phất tại xe rách lấy hứa ninh tâm thần đem nó rơi vào vô tận địa ngục đồng dạng một tiếng oanh một cái cột đá không chịu nổi cái này gió lạnh ầm ầm sụp đổ hứa ninh t h ấ y thế lông m à y lần nữa như một cái nhưng cái kia gió lạnh vậy mà là lại lần nữa khuyết trương lên thậm chí lần này trực tiếp là hướng về phía thân thể của hứa ninh mà đi ta nhường ngươi đ ộ n g sao hứa ninh cảm thụ được sông tới mặt gió lạnh mặt không đ ổ i sắc âm thanh đạo mặt nói mà theo thanh âm của hắn truyền ra một tiếng oanh một đạo ánh sáng nóng bỏng múi nhọn từ trong thân thể hắn truyền ra trong đan điền huyết đan tại lúc này phóng thích ra tựa như một cái lò lửa lớn vô cùng vô tận màu trắng xanh tia sáng đang l ó a lên nện vào cái kia trong gió lạnh cho tàn ác đ ạ m mạc gâm thanh lúc này vang lên như là thiên lôi của q u ậ n trời cao phía trên thiên đế lên tiếng đồng dạng miệng vàng lời ngọc ngôn xuất phát p h ủ y a từng đạo từng đạo gió lạnh tại không có tiếp xúc đến hứa ninh liền đã vỡ vụn mà cái kia một mảnh đèn kịt trong gió lạnh cũng chuyển tới giọng nữ tại gào lên đau đớn tiêu thảm không ngừng gào thét tương tự g i á thú nhưng thời gian rất nhanh giọng nữ kia liền không tại gào thét tiêu thảm mà là cầu xin tha thứ lên hứa ninh gợn sóng mà nhìn trước mắt tất cả ngón tay một điểm ánh sáng nâu xuất hiện đem hắn con đường phía trước quét qua mà sạch hứa ninh cảm thụ được một tia hoán khí xuất hiện muốn phải quay dày đến trên người hắn nhưng mà còn không có tới gần liền bị nóng rực khí huyết bút cháy hầu như không còn đi thôi hắn cũng không quay đầu lại đối diệp lương nói t r ư ơ n g mười ba có hứa ninh đi tại phía trước thật giống tất cả rét lạnh e m vũ toàn bộ biến mất đồng dạng diệp lương nhìn xem bên trong ánh mắt của hai con ngựa cái kêu e ngại ý đã tiêu tán khẽ hô một hơi lôi kéo chúng đuổi theo hứa ninh dưới chân thỉnh thoảng truyền đến cây khô vỡ vụn âm thanh h ứ a ninh thần sắc rừng rừng nhìn xem vật phẩm trong ngôi đền đổ nát miếu hoang phong đổ cây khô giếng cổ vỡ vụn gạch ngói các loại tất cả nên có đồ vật ngược lại là đều có đi tìm hai gian tương đối hoàn chỉnh phong ở thu thập một chút chúng ta đêm nay liền ở nơi đó ngủ h ứ a ninh đi vào nhìn một vòng phát hiện hai người bọn họ vậy mà là đến sớm nhất dứt khoát trước chiếm cứ một nơi tốt được rồi hớ tiền bối diệp lương rất nghe lời hớ ninh nói cái gì hắn thì làm cái đó mà lại hiệu suất làm việc rất cao rất nhanh bất quá ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ diệp lương tìm một gian cơ hồ không có tổn hại gian phòng đồng thời đem nó quét dọn sạch sẽ về phần hắn thì mang theo hai con ngựa ở tại hứa ninh sắt vách một gian phòng cũ nát không í t rõ ràng cách đó không xa còn có hai gian không tệ phong ở nhưng diệp lương kiên chỉ muốn tại hứa ninh sắt vách ở lại bởi vậy hứa ninh thật cũng không nói cái gì lẳng lặng chờ lấy đến tiếp sau biến hóa hắn biết rõ theo thời gian trôi qua đêm khuya tiến đến ninh thải thần đám người đã đến nơi này sẽ thay đổi mười phần náo nhiệt quả nhiên tại hắn vừa mới nằm dài trên giường không đến một khắc đồng hồ nghe được chỗ rất xa chuyển đến một hồi tiếng đánh nhau đồng thời cái kia tiếng đánh nhau không ngừng hướng phía bên mình đến gần đây là yến xích hạ cùng cái kia hạ hầu kiếm khách đến rồi h ứ a ninh t r o n g mắt trong eo nói đến hắn đã gặp cái kia hạ hầu kiếm khách ban đầu ở trong đ ỉ n h cỏ hắn nhìn thấy cái kia giết chết mấy người chính là hạ hầu kiếm khách bất quá khi đó đ ỉ n h cỏ quá nhỏ h ứ a ninh sợ hắn sau khi đến t r ê n không xuống bốn cái người trực tiếp đối với hắn phóng thích khí huyết áp lực phải biết h ứ a ninh bây giờ tụ vi huyết khí huyết、so、áp lực là thập phần cường đại hướng về phía một cái tu vi cao nhất bất quá chân khí võ giả thi triển hiệu quả vẫn là rất rõ rệt hả hứa ninh đứng dậy trong hai con ngươi lập lòe ảm đạo ánh sáng xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng tối nhìn thấy nơi c ự c xa đang đánh đấu đi song song hai người một người trong đó mặt đầy râu quai nón một thân quần áo màu xám tương đối lỏng lẻo lộ ra rất là phóng đ ẳ n g tay hắn nắm một thanh trường kiếm cùng đằng sau truy hắn người kia vừa đánh vừa đi tại trong rừng rậm lao nhanh mà phía sau hắn truy sát người kia thân mặc màu đỏ khôi giáp khiên một ú i binh khí trong tay càng không ngừng công hướng về phía trước người kia hai người đập vào đập vào tựa như lan n h ư ợ c tự phóng đi lách cách lách cách â m thanh truyền đến rất xa đến lúc này liền diệp lương đều phát hiện có người đánh tới hắn nhìn về phía hứa ninh nói hứa tiền bối muốn hay không đuổi đi hai người kia không cần hứa ninh t r ò n g mắt bên trong ảm đạm tia sáng lóe lên lóe lên đối diệp lương nói mà liền tại hai người kia đánh vào lan n h ư ợ c tự về sau không đến hai ba mươi tức thời gian một cái ôm cái gùi mặt đầu lớn mồ hôi sắc mặt trắng bệnh t ư sinh liền phóng tới lan ngược tự mà phía sáu ninh thảy thần i m ắ đạp lên bóng đêm tại trong chùa cổ chạy hắn nhìn xem tung bay theo gió rách dưới lá cờ vừa đi vừa hô hào có người ở đây sao bỗng nhiên ngay tại hắn đi đến một căn phòng bên ngoài thời điểm đ ỗ n g nhiên trước mắt hắn l ó e lên một đạo băng lanh thấu xương khí tức hướng hắn v ọ t tới chờ ánh mắt của hắn nhất định nhìn thấy cái kia sắc bén là vật gì thời điểm thanh trưởng kiếm kia đã đâm về khuôn mặt của hắn ninh thải thần quá sợ hãi vội vàng nằm dạp trên mặt đất cao nhất tránh thoát một kiếm này đừng chạy nhưng mà vẫn chưa xong chính là hắn vừa mới đứng lên đằng sau liền chuyển tới một â m thanh sau đó chính là một đạo cự lực đạp tại trên bờ vai hắn một bóng người mượn bờ vai của hắn làm một cái m ư ợ lực lại lần nữa phi thân lên mà hắn thì trực tiếp bị một chân đạp ngã xuống đất ninh t h ả i thần bị đau nhổ ra bên miệng bùn đất mở mắt ra nhìn về phía trước đánh nhau cùng một chỗ hai thân ảnh hai người ngươi truy tà đánh đao quang kiếm ảnh lấp loe không ngừng đồng thời hai người khinh công cũng là vô cùng tốt từ dưới đất đánh tới trên cây từ trên cây đánh tới trong phòng từ trong phòng lại đánh tới nghiêng lập trên cây cột ninh t h ả i thần ở bên cạnh nhìn chính là trong lòng run sợ chỉ lo hai người c á i nào một người biết nhìn hắn không thuận mắt cho hắn đến một kiếm chạy ninh t h ả i thần nhìn xem hai người thân ảnh nuốt n ư ớ c b ọ t xoa xoa trên đầu đại hãn thầm nghĩ trong lòng nhưng mà không đợi hắn lao ra chỉ là vừa mới bước ra một bước hắn liền cảm nhận được hai đạo nhói nhói từ hai gò má hai bên chuyển đến đợi hắn m ắ t định có chút quay đầu phát hiện hai người kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại bên cạnh hắn hai thanh trường kiếm chính chống đỡ tại hai má của hắn hai bên ninh t h ả i thần quá sợ hãi vội vàng một trận giật mình tại nơi đó mà hai người kia cũng giống như thế cầm kiếm mà đứng đứng tại chỗ không gì hơn cái này chờ ở giữa ninh t h ả i thần lại liền khó chịu hắn chống lên l à gan cẩn thận từng ly từng tí hỏi các ngươi các ngươi nên đánh xong đi bên phải cái kia một mặt d â u quai nón phóng đáng nam tử cầm kiếm tay có chút run lên nói hạ hầu huynh n g ư ơ i ta đánh bảy năm n g ư ơ i đẩy đủ thua bảy năm bất quá ngươi ngược lại là rất có tính nhẫn lại ta tránh sang chỗ nào ngươi đổi tới chỗ đó h ừ t i ế n xích hà không nghĩ tới ngươi tại lan n h ư ợ c tự chờ nửa tháng đem kiếm của ngươi mài đến sắc bén hơn bên trái cái kia hạ hầu kiếm khách hai mắt nhắm lại âm thanh lạnh lùng nói à cũng không phải là như thế hạ hầu huynh là bởi vì ngươi lãng phí đầy đủ bảy năm thời gian g i tâm quá lớn để một cái thiên hạ đệ nhất kiếm hư danh sắc bén quá lộ Giáp tâm bất c đúng chiêu t nhiên t n i ê n một điểm n hư quang loại qua một cái diện mạo anh tuấn nam tử xuất hiện tại ba người phụ cận sau đó anh tuấn nam tử hai tay một điểm trực tiếp đem yến xích hà cùng hạ hầu kiếm khách trường kiếm trong tay điểm rơi hắn vừa cười vừa nói đêm hôm khuya khoát chư vị còn có thời gian dỗi rèn luyện thân thể hứa đại ca ninh hải thần thấy cái kêu anh tuấn nam tử hoàn toàn yên tâm nói h ứ a ninh nghe vậy gật đầu cười không biết các hạ người nào ta tại đây lan nhược tự chờ nửa tháng lại chưa bao giờ thấy qua các hạ t i ế n xích hà được chứng kiến h ứ a ninh vừa rồi một tay trong lòng có đề phòng hỏi vô danh nhân sĩ cất bước bốn biển một cái nho nhỏ du khách mà thôi phía trước nghe cái này lan nhược tự có chút kỳ diệu bởi vậy chuyên tới đề nghiệm chứng một phen hớ ninh khẽ cười một tiếng nói ồ chương á c ạ cũng là vì lấy việc xích này. Tiến ngay vậy, nghĩ đến cái gì, lả lấy vì vậy, cái hạ mười bốn hứa Trưng đ ạ i ca các ngươi đang nói cái gì sao một bên ninh thải thần cũng là s ư ơ n g sở không biết hai người nói cái gì không có gì một chút không đáng giá nhắc tới việc nhỏ thôi hứa ninh vừa cười vừa nói còn không biết các hạ tên họ xuất thân chỗ nào tiến xích hà nhìn về phía hứa ninh nói hứa ninh n g a y vậy hướng phía sau nháy mắt ra g ấ u diệp lương biết rõ là tự mình lên sân khấu thời điểm cười ninh đón đi lên diệp lương người ăn đường kính phong tháp p h ụ thiên sư đây là nhà ta thiếu gia hứa ninh nguyên lai、like、là chính môn cao nhân tiến xích hà có l ễ tiến xích hà nghe vậy trong lòng hơi kinh lại lần nữa hướng hứa ninh chắp tay nói hứa ninh gật gật đầu đang muốn nói chuyện chợt nghe một đạo lay động cái t h i ê t hạ hầu kiếm khách cũng là trực tiếp đứng dậy dựng lên thi triển k i n h công ở giữa đi hướng phía sau biệt viện tiến xích hà thấy thế nhữ n g mày đối hứa ninh chắp tay nói hứa h u n h đệ ta muốn làm chút chuẩn bị người này nói xong hắn chỉ chỉ ninh thải thần người này liền giao đến ta bên này đi ta bên kia ngược lại là có không ít phòng chống hứa ninh nói yến xích hà nghe vậy cũng là thật sâu nhìn ninh thải thần một cái hắn biết rõ người của chính môn sẽ không làm trò vô ích sự tình xem ra trước mắt cái này gầy yếu thư sinh có chính mình không biết bí mật à. bất quá lúc này cũng là đã muộn yến xích hà xin lỗi một tiếng đồng dạng đứng dậy bay đi đi làm chút chuẩn bị ninh huynh đệ và o nói đi hứa ninh thấy thế đối một mặt mộng bức ninh thải thần nói hứa đại ca không nghĩ tới ngươi cũng biết tới chô như thế à ta còn tưởng rằng ngươi biết lại trong thành đây ninh t hải thần hắc hắc cười ngây nô g nói hứa ninh nghe vậy đồng dạng cười nói trong thành cũng không phải ở người nơi tốt mà lại nơi này cảnh sắc yêu mỹ có chút tính mịch ngược lại là càng thích hợp cảnh sắc yêu mỹ ninh t hải thần nghe vậy xứng sở nhìn chung quanh hoang vu cảnh sắc còn tưởng rằng là hứa ninh nói sai không tệ hứa ninh gật gật đầu xác định địa đạo thế nhưng là cái này ninh t hải thần không hiểu hỏi ha ha đợi lát nữa cảnh sắc liền biết yêu mỹ hứa ninh mang theo ninh hải thần vây quanh một căn phòng ninh huynh đệ bê ta mới đến thời điểm đem chung quanh đây phòng đều nhìn toàn bộ cái này một g i a n coi như tương đối hoàn chỉnh vi huy ngược h n lại là thay ngươi chuẩn bị kỹ càng h ứ a ninh cười hắc hắc nói đà tạ hứa đại ca ninh t h ả i thần vào nhà vừa nhìn phát hiện đúng là như thế đối hứa ninh nói c ả m t ạ bất quá đúng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên vang lên phía trước hứa ninh cùng yến xích hà nói chuyện mới nhớ tới có chút không đúng đúng hứa đại ca trước ngươi cùng cái kia dâu quai nón nói chuyện thời điểm nói ngươi đến từ p h ụ thiên sư kia là ninh t h ả i thần hỏi hắc hắc tự nhiên là cất bước nhân gian bắt quỷ bắt yêu thiên sư hớ ninh nghe vậy cười một tiếng nói với ninh thảy thần sau đó hắn liền nhìn thấy ninh thải thần sắc mặt từ nguyên bản đỏ hồng trì trệ chậm dại biến thành trắng xanh màu sắc an tâm nhập ra tùy tục hứa ninh bình thản nói hắn nhìn xem ninh thải thần một mặt trắng xanh sắc mặt nói mà lại ta cũng chỉ là nghe người ta nói nơi này có lẽ có ít kỳ diệu bởi vậy mới đến vừa nhìn cũng có khả năng chỉ là chúng ta đoán sai nơi này cũng không có mấy thứ bởi nltu h như thế liền tốt như thế liền tốt ninh thải t h ầ n nghe vậy trong lòng cuối cùng là nhất định nói bất quá hắn vừa nhìn hứa ninh lại nhưng chạy tới đầu bậc thang vội và nói hứa lại ca ngươi nói là thật sao đương nhiên ta lừa ngươi làm gì h ứ a ninh khỏe miệng mỉm cười nói xong cũng đi xuống hắn nhìn xem ninh thải thần về đến phòng trong lòng rừng rừng đồng dạng trở về phòng đem khí tức của mình hoàn toàn che che lại phòng ngừa cái kia chút tiểu quỷ trực tiếp bị khí huyết của hắn thiêu chết chậm d ã i trở lấy chuyện xưa bắt đầu ninh thải thần xoay người trở về phòng nhìn xem coi như không tệ trong phòng đơn giản làm xuống sạch sẽ hắn thắp sáng ngọn đèn đem chiếu chải trên giường sau đó hắn dẫn theo ngọn đèn tại bốn phía đi lòng vòng bảo đảm không có vấn đề gì sau đó lấy chút nước đặt lên bàn mượn ngọn đèn ánh sáng hắn cầm ra sách của mình tịch chồng chất trên b à n một bản một bản lật xem rất nhanh hắn liền chìm vào đến bên trong thư tịch hoàn toàn quên đi phía trước hứa ninh nói qua nơi đây khả năng nháo quỷ sự tình thời gian trôi qua rất nhanh nửa canh giờ liền đi qua n g ẫ nhiên một đạo yêu phong nổi lên nhiệt độ lần nữa giảm xuống một kia gió lớn gào thét lên thổi cửa sổ tất tất tốt tốt mà run run bên ngoài xa xa lá cây bị gió thổi bay âm thanh c à n g là làm cho người ta tâm phiền ninh thải thần nhìn xem không ngừng đụng, đụng được cửa sổ nhữ mày đứng dậy hướng về phía trước đem cửa sổ chắn tốt mới quay đầu tiếp tục đọc lấy sách mà tại hắn trở về ngồi xuống về sau cửa phòng của hắn phía trước một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện cái kia thân ảnh màu trắng dáng người xinh đẹp một đầu tú lệ tóc đen xóa vai rơi xuống như là bạch ngọc hai chân liền đạp trên mặt đất nàng hai tay nhỏ đỡ ở trước cửa thân thể giấu ở bên trong bóng tối nhìn vào bên trong người đen chiếu sang phía dưới đem linh thải thần cái bóng chiếu ra tới bạch n h nữ tử kia trong mắt có chút lóe qua vẻ bất nhẫn bất quá rất nhanh cái kia vẻ không đành lòng liền bị đẻ xuống nàng ngón tay ngọc một điểm tại giấy cửa sổ bên trên điểm ra một cái lỗ nhỏ sau đó, nàng mở ra miệng anh đào nhỏ và bên trong thổi một cái thanh khí sau khi làm xong những việc này nàng thân thể hướng phía sau nhảy lên cả người vậy mà trực tiếp tiêu tán tại bầu trời hả thanh â m gì chính đang đi học ninh thải thần bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo nghe không rõ ràng lắm âm thanh uốn lượn khúc c h ế t tựa như tiếng đàn chẳng biết tại sao hắn muốn phải qua bên kia vừa nhìn ứng thân dựng lên đẩy ra cửa phòng hướng về âm nhạc chuyển đến nơi mà đi dọc theo bên trong lan ngược tự tiểu đạo xuyên qua cây cỏ mọc rầm rạp nơi hắn một đường tiến lên nghe tiếng đàn luyện chuyển du dương tiếng ca phiêu g ậ t trong eo để người sau khi nghe cảm giác toàn thân thoải mái vô cùng cuối cùng tiếng ca càng ngày càng gần n i n h hải thần mượn trong bóng đêm bù đắp ngu rốt ánh trăng nhìn thấy phía trước là một chỗ hồ nhỏ hồ trong lòng có một tòa cái đỉnh nhỏ thông qua đường núi hiểm trở liên thông bên bờ hắn đứng tại bên bờ nhìn ra xa nhìn thấy cái kia giữa hồ nhỏ trong đình có một người mặc màu trắng váy xa nữ tử ngồi trên băng ghế đá mặt ánh mắt của nàng có chút khép kín lông mi thật dài nhẹ nhàng run run, run tựa hồ chính đắm chìm tại chính mình âm nhạc bên trong cổ cơm đặt ở trên đùi nữ tử mười ngón như hành nhẹ nhàng chỉ điểm lên dây đàn miệng nhỏ khẽ mở thì t h ả o ngâm sướng nàng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa tựa hồ đang tìm kiếm chút gì lại hình như suy nghĩ cái gì ninh t h ả i thần lần theo tiếng đàn tiếng ca bất chi bất giác liền chạy tới nữ tử trước người ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy là một mảnh trong veo vô cùng tầm mắt một bên khác thác nước thủy tuyến xuống hạ hầu kiếm khách sẽ mở quần áo trên người lấy r a thủy thân mang theo thuốc trị thương bắt đầu xử lý vết thương tích đáp tí tách â m thanh chuyền đến hắn lông mày níu chặt rút ra kiếm dài theo tiếng nhìn lại mới phát giác tại thác nước kia thủy tuyến phía dưới có một cái nữ tử h o trắng chính ở trong nước chơi đùa. bị nước s u ố i ướt đẫm quần áo chặt chẽ c u ố n tại trên người nàng dính sát không ngờ như thế thân thể đường cong lộ ra linh lung bay bổng câu hồn phép người nữ tử bỗng nhiên hướng về phía trước khẽ động quần áo trên người theo gió c h ố c ra trắng non bóng loáng ra thịt bại lộ bên ngoài dưới ánh trăng lập lệ r ụ hoặc ánh sáng l ộ n lẫy hạ hầu kiếm khách níu h chặt lông mày r ã n ra khỏe miệng toát ra vẻ tươi cười kiếm dài thu vỏ hắn khinh công khẽ động hướng về trong nước mà đi tại lan nhược tự một cái vắng vắn ơ i một chỗ nhìn có chút gian phòng sạch sẽ bên trong hứa ninh chính ngồi ngay ngắn ở bàn đọc sách phía trước trên bàn trưng một bình rượu nhỏ hắn một vừa nhìn sách trong tay vừa uống rượu dùng nữa đúng lúc này phòng cửa mở ra diệp lương đi tới nói h ứ a tiền bối đã có động tĩnh chúng ta muốn đường đi ra ngoài không đ ổ i hứa ninh n g a y vậy lắc đầu nói hiện tại đều là chút tông t é p lẳng lặng chờ đợi t r ư ơ n g mười lăm đang hỏi qua hứa ninh về sau diệp lương trở lại phụ cận một gian trong phòng hư tại hắn hết sức chữa trị phía dưới nguyên bản chỉ còn cái g i à n khung phòng ở cuối cùng có cái hình dạng nhưng vẫn là có mấy cái l ô thủng nhỏ không tốt chắn lúc này mặt trăng lên giữa không trùng nhiệt độ trợt giảm xuống lại nổi lên gió lạnh dọc theo mấy cái tia lôi thủng nhỏ cùng nhau nhét vào diệp lương phòng ở trong phòng nhiệt độ biến cùng ngoại giới không khác nhau chút nào phòng này liền theo không có có một dạng không có chút nào giữ âm tránh gió tác dụng hát xì diệp lương bộ xương già này một đâm kích nước mùi hát xì cùng đi bất quá hắn không thèm để ý chút nào cầm cũ nát đạo bảo tiện tay bay sượn cảm thụ được bên cạnh hoàn chỉnh trong gian phòng hứa ninh khí tước tràn đầy cảm giác an toàn thiên thủy thanh tâm nguyên đạo công diệp lương một điểm linh lực đánh ra hình thành điểm sáng vì chính mình chiếu sáng sau đó lấy ra thiên thủy thanh tâm nguyên đạo công bản chép tay say sưa ngon lành bọc lên giới này tu hành thế lực cực kỳ xem trọng truyền thừa như như vậy nối thẳng đại đạo công pháp nếu không phải bánh từ trên trời rớt xuống diệp lương đợi này đều không thể nhìn thấy có thể để hắn không nghĩ tới chính là hứa ninh tại cầm tới công pháp về sau trực tiếp để hắn viết tay một bản lấy đó đoạn này thời gian nghe lời ngợi khen chỉ một điểm này diệp lương đối hứa ninh đội trung thành liền thẳng tắp kéo lên lúc trước hứa ninh dùng thực lực gáp bách chuyện của hắn tức thì bị hắn vung ra sau đầu cho cười lúc này xem ra dựa vào vị này hứa tiền bối thực lực có thể nhìn lên chính mình rõ ràng là chính mình gặp may cái khác so với mình thiên tư cao tu vi cao người muốn phải phụng dưỡng cũng không có tư cách ta nguyên lai đạo môn chính tông là như thế tu luyện ta thường ngày tu hành sợ là gây ra rủi ro may mắn còn có tu bổ phương pháp diệp lương một lúc vui vẻ một lúc ưu sầu tu hành lên lan ngược tự chính điện trong đại sành tiến xích hà đặc biệt tuyển nơi đây xem như ban đêm nghỉ ngơi nơi trốn h ắ n ngồi tại đại điện trung tâm nhất bốn phía thì trưng bày đa văn thiên vương chỉ quốc thiên vương tăng trưởng thiên vương cùng với quảng mục thiên vương tứ đại kim cương tự thần bỗng nhiên ngoài cửa sổ gió lạnh đột nhiên nổi lên tập sát một tiếng tứ đại thiên vương phảng phất trận mắt nhìn lôi đ ỉ n h t r ậ t vang đại điện cửa mở ra lá dụng bị gió lạnh mang bọc lấy tràn vào đại điện âm hàn khí tức bay lên tiến xích hà mở hai mắt ra thầm nghĩ không tốt cất lên kiếm dài xoay người ra thẳng t ấ p hướng về phía hắn lao đối đầu hạ hầu kiếm khách bên kia mà đi b ọ t nước văng khắp nơi tiến xích hà chạy băng băng mà đi hướng về hạ hầu kiếm khách vị trí bên cạnh thác nước mà đi bất quá thì đã trễ chờ hắn cảm thấy về sau chỉ thấy mặc hạ hầu kiếm khách áo giáp quần áo một cỗ thi thể, nằm tại bên thi thể đã kinh biến đến mức khô cạn khô gầy xương trên kệ tre kín một tầng đơn bạc ra người lờ mờ có thể thấy được phương xương cốt nhô ra bộ dáng huyết nhục của hắn dương khí phảng phất bị cướp đoạt sạch sẽ đ ồ n g dạng t i ế n xích hà nhìn xem hạ hầu kiếm khách kiểu chết thở dài một tiếng nói hạ hầu h u n h ngươi khi còn sống dã tâm lớn như vậy sau khi chết lại bất quá là một cái thân xác tối tha cần gì phải tính toán chi l i đâu hắn lắc đầu d ơ lên khô cạn thi thể nói n g ư ơ i ta tốt xấu quen biết một trận ta sẽ không để cho ngươi phơi thây hoang dã yến x í h à đang muốn xoay người bỗng nhiên trong ngực thi thể khé động g ũ cụp lấy ra người xích chặt hạ hầu kiếm khách thi thể mánh mở hai mắt ra hai cây to bằng cánh tay bạo trụt vào yến xích hà cổ độ mạnh yếu lớn bộ phận bén nhọn xương cốt thậm chí đã đâm rách hắn cũ nát không chịu nổi ra người bại lộ tại bên ngoài yến xích hà còn đang suy nghĩ ở đâu đào hố cho hạ hầu kiếm khách t r ô n lúc này thi thể đột nhiên thì biến nổi lên phía dưới không có đề phòng trực tiếp bị đối phương đánh lén người đến chết không đổi chết còn nghĩ đánh với ta yến xích hà cũng may kịp phản ứng một cái tay nắm thây khô cổ nguy hiểm thật không có bị cắn đến sau đó từ bên hông túi vải bên trong móc ra một cái dài hơn hai mươi cm kim trâm trực tiếp cắm vào thây khô đầu kim c h â m vào não linh khí tỏa ra trực tiếp định trụ thây khô t i ế n xích hà một tay lấy thây khô ném về giữa không trùng một cái tay khắc móc ra phủ triện linh lực nhóm lửa ném về thây khô đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng lửa phu triện hóa thành quần quận hỏa long cuốn lên thây khô cắn xé mấy chục giây sau đó hỏa long tiêu tán không t r u n g một mảnh màu đen cho bụi bị gió thổi tán hạ hầu kiếm khách là triệt để biến mất tiểu tử kia có người của phủ thiên sư chiếu cố cần phải không có vấn đề gì chứ yến xích hà đơn giản thu thập một chút hồi tưởng lại bên trong lan ngược tự ba người Giả n giải quyết xong hạ hầu kiếm khách sự tình về sau yến xích hà không có vội vã trở về mà là tại chỗ kia thác nước thủy tuyển trung du lay động lên đến đang tìm kiếm lấy cái gì tuy nói hứa ninh lần này là đến hàng yêu trừ ma nhưng cùng yến xích hà nghĩ có một chút ra vào tại ninh thải thần bị nhất tiểu tiến h mang lúc đi hắn cũng không có ra tay mà là đứng ngoài quan sát trong một g i â y lắt liền trở lại gian phòng của mình đồng thời cấm chỉ diệp lương ra tay chuẩn bị thả dây dài c ầ u cá lớn bên trong lan ngược tự mây đen cao xây đem vốn là thưa thất ánh trăng hoàn toàn che cản một gian giếng cạn bên cạnh hai cái dáng người thất tha huyện chuyển nữ tử tại trong giếng dâng lên trong lời nói tràn đầy ngả lớn trò chuyện với nhau cái gì cái kia d â u quai nón cuối cùng là rời đi theo tên sắt tinh đồng dạng trấn ở đây làm đến người ta mấy ngày này cũng chưa từng ă n canh đều là cùng ngươi cái này đổ đi nỗ bỡn bên trái cái kia mặc một thân quần áo đỏ trên đầu cũng là đại hồng đầu khăn đem nét mặt che kín nghiêm chỉnh một bộ tân lương trang trí lúc này vừa cười nói một bên khác hai tay liền muốn sờ về phía bên cạnh cái kia mặc màu xanh thiếu nữ thiếu nữ thân cao chừng chớ khoảng một m sáu mặc trên người màu xanh eo thon váy dài một bộ mái tóc đen dài đến eo ở giữa làn da của nàng trắng non bóng loáng như là dương chi ngọc trên gương mặt nàng hiện ra một chút đỏ ửng hai con ngươi mông lung khỏe mắt hơi cong p h ả n g phất là ngậm lấy n g ự ợ n g ngùng c hồn h i ê n đối mặt với bắt hướng ma trảo của mình bên nàng thân vừa trốn hừ hừ cười một tiế không biết còn tưởng rằng t ỷ t ỷ là hồ ly tinh đâu như thế nào so mội mội đều nói khác thiếu nữ áo xanh lúc này quay người lại nàng trên lưng lộ ra một cái màu vàng lồng xù cái đôi cái đuôi run run nhẹ nhàng quét qua đem cái kia áo đỏ tân n ư ơ n g tay quét đến một bên hướng thường, thường mội mội có thể sẽ dựa vào t ỷ t ỷ nhưng bây giờ công pháp lọt vào bình cảnh chính cần nam tử dương khí đ ừ n g trách mội mội không coi nghĩa khí ra gì cái kia luyện khí toàn chiếu tu sĩ liền tặng cho t ỷ t ỷ uống đi cái kia phàm nhân liền để ta tới làm thay thiếu nữ áo xanh màu hồng phấn đầu lưới tại trên cánh môi liên qua trên mặt lộ ra một tia rào hoạt màu sắc thân thể khé động phảng phất một c ố khói xanh hướng chạy h ư ớ ninh g vị trí gian phòng lưu lại mặc đại hồng y trang phục tân n ư ơ n g đứng tại chỗ nữ tử kia biễu môi nói khẽ thôi ra điểm liền ra điểm đi không chừng càng già càng dẻo dai thắng qua nam tử trẻ tuổi kia đây như vậy an ủi chính mình áo đỏ tân n ư ơ n g hướng về diệp lương vị trí phòng ở đi tới chỉ là cùng thiếu nữ áo xanh linh động khác biệt bước tiến của nàng thoáng có chút chậm chạp bước chân hôn é o hôn é o có chút không giống loài người trên mặt đất tiến lên đồng thời dọc theo nàng lớn quần áo màu đỏ thẳng đường đi tới lưu lại một đầu thật dài máu tươi con đường nước suối bên cạnh thác nước tiến xích hà lại lần nữa kiểm tra một phen không có cái khác phát hiện chính muốn trở về thời điểm đ ố n g nhiên phía sau hộp một hồi run r u dậy ẩn ẩn ngón tay hướng một phương hướng nào đó tiến xích hà hơi nhúng mày dưới chân t h u ậ n gió phi t ố c hướng bên kia mà đi hồ n h ỏ bên cạnh một tòa trong đỉnh lụa trắng phẳng phất d ẻ m đồng dạng c h e kín tất cả lúc này gió nhẹ phất qua đem một đạo lụa trắng gợi lên lộ ra bên trong gió xuân vô hạn tràn diện ninh thải thần lúc này hai mắt có chút thất thần nằm tại một nữ nhân trên đùi quần áo trên người đã liệm xiềng rớt xuống cái đỉnh m ộ phía nữ tử đen nhánh xinh đẹp tóc dài rơi xuống. đem hắn bộ phận mấu chốt bộ phận che chắn nữ tử nét mặt mỹ lệ khuôn mặt như vẽ da thịt trắng hơi tuyết lúc này sóng mắt nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tàn xanh nhạt non mịn ngón tay tại ninh thải thần trước ngực x ẹ c qua nàng nét mặt mang theo nhẹ nhẹ thẻ t h ù n g miệng anh đào nhỏ nhấp nhẹ lộ ra phá lệ mê người đem ninh thải thần toàn bộ ánh mắt hấp dẫn tới đông nhiên nơi xa từng trận âm thanh truyền đến một cái khí tức quen thuộc phi tốc chạy tới nơi đây không tốt nhất tiểu tiến tại đây lan ngược tự chờ lâu như vậy tự nhiên là biết rõ người kia là ai cuối cùng nhìn về phía trước mặt ninh thải thần nhẹ nhàng tại hắn trên trán điểm, một điểm. vung tay lên bốn phía quần áo trở lại trên người nàng biến mất tại trong hồ trong đỉnh tại nàng rời đi không lâu sau ninh hải thần trong lúc hoảng hốt tỉnh lại nhìn thấy chính mình không mảnh vải quá sợ hãi vội vàng mặc vào y phục của mình sau khi mặc quần áo tử tế ninh hải thần mới hồi phục tinh thần lại phát hiện bên cạnh nhiều hơn một cái mang c ó từng k i a từng k i a mùi thơm lụa trắng hắn nghĩ tới cái k i a kỳ quái nữ tử mang theo lụa trắng vội vàng hướng bên ngoài đuổi theo lúc này tiến xích hà khoan thai tới chậm thấy không có một hai giữa hồ tiểu đỉnh cười lạnh một tiếng từ trong ngực móc ra một tấm phụ、triện. thắp sáng về sau theo đạo phù kia chuyển hướng nơi x a mà đi một bên khác bên trong lan n g ợ c tự diệp lương dựa vào ở trên tường một bên tu hành một bên đọc lấy đạo thư đông nhiên hắn thấy hoa mắt phảng phất nhìn thấy cái gì đổ vật từ trước mặt hắn đi qua tiến vào bên cạnh hứa ninh trong phòng hắn đứng dậy tựa ở bên cửa sổ bên trên cẩn thận từng ly từng tí nhìn lại mới phát hiện là một người mặc quần áo màu xanh thiếu nữ đang đứng tại hứa ninh cửa ra vào đêm hôm q u y a khát làm sao lại có nữ tử đến đây nhất định là yêu nghiệt diệp lương nghĩ như vậy nói đang muốn hàng yêu trừ ma lúc liền thấy hứa ninh cửa phòng mở rộng đem thiếu nữ mặc áo xanh kia tiếp đi vào diệp lương dùng sức t r à sát cặp mắt của mình đích thật là nhìn thấy hứa tiền bối tự mình đem cái kia yêu nghiệt tiếp đi vào đàng hoàng ngồi xuống tiếp tục tu luyện hẳn là tiền bối có dụng ý của mình diệp lương nghĩ như vậy không tiếp tục để ý tiếp tục xem lên thiên thủy t h a n h tâm nguyên đạo công không nói những cái khác cái này đạo thư đằng sau kèm theo tặng mấy cái đơn giản dùng tốt tiểu pháp thuật thật là không tệ mới vừa rồi nếu không phải ta tu luyện cái này linh nhãn chi thuật rất có thể căn bản phát hiện không được yêu cái kia diệp lương có chút đắc ý vận chuyển lên linh nhãn chi thuật trước mắt linh lực hiện ra ngưng kết thành một cái kỳ quái phù văn để hắn có thể nhìn thấy một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật đương nhiên hắn bây giờ vừa mới bắt đầu tu hành còn không quá thuần thục chỉ có mắt trái có thể nhìn thấy vật kỳ quái mà mắt phải cùng thường ngày không có gì khác biệt sớm đi đem mắt phải cũng luyện hóa diệp lương mang ý nghĩ như vậy bắt đầu tiến hành tu hành kéo kẹt một tiếng cụ nát cửa phòng chuyển đến từng trận âm thanh diệp lương không có để ý tưởng rằng bên ngoài tiếng gió dít ảo nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện không đúng một cái kỳ quái kéo dài tiếng bước chân từng bước hướng hắn tới gần đồng thời mang theo từng tia từng tia không thích hợp hương khí đem linh lực thu hồi diệp lương mở hai mắt ra mới nhìn đến cảnh tượng trước mắt người kém chút cho dọa sợ lúc này đứng tại trước người hắn chính là nữ tử mặc đại hồng y váy nữ tử trên đầu khăn cô dâu màu đỏ đã bị nàng để lộ một đôi mắt v ư ợ n g bên trong tràn ngập phong tình khoe môi nết lên một tia mị hoặc mỉm cười lúc này chính đối diệp lương hai mắt nàng một ngón tay sở về phía m ô i đỏ đầu lưỡi dôi ra nhẹ nhàng liếm lắp bắt đầu ngón tay một cái tay khác thì hướng mình váy áo màu đỏ bên trong tìm kiếm hết sức dụ h o ặ mà tại nữ tử này hiện thân về sau trong phòng liền tràn ngập lên một cỗ xạ hương Diệp l ư ơ nhưng g giác cảm c í phía chính n mình toàn thân một mảnh lửa nóng, mắt phải nhìn về phía cái kia nữ chàn dụng, khống chế không nổi chính mình h phải hộ chế một mắt muốn tử áo lửa kia sắp cái về cơ đỏ đầy ớ p hắn í a trước đánh tới. Nhưng đánh h mắt trái lúc này lại duy trì một tia thanh minh đến từ thiên thủy thanh tâm nguyên đạo công linh nhãn chi thuật như cũ tại phát huy tác dụng một chút linh quang bao trùm tại đôi mắt phía trên để hắn nhìn rõ ràng trước người mình chính là cái thứ gì từ mắt trái trông đi qua nơi nào có cái gì nữ t ử áo đỏ rõ ràng là một cái tứ chi bị thu bạo ghép lại lên thân người nó toàn thân sớm đã hư thối tàn t ạ huyết nhục bên trong mơ hồ có thể thấy được â m hàn bếp cốt mà cái kia quyến rũ động lòng người gương mặt cũng bất quá là hư giả thôi chỉ là một tấm thiêu đến cháy đen khuôn mặt da mặt dính sát hợp tại trên đầu đem xương đầu hình dạng hoàn toàn biểu hiện ra thân ảnh kia một cái tay khô h é o cánh tay đặt ở cháy đen khuôn mặt trở lên một cái tay khác thì là lại dùng bén nhọn xương tay ma sát đã sớm rách dưới huyết n h ụ đen nhánh huyết dịch thuận thân thể hướng phía dưới chạy tới c h ố n g chất trên mặt đất Áo xanh nữ tử kia nữ cùng tử trước mà ắ t mình n chơi cái đồ y tuyệt đối là c ù n giờ một bọn. Chính mình vừa động thủ bọn, chính chẳng h vừa p ả là lòng Lương xấu chuyện chịu, hứa khó ra tiền tốt, trong tươi bối Diệp miễn nén cưỡng nặn cố cô c ư vẻ i nói, giờ này, nương, vị mà cô khắc này tại hứa ninh trong phòng cùng diệp lương tưởng tượng thì hoàn toàn khác biệt hứa ninh ngồi trên ghế một bên uống rượu dùng nữa một vừa nhìn trước người bị chính mình khí huyết c h ấ n trụ nhỏ thân ảnh nhỏ bé kia là một cái dài hơn hai mươi cm thân ảnh toàn thân màu vàng da lông ôn luận g h vào hứa ninh bên chân cái t i ê áo xanh thân ảnh nghiêm chỉnh hiện nguyên hình vậy mà là một con tiểu hồ ly h ứ a ninh khỏe miệng mỉm cười k i ế p trước thời điểm hắn dưỡng qua mèo bây giờ ngược lại là có thể dưỡng con tiểu hồ ly chơi đ ù a một tay lấy no ôm lấy nhìn xem trong mắt nàng tràn đầy sợ hãi h ứ a ninh cầm một nắm dính một hồi rượu đưa qua đi tiểu hồ ly này có tu vi mang theo cần phải dễ nuôi đi h ứ a ninh bên này nghĩ đến mới nhớ tới bên ngoài còn có thứ gì phá hắn một ngón tay điểm ra màu nâu chân nguyên như là hỏa diễm bốc cháy xuyên qua gian phòng đến một bên khác đem diệp lương khổ tâm ứng đối đạo thân ảnh kia trực tiếp xuyên qua đối phương không có phản ứng chút nào Không chương ó c mười bảy ngay tại hớ ninh trong phòng uống rượu di tình thời điểm phía ngoài hiến xích hà cũng là kinh lịch buổi diễn tranh đấu ngay tại hắn gần bắt đến cái kia nữ quỷ nhiếp tiểu tiến thời điểm Đồng đạo nhiên xanh một lửa á cái sắc quang lẽ lên, ở trước mặt hắn hắn trước hào hình thành một cái dương nanh múa vướt thụ nhân, hướng quang lên, dương lẽ l ở mặt một vướt tới. múa vọc yến xích hà vội vàng từ trong bao quần áo l ấ y ra một đạo lá bửa một tay vạch một cái máu đỏ tươi tỉa ra vẩy vào lá bửa kia phía trên sau đó hắn cười lạnh một tiếng đem lá bửa ném về cái kia thụ nhân nổ chỉ nghe yến xích hà xa xa một gọi lá bửa kia ứng thanh m à n ổ g i ấ y lên lửa lớn rừng rực đem cái kia thụ nhân trực tiếp thiêu chết đạo x í ú i người ta nước giếng không phạm nước sông làm gì dồn ép không tha một đạo nghe không ra là nam hay là nữ âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến yến xích hà nghe vậy cũng là cười ha ha lần này là người nào qua giới ngươi cần phải trong lòng rõ ràng nếu có lần sau nữa ta đốt ngươi cái này miếu hoang ha ha yến xích hà ngươi hẳn là cho là mình thật có năng lực quản lý được ta cái kia bất nam bất nữ âm thanh cũng là lại lần nữa vang lên từ bốn phương mà đến chuyển hướng yến xích hà yến xích hà nghe vậy cũng là r ừ n g r ư n g cười một tiếng có chị hay không được thử một chút liền có thể nói xong hắn tiến về phía trước một bước một tay một điểm cái kia đốt xong thụ nhân như cũ chưa diệt hòa diễm Mắt t hôm ấ y dấy cây tay tay, tay nó liền muốn dấy lên, đốt hướng cái khác cây cối, tiến hà một tay một ngón tay, mờ ánh sáng màu đỏ từ ngón tay của hắn bắn trên. ngọn ngón hắn đó, lửa cái cối, rơi diễm kia một một mịt mờ màu Sau đốt đỏ từ theo tay khác xích hà hỏa phía h của của k vào ra, n ngừng di động, g di c h ậ dãi tiêu tại mới người rời đi. tán tất thứ ngay xong những này, hắn xoay chỗ. cả Hôm Làm sau tiến xích hà trở về đang muốn đi b á i phòng hứa ninh hắn vừa mới vừa đi tới hứa ninh chỗ ở gian phòng bên ngoài liền thấy một cái lao giả tóc trắng mặc đảm bảo khép hở hai mắt ngồi xếp bằng trên mặt đất trong miệng hắn lẩm bẩm cái gì sau đó gợn sóng màu lam từ trên người hắn chậm dài sáng lên bất quá rất nhanh màu lam liền lại hàng xuống dưới sau đó lại không lâu nữa lại lần nữa dâng lên liền như là hô hấp theo lao đạo động tác đạo ánh sáng màu lam hơi lên nhỏ rơi tiến xích hà ở một bên nhìn một chút trong lòng sợ hai thán phục tại công pháp này kỳ diệu hắn bây giờ chúc cơ có thành tựu từ là có thể nhìn ra lao đạo kia thực lực chưa chúc cơ mấy ngày trước đây gặp nhau lao đạo khoảng cách toàn chiếu kỳ hậu kỳ còn có không ít khoảng cách hôm nay lại nhìn lao đạo chỉ sợ đã tới toàn chiếu kỳ đình phong nếu là có thể tìm được một hai linh thảo luyện đan cho dù hắn đã tuổi già khí suy nói không chừng còn có thể vừa xem cái kia trúc cơ cảnh giới hô trong một giây lát đi qua lao đạo mới thật sâu thở ra một ngụm c h ọ c khí mở hai mắt ra ẩn ẩn có một đạo tinh quang xuất hiện bất quá lao đạo rất nhanh liền đem cái kia sắc bén thu hồi biến thành vẻ vô hại hiền lành thấy diệp lương lao đạo luyện công kết thúc tiến xích hà mới chắp tay hỏi không biết hứa minh đệ có đó không tại hạ có việc gặp nhau diệp lương nghe vậy khẽ cười nói thật sự là không khéo thiếu gia nhà ta hôm nay rạng sáng thu được tin tức phải đi ra ngoài một bận đoán chừng phải hai ba ngày mới có thể trở về yến xích hà nghe vậy nhữ mày bất quá rất nhanh liền d a n ra hắn nghĩ diệp lương chắp tay nói q u á y giày lao trượng tại hạ còn có việc liền đi đầu một bước diệp lương gật gật đầu khoe miệng mỉm cười nhìn xem phi thân mà đi yến xích hà sau một hồi lâu hắn mới đứng dậy về đến bên trong phòng mà ở bên trong hứa ninh chính nằm nghiêng trong phòng đưa tay cầm từ kính phong chân nhân nơi đó lấy được thư tịch rất có hăng hái nhìn xem bên cạnh một con tiểu hồ ly trồng g i rũ cục lấy đầu một bộ giả chết dáng vẻ hứa ninh rõ ràng chính là trong phòng nhưng cái kia yến xích hà cảm thụ một phen cũng là chưa có thể cảm nhận được hứa ninh khí tức trực tiếp rời đi diệp lương nhìn xem hứa ninh trong lòng đã không cảm thấy kinh ngạc vị này hứa tiền bối thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn căn bản cũng không rõ ràng chỉ biết mình là đụng đại vận có thể theo vị tiền bối này cùng một chỗ hành tàu giang hồ trừ thiên thủy thanh tâm nguyên đạo công bên ngoài còn thường thường tại công pháp bên trên chỉ đạo chính mình nếu là ta biểu hiện tốt điểm nói không chừng hứa tiền bối liền có thể ban thưởng ta đ a n dược chọn ta chúc cơ n g ậ diệp lương thầm nghĩ trong lòng hắn bất quá vừa mới chuyển tu thiên thủy t h a n h tâm nguyên đạo công ba bốn ngày tu vi liền sông mạnh bay m ạ n h tiến vào như thế tương lai có hy vọng từ toàn chiếu kỳ đột phá trúc cơ kỳ thế nhưng là có thể dùng tu sĩ thọ nguyên gấp b ộ i chờ hắn trúc cơ lại đi theo h ứ a ninh thậm chí là có thể vừa xem kim đan nghĩ tới đây diệp lương trong lòng cũng không khỏi kích động đuổi đi rồi h ứ a ninh gặp hắn đi tới hỏi vâng cái kia yến xích hà cảm thụ một phen tiền b ố i khí tức tất nhiên là không có nhận ra bây giờ đã t h i lui diệp lương đàng hoàng trả lời ừ n như thế thuận tiện Chúng ta ở đ â yến chờ lâu một hai ngày, liền chờ cái kia vợ kịch c hai h lâu liền một kia i ngày, vợ u l ê Hứa Ninh khẽ Phải. tiếng, nói. Phải. Diệp lương cung cười Diệp một xích hà sau khi đi ninh t h ả i thần cũng đã tới một lần bất quá đồng dạng là bị diệp lương khuyên can rời đi đối với yến xích hà một cái ninh t h ả i thần đối diệp lương đến nói còn tính không được cái gì mê thần chú vận dụng phía dưới hãn thân là một kẻ phạm nhân tất nhiên là không có sức chống cự trực tiếp liền tin vào diệp lương nói xoay người rời đi ninh thải thần không có từ hứa ninh nơi này lấy được nghĩ muốn đáp án trong lòng đối t ô i h ô m qua cái k i a tự xưng n h ế p tiểu thiến nữ tử rất là nóng vội nhưng hắn còn không quên chính mình là đến tính tiền bởi vậy cầm lên hết nợ vốn trực tiếp đi trong thành lại lần nữa tính tiền không có gì bất ngờ xảy ra trong thành người lấy được ninh thải thần từ lan nhược tự còn sống ra tới đối với hắn là vạn phần hoảng sợ như tị sa hạt trốn tránh hắn liền cái tia q y nợ không muốn trả tiền lão bản khi nhìn đến ninh thải thần về sau cũng là quá sợ hãi phân phó tiểu nhị đem tiền cho hắn kết tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong ninh t h ả i thần ngược lại là tiêu sái trong thành chạy đạt đến lên tại hứa ninh mai danh nhận tích ẩn nấp thân hình về sau tất cả tựa hồ cũng trở lại nguyên bản tuyến thời gian bên trên ninh t h ả i thần tại thành trong c h ấ n ngẫu nhiên gặp n h ế p tiểu tiến nhưng mình đuổi theo nhưng lại không thể có phát hiện ninh t h ả i thần trong lòng có chút mất mát về lan ngược tự hắn rõ ràng đã thu thập lên tất cả quyền nợ vốn là có thể rời đi nơi này trở lại hắn nguyên bản địa phương nhưng hắn nhưng trong lòng thì không hiểu siết chặt bước chân hướng về lan ngược tự mà đi đồng thời cái tia ẩn tàng dưới ánh trăng nữ tự áo trắng nó mỹ mạo dung nhan đã khắc vào ninh thải thần trong lòng nhớ tới tối hôm qua nhất thời xinh đẹp ninh thải thần trong lòng không biết ra sao thư vị mà vào lúc này cái kia ngàn năm thụ yêu hang ổ bên trong một nữ tử quỳ một gối xuống tại vương tọa phía trước lẳng lặng chờ lấy mặt trên người đ á p lời phía trên người hoàn toàn giấu ở bên trong h ắ t cám chỉ còn một đôi l o à ánh sáng xanh lục trong mắt xuất hiện thanh âm hắn bất nam bất nữ ngậm lấy khi âm h à n nói lời của ngươi nói là thật chương mười tám ngày thứ hai ban đêm ninh thải thần như là kịch bản bên trong bị yến xích hà báo cho nhất tiểu tiến h là nữ quỷ hấp thu lui tới người dương khí hạ hầu kiếm khách chính là bị các nàng hạ i chết mà ninh t h ả i thần đã bị để mắt tới kế tiếp chết chính là hắn ninh t h ả i thần biết rõ những thứ này một mặt trắng xanh đem tối hôm qua xinh đẹp một giấc chiêm bao không hề để tâm vì bảo mệnh cùng yến xích hà nghiên cứu thảo luận lên giết quỷ phương pháp mà bởi vì hứa ninh kỳ quái rời đi diệp lương cũng không biết đi vết tích bởi vậy hai người bọn họ quyết định chính mình hành động từ ninh thảy thần mang theo yến xích hà ban cho bảo mệnh vật phẩm đem nhất tiểu tiến dẫn ra sau đó yến xích hà lại ra tay giải quyết hết nàng sau đó yến xích hà hàng phục nơi này yêu ma quỷ quái về sau hai người lại rời đi bất quá kế hoạch mặc dù thật tốt thế nhưng hiện thực trung quy là hiện thực ban đêm giáng lâm ninh t h ả i thần thành công đem nhiếp tiểu tiến dẫn ra vốn là muốn kêu lên yến xích hà sau đó lại giết chết nhiếp tiểu tiến bất quá lúc này nhiếp tiểu tiến nhìn xem ninh t h ả i thần sóng mắt như nước khóc đem ngàn năm thụ yêu cùng với thụ yêu áp bách các nàng câu dẫn quá khứ nam tử sự tỉnh toàn bộ nói cho ninh t h ả i thần mà thông h i ể u tất cả sau ninh t h ả i thần cuối cùng không có dựa theo yến xích hà nói trực tiếp giết toàn bộ yêu quái ngược lại là quyết định dù là hy sinh chính mình c ũ nhất g p ả i giúp i n h tiểu một một bất bất âm âm tiến h thấy thế trong lòng hưng ác một trưởng đánh vào mộc t trên lưới sau đó bắn ra một đạo lụa trắng cuốn lên linh thải thần bay khỏi nhà gỗ mà chính nàng cũng là bị cái kêu m ộ t lưỡi hoàn toàn cuốn lại người cũng chạy không được Cái kia bất ninh a thanh m âm bất nữ đ theo bay xa t hải thần, thần, mùi, mùi chân chân chính chính thần một bên điên cùng chạy nhanh một bên không ngừng loạn trỏng yến xích hà lưu cho hắn chuyển âm lục lạc đinh linh linh thanh âm vang vọng trong rừng nhưng yến xích hà thân ảnh cũng là từ đầu đến cuối không thể xuất hiện đáng ghét ninh thải thần linh xảo l o a lên vạch phá cánh tay thế nhưng vừa vặn tránh thoát cái kia một lưỡi công kích ba nhược ban ngược mật h ắ n t ừ trong ngực móc ra một đạo lệnh phủ nhớ tới yến xích hà dạy bảo quà hắn trong lòng h u n g á c ném về phía cái kia phía sau một lưỡi một tiếng oanh một đạo hỏa quan g vang lên h ỏ a diễm liền đ ố n g nhiên bắt đầu cháy rừng rực đem cái kia một lưỡi ngắn ngủi khống chế một cái hai người tầm đó khoảng cách ngược lại là kéo dài một chút bất quá rất nhanh một lưỡi liền xông phá tuyến lửa lại muốn chụt vào ninh thải thần. nhận lấy cái chết cái kia bất nam bất nữ âm thanh ở phía sau theo đuổi không bỏ ninh hải thần sắc mặt bỏ bừng mồ hôi lầm đĩa cuối cùng hắn một cái sơ sẩy bị phía sau một lưỡi đánh bại phanh một tiếng bị đánh ngã trên mặt đất phất một tiếng cái kia bóng tối cực lớn biến mất không thấy gì nữa a nhấp tiểu tiến đau hừ một tiếng bị ném trên mặt đất ninh hải thần ngẩng đầu ngước nhìn đạo thân ảnh kia thân ảnh kia c ự cao c ninh hải thần ngẩng đầu nhìn lại tựa như nhìn thấy một cái cự nhân hướng mình đi tới hắn thân xuyên đen xanh gặp nhau quần áo mười ngón như là kiếm xác lúc này nhẹ nhàng vậy một cái liền tại ninh thải thần trên thân vạch ra một đạo thật dài lỗ hổng máu tươi dâng trào lên nàng nhìn n h ấ p tiểu tiến một cái cười lạnh chính là hắn sau đó một n g ó n tay ninh thải thần nằm trên mặt đất phạm vi bên trong liền xuất hiện cái này đến cái khác khô cạn cây cối đem hắn ép ngã trên mặt đất sau đó nàng bàn tay lớn vụ một cái làm ra nắm chặt tư thế cái kia đặt ở ninh thải thần trên người cây cối cũng thay đổi ép xuống trên cây gai sắc đã đâm vào trong cơ thể của hắn d ò n g máu màu đỏ tươi chảy ra đem hắn một đỏ nhưng cái kia cây cối áp chế cũng là không ngừng tiếp tục giảm xuống đừng a bà ngoại không muốn a một bên đồng dạng ngã trên mặt đất nhiếp tiểu tiến h nhìn xem ninh thải thần bi thảm bộ dáng khóc giống nói a ngươi cho ta đàng hoàng đợi ngoan ngoan đi gả cho hát sơn lao ra cái k i a ngàn năm thụ yêu liếc nàng một cái cái k i a dội ra tay cũng là đột nhiên một nắm k h u cạn cây c ố i run dày lên gai s ắ c manh dài ra liền muốn thẳng tắp đâm vào ninh thải thần trong thân thể đem nó hoàn toàn đấm xuyên ba nhược ban mượt mật lửa vừa vặn là lúc này dâu quai nó nyến xích hà hóa thành một đạo ánh sáng xuất hiện tại ninh thải thần bên cạnh nó trên tay quấn quanh lấy một đạo hòa diễm trực tiếp vẩy vào cái k i a ép ở trên người hắn cây cối xoẹt xoẹt bút cháy âm thanh â m vang lên ninh thải thần trên người khô cạn cây cối gặp được ngọn lửa kia càng l ạ như là giấy mỏng gặp ảnh đến nháy mắt liền biến thành cho b ụ i mà ninh thải thần tại trong ngọn lửa thì là hoàn hảo không thương trừ ngàn năm thụ yêu đối nó tổn thương bên ngoài không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì đạo sĩ t ú i ta tới tay thịt ngươi cũng dám đến đoạn ngàn năm thụ yêu lạnh lùng nói bớt nói nhảm muốn đánh liền đánh dưới tay thấy thật chiêu tiến xích hà cứu ra ninh thải thần về sau một tay nhấc lên trực tiếp đem nó ném tới một bên nói đã ngươi muốn chết ta liền thành t o à n ngươi ngàn năm thụ yêu cười ha h a miệng rộng mở ra một đạo hốn lượn không biết d à i đến đâu lớn đầu lưỡi lớn liền bắn ra như cùng một cái cự mãng giữa khu rừng tùy ý mà động tùy ý quét qua chính là mấy cái cây ứng thanh ngã gục chết lao thái bà lại tới đây chiêu tiến xích hà thấy thế giật mình trong lòng máng sau đó chính là cực kỳ tuần thục nghiêng người vừa trốn từ trong ngực móc ra vài lá bửa hắn cắn nát bên phải ngón tay bên phải ngón tay đem máu tươi bôi ở lệnh phủ phía trên thiên địa vô cực càn không táp h á p tiến x í h à quất lớn hắn nhanh chóng vẽ ra cái này đến cái khác kỳ quái phức tạp ký hiệu rất nhanh năm tấm lệnh phù liền khắc họa hoàn thành chết đi cho ta hắn manh đem năm tấm bùa ném ra nhưng người tránh thoát ngàn năm thụ yêu tập kích sau đó một tay một điểm đem nó ở giữa nhất một tấm lấy ra mở hắn cầm tới lá bùa kia đem nó kìm tại phía sau cực lớn hột gỗ bên trong vê anh chỉ gặp một đạo tinh quang từ trong đó lóe ra một cái lộng lây đến cực điểm kiếm từ trong đó bay ra chém tiến xích hà giống giận xa x a thao túng kiếm phủ chém về phía ngàn năm thụ yêu không được ngàn năm thụ yêu đã từng nếm qua một thua thiệt thấy thế trực tiếp l ắ p mình biến hóa hóa thành mỗi thân cây cối từ dưới đất mà chạy đừng hòng chạy k i ế n xích hà một chiêu c h ố n g không qua nhớ mày bất quá động tác cũng là không ngừng hai người truy đuổi tại rừng rậm chỗ sâu ba đạo thân ảnh thì khoan thai nhìn xem một màn này h ứ a ninh trong lòng bàn tay nắm bắt một chút lam sắc quan hoa nhìn xem bên cạnh một mặt hoảng sợ thiếu nữ áo xanh cùng với dịp lương nói cái này thụ yêu chính là ta muốn c ả lớn ngươi ngươi nghĩ đối bà ngoại làm cái gì thiếu nữ lấy dũng khí nhìn về phía một mặt rừng dưng un dung hớ ninh âm thanh run r ậ y mà hỏi thăm chật c h ậ p thường nói yêu ăn người hấp thu dương khí bây giờ hứa mô cũng phải thử một chút luyện yêu khí đến m ớ i ra người ăn yêu nhìn xem âm khí như thế nào hứa ninh trên mặt nổi lên vẻ mỉm cười tay phải vươn ra nắm bắt hồ yêu phấn nộn khuôn mặt nhỏ đồng thời trên thân huyết khí kim đan lực lượng lại lần nữa hiện ra a thiếu nữ áo xanh bị hứa ninh lực lượng áp chế trực tiếp biến trở về hồ ly bộ dáng bị hứa ninh một cái ôm vào trong ngực vớt ve lên vẫn là cái dạng này đáng yêu điểm hứa ninh đùa bỡn hồ yêu lông xù cái đôi cười một cái nói mang theo diệp lương hướng về yến xích hà đổi u theo phương hướng mà đi t r ư ơ n g mười chín đừng hòng chạy yến xích hà một chiêu c h ố n g không qua nhữ mày bất quá động tác cũng là không ngừng hắn đầu tiên là thu hồi kiếm giải phong tại một trong hộp sau đó nhìn về phía trước người nổi trôi bốn cái lệnh phủ lấy ra bên trái nhất một tấm hai tay manh một hiệp đồng thời miệng lẩm bẩm t ậ p k ý mông đa bất chạch pha phi sái hoàng bạo cho ta hai tay của hắn tách ra bên trên quấn quanh lấy bảy r a ánh sáng màu trắng mũi nhọn theo yến xích hà cách không vùng đánh hướng xuống đất đất cái kia bày ra ánh sáng màu trắng núi nhọn lanh kích ở trên mặt đất đập ra cái này đến cái khác hô to chấn động đến bùn đất v y r a nhưng lại không có thể gây tổn thương cho đến cái kia ngàn năm thụ yêu đáng ghét tiến xích hà lúc này sắc mặt y nguyên hơi trắng bệnh mặc dù hắn vận dụng nếu như p h ủ phía trên lực lượng nhưng cuối cùng cũng là tiêu hao thể lực cùng với linh lực bây giờ còn lại chiến lực đã không nhiều cần tốc chiến tốc thắng tiến xích hà thầm nghĩ trong lòng nhưng cái kia ngàn năm thụ yêu một khi xuống mổ cũng không phải là hắn có thể truy sát dâu quay nón yêu cái kia bị ngươi đánh chạy a ninh hải thần thấy thụ yêu bị đánh、chạy. trong lòng vui mừng vừa muốn tới gần nhiếp tiểu tiến hôn đ à n trở lại cho ta ngươi là muốn chết sao t i ế n xích hà thấy thế vội vàng bàn tay lớn vỗ một cái đem linh thải thần kéo lại đồng thời đối chạy hướng bên này nhiếp tiểu tiến cách không một trường đánh ra sau cùng một điểm b ả y ra ánh sáng màu trắng a nhất tiểu tiến gào lên đau đớn một tiếng trực tiếp bị đánh bay đến trên trời định t i ế n xích hà từ trong bao quần áo s ờ một cái lấy ra một cái kim t r â m hướng không trung hất lên bắn tới nhiếp tiểu t ế n phần bụng đem nó dừng ở trên không dâu qua nón ngươi làm cái gì vậy mau bung ô ra tiểu thiến a nàng không là người xấu ninh t h ả i thần thấy thế không để ý yến xích hà trực tiếp chạy đến n h ế p tiểu thiến bên kia muốn thay nàng gỡ xuống kim trâm hôn đản đừng đi qua yến xích hà thấy ninh t h ả i thần lại muốn đưa chết trong lòng quý lên liền muốn ngăn cản hắn đông nhiên một đạo ánh sáng lạnh nương theo lấy tinh gió ở phía sau hắn xuất hiện yến xích hà chân trước vừa rời đi đằng sau liền bắn ra một đầu mang theo mùi tanh đầu lưỡi công kích về phía hắn trực tiếp đánh một trở tay không kịp người cái này chết lão thái bà yến xích hà tiến t h i lưỡng nan cao nhất tốn lẽo muốn né tránh công kích thế nhưng rất đáng tiếc là cái kia mang theo nồng đậm mùi tanh đầu lưới đánh vào cánh tay của hắn phía trên xoay một tiếng quần áo cùng nhục thân đồng thời vạch ra một đường vết rách huyết dịch từ trong đó vẩy ra ra tới q u a n một tiếng tiến xích hà bị dư lực hướng phía sau chấn động nệ ở phía sau trên một thân cây càng là trực tiếp đem gốc cây kia lập ngã phốc tiến xích hà trước ngực một v ù i lấp phun ra một ngụm máu tươi quỳ một chân trên đất đạo xít túi hôm nay cuối cùng bắt đến ngươi tại cái kia bên trong bóng tối mặt đất chậm rãi hiện ra một vết nước sau đó một cái lại một cái dây leo từ trong đó không ngừng lan tràn ra cái kia khe hở cũng càng lúc càng lớn cuối cùng hình thành một cái l ỗ to lớn mà cái kia dây leo thì qua lại x e n kẽ hỗn hợp lại với nhau người cái này thụ yêu yến xích hà nhìn xem từ cái kia nứt trong khe bị dây leo mang lên thân ảnh lạnh lùng nói hôm nay ta nhìn ngươi chạy thế nào cái kia ngàn năm thụ yêu cười lạnh cực lớn móng nuốt sắc bén bắn ra liền muốn công kích về phía yến xích hà yến xích hà nhìn xem cái kia móng nuốt sắc bén ánh mắt xéo qua liếc về theo hắn rất xa cái kia gỗ thầm nghĩ muốn di động nhưng cực lớn đau đớn khiến cho hắn khó mà động đậy đáng ghét ta yến xích hà lạnh lùng nhìn xem cái t i ê n móng nuốt sắc bén điều động lấy vì số không nhiều linh lực muốn phải chống cự một hai không dùng ngươi đàng hoàng đi xuống cho ta đi t h u yêu lạnh lùng lại là một tay móng nuốt sắc bén vùng đánh ra một đợt mạnh hơn một đợt liền muốn đem yến xích hà bắn thủng đ ỗ n g nhiên một đạo không hợp thời âm thanh n â m vang lên trời hanh vật khô cẩn thận cụi lửa một người mặc một thân đạm đạo bảo màu trắng lao dả tóc trắng lắc lư dắt một cái màu vàng hồ ly từ một bên đi ra mà theo sự xuất hiện của hắn Cái kêu b ắ n về phía hiến xích hà m ư ờ i cái móng đuốt sắc bén càng móng bén đuốt là thanh niên thụ yêu trong lòng giật mình nàng hoàn toàn không có phát hiện lao đạo này là thế nào xuất hiện ở đây còn mang theo nàng dưới trướng một cái tiểu hộ yêu diệp lao trượng ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ nói yến xích hà thấy diệp lương xuất hiện đầu tiên là xứ sở mà hậu tâm bên trong chính là vui mừng nói ha ha lao đạo xuất hiện ở đây đương nhiên là cần thiết nguyên nhân đến cho hứa tiền bối thu hút lực chú ý a diệp lương nuốt vuốt râu rịa cười ha ha hứa tiền bối ngàn năm thụ yêu từ diệp lương xuất hiện một nháy mắt liền đem l ự c chú ý điều động cẩn thận để phòng hắn mà đang nghe diệp lương nói tới về sau thụ yêu trong lòng giật mình liền nói không tốt nhưng mà không đợi hắn có hành động liền nghe được một cái bình đạm như nước thanh em nam tử từ phía sau lưng của hắn xuất hiện thành thật một chút một đạo cự lực nương theo lấy âm thanh truyền đến thụ yêu hai mắt tối đen trong lòng k i n h sợ hô hắn là lúc nào đến người là ai câu nói này thụ yêu còn cũng không nói đến liền bị hứa ninh đơn tay nắm chặt tiết hầu hắc sơn láo yêu ở đâu hứa ninh bình thản nói hắn nhìn một chút phía trên tay phải của mình màu nâu chân nguyên chậm rãi chạy xuôi đem c u ố n đi lên dây leo hóa thành cho b ụ i không khỏi tăng lớn độ mạnh yếu nói hay không h ứ a ninh nói hắn trên thân chân nguyên không che giấu nữa lực lượng cái tiết như là lửa cháy mạnh hỏa lò đồng dạng khí huyết nhiệt độ nháy mắt liền phóng thích ra ngoài đối ninh t h ả i thần y ế n xích hà diệp lương bọn người tới nói có lẽ còn tốt chỉ là cảm giác cái này ban đêm nhiệt độ lên cao một chút nhưng đối với nhiếp tiểu tiến tiểu hồ yêu cùng với cái tia ngàn năm thụ yêu quả thực có thể so với ban ngày ánh nắng bắn thẳng đến đồng dạng đáng sợ à, nhất tiểu tiến h mắt tối xâm lại thân thể đều nhanh tiêu tán may mắn ninh thải thần đem nó ôm lấy dùng thân thể hình thành một đạo âm ảnh mới giữ được nó sinh mệnh mà tiểu hồ yêu thì hướng phía sau k h ẽ quấn trốn ở diệp lương sau lưng diệp lương ngầm hiểu phất tay điểm ra màu lam nhạt gợn sóng vì tiểu hồ yêu che đậy một chút khí huyết lực lượng nhất tiểu tiến h cùng với tiểu hồ yêu tuy nói không việc gì nhưng cái kia ngàn năm thụ yêu tình cảnh có thể liền không như vậy tốt rồi nàng là tiếp nhận hứa ninh khí huyết lớn nhất cái kia chỉ gặp hứa ninh tay nắm lại ngàn năm thụ yêu c ầ chỗ đã đem nó thân thể chậm rãi tan rã chạy xuôi xuống chất lòng sềnh hứa ninh thấy thế những mày màu nâu chân nguyên từ bên ngoài cơ thể xuất hiện đem hắn hoàn toàn bao vây lại không nói ta cũng không có nhiều như vậy thời gian d ố i chơi với ngươi hứa ninh làm xong tất cả những thứ này thấy thụ yêu còn không mở miệng tay phải gần dùng sức kết thúc tính mạng của nàng hứa t i ê n bối ngài nắm bắt cổ của nó nàng cũng nói không được nói a d i ệ p lương ở một bên nhìn xem ngàn năm thụ yêu vặn b ẹ o thân thể cùng với mặt vặn b ẹ o suy nghĩ một chút rốt cục vẫn là nói ra hứa ninh nghe vậy một tay quăng ra trực tiếp đem ngàn năm thụ yêu ném xuống đất một tiếng oanh một cái hố to trực tiếp xuất hiện trên mặt đất t h u yêu nằm trên mặt đất một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ chỉ còn lại có hai tay còn có thể nhúc nhích một hai thời gian ba cái hô hấp ba hai h ứ a ninh đi đến trước người nàng nói ta nói ta nói t h u yêu vội vàng b ỏ lên vừa nói câu nào thân thể của nàng liền hóa thành một đạo cây cối liền muốn đi vào trong đất a ngươi cho rằng ta sẽ không phòng ngươi một tay sao h ứ a ninh thấy thế cũng không nóng nảy chờ nó hoàn toàn không có vào trong đất về sau một chân đạp về đại địa chương hai mươi chỉ nghe một tiếng thanh đại địa đều run dày lên phản g phất long trời lở đất một cái khổng lồ ấn ký theo hứa ninh giấu chân hướng bốn phía chuyền r a từng đạo gợn sóng chuyền r a ẩm tại khoảng cách hứa ninh bên trái ba trượng địa phương xa thổ đ ị a đ ố n g nhiên nổ t u n g t h ủ yêu từ trong đó trực tiếp bị bắn ra Phúc. nó nệ ngã n trên mặt đất phun ra một cái chất lỏng màu xanh biếc bất quá không đợi hứa ninh hướng về phía trước nó không để ý tự thân thương thế trực tiếp quỳ trên mặt đất một bên dập đầu vừa nói nhân gian ấm phủ c ự đắm nơi hát sơn lão ra là ở chỗ này ta nói ta đều nói nhân gian ấm phủ c ự đắm nơi cái này hát sơn lão yêu ngược lại là thật biết c h ơ i a hứa ninh nghe vậy cười nhẹ một tiếng các ngươi như n g muốn tiến đến hứa ninh nhìn về phía yến xích hà cùng với ninh t h ả i thần hai người nghe vậy nhìn xem cái k i a đạp ở ngàn năm thụ yêu trên thân giống như chiến như thần hứa ninh đều là sinh ra một tia cảm giác xa lạ ninh t h ả i thần lắc đầu chỉ là ôm chặt n h ế p tiểu tiến h hắn sợ hứa ninh trực tiếp đem n h ế p tiểu tiến h cho độ hóa mà yến xích hạt thì là lông mày chuyển một cái nhìn về phía hứa ninh trong đôi mắt tràn đầy sùng kính hắn đã nhìn ra hứa ninh thực lực tuyệt đối là tôn giả kim đan cảnh giới đạo gia kim đan tên là chân nhân mà binh ra kim đan cảnh giới thì là trở thành tuân giả tiến xích hà nhìn ra hứa ninh trên thân không có linh khí chỉ là khí huyết l i ề n có thể đánh bại cái tiêng ngàn năm thụ yêu quả thực khủng bố hắn vội vàng chắp tay nói tiền bối hậu ái văn bối t ử đều t ử dứt lời hắn v i ệ n sau lưng cây cối đứng dậy thu hồi mình đồ vật đứng tại diệp lương bên cạnh ừ n vậy chúng ta liền đi đi thôi h ứ a ninh ánh mắt xéo qua liếc liếc một bên n i n h thải thần cùng với nhiếp tiểu thiến hai người đối ngàn năm thụ yêu nói thế giới này cũng không phải là t i ế n nữ hồn độc hưởng thế giới mà là thế giới càng thêm cường đại có được tam giới lục đạo thế giới liêu trai trước mắt lan ngược tự bất quá là một cái địa phương nhỏ thôi hắn lần này đến đây chỉ là muốn lấy được hát sơn l à o yêu vị trí mà thôi bất quá trước lúc rời đi hắn còn là nhìn về phía ninh thái thần nói nhân quỷ khắc đường lần này ta bắt đi cái này thụ yêu ngươi có thể tiến đến đoạt lại n h ế p tiểu tiến h cho cốt đem nó thích đáng an táng đi dứt lời sau l ư n g yến xích hà đi lên phía trước dâng lên mấy tấm phụ triện nói gặp gỡ một trận giao cho ngươi dùng phòng thân đi ninh thái thần cung kính nhận lấy hướng mấy người làm một lễ thật sâu sau đó mang theo nhiếp tiểu tiến h hướng thụ yêu hang ổ tiến đến chúc cơ viên mãn đại yêu quái như thế nào như vậy nhỏ yếu h ứ a ninh mang theo đám người vừa đi vừa không hiểu hỏi bị khóa lại toàn thân linh lực thụ yêu m ổ m ổ đi ở trước nhất lúc này vốn là xanh xám trên mặt màu xanh càng thêm nồng đ ậ m g i ế t yêu còn muốn trú tâm h ứ a ninh gọi tới yến xích hà hỏi lúc trước ta gặp được một cái sân quỷ nó có thể thả ra ăn mòn linh lực hát vụ cho dù là ta đều không thể miễn dịch ta còn tưởng rằng là cái kia hát sơn lao yêu thụ bút bây giờ cái này thụ yêu vậy mà sẽ không tiền bối có chỗ không biết cái này thụ yêu ở trước mặt ta thực lực suy yếu một phần ba mà cái kia hát sơn lào yêu lưu lại hắc vụ cũng là vô pháp quái phá t i ế n xích hà nghe vậy cười cười v ô vỗ sau l ư n g hụt nói t i ế n xích hà thoải mái rút ra hiên viên bảo kiếm chậm dại hướng thụ yêu mộ mộ gần sát đó là một thanh cổ pháp tự nhiên kiếm d à i nó thân kiếm một mặt khắc mặt trời mặt trăng và ngôi sao một mặt khắc sông núi có cây trôi kiếm một mặt sách làm nông nuôi chi thuật một mặt sách bốn biển nhất thống kế sách lần này theo kiếm g i i tiếp cận mắt trần có thể thấy thụ yêu mộ mộ trên người hình người làn ra biến p ụ p h i m tóc biến thành phân nhánh, nhánh cây bên trên điểm s u ế t lấy khô màu vàng lá cây trên thân thể quần áo cũng thay đổi vì cây h vấn ngẫu nhiên có thể thấy được có tiểu côn trùng ở trên xuống leo lên đạo sĩ t túi đừng đem vật kia tới gần ta t h u yêu mô mỗ sắc mặt đại biến kinh ngạc nói à nếu không phải ngươi còn có chút dùng lần này ta liền chém ngươi cái này làm hại nhân gian yêu nghiệt tiến xích hà quát lạnh một tiếng bất quá trong lòng hắn cũng nắm chắc bây giờ còn muốn dựa vào yêu cái này dẫn bọn hắn đi tìm hát sơn lao yêu vẹn vẹn làm mẫu hiên viên kiếm tác dụng liền đem nó thu vào nguyên lai、like、là hiên viên kiếm trách không được hớ ninh thấy thế gật gật đầu lý giải nói h i ê n viên kiếm chính là giới này mạnh nhất linh khí một trong trong đó chất chứa vô tận lực lượng vì chạm yêu trừ ma thần kiếm mà h i ê n viên kiếm từ kiếm nhắm người thân không phải người chủ kiếm đạo đây cũng là vì yến xích hà d á m hảo phóng lấy ra cho hứa ninh biểu thị nguyên nhân cơ duyên đến h i ê n viên kiếm muốn chạy hắn cũng ngăn không được nhưng cơ duyên không biết chính là siêu thoát nộ g thiên cảnh giới đại năng cũng đừng nghị cấp đi nó hứa ninh đến thế giới này vẹn vẹn chỉ có thời gian một năm việc này đã thu hoạch thiên thủy thanh tâm nguyên đạo công từ luyện khí toàn chiếu đến siêu thoát nộ thiên cảnh giới cũng có bao quát luyện tinh hóa khí cùng với luyện khí hóa thần có thể nói hắn lần này xuyên qua mục đích đã hoàn thành còn lại còn có hơn ba trăm ngày thời gian hắn có thể tùy ý làm việc bây giờ thu phục thụ tinh m ẫ m ẫ biết rõ hát sơn lào yêu ở nơi nào chính là hắn chuẩn bị cuối cùng làm sự t ì n h chờ xuyên qua thời gian còn sót lại một tháng cuối cùng thời điểm lại đi kia nhân gian âm phủ cực ám nơi nhìn một chút nhìn cái kia hát sơn lào yêu tại làm cho gì mà trong lúc này h ư ớ ninh g n mang theo hai người h a i yêu hướng phía tây bắc hướng mà đi phủ kim hoa nằm ở giang c h i c khu vực mà nhân gian âm phủ thì ở vào cao nguyên phía trên lấy cổ đại giao thông điều kiện muốn qua còn thật không dễ dàng cũng may mắn đoàn người này không có một người bình thường tại không sợ yêu ma giặc cướp tình huống dưới tốc độ tiến lên dù không thể nói nhanh nhưng cũng tuyệt đối tính không được chậm cứ như vậy ước chừng đi qua năm tháng mọi người đi tới phủ thái nguyên bên ngoài trên con đạo cắt vàng bay lên hai cung hơi có vẻ xe ngựa cũ nát một chiếc một sau vội chạy lấy bao cắt đi đường phía trước nhất trong xe ngựa diệp lương cùng yến xích hả hai người thay phiên một người lai xe một người khắc liền muốn đến trong xe ngựa trông giữ lấy bị hiên viên kiếm khóa lại thụ tinh mỗ đáng nhắc tới chính là diệp lương tu vi dù nói không có đột phá trúc cơ khai quan g cảnh giới nhưng một thân tu vi hoàn toàn chuyển tu thiên thủy t h à n h tâm nguyên đạo công về sau khí tức kéo dài vô cùng trên đầu tóc trắng đều biến trắng đen xen kẽ sắc mặt cũng muốn so trước đó đỏ hồng nhiều mà yến xích hà tu vi dưới sự chỉ điểm của hứa ninh cũng từ trúc cơ sơ kỳ đi tới trúc cơ trung kỳ cảnh giới đám người một đường chạy đến tuy nói tao nộ g khó khăn hiểm trở không ít đánh giết yêu ma ít nhất cũng có vài chục cái nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ tu vi đều là có tăng lên khác một cỗ xe ngựa bên trong tiểu hồ ly biến thành thiếu nữ áo xanh thanh tú trên khuôn một ặ t theo từng kia từng mang mây kia kia dạng mây đỏ, ở bên ngoài lái xe, chỉ xe, lái đỏ, ở l ra m ộ cái cái đường u chịu, đuôi ô lông i ninh thì thoải mái mà gối lên ấm áp thoải mái cái hỏi cái thăm trong thì trên, mắt tự Một hứa nhắm Mà mà ấm dò dễ vào ngựa. lên bên gì. xe áp xủ đ đến đây bọn hắn đi qua hơn một trăm cái phủ nhưng cũng không phải là tất cả phủ thành bên trong đều có kim đan cao nhân đóng g i ữ rốt cuộc bây giờ triều đình có mấy trăm cái phủ mà kim đan huyết đan cùng với phía trên cao nhân cộng lại cũng bất quá ba trăm bốn trăm cái hắc sơn lão yêu chưa loạn nhân gian phía trước cũng không thể một phủ một cái bây giờ càng là có không ít kim đan cấp bậc cao thủ gặp hát sơn lào yêu yêu chủng hoặc là mất mạng hoặc là giấu kín khu trục chủ yêu chủng như thế dẫn đến hắn trừ thiên thủy thanh tâm nguyên đạo công bên ngoài vẹn vẹn thu hoạch ba bản nối thẳng siêu thoát nộ g thiên truyền thừa công pháp phân biệt là viêm minh lữ hỏa nguyên đạo công tây cực kim phách nguyên đạo công cùng với ớt m ộ t vạn thanh nguyên đạo công có thể trực tiếp cầm tới cao thâm truyền thừa hớn linh hồi tưởng mặt khác ba bản công pháp thu hoạch phương pháp bất đắc gì cười nói cái kia ba bản công pháp đều là tại đã bị yêu chủng đồng hóa đoạt xá sau chân nhân trên thân cướp đoạn may mắn cùng đi có yến xích hà cùng với hiên viên kiếm nếu không cái kia ba cái kim đan cảnh giới đ ạ i yêu thật đúng là không dễ giải quyết cái này bốn bản công pháp phân biệt là thủy hỏa kim một bốn loại thuộc tính nếu là lại tập hợp đủ một bản thổ thuộc tính công pháp chẳng lẽ có thể góp đủ ngũ hành h ứ a ninh thầm nghĩ đi qua thế giới, này hơn phân nửa nhân gian. Cái thế giới này tu hành đã có khắc sâu hiểu do như công pháp phía trên từ luyện khí toàn chiếu cảnh giới tu hành đến kim đan cảnh giới công pháp mới có thể xưng được là chính môn tu hành nếu là một bộ công pháp liền kim đan đều tu hành không đến thì chỉ có thể đứng hàng bảng môn tà đạo mà tại chính môn công pháp bên trong lại phân làm ba cấp bậc một vì bình thường công pháp thứ hai vì có thể tu hành đến âm dương nguyên anh cảnh giới đạo công cùng với cuối cùng có thể tu hành đến siêu thoát ngộ thiên cảnh giới nguyên đạo công cái này bốn bản nguyên đạo công ta tu hành sau đó mới hiểu được nguyên anh đột phá siêu thoát cần tập hợp đủ ngũ hành mới có thể h ứ a ninh nhớ lại bốn bản công pháp đằng sau kèm theo nội dung tại siêu thoát ngộ thiên quân cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là muốn thu tập còn lại bốn loại thuộc tính vật liệu vì chính mình bù đắp ngũ hành tạo nên hoàn hảo căn cơ như thế mới có thể siêu thoát thoát đi tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành như thế nguyên anh vì cảm nộ g âm dương siêu thoát vì lĩnh ngộ ngũ hành từ đó ngộ được thiên đạo hứa ninh bên trong đôi mắt sáng lên trạm linh lực màu xanh lam nhẹ nói giới này nguyên anh cảm nộ g âm dương ngược lại là còn tốt rốt cuộc nhân giới cùng âm phủ có đường qua lại nhân giới tu sĩ có thể tiến về trước âm phủ ngộ đạo nhưng siêu thoát cảnh giới muốn phải thu thập ngũ hành thì độ khó cực lớn rốt cuộc những cái kia chân quý ngũ hành vật liệu thường thường duy nhất lại có hạn dùng một cái thiếu một cái lâu dần nguyên anh cảnh giới muốn phải đột phá siêu thoát hoặc là chịu được tính tình thu thập ngũ hành linh khí cảm ngộ năm bản thuộc tính khác nhau nguyên đạo công pháp tốn hao cái mấy trăm năm thậm chí thọ nguyên hao hết đều không thể thành công hoặc là nguyên anh các tu sĩ liền muốn tranh đoạt giữa thiên địa chân quý ngũ hành vật liệu lấy nó thay thế thuộc tính khác nhau nguyên đạo công từ đó tập hợp đủ ngũ hành đột phá siêu thoát có lẽ ta đoán được hát sơn lào yêu đem nhân giới duy trì tại hiện tại cái này yêu tộc hơi thắng tại nhân tộc mấy phần tình trạng nguyên nhân hớ ninh từ kính phong chân nhân nơi đó biết được sớm tại hơn hai mươi năm trước hát sơn lào yêu chính là kim đan đỉnh phong đại yêu khoảng cách nguyên nhân chỉ có khoảng cách nửa bước mà tại đây thời gian hai mươi năm chỉnh cái nhân gian r i i biến thành hắn hậu hoa viên đủ loại chân quý linh vật hết thể vận chuyển về nhân gian âm phủ lão yêu tâm rõ rành rành chỉ sợ nó muốn liên phá hai cảnh trực tiếp siêu thoát hứa ninh thở dài một tiếng nói may mắn ta chỉ là thần hồn xuyên qua lão yêu thành công hay không đối ta ảnh hưởng không lớn kế hoạch như thường lệ là được chờ thu thập xong cuối cùng một bản thổ thuộc tính nguyên đạo công tức có thể vào nhân gian âm phủ nghĩ như vậy hắn liền hai mắt nhắm lại khoan thai nghỉ ngơi trong cơ thể một đạo khí huyết lực lượng một đạo linh k h í tự đi vận chuyển lại tại trong đan đ i ể n của hắn lúc này khí huyết kim đan đã khỏe mạnh trưởng thành phản phất một viên màu đỏ thắm mặt trời thường treo ở phía trên đan đ i ể n chiếu rọi tia sáng điều này đại biểu lấy khí huyết của hắn kim đan đã đến tới được đỉnh đỉnh núi cảnh giới chỉ kém một cái cơ duyên liền có thể vào võ đạo cảnh giới thứ tư kim thân cảnh giới kia là đủ để cùng tiên đạo nguyên anh cùng so sánh cảnh giới mà tại mặt trời phía dưới thì là một mảnh trạm linh lực màu xanh la miền rộng linh khí ngưng k í c thành vì linh dịch phủ kín đan điền đây là chúc cơ khai quang cảnh giới tiêu chí kéo kẹt kéo kẹt xe ngựa lảo đảo ngừng lại đánh thức nhẹ ngủ bên trong h ứ a ninh như thế nào rồi h ứ a ninh lưu luyến không rời buông xuống tiểu hồ yêu cái đôi làm gối đầu hiệu quả so hắn kiếp trước đã dùng qua hơn mười ngàn khối gối đầu đều dùng tốt công tử bên ngoài có hai nữ tử tại cả đường tên là thanh niên tiểu hồ yêu cối u cùng có thể thu hồi cái đuôi của mình mang theo mừng rỡ nói hả h ứ a ninh vén màn cửa lên ngẩng đầu nhìn lại phát hiện là hai người tướng mạo có chút mỹ mạo nữ tử ở bên trái cái kêu ước chừng mười lăm mười sáu tuổi trái phải mặc đạm màu hồng máy dài làn da phấn nộn chắm mịn p h ả n phất hạt xương xuống hoa sen xinh đẹp mỉm cười quyến rũ động lòng người mà bên phải nữ tử kia thì cao hơn nàng một chút mang theo mũ che màu đỏ trên mặt che lại k h ă n lụa lộ ra một đôi như nước hai con n g ư ờ i lúc này diệp lương cùng với xuống xe đi cùng hai nữ tử nói chuyện với nhau hỏi thăm đối phương vì sao cả đường vị này lao trượng xin hỏi trong xe ngựa phải c h ă n g có một vị tên là thanh niên nữ tử bên phải nữ tử kia thanh niên môn h ò a hỏi thanh niên đó là ai diệp lương trong lòng nghĩ hoặc theo đội nữ tử liền hai cái một cái thụ yêu một cái hộ yêu bất luận là thanh niên chỉ là ai đều thuyết minh người trước mắt tuyệt đối không phải là người nghĩ tới đây diệp lương mặt không đổi sắc không động thanh thế hướng lui về phía sau hai bước thẳng đến khỏe mắt có thể nhìn thấy yến xích hà cùng với nó bên cạnh hiên viên kiếm mới yên lòng cái kia hai tên nữ t ử thấy diệp lương lui lại cũng không ngăn lại ngược lại từ trong ngực móc ra một cái mang theo từng k i a từng k i a hương thơm tuyết trắng ngọc bội mặt trên khắc lấy hai cái chữ to thanh khâu đem nó đưa cho diệp lương diệp lương thấy thế thần sắc đại biến vội vàng tiếp nhận ngọc bội hướng về hứa ninh vị trí chiếp xe n g a đi thanh k â u chính là có tên đại yêu hàng s ố n tại hắc sơn lào yêu vào chủ nhân giới yêu tộc lên thế phía trước liền đã sừng sức tồn tại không biết bao lâu trong đó chớ nói như thụ tình mỗ mỗi loại này t r ú c cơ yêu quái liền kim đ a n đại yêu đều có thể tồn tại không cho phép hắn không thận trọng đối đãi thanh khâu h ứ a ninh tiếp nhận còn ấm áp ngọc bội trong cơ thể chạm linh lực màu xanh lam c h ạ y vào trong đó nhưng cái k i a màu tuyết trắng ngọc bội lại không phản ứng chút nào h ứ a ninh lông mày nhữ lại linh lực tiêu tán ngược lại dùng nóng bỏng khí huyết lực lượng thiêu đốt lên tuyết trắng ngọc bội、Xoẹt. vẹn vẹn mấy tức thời gian cái tia tuyết trắng ngọc bội liền chậm rãi hòa t ă n ra Hóa thật à ngàn hàng n trắng khăn lùa, mặt trên dùng xinh Sơn Ninh nhìn thấy hàng chữ thứ nhất liền chuyển không h chữ chữ. Hắc Hứa thấy chữ thứ hai chữ h một mặt mấy mắt, mỗi chữ, mỗi tuyết tiểu loát viết t đạo đẹp đọc láo lưu yêu. câu xuống ra lùa, dưới.、Thật、lâu sau đó h ứ a ninh thở một hơi dài nhẹ nhõm nhìn về phía phía trước cản đường hai nữ tử nói bên này là thành khâu thành ý sao như thế các ngươi có thể mang đi tiểu hồ ly này tôn giả hiểu lầm ta hai người đến đây là đại biểu cho thanh khâu thiện ý có thể đi theo tôn giả việc này là thanh niên phúc khí chúng ta như thế nào lại đem nó mang về cái tia lớn tuổi nữ tử không tiêu ngạo không tự ti đối mặt với hứa ninh khí huyết áp lực như cũ mặt không đổi s ắ t nói mời tôn giả lưu ý phía trước phủ thái nguyên bên trong đã có yêu tộc cùng quỷ tộc kết trận mai phục tôn giả dứt lời hai người làm một lễ thật sâu liền muốn rời khỏi không để ý tới cái này k ì n h bạo tin tức hứa ninh tầm mắt khóa chặt tại hai người trên thân hỏi hai người các ngươi tính danh vì sao thiếp thân hồ tứ tỷ thiếp thân tân thập tứ nương nương theo lấy một hồi màu hồng hương khí tràn ngập hai nữ tử biến mất tại trên đường cổ chương hai mươi hai phủ thái nguyên ngoại thành đ á mà n tại cuối c h xa a n rất xa n nhìn thấy một b cao cao con đội đội màu đường, mà đường thành cửa mở ra hai bên còn có quan sai kiểm tra quá khứ người đi đường hàng lên một đầu thật dài đội phủ thái nguyên rốt cuộc tới gần trực lệ đế đô vị trí so ra mà nói vẫn là rất phun hoa dừng lại đội xe hết thể có bao nhiêu người vào thành muốn làm gì c ử a thành một tên giữ lại d à i tròm dâu dài dáng người khôi ngô quan sai thấy yến xích hà mang theo hai khung t r ư ớ c xe ngựa đến ngăn lại câu hỏi nói vị này q u a n ra tiểu đạo đám người vào thành là vì yến xích hà một mặt cười bồi từ trong ngực móc ra một chút bạc vụn giấu trong lòng bàn tay đưa tới đại hán kia nhận lấy trên mặt lộ ra một chút ý cười vừa phải thả người thông qua lúc bên cạnh đồng bạn vô vô hắn một lời nhắc nhở lão hoàng quan phủ lao ra hạ lệnh đã phân phó mấy ngày này hướng qua nhân viên xem kỹ chớ có quên bên cạnh cái kia nam tử hơn bốn mươi tuổi nói tiến xích hà dù sao cũng là t r ú c cơ tu sĩ lúc này cách gần như vậy tự nhiên cũng nghe đến nam tử kia nhỏ giọng nhắc nhở hắn trong lòng hơi động bày tỏ thần sắc trên mặt không thay đổi cười nói hai vị quan gia xin thương xót ta mang nhà mang người đổi mấy ngày đường tới đầu nhập biểu thuốc thực tế là xấu hổ ví tiền giống tuyết nói xong hắn hai cánh tay r ú i ra phân biệt nắm bắt không ít vàng bạc đồ vật đưa cho hai người hai người ung dung thản nhiên nhận lấy sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp nhưng vẫn là chúng chấp tay nói huynh đệ chúng ta cũng là vì phía trên mệnh lệnh còn mời nhiều hơn lý giải bất quá yến xích hà giao tiền cũng không phải không dùng hai người kia đang tra đồ vật thời điểm tay chân rất là sạch sẽ nhìn thấy thứ một cỗ xe ngựa bên trong là một nam một nữ hai cái lao giả không có nhớ bao nhiêu liền bông xuống d ẻ m hướng phía sau mà đi h ứ a ninh trong xe ngựa liếc nhìn thanh khâu đưa tới cái kia đạo tuyết trắng khăn lụa bên trên tràn ngập hát sơn lão yêu đời người kinh lịch cùng với ưu điểm cùng khả năng khuyết điểm tục n ữ nói biết người biết ta t r ă m trận trăm thắng đạo này khăn lụa vì hắn tỷ số thắng ít nhất cung cấp hai thành chỉ là thanh khâu một cái đại yêu hang tại sao lại đưa cùng là yêu tộc hát sơn lao yêu tin tức cho ta một cái nhân tộc h ứ a ninh chăm mối vẫn không có cách giải mà lại cái kia hai cái tán gâu trong phòng nổi tiếng hồ yêu trước khi rời đi nói trước mắt tên này vì thanh niên tiểu hồ ly theo ta việc này là phúc khí của nàng n à y làm sao càng xem càng giống tây du ký kịch bản ta thành đường t ă n g rồi h ứ a ninh nhớ tới dọc theo con đường này năm người đến đây đủ loại yêu ma quỷ quái chặt đường còn có thanh khâu loại này thế lực biểu đạt thiện ý nhã danh nói nhưng vào lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng cái va âm d è m xe vén lễ tử hứa ninh mới nhìn thấy là một cái vóc người đại hán khôi ngô tại cùng thanh niên dây dưa đại hán nhìn thấy thanh niên về sau trong hốc mắt có từng tia từng tia màu tím ý vị nếp miệng lên một vệ t m ỉ m cười vậy mà trực tiếp hướng về thanh niên c h ộ m tới đồng thời trong miệng nói đợi đến ngươi thanh niên tốt xấu là luyện khí toàn chiếu cảnh giới hồ yêu đối mặt phàm nhân một chảo này trực tiếp nghiêng người tranh thoát đồng thời tay háo dài vung dậy liền muốn đem đại hán đánh lui nhưng lại tại cái tia màu xanh ống tay háo đập tại đại hán đánh lui nhưng lại tại cái tia màu xanh ống t h á phát ra trận, trận vỡ vụ âm thanh thân thể hướng phía sau ném đi. phun ra một ngụm lớn máu tươi giết người rồi giết người rồi tại hứa ninh phía sau xe ngựa có không ít xếp hàng người nguyên bản đều là tại xem náo nhiệt hận không thể chen đến phía trước nhất nhưng làm cái kia thân là quan sai đại hán thân sau khi chết những người kia la to thì lấy hướng phía sau thối lui hận cha mẹ ít sinh hai cái đ u ổ i cách xa hứa ninh một đ o à n người ta ta không phải cố ý thanh niên không thể tin được nàng hạ thủ có chừng mực cái này một tay háo vẹn vẹn chỉ là đánh lui đối phương mà không phải lấy đối phương tính danh lúc này phía sau dèm nhấc lên hứa ninh mặc không thay đổi đi ra từng bước từng bước hướng phía dưới mạ tiếng bước chân tiến dần phản phất đạp tại thanh niên trong lòng không đề cập tới bị nhốt thụ yêu m ồ mô m vẹn vẹn là cái kia bị hứa ninh một ngón tay đánh giết nữ quỷ liền đã tại thanh niên trong trí nhớ sâu trôn xuống trở thành nàng khắc sâu nhất khủng bố tôn giả thanh niên phấn nộn đỏ hồng khuôn mặt nhỏ lúc này hoàn toàn trắng bệnh thật to trong hai mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ cắn chăn m ô i toàn thân run lầy bẫy bất quá hứa ninh cũng là trực tiếp lướt qua thanh niên đi đến cái kia nằm trên mặt đất trên thân tràn đầy vết máu đại hán bên cạnh ở trước mặt ta còn muốn giả bộ sao h một ngón tay liền muốn điểm ra hướng về đại hán mi tâm mà đi liền tại lúc này hán tử kia mi tâm nơi một đạo hào quang màu tím hướng ra phía ngoài mà đi hóa thành một cái người mặc trang phục màu tím trên đầu lộ ra kỷ quái cái góc nam tử nam tử đứng trên mặt đất sau lưng một cái thật dài có chứa nhạy bén câu cái đuôi hướng bên hông mình quấn quanh mà đi cái này tiểu h ồ yêu tại nhân tộc tôn giả trước mặt chu giết nhân tộc không biết tôn giả có gì c h ứ n g trị cái này bọ cạp tinh cười hắc hắc đối mặt hứa ninh không có chút nào sợ hãi ngược lại ác nhân cáo t r ạ n trước chỉ hướng không biết làm sao thanh niên nói hứa ninh không biết trước mắt cái này bọ cạp tinh tại làm cho gì coi hắn là đồ đần vẫn làm ù l o à nhìn không ra là cái này bọ cạp tinh làm cho q u á i đầu góc có bệnh liền về nhà chị một chút hứa ninh một quyền đâm ra trong chốc lát phản p h ấ t một phiến v ô n g dương đại hải hiện ra nắp hướng cái kia bọ cạp tinh không đúng ngươi không phải bọ cạp tinh nói còn chưa dứt lời liền bị đoạn hải một quyền đánh trúng toàn thân các nơi bị quyền uy đánh trúng hóa thành mảnh vụn phiêu tán ra d i ệ p lương ngươi đến lái xe nghiền chết một cái chưa trúc cơ ngựa nhỏ kiến chúa hứa ninh liếc qua cắn chặt môi thanh niên, liền xoay người lên xe ngựa thanh niên cô nương đi mặt khác một nhà xe ngựa đi diệp lương hai mắt tỏa sáng cùng thanh niên giao thay ngựa xe tại cái kia bọ cạp tinh hiện thân cùng với hứa ninh ra quyền ngắn ngủi mười mấy tức trong thời gian nguyên bản phủ thái nguyên thành bên ngoài đám người đã chạy sạch s à n h xanh chính là cửa thành hộ vệ tại lúc này đều biến mất không thấy gì nữa không có chút nào vì đồng bào nhặt xác ý nghĩ đám người cứ như vậy không giải thích được tiến vào phủ thái nguyên thành bên trong một bên khác đây là một chỗ vị ở dưới đất trong động quật một mảnh đen t ị t âm hàn vô cùng giờ khác này ở trung tâm một chỗ cái bàn bên trên bày ra một viên tản r a ưu lục quang mang hạt châu ngồi bên cạnh một nam một nữ cùng với một cái màu trắng k h ô lâu nam tử kia thân mặc một thân đạm đạo bảo màu xanh lam tuy nói tóc dài đã tuyết trắng nhưng tinh thần cởi mở dung mạo siêu d i ậ n nghiêm chỉnh một bộ lao thần tiên bộ dáng cái kia màu trắng k h ô lâu yên ổn ngồi tại bên cạnh bàn vô thanh vô tức lẳng lặng chờ đợi cái gì nữ tử thì thân mặc một thân màu tím r i á p mềm vẹn vẹn đem một chút bộ vị bảo vệ lộ ra mảng lớn ra thị tuyết trắng bỗng nhiên ướt át trong động quật truyền đến thanh âm huyền áo một cái màu xanh bất quá một ngón tay lớn nhỏ bò cuối cùng đi tới bên cạnh cô gái dọc theo nó thon dài lại thẳng tắp hai chân bỏ lên xuyên qua bóng loáng phấn nộn phía sau lưng rơi vào nó bên thai đang nói cái gì lao đạo sĩ cái kia hứa ninh cũng không ấn như lời ngươi nói làm việc nữ tử đem bọ cạp nhỏ từ bên thai gỡ xuống tầm mắt nhìn về phía lao đạo sĩ âm thanh lạnh lùng nói chương hai mươi ba lao đạo sĩ kia vuốt vuốt sợi râu mang theo ngạc nhiên hỏi ngươi nói hắn không có xử lý thanh khâu cái kia con tiểu hồ ly ngược lại trực tiếp động thủ g i ế t chúng ta phái qua tiểu ra h o ặ kia quái thai quái thai lao đạo sĩ từ trong ngực móc ra một khối mai rùa mặt trên siêu siêu vẹo vẹo viết kỳ quái phù văn hắn một bên vung vẩy mai r ù a một bên trong miệng lẩm bẩm cái gì thật lâu sau đó hắn mở hai mắt ra nói lao đạo mưu tính không có phạm sai lầm à, thiên vận biểu hiện nhân tộc hai mươi năm qua góp nhặt khí vận hoàn toàn chính xác tại bọn hắn một nhóm hát sơn láo ra k h ô n g chế nhân giới hai mươi năm nhân giới khí vận hai phần chúng ta yêu ma đạo khí vận tăng mạnh mà nhân tộc khí vận thì ngủ đông bây giờ thỏa đáng là nhân tộc khí vận b ộ c phát thời điểm bọn hắn chính là người ứng vận cái tia khô lâu trong mắt u hỏa lập l ò nói bây giờ hát sơn láo ra tại thời khắc mấu chốt hạ lệnh để ta đám ba người ngăn trở nhân giới khí vận một chút thời gian nếu là bởi vì ngươi lão đạo sĩ này xảy ra sai sót đến lúc đó hát sơn lão ra trước mặt ta nhìn ngươi làm sao bây giờ nữ tử âm thanh lạnh lùng chất vấn mộng hạt đạo hữu trợ gấp lần này tuy nói vì để cái kia hứa ninh giết thanh khâu tiểu hồ ly chém tới thanh khâu chen vào một trường này nhưng cũng không phải là mảy may tác dụng không có tối thiểu nhất giảm xuống tiểu hồ ly kia tại bọn hắn một nhóm bên trong địa vị đạo sĩ vớt vớt râu rịa chấm dãi nói mà lại lần này nhân tộc khí vận ngưng tụ hứa ninh thân hắn lại vòng qua tự tay sát hại dân tộc đồng bào yêu tộc. k h í vận cần phải có chỗ suy kiệt chỉ bất quá biên độ không lớn ta mới không thể mưu tính ra tới nếu là lại đến mấy lần cái kia hứa ninh còn như thế chỉ sợ nhân tộc khí vận sẽ giảm lớn lao đạo sĩ bổ sung nói còn tới mấy lần tộc ta bên trong hóa hình yêu vốn cũng không nhiều luân tinh còn là có đặc thù thiên phú mới có thể ẩn nút đến hứa ninh trước mặt làm việc kết quả cứ như vậy thật không minh bạch chết rồi cái kia tên là mộng hạt nữ tử nghe vậy giận dữ nói còn không phải ngươi lao đạo sĩ này nói cái gì hứa ninh sợ ném chuột vỡ bình hoặc là cùng một chỗ chu sát hộ yêu cùng l u tinh cùng thành k â u hai đoạn hoặc là bảo vệ hồ yêu sẽ thả luân tinh trở về nếu là ta lại nghe ngươi chỉ sợ là muốn đem ta nhất tộc tất cả đều t hài hòa đi mộng hạt chỉ vào lao đạo sĩ sau lưng một cái vô cùng sắc bén nhạy bén câu chậm rãi hiện ra rất nhiều một lời không hợp liền đánh y tứ tóc trắng lao đạo thấy mộng hạt sau lưng cây kia hiện ra lạnh lẽo nhạy bén câu trên trán toắt ra một tầng mồ hôi dị hai người tuy nói đều là kim đan cấp bậc nhưng thực lực của đối phương chính là hát sơn lao yêu đều tán dương qua hắn căn bản không phải là đối thủ khu k u mộng hạt đạo hữu tỉnh táo tỉnh táo cái kia khô lâu thân ảnh vội vàng ngăn lại mộng hạt nói chúng ta hành động hát sơn lão gia đều là nhìn ở trong mắt sẽ không để cho chúng ta hy sinh vô ích chờ hát sơn lão gia công thành nhất thống nhân giới cùng âm p h ụ chúng ta chính là đại công thần a hừ tộc ta còn có thể lại ra một vị còn lại liền nhìn ngươi hai vị tên là mộng hạt nữ t ử nghe vậy sắc mặt hơi có h ò a hoãn thu hồi nhạy bén câu về sau lạnh hừ một tiếng nói xong liền hai mắt nhắm lại không nói thêm gì nữa l a m đạo hữu ta hai người lại ngoài định mức nghĩ một chút biện pháp đi khô lâu thân ảnh nhìn xem hai mắt nhắm lại m ộ n hạt bất đắc dĩ cùng lao đạo sĩ nói ai cái kia thanh khâu quả thực đáng ghét đồng thời tập trung hai bên một bên ở nhân gian âm phủ bên trong phái người phục thị hát sơn lao ra một bên lại phái trước người hướng nhân tộc khí vận người chỗ không cần nói ai thắng ai thua bọn hắn đều không ăn v u a thiệt lam đạo sĩ thở dài một tiếng nói thanh khâu các nàng hoàn toàn chính xác phiền phức khô lâu bạch cốt đồng ý nói Sáu, trong phủ thành thái nguyên h ứ a ninh cũng không n g h ĩ gây phiền thoái vào thành về sau thông qua đặc thù con đường giải quyết cái kia hai khung xe ngựa lại thay đổi một bộ trang phục về sau đ á n g người cuối cùng cùng tội phạm giết người kéo không lên quan hệ một cái khách sạn bên trong h ứ a ninh nhìn xem phía dưới nhanh chóng đi qua bọn q u â n minh đóng lại cửa sổ xoay người nhìn về phía sau lưng yến xích hà n g ư ờ i nói thật là h ứ a ninh hỏi về tiền bối ở cửa thành tiền bối vòng qua cái kia tiểu hồ yêu thời điểm sau lưng ta hiên viên kiếm hoàn toàn chính xác có tự đi ra khỏi vỏ ý tứ bất quá bị ta ngăn lại nhưng từ sau lúc đó ta liền dùng không được nó yến xích hà buồn bực nói như thế hớ ninh nghĩ đến cái kia bọ cạm tình chức khi chết không dám tin tưởng nói cái gì người không phải t í c h rồi một tiếng hứa ninh chuẩn bị tiến về trước khác trong một gian phòng nhìn xem hiên viên kiếm như thế nào cửa phòng mở ra lại phát hiện cái k i a tên là thanh niên tiểu hồ yêu chính quỳ tại cửa ra vào đầu lâu chống đỡ trên mặt đất nhỏ giọng phát ra âm thanh khóc lấy cái gì hứa tiền bối nàng cần phải cũng là cử chỉ vô tâm chính là y ế n xích hạ bây giờ đều có chút mềm lòng ngươi không cần như thế hứa ninh đỡ dậy thanh niên thấy đối phương hai mắt đấm lệ bộ dáng trong lòng không dậy nổi m ẩ y may gọn sóng hắn đôi cái này tiểu hồ yêu thái độ giống như từ đầu đến cuối lúc trước thu phục đối phương chính là nghĩ dưỡng một cái sùng vật nhưng cũng giới hạn tại một cái sùng vật mà hắn không lại bởi vì đối mới có thể biến thành người liền đem đối phương làm thành chân nhân mà đối l ạ i sùng vật cũng chỉ là sùng vật cũng sẽ không cao hơn chân nhân phía trên lúc trước nếu là hồ yêu kia tự đi giết người hắn sẽ không lưu thủ tại chỗ sẽ gặp một quyền chung kết đối phương nhưng nếu là bị cái khác yêu quái tính toán hắn cũng không biết không phân xanh trắng lấy tiểu hồ yêu tính mệnh mặc dù ta xuyên qua thành cỏ nhưng đấy lòng ta vẫn là đem mình làm người a hớn ninh thầm nghĩ trong lòng xoay người đi vào tổn phóng hiên viên kiếm trong phòng nhân tộc trí cao đồ vật hiên viên kiếm lúc này lại bởi vì vì nhân tộc tôn giả h ứ a ninh tới gần có chút gọn sóng phảng phất tại kháng cự hắn như vậy h ứ a ninh nhữ mày thầm nghĩ xem ra yêu quái kia đích thật là đối ta làm cái gì nhưng hắn bộ pháp vững vàng trên thân tiếp cận cảnh giới thứ t ư kim thân khí thế bộ p h á t một cái phải bắt hướng hiên viên kiếm từng kiếm d à i ra khỏi vỏ trong chốc lát h ứ a ninh phảng phất nhìn thấy một bức thịnh cảnh kia là hàng ngàn hàng vạn bóng người tại cung phụ một thanh trường kiếm một thân ảnh đem nó cắm vào thanh đản tuyên cáo nó địa vị trí cao vô thượng hiên viên kiếm bị người cung phụng là bởi vì hắn có thể bị nhân tộc châu điều khiển mà không phải dưới mắt tính toán điều khiển tại người hứa ninh nhẹ giọng kêu gọi trong cơ thể hệ thống vô một cái về phía sắc bén thân kiếm h i ê n viên kiếm chấn nộ tựa hồ là không nghĩ tới có người dám không kính tại nó trên thân kiếm tín ngựa n ở dê lực h i ệ ra liền muốn một kiếm chém về phía hứa ninh đ ỗ n g nhiên hứa ninh trên thân xuất hiện một đạo huyền lại huyền khí tức kia là một tòa treo trên cao chín không thế giới vô tận trong chư thiên kia là trí cao thế giới một trong lần này dù tại thế giới lêu trai cách xa nhau không biết bao xa nhưng khí tức kia như cũ g á n g lâm ở đây bao phủ lại hiên viên kiếm để nó không thể động đậy hiện tại mới ngon nha h ứ a ninh một phát bắt được hiên viên kiếm đ ỗ n g nhiên một hồi trong sáng từ kiếm dài bên trong truyền đến ngay sau đó tu vi của hắn giật mình biến đổi tính danh triệu văn h ứ a ninh thân phận binh ra bát hoang quyền t ô n g sư cảnh giới nhục thân cảnh giới kim thân đại năng tu tiên cảnh giới trúc cơ khai quang công pháp bát hoang quyền thiên thủy thanh tâm nguyên đạo công viêm minh h u hỏa nguyên đạo công tây cực kim phách nguyên đạo công ất mộc vạn thanh nguyên đạo công xuyên qua thế giới một trăm năm mươi chín ngày bát hoang quyền thứ tư chương đạo hai mươi bốn kim thân cảnh giới huyết nhục võ đạo cái thứ tư cảnh giới lúc này võ giả toàn thân cao thấp đem nhưng hình thành thiếp thân khí huyết vòng bảo hộ vạn pháp bất x â m vạn độc không phá như là trong thần thoại kim thân hứa ninh bông xuống hiên viên kiếm cảm thụ được biến hóa trong cơ thể hắn từ hiên viên kiếm ở bên trong lấy được chuyển thừa trăm ngàn năm tổ tiên trí tuệ tự thứ p nguyên, nguyên anh cùng với kim thân tại giới này được xưng vì đại năng giả ngụ ý không gì không làm được trừ giải rác mấy cái siêu thoát người bên ngoài bọn hắn chính là tòa này thế giới chân chính chúa tệ đây là hộ thể kim thân hớ ninh nhìn xem thân thể của mình mặt ngoài hiện ra một đạo mịt mờ ánh sáng nhìn rất yếu đuối nhưng trên thực tế có thể ngăn cách rơi kim đan hơn phân nửa bí lực mà đây vẫn chỉ là hộ thể kim thân tự đi phát động nếu là hắn đem khí huyết rót vào hộ thể kim thân trừ cùng cao thủ cấp bậc bên ngoài căn bản là không có cách tổn thương đến hắn mà đây cũng là h ứ a ninh quay đầu nhìn về phía một bên khác mới vừa rồi hắn đột phá thời điểm khí thế bộc phát bức bách diệp lương đám người trốn đến trong góc tường lúc này tiến giai hoàn thành hắn thu hồi toàn thân khí thế nhìn về phía bọn hắn ngã phát hiện một chút khác biệt diệp lương trên đỉnh đầu có một xanh lá một cho hai đạo q u a n mang trong đó màu xám đại biểu cho suy kỳ mà màu xanh lá thì là cây già mở mầm non tại hào quang màu sáng kia phía trên khỏe mạnh trưởng thành quay đầu nhìn về phía yến xích hà hắn trên thân là một tím một vàng còn có một đạo vàng đỏ sắc q u o n mang cái kia màu tím liên thông chân trời từ trời mà truyền thụ màu vàng thì từ trong ra ngoài tiên tiên h tự phát hình thành đến mức cái kia đỏ ánh sáng màu vàng thì chặt chẽ liên tiếp bên cạnh hiên viên kiếm đây là khí v ậ n h ứ a ninh lúc sau mới biết không ngờ tới đột phá kim thân cảnh giới thành liền đại năng giả còn có thể xem người khác khí v ậ n do xét người khác tương lai bất quá rất đáng tiếc là tự thân khí vật thì không cách nào quan sát diệp lương vốn chỉ là một đạo màu xám suy kiệt khí đại biểu cho hắn biết thọ hết chết giả nhưng bây giờ cho bên trên s i n h xanh lá là bởi vì ta mang tới biến hóa h ứ a ninh trong lòng suy đoán đến mức kiến xích hạ cái kia chỉ sợ sẽ là tòa này thế giới thiên tuyển c h i tử không chỉ có hiên viên kiếm đi theo trong cơ thể càng là có thiên đạo t ử khí cùng với nhân đạo kim khí nghĩ tới đây hắn cho mày loại này khí vận hiện ra tại thế gian thế giới thường thường đều rất vạt mẹo nếu ngươi sinh mà không có khí vận ra thân về sau liền đại biểu lấy cơ hồ rất khó dễ đổi mà lại cái gọi là thời tới chuyển vận đều là thông lực vận chuyển anh hùng không tự do nếu là khí vận chỗ hướng chính là cao nói nhiều cái cảnh giới đều không nhất định giết được hắn nhìn về phía thụ tinh mô mô cái k i a thụ yêu bị hắn tấn cấp lúc khí huyết một kích lúc này đã hiện nguyên hình hóa thành một viên giàn nua cổ thụ lúc này chen đến trên trần nhà kém chút đem khách sạn cho đâm thủng thụ tinh trên người có bảy thành màu xanh lá khí vận cùng với ba thành màu xám khí vận nhưng hứa ninh thấy cây này tinh nguyên hình trong lòng khó chịu bỗng nhiên cái tia màu xanh lá biến đổi từ bảy thành phi tốc hạ xuống biến thành năm thành nhìn đến đây hứa ninh trong lòng hơi động trong tay khí huyết lực lượng ngưng kết đến trên năm tay liền muốn đánh tới hướng thụ tinh mỗ mỗ mắt trần có thể thấy đỉnh đầu màu xanh lá phi tốc hạ xuống từ nguyên bản năm thành hóa thành chỉ có chừng một thành thậm chí càng lại lần nữa giảm xuống nhưng làm hắn thu hồi sát khí sau đó cái kêu màu xanh lá thì lại chậm rãi tăng mọc trở lại thì ra là thế h ứ a ninh trong mắt phóng thích sáng lời trong lòng một hồi mê vụ bị gió thổi tán cái gọi là khí vận khó không độ được là kẻ yếu tự mình an ủi tôi h cường giả chân chính như thế nào lại cam tâm tại khí vận l a y h a y phía dưới cường giả giận dữ trời sập đất sợp khí vận lại có thể làm gì hớ ninh thầm nghĩ nơi này thế giới nguyên anh kim thân cùng với phía trên cao thủ không tại hắn liền là đương thời đ ỉ n h tiêm lợi một quyền phía dưới coi như khí vận tương phản lại có thể làm gì khí vận tiểu đạo mà thôi h ứ a ninh một phen lĩnh nộ khí vận về sau cũng rõ ràng lúc trước yêu quái kia cản đường nguyên nhân không có gì hơn là bởi vì khí vận có hại tính toán cùng hắn bàn điều kiện chưa nghĩ đến gặp được hắn cái này khách đến từ thiên ngoại căn bản không nhận thế giới này giới hạn đủ loại mưu tính cuối cùng chỉ là trong nước bằng nước đến mức cái này tiểu hộ yêu hớ ninh nhìn về phía thanh niên đỉnh đầu của nàng hiện tại là một đạo màu xanh lá một đạo màu lam trong đó màu lam xa thông thiên tế liên tiếp một nơi nào đó nghĩ nổ ta lông dê thanh khâu ngược lại là tốt n h ư tính h ứ a ninh cười lạnh một tiếng nhìn xem thanh niên nói tiểu hồ ly đi theo ta đi dẫn ngươi đi nhìn xem cái k i a danh s ư n g hồ tộc tổ địa nhân gian yêu hàng thanh khâu hai người các ngươi chờ một chút ta đi một lát sẽ trở lại h ứ a ninh một chỉ điểm hướng hóa thành nguyên hình t ụ tinh đem giam cầm lại đ i yến xích hà cùng với diệp lương nói sau đó nắm lấy tiểu hồ yêu nhảy cửa sổ ra nhìn xem sấm r ề n do quấn hứa tiền bối cùng với nó lúc trước đột phá diệp lương cùng yến xích hà nhìn chăm chú một cái không hẹn mà cùng nói lớn đại năng tuy nói khí huyết võ đạo không thể giống như tiên đạo đồng dạng luyện chế phi hành đạo cụ bay lượn trên bầu trời nhưng kim thân võ giả nhục thân cái gì nó cường hãn h ứ a ninh một chân đạp trên mặt đất dùng sức dựng lên liền có thể nhảy lên cao mấy chục mét nắm lấy tiểu hồ yêu nhanh chóng hướng nó màu lam khí vận liên thông chỗ mà đi thật giống xanh lá cự nhân a hớ ninh nhà danh chính mình di động phương thức thật có chút không quá lịch sự Bị chính mình nắm lấy thanh niên đã hóa thành nguyên hình trốn vào trong lồng ngực của mình hai cây chân t r ư ớ c ngăn trở tươi ngon mọng nước hai mắt không dám nhìn phía dưới phong cảnh a h ứ a ninh ánh mắt vô cùng tốt bay khỏi thái nguyên thành sau hắn nhìn thấy một c ô mấy tức khí tức chính là cái kia cửa thành b ỏ cạp tinh tương tự khí tức thuận đường rõ ràng được rồi h ứ a ninh trong con người lóe qua tia lạnh nhắm ngay cái chỗ kia một chân manh hướng phía dưới đèn đi dưới mặt đất trong đậu quật lam đạo sĩ cử ra mấy cái phụ cận đại yêu mà nói thái nguyên thành bên trong có cái người gọi vương sinh chính là mười dặm tám thôn quê có tên thiện nhân ngày bình thường thường thường tiếp tế dân nghèo tên ăn mày bần đạo quan sát qua hắn khi v ậ n chính là tích thiện hóa cam thích hợp nhất yêu ma đạo bán ướt vừa lúc không xa nơi liền có một vị kẹt tại trúc cơ viên mãn họa bị chi yêu một cái kia yêu q u á i sao ngược lại là có thể khô lâu nghe vậy nghĩ lại một p h e n sau gật đầu nói mấy năm trước bần đạo gặp nhau một vị ba ba nguyên tinh lớn ở sông lớn bên trong yêu thích nuốt lui tới đội tuyển bây giờ đạo hữu có thể mời hắn đến đây tại cao nguyên phía trên sông lớn bên trong mở t r ợ để phòng lúc trước kế hoạch thất bại lam đạo nhân nói bổ sung đạo hữu kê sách gan thiên xuống à, ta ngược lại muốn xem xem cái này nhân tộc tôn giả như thế nào chạy rồi khô lâu tinh c ư ờ i to nhìn xem lam đạo sĩ nói đúng lần này chỉ cần có thể đỡ nổi nhân tộc này tôn giả hắc sơn lão ra bên kia công lớn tất thành đến lúc đó đạo hữu liền có thể về lao sơn báo mũi tên kia mối thủ lao sơn lam đạo sĩ nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt nghe được hai chữ này nháy mắt biến dữ tợn trong mắt mang theo tràn đầy thù hận năm đó nếu không phải lam đạo sĩ hận, hận mở miệng nhưng không chờ hắn nói xong liền bị một đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh đạp tại dưới chân chương hai mươi lăm hớ ninh một chân đạp xuống phát giác dẫm lên một cái ôn nhuận đồ vật trên thân phất tay thổi tan cắt bay đ ầ y trời mới nhìn thấy chân mình xuống là một người mặc đạo bảo lão giả tóc trắng đương nhiên lúc này hắn một chân rơi xuống về sau lão giả tóc trắng này đã không thành hình người trừ đầu còn hoàn hảo bên ngoài trên lồng ngực đã lồi ra một mạng lớn tứ chi cũng bẻ con g xoay tám một vị kim đan cấp bậc chân nhân cứ như vậy bị h ứ a ninh một chân đạp chết rồi sai lầm sai lầm hớ ninh từ hắn trên thân xuống tới cầm đạo bảo của hắn xoa xoa xoa ngoài miệng tùy tiện nói hắn đã bén n h y nhìn thấy tại đạo nhân này bên cạnh có một đám bạch quất nghiêm chỉnh là một cái bạch quất tinh theo yêu quái ở loại địa phương này l ẫ n vào như thế nào cũng không tính được vật gì tốt đông nhiên một hồi gấp rút tiếng bước chân truyền đến hắn ngẩng đầu nhìn lại phát giác là một người mặc màu tím r á c mềm m ỹ nha nữ n tử thú vị thú vị chắc hẳn chính là ngươi phái cái kia bọ cạp tinh mai phục ta đi ý nghĩ không tệ chính là cái kia bọ cạp tinh quá yếu một chút liền hứa mỗ người một ngón tay đều không tiếp nổi hứa ninh kim thân cảnh giới về sau toàn thân khí quân đều chiếm được cường hóa lúc này chỉ dựa vào hai mắt liền nhìn ra trước mắt cái này xinh đẹp nữ tử rõ ràng không phải người chính là một cái màu tím cực lớn bọ cạp k h á i người muốn chết mộng hạt nghe vậy trong mắt sát cơ ngưng tụ phía sau cực lớn đuôi bọ cạp chậm rãi hiện ra một điểm màu tím tại phần cuối nhạy bén câu phía trên hóa thành hào quang màu tím như là kiếm sắc đâm vào hứa ninh tại hào quang màu tím kia bên ngoài màu đen sương mù lại lần nữa nổi lên cùng một chỗ đem hứa ninh bao vây lại mà mộng hạt một kích sau đó không đợi hứa ninh phản ứng nàng trực tiếp thân ảnh biến đổi hóa làm một con màu tím bọ cạp liền mu hai vị kim đan cấp bậc tồn tại khoảng chừng mười mấy tức thời gian liền chết tại người trước mắt trong tay mộng hạt lại không nốc làm sao lại chân chính tử chiến một kích sau đó hóa thành nhiệm hộ, mà bản thân thì trốn chạy nàn g dặm muốn thoát khỏi h ứ a ninh b á t hoang quyền thức thứ ba c h ấ n b á t hoang h ứ a ninh đối mặt bọ cạp quái một kích này sắc mặt bình đạm trên người kim thân lĩnh vực trực tiếp h u y ế t tán ra đến đem cái kia hát sơn lào yêu sương mù ngăn trở đồng thời ngăn cách cái kia màu tím mộc câu sau đó hắn một quyền vung ra đầy trời cắt vàng vạn dặm hoa mạc hớ ninh thân ảnh xuất hiện tại trong trời cao mà cái kia bọ cạp tinh thì hiện lộ tại sa mạc lớn bên trong đại năng tha mạng n g ọ c hạt nhìn thấy hứa ninh trên thân tán phát ra một chút ánh sáng màu và nóng quá sợ hãi biết rõ người trước mắt đã không là cùng cấp bậc tuân giả mà là cao hơn kim thân đại năng trực tiếp hóa thành hình người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đã phái người chặn đánh tại ta vậy liền an tâm lên đường đi hứa ninh trong hai mắt tràn đầy sắc cơ quyền lên tập hợp đủ lực quyền rơi kinh thế ở giữa một quyền rơi xuống bát hoang đều kinh cái này từ trên trời giáng xuống một quyển để cái kia bọ cạp tinh trực tiếp không đau nhức qua đời trấn bát hoang kết thúc về sau hứa ninh trong cơ thể khí huyết lực lượng còn còn có chín thành nhiều đến kim thân về sau khí huyết của hắn tăng gấp mười lần cuối cùng có thể đem một quyền này tự do dùng đến lúc trước hắn đánh rết sơn tiêu sau đó thu hoạch hắn tâm hạch bây giờ một cái bạch cốt tinh cùng với một con bọ cạp tinh cũng là lưu lại một đám bạch cốt cùng với một cái màu tím đuôi bọ cạp hứa ninh đem nó thu vào coi như mình không dùng đến cũng có thể thưởng cho diệp lương cùng với yến xích hà hai người tốt xấu không có phí công cùng hắn đi một chuyến cuối cùng lại kiểm tra một chút cái này yêu trong hang bảo vật lại còn thật có ngoài ý muốn phát hiện hắn một mực tại sau t đó hát sơn lao yêu vào nhân gian hắn trước tiên ném ngang nhiên sống qua thu hoạch được kết đan cơ hội từ đây liền gia nhập yêu ma trận doanh ở trong đạo sĩ kia bởi vì là bị động tấn thăng kết đan cho nên chiến lược không cao một mực là dựa vào đầu não mới có thể tại hát sơn yêu ma trong trận doanh trộn lẫn lên lần này chính mình tiến về trước nhân gian âm phụ sự tình bị hát sơn láo yêu biết được liền mệnh lệnh hắn thiết lập đủ loại cửa hải ngăn chờ mình nguyên lai、like、lúc trước những cái kia yêu ma cũng là bút tích của hắn đằng sau còn có chưa áp dụng kế hoạch để ta xem một chút thái nguyên vương sinh cùng với mặt nạ quỷ trong sông lão ba ba hứa ninh lật xem lão đầu bản kế hoạch phát, phát hiện mình cái này cùng nhau đi tới gặp phải yêu ma chín thành đều là hắn an bài may mắn ta trước giờ đem hắn đ ặ p chết bằng không thì cái kia thái nguyên vương sinh một nhà muốn bởi vì ta gặp kiếp nạn à. h ứ a ninh cảm khái trong thế giới này không có người có thực lực bị người coi như q u â n cờ liền chết như thế nào cũng không biết mà lại từ kế hoạch này sắp xếp thời gian đến xem hắc sơn lão yêu có thể muốn gần công thành nếu là ấn kế hoạch của ta tại xuyên qua thời gian cuối cùng tiến về trước nhân gian âm phủ gia hỏa này chỉ sợ sớm đã độ kiếp thành công ta đi chính là đưa đồ ăn h ứ a ninh làm ra quyết đoán không lãng phí thời gian nữa hắn xuyên qua thế giới này mục đích đúng là tìm kiếm luyện khí hóa thần công pháp bây giờ ngũ hành năm thuộc tính lớn công pháp đã thu thập đủ mục đích đã đ ạ tới t có thể tiến về t r ư ớ c nhân gian âm phủ nhìn xem cái kia hát sơn lao yêu nếu là có thể lời nói hắn không ngại dùng cỗ thân thể này đi cùng hát sơn lao yêu một đội một dù sao chân linh của hắn cũng không chết được như thế thanh khâu ngược lại là đi không được h ứ a ninh mang theo thanh niên bay đến đi lên đem mới vừa rồi chính mình chém giết bọ cạp tinh đuôi bọ cạp cùng với bạch cốt tinh còn sót lại giao cho nàng sau đó ở trên người nàng lưu lại ba đòn kim thân cấp bậc lực lượng ngươi mang theo cái này hai cái vật phẩm giao cho thanh khâu n g i liền nói hứa mô cùng các nàng thanh toán xong lúc trước tặng cho đồ vật liền lấy hai cái kim đang đại yêu tâm hạch trao đổi nếu là các nàng hung hăng càn q u ấ y lời nói liền thôi động ta để lại cho ngươi đồ vật hứa ninh như thế nào cũng không thể có thể làm cho mình sinh l i ề u chết thanh khâu đem thành quả đều cho đoạn dứt lời bay thẳng thân hướng về phủ thái nguyên thành mà đi hắn phải nhanh tiến về trước nhân gian âm phủ thanh niên thấy hứa ninh thả chính mình rời đi trong lòng không biết làm cảm tưởng gì thân hình biến đổi hóa làm một con m à vàng tiểu hồ ly hướng phía trong rừng chui vào đưa tiễn thanh niên về sau hứa ninh lại nhìn về phía hiên viên kiếm phát hiện nó đã khôi phục lại bình tĩnh ráng vẻ trong lòng suy đoán là chính mình đem thanh khâu tiến dần lên đến cái tay kia chặt đứt cam đoan nhân tộc khí vận t h u ầ n khiết nguyên nhân đám người thúc giục thụ tinh mỗ mỗ một nhóm toàn lực đi đường tình hô giới không qua mấy ngày liền đã đi tới một chỗ trong núi sâu thụ tinh mang theo mọi người đi tới một cái đen nhánh cửa hàng sau đó nàng phát ra một hồi thanh âm kỳ quái tại cửa hàng dùng linh lực viết mấy cái kỳ quái phù văn cái kia đen nhánh trong động khẩu một hồi màu xanh lá hiện ra vậy mà hình thành một cái đen nhánh đường qua lại nối thẳng dưới mặt đất không biết bao xa nhiệm vụ của ta đã hoàn thành con mời đại năng chớ có quên người ta khế ước thụ tinh nói xong liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hứa ninh sau đó biến hóa là một m khóa cây g i à ngắn ngủi mười mấy tức già trên cây liền do giản mua âm à u xanh lá hóa thành v ẻ khô héo cuối cùng biến thành một đoạn khô cạn b ộ t phấn theo gió l ư ớ t tới hắn cùng thụ tinh lập xuống khế ước là như âm phủ làm lại tam giới khôi phục t ừ n g à y hắn còn sống liền muốn đi âm phủ bên trong độ hóa thụ tinh đem nó chuyển hóa thành nhân tộc như thế thụ tinh mới có thể vì hắn dẫn đường tiến về trước nhân gian âm phủ đối với cái này hứa ninh ở bề ngoài tự nhiên là một lời đáp ứng nhưng trong lòng thì hoàn toàn tương phản cái này ăn người tu hành thụ tinh muốn hắn đi âm phụ độ hóa hắn thành người đây không phải là chuyện cười lớn sao đến mức khế ước đến lúc đó hắn sớm liền chạy chẳng lẽ để liêu trai thiên đạo chạy đến hỏng hoang đến cùng hắn tính sổ sách cứ như vậy một đoàn người tiến vào thông hướng nhân gian âm phụ đen nhánh con đường bên trong chương hai mươi sáu dọc theo đường qua lại đi xuống dưới h ứ a ninh một đoàn người đi không biết đi bao xa cuối cùng xuất hiện tại một cái một mảnh đen kịt bình nguyên phía trên thứ gì là ai hớn ninh cái kia không che giấu chút nào khí huyết tại này nhân gian âm phụ tựa như là một tòa hải đang đứng sững trong bóng đêm hấp dẫn lấy các phương yêu quái không ngừng đến đây có người bắt bọn hắn lại an nonê ha ha ha chúng tiểu nhân ra ra ta hôm nay cuối cùng có thể nhấm nháp một chút nhân loại đủ loại kiểu dáng yêu quái từ bốn phương tám hướng v ọ o tới đầu t r â u đầu heo hầu yêu h ồ yêu chỉ có hứa ninh nghị không già không có tu không thành yêu quái hứa ninh cùng diệp lương yến xích hà ba người mới vừa đi ra tại chỗ liền phát hiện rơi vào một đám yêu quái vây công bên trong a vớ va vớ vẫn còn lên đến tìm cái chết cái kia hứa mỗ liền thành toàn các người dứt lời h ứ a ninh cười ha ha khí huyết trên người toàn diện phóng thích ra ẩm ẩm tựa như trong c h ả o dầu nhỏ vào một giọt nước bốn phía hắc cám lập tức sôi trào lên h ứ a ninh trên người màu nâu cùng cái này bốn phía hắc cám vốn nên làm rất khó phân biệt nhưng lúc này nhìn tựa như đen trắng đồng dạng rõ ràng a đây là vật gì thật nóng thật nóng a h ứ a ninh nhìn xem cách hắn gần nhất tiểu yêu đã biến thành màu đen khói khí tiêu tán cười ha ha động thân nhảy một cái trực tiếp nhảy đến giữa không trung phóng thích hớ ninh tầm mắt lãnh đạm trên người chân nguyên đem khí huyết hoàn toàn thôi hóa ra tới chiếu xạ hướng bốn phương yêu quái đùng đùng、Ấm、ẩm ẩm h ứ a ninh tại trầm r ã i hạ xuống thời điểm hai tay của hắn một hiệp trong miệng nói t h ầ m khai sơn thân ảnh của hắn nháy mắt liền xuất hiện tại hơn mười triệu bên ngoài một cái tiểu yêu bên cạnh sau đó hắn một q u y ề n vung ra ẩm không chờ hứa ninh nắm đấm rơi vào hắn trên thân cái k i a tiểu yêu liền biến thành cho bụi một người địch một triệu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi phía sau diệp lương cùng yến xích hà nhìn xem một màn này đều nốc nhất là hai người một cái vừa mới niệm chú thuật tốt chuẩn bị công kích một cái khác vừa mới vẽ song phủ dán đến tay một tòa từ đầu lâu người tạo thành tháp cao phía trên một cái toàn thân ở vào màu xám màn tre xuống thân ảnh chính khoanh chân ngồi tại hắn thân bên cạnh có ba cái thân hình cao lớn vẻ mặt răng nanh hung ác quái vật gục ở chỗ này thỉnh thoảng gào thét một hai tiếng chấn động đến đại địa run run dày đ ỗ n g nhiên cái tiết như là bản thạch vạn năm không động trung tâm màn tre bên trong thân ảnh đ ỗ n g nhiên khẽ động rụi r a gầy trơ cả s ơ n g tay n ắ m chặt lại không khí có máu mới đi vào khí huyết như thế sung túc ngược lại lạc quái thân ảnh kia âm thanh như là d ư ớ i cựu h u lệ quỷ đang gào khóc trói thai khó nghe mang theo như là giá lạnh đồng dạng đáng sợ vì thế càng quét phiến đại điện này nó một cái miệng chính là vô tận khói đen xuất hiện khiến cho thế giới này càng thêm hát ám xem ra là lúc trước bọn hắn báo lên cái này nhân tộc tôn giả ta phái đi ra ba thẳng ngu đã thất bại a thân ảnh kia dường như đang cười nhưng tiếng cười của nó cũng là so với khóc còn khó hơn nghe như là bén nhọn đồ vật tại phá pha lê để người tinh thần sụp đổ thôi phía trước sơ hở hiện tại bù đắp cũng không muộn thân ảnh kia đột nhiên k h é i động xuất hiện tại ba cái quái vật khổng lồ trong đó một cái trên thân theo xương kia tay vương nó dưới trướng một cái hoàn toàn chỉ còn lại có khung xương cao tám t r ư ợ n g mánh hổ ngửa mặt lên trời thét dài sau đó hướng về nó ngón tay phương hướng mà đi tại phía sau mặt cái kia hai cái m á n h thu theo sát phía sau một cái dương cánh cao bơi lợi xương tạo thành cánh cao tốc x a qua vậy mà đâm ra hai tam hỏa ngôi sao mà một cái khác thì có thật dài răng nanh cho dù là chỉ còn lại có khung sương nhưng hắn thân tư thế còn muốn so mặt khác hai cái cộng lại còn muốn lớn động phanh phanh rung động giống như long trời lở đất đồng dạng xa xôi nơi gió lớn loạn suy đem hứa ninh quần áo thổi lên hắn đi tại trống trải đại địa phía trên bốn phía đều là vừa vặn bị g i ế t tiểu yêu tiểu quỷ bây giờ hóa thành cho tàn theo gió lớn thổi tới không biết nơi nào đông nhiên hứa ninh giật mình hắn nghe được từng đợt như là chấn động đồng dạng tiếng vang mà thanh em kia thì là càng lúc càng vang đại địa đều có, có chút chấn động rõ ràng là hướng hắn vào tới mà theo thanh âm kia từng bước tiếp cận h ứ a ninh cảm nhận được một cỗ cường han đến cực hạn hắc á m g ợ n sóng cỗ khí thế kia quét ngang tất cả hướng về hắn v ọ t tới rất mạnh h ứ a ninh mặt không đổi sắc cảm thụ được cái kia đạo khí tức kia là viễn siêu kim đan khí thế nếu không phải hắn tiến rai kim thân chỉ sợ muốn tại cỗ khí thế này phía dưới r u n g dày may mắn ta mang yến xích hà h ứ a ninh ánh mắt xéo qua liếc qua tại phía sau hắn cách đó không xa hai đạo mịt mù thân ảnh nhỏ bé lúc này chính cực lực hướng hắn chạy tới hắn cảm thụ được trong cơ thể mình chân nguyên lúc này khí huyết quần quận tinh khí d thu được đối phương giống như núi khí thế áp bách hứa ninh xác thực cũng không có nhụ c trí ngược lại là nhiệt huyết sôi trào lên tới đi hứa ninh cười ha ha chân nguyên mánh một cái sông ra bên ngoài cơ thể tại trên người hắn hình thành một cái màu nâu vòng phòng hộ vê anh đối phương tựa hồ cũng là cảm nhận được hứa ninh bộc phát khí thế một tiếng nổ v a n g ba con quái vật kia tốc độ manh tăng lên tại hứa ninh tầm mắt bên trong hắn chỉ thấy có ba cái điểm nhỏ tại hướng hắn chạy tới biến càng lúc càng lớn sau đó tại ở giữa nhất cái kia điểm nhỏ phía trên một cái càng nhỏ bé thân ảnh nhảy một cái rơi xuống trong trời cao quái vật kia phía trên suy một tiếng chỉ gặp không trung hai đạo màu xám vết tích mà cái kia không t r u n g c á n h trắng quái vật đã vọt tới h ứ a ninh trước người thân ảnh kia hung dữ va chạm liền muốn vọt tới h ứ a ninh mà hắn trên thân cái kia toàn thân ở vào khói đen bên trong thân ảnh thì là sớm rơi xuống yên ổn nhảy đến trên mặt đất h ứ a ninh đối mặt đột nhiên xuất hiện va chạm m ặ t không đổi sắc khoe miệng lại hơi hơi câu lên một vệ đường cong hắn dồn khí đăng điển hạ thân vội vững còn như là bàn thạch thật sâu cắm rễ tại đại đại u phía trên đồng thời tay phải thu hồi chờ cái kia bạch cốt tạo thành ch đột nhiên vung ra đoạn biển h ứ a ninh nhẹ nói nắm đ ấ m phải của hắn phía trên mánh xuất hiện một đạo màu nâu chân nguyên hòa diễm cùng cái k i a bạch cốt cự điệu đụng vào nhau vê Và anh một thanh âm vang lên thấu chân trời tiếng nổ đùng đoằng h ứ a ninh nháy mắt liền bao phủ tại bởi vì va chạm chấn động tới trong c h o bụi diệp lương cùng yến xích hà lúc này đổi tới từ xa nhìn lại chỉ phát hiện một đạo mây hình nấm cao lên đem thân thể của h ứ a ninh vùi lấp trong đó t vừa rồi đó là vật gì diệp lương thấy thế hít sâu một hơi không rõ ràng bất quá thế cục bây giờ có chút không quá sáng tỏ Yến chương Hà sắc mặt hai mươi b ả 7 đây là chưa hề phát sinh qua sự tình theo hắn biết chỉ có xuất hiện bất thế đại yêu thời điểm thanh này hiên viên thần kiếm mới có thể run dậy kích động đến lúc đó người cầm kiếm cần chém yêu hộ đạo thủ thiên hạ an bình nhưng bây giờ xem ra chính mình rất có thể bị người một bàn tay trục chết càng đừng nói cái gì chém yêu hộ đạo h ứ a tiền bối ngươi nhưng muốn đứng vững a yến xích hà đã âm thầm tại xoa phủ chú ý đến phía trước đánh nhau cho bụi bay lên không ngừng diệp lương cùng yến x í hà không nhìn thấy trong đó cảnh tượng liền cái kia h á c sơn lào yêu cũng giống như thế con mắt của nó bên trong xuất hiện hai đạo hư màu trắng ánh lửa muốn phải xuyên tấu qua cái kia cho bụi nhìn thấy bên trong tình cảnh nhưng rất đáng tiếc một đạo màu nâu bình t h ư ớ n g cao cao đứng vững đem nó thần thông cản ở bên ngoài còn chưa có chết thế nhưng bên trong tình huống như thế nào h á c sơn lào yêu cốt trào xa xa một ngón tay sau người cái kia hình thể nhất là khổng lồ bạch cốt quái vật ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng mở ra bốn cái như là cây cột đồng giặc chân phóng tới trong chó bụi phanh phanh hai tiếng cái kia bạch cốt quái vật đã đi tới hát sơn lào yêu trong mắt màu nâu bình chướng chỗ nhưng mà không đợi cái kia màu trắng quái vật đi vào liền thấy một cái tráng kiện màu đồng cổ làn ra cánh tay đưa ra ngoài một phát bắt được quái vật kia r ă n g lanh tiện tay cái cánh tay kia đột nhiên run lên run bên trên cơ bắp nháy mắt liền thẳng băng một nhiều sợi gân xanh tại cơ trên thịt hiện lộ một đạo cùng dã khí tức đập vào mặt chết theo một tiếng đạm mạc thanh â m nam tử vang lên cái kia cơ bắp căng cứng cánh tay lần nữa biến đổi hình thể vậy mà biến thành phía trước một lần mặc dù cái kia bạch cốt quái vật thân thể cực kỳ khổng lộ cái kia màu đồng cổ cánh tay cho dù lần nữa biến lớn tương đối cũng là cực kỳ nhỏ bé nhưng chính là cực kỳ nhỏ bé cánh tay ngăn t r ở cái k i a cực lớn bạch cốt quái vật nó bàn tay cầm thật chặt bạch cốt quái vật giang nanh hướng phía dưới đè ép cái k i a bạch cốt quái vật lập tức liền mất đi trung tâm trực tiếp nào h vào đại địa phía trên vê a n g lại là một tiếng vang thật lớn kinh thiên dựng lên cắt bụi lần nữa bay múa vừa mới cắt bụi còn chưa rơi xuống lúc này cũng là lại chấn động tới một đợt bất quá cùng lúc trước khác biệt lúc này hứa ninh đi ra hứa ninh trong bóng đêm toàn thân quần áo cơ hồ hoàn toàn rãn nứt chỉ còn lại có hạ thân còn có một cái che chắn hắn trên thân cơ bắp lúc này cũng là buộc phát đến một cái mức nghe nói kinh người hắn vóc dáng đã bạo tăng ba lần trước ngực hai tay trên đùi cơ bắp cũng là gấp đội biển lớn hứa ninh trên thân thể cái kia kim thân bình t h ư ớ n g chậm rãi tại tăng lớn không giống với tu tiên tri đạo có thể vận dụng đủ loại pháp khí phụ triện huyết nhục võ đạo từ đầu tới đôi u đều là đang luyện thân thể của mình thân thể là bọn hắn cường đại nhất một mặt bây giờ như vậy bộ dáng chính là hứa ninh kim thân về sau toàn lực thôi động khí huyết có thể làm được quả thực như là trong thần thoại pháp tiên t ư đ i ệ lúc này cánh tay của hắn đã muốn túi tới trên đất dứt khoát h ứ a ninh hai tay mánh một truy đại địa cả người liền lao vùn vụt dựng lên lần nữa k h é động liền rơi xuống cái kia quái vật to lớn thân thể một bên khác từ xa nhìn lại quả thực chính là một cái kim cương tại hành tàu h ứ a ninh xuất hiện tại bụi mù bên ngoài hai tay phân biệt nhất trảo cầm màu trắng quái vật thân thể sau đó hắn manh kéo một cái xoẹt màu trắng quái vật trực tiếp bị hắn xé thành hai nửa sau đó hắn quay đầu nhìn lại nhìn về phía tại bên trong bóng tối hát sơn lào yêu nói nhẹ nhàng hôm nay hứa mỗ liền muốn vì dân t r ừ hại đỡ đại đạo chính vừa dứt lời hứa ninh bỗng nhiên cảm giác có một loại đặc thù g ầ n sóng hắn trong lòng hơi đậu bất quá lúc này đại chiến đem t ứ c hứa ninh trực tiếp đem nó để ở trong lòng mà hậu thân hình k h ẽ i đậu hiu một tiếng hứa ninh trực tiếp xuất hiện tại h á c sơn lào yêu bên cạnh bàn tay lớn vụ một cái sắp bắt được h á c sơn lào yêu thân thể lúc này hứa ninh thân thể biến cực lớn mà h á c sơn lào yêu thì là chừa biến như thế xem ra h á c sơn lào yêu tại hứa ninh trước mặt tựa như một cái tiểu nhân đồng dạng hứa ninh một trưởng bắt lấy quả thực là có thể có thể đem n h ậ chết kia là cái thứ độ gì nơi xa diệp lương cùng yến xích hà đều nhanh nhìn ốc cực lớn biến hoa sau hứa ninh trong mắt bọn hắn quả thực là không phải người tồn tại nếu không phải là n h ê n viên kiếm đối hứa ninh hoàn toàn không dạy nổi phản ứng yến xích hà còn coi đây là một cái khác đại yêu xuất thế đi chết đi trấn bắt hoang hứa ninh mắt lộ h u n g quang tay phải một quyền liền muốn đánh phía hát sơn lào yêu bắt hoang quyền thức thứ ba đủ để oanh sát kim đan đại yêu một quyền cứ như vậy buộc phát ra hướng về phía hát sơn lào yêu mà đi nhưng cái kia hát sơn lào yêu cũng là dừng dừng đối mặt hứa ninh công kích nó hai cái cốt trào dối ra đón lấy hứa ninh năm đấm to lớn mà tại nó hai cái cốt trào có chút dừng lại về sau h ứ a ninh nắm đấm to lớn càng là bị c à n lại khắc khắc ngươi ngược lại là một người thú vị như thế thú vị ta liền ăn ngươi đi hát sơn lão yêu bên ngoài cơ thể nguyên bản bóng tối theo hắn khó nghe âm thanh đồng thời buộc phát ra khắc khắc thỏa thích hưởng t ụ đi hát sơn lão yêu cái tiết như là lưới dao s ẹ t qua pha l ê đồng dạng âm thanh nghe được chỗ cực x a diệp l ư ờ n g cùng yến xích hà hai người đều trong lòng run rẩy h ư ớ n g chi trung tâm nhất hớ ninh hớ ninh hơi nhún mày cái này hát sơn lão yêu âm thanh công kích muốn so quyền cước đến còn muốn m á n liệt hát sơn lão yêu cười ha ha con người bên trong màu trắng ú hỏa cũng là không ngừng nhảy lên đ ỗ n g nhiên hứa ninh tay trái xuất hiện tại hắn thân phía trước nắm tay thành quyền đánh tới hướng hát sơn láo yêu đầu lâu ha ha hát sơn láo yêu thấy thế cũng là mỉm cười đầu lâu hướng về phía hứa ninh nắm đấm nên đón tiếp lấy đinh trầm muộn âm thanh n â m vang lên hứa ninh nắm đấm lại là không vào được đầu của nó hiện tại nên ta hát sơn láo yêu cất tiếng cười to một cái cốt chảo chống đỡ hứa ninh tay trái tại lúc này cũng là phản thủ làm công một cái khắc cốt chảo bắt lấy hứa ninh tay phải sau đó nó thân thể chuyển một cái càng là trực tiếp đem hứa ninh quay người nắm lên hả hứa ninh ý thức được không tốt muốn phải phản kháng nhưng là lực lượng của đối phương cũng là đ ố n g nhiên biến cực lớn hứa ninh vậy mà thoát khỏi không được hắc h sơn láo yêu quay người cong sau lưng mà hậu thân thể nhảy một cái đem hứa ninh ném về không trung sau đó trong miệng hắn nói thầm cái này cái gì hai tay đột nhiên ly thể hóa thành hai cây con mâu lấy ngươi máu dưỡng giới này sinh linh c c âm p h ụ trộm thiên chi cơ、hả? hứa ninh nhìn xem xông về phía mình hai cây trường mâu lạnh hừ một tiếng nhưng trong lòng thì không hoảng không loạn hắn chân nguyên trong cơ thể chuyển một cái sau đó nâng thân nhảy lên tại không trung nắm giữ cân bằng sau đó h ứ a ninh hai tay vung ra máy một chảo nắm chặt cái kia hai cây cốt mâu vào thời khắc này cái kia cốt mâu cũng là biến đổi bên trên xuất hiện màu đen sương n mù che khuất bầu trời mậu ma giáng lâm một đạo cổ phát mịt mờ thì thầm cũng là đột nhiên tại h ứ a ninh bên thai v ă n g lên sau đó hắn phát hiện cái kia hai cây cốt mâu càng là hóa vì khói đen đem chính mình trói lại cho tàn ác hớ ninh cảm thụ được trên thân thể áp lực muốn tránh thoát thế nhưng tùy ý toàn lực của hắn thoáng g i y ruộ hớ ninh nhìn t thấy cái kia bóng tối cực lớn làm theo xương sở sau đó hắn từ cái bóng lớn phía trên khí tức cảm nhận được một tia quen thuộc hắc sơn lão yêu h ứ a ninh trong lòng đốc định cái tia che khuất bầu trời cực lớn thân ảnh chính là hắc sơn lão yêu chương 28. Hứa ninh cực lớn hóa về sau hình thể đã rất lớn nhưng so sánh lên hiện tại hát sơn lào yêu hai người trên l ệ c h lại là có gấp trăm ngàn lần độ cao thứ quỷ này có chút khó giải quyết ta h ứ a ninh nhìn xem to lớn thân ảnh không khỏi sinh ra một tia áp lực hắn bên ngoài cơ thể khí huyết chân nguyên mánh một trận cuối cùng l á thoát khỏi trói buộc hắn khói đen cách một tiếng h ứ a ninh rơi vào đại địa phía trên hắn g mở đầu nhìn lại cái kia to lớn thân ảnh chẳng biết tại sao vậy mà không có nhúc nhích vừa rồi hắn có thể đơn giản tránh thoát cũng là bởi vì hắn phát giác được thân thể của mình bên ngoài cái kia trói buộc lực lượng mánh địa biến yếu mới yên ổn tránh thoát cái này là tình huống như thế nào hứa ninh trong lòng còn đang n g h i hoặc diệp lương cùng yến xích hà hai người cũng là xuyên qua một mảnh bạch cốt hoang vu nơi tại một cái tương đối so sánh địa phương xa theo hứa ninh chào hỏi hứa ninh xa xa nhìn một cái ngăn lại hai người hướng về phía trước ý nghĩ hai gia hỏa này bây giờ chờ tại hắn giải quyết cái kia bạch cốt cự điệu địa phương vừa vặn có chuyện gì để yến xích hà kêu lên hiên viên kiếm đến bằng ệ n h không để bọn hắn đơn giản ra trận bằng không thì lấy hai người thực lực đi vào chính là t ặ n g đầu người lao ra hỏa ngươi biến cái thân như thế nào liền tạm ngược rồi muốn hay không hứa mô giúp ngươi giãn ra sống gân cốt một chút h ứ a ninh nhìn xem cái kia to lớn thân ảnh cất tiếng cười to thế nhưng thân ảnh kia cũng là vẫn không có một điểm động tác h ứ a ninh nhễm ẩ y nắm đấm nắm lên khai sơn kiểu trực tiếp vung ra đâm thủng bầu trời khí phách tại nắm đấm của hắn phía trên ngưng tụ h ứ a ninh thân hình loay lên trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung bên trong một quyền vung đánh ra hung hăng nện ở cái kia cực lớn màu đen trên thân thể、Tập. một tiếng rất nhỏ tiếng vang tại to lớn thân ảnh phía trên vang lên hứa ninh tập trung nhìn vào phát hiện bàn tay phải của mình tại bên trên lưu lại một cái quyền ấn mà cái kia rất nhỏ tiếng vang thì là quyền ấn phụ cận không ngừng khuếch tán vết dạn g bây giờ còn đang hướng ra bên ngoài kéo dài hứa ninh thân ảnh tại không trung dừng lại một chút sau đó hướng phía dưới rơi đi lúc này cái kia vết dạn g đã không còn khuếch tán có chừng phạm vi hai ba trượng lớn phạm vi nhưng hứa ninh trong lòng cũng là cũng không rõ ràng bởi vì đối với hắn một quyền rơi xuống vết tích cái kia hát sơn lào yêu thân thể thực tế là quá lớn chính mình lưu lại điểm ấy đoán chừng đều không thể làm bị thương bể ngoài của hắn đoạn biển h ứ a ninh nhìn một chút cái k i a lớn lớn như núi thân ảnh nắm tay phải lần nữa xuất kích sau đó chính là như là c u ồ n g phong bạo vũ quyến kích một cái không kéo rơi vào hắn trên thân cho tàn ác h ứ a ninh từng quyền từng quyền không ngừng đánh vào hát sơn lao yêu trên thân cái k i a vết dạn đang không ngừng khuyết trương biến lớn cùng còn lại vết dạn t r u n g điệp khuyết trương tốc độ biến càng nhanh có tới một khắc đồng hồ h ứ a ninh một mực tại vung quyền công kích dù cho lấy hắn thể lực lúc này cũng cảm nhận được có chút khó chịu nhưng mà hắn ngẩng đầu nhìn lại phát phát hiện mình phá hư phạm vi chừng một dằm phạm vi so sánh lên toàn bộ màu đen vật thể tựa như con kiến so với voi không có ý nghĩa liền như là một ngọn núi a hứa ninh cười khổ bất quá sau đó hắn liền muốn nói không đúng g i a hỏa này bản thể chính là một tòa hát sơn lúc này hứa ninh hướng phương xa mà đi tại kéo dài khoảng cách về sau hắn đầy đủ di động mấy trăm dặm xa mới nhìn ra ngọn núi này bộ dáng đi theo bên cạnh hắn diệp lương cùng yến xích hà nhìn xem cái kia cực lớn s ơ n mạch nuốt nước bọn càng là t r ă n miệng một lời mà hỏi tham hứa tiền bối cái này hẳn là chính là cái kia hát sơn lao yêu bản thể không tệ hứa ninh gật gật đầu trong lòng đồng dạng dâng lên một tầng bóng ma cái này hát sơn lão yêu bản thể là núi hắn nhìn qua thanh khâu đã cho tin tức sau đã biết rõ nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ là lớn như thế một ngọn núi mà lại bản thể của hắn không ngừng cứng rắn còn mười phần rộng lớn như là che khuất bầu trời mộng ma đồng dạng như thế liền xem như hắn toàn lực không ngừng công kích muốn phải đánh nát ngọn núi này cũng muốn mấy năm mấy chục năm thời gian rốt cuộc nơi này có chút kỳ quặc hứa ninh từ trong đó hốt nhận được linh khí có thể bỏ qua không tính muốn phải khôi phục còn phải đi ngoại giới mới được nhưng ra ngoài hắn còn có thể trở lại sao loại thực lực này chẳng lẽ vẫn là kim đan chỉ sợ đã tới nguyên anh thậm chí cao hơn đi h ứ a ninh trong lòng bất đắc dĩ nói mặc dù hắn theo cái này hát sơn lào yêu đánh lâu như vậy nhưng đối phương chân chính cảnh giới một mực không có bạo lộ ra bất quá hắn có một chút có thể khẳng định đó chính là tại đây âm phủ nơi đối phương chỉ dựa vào lấy bản thể hát sơn cùng với âm khí bờ uff tăng thêm cho dù chỉ là kim đan cảnh giới cũng có thể ngăn cản chính mình kim thân lực lượng h ứ a ninh cảm giác chính mình đánh tới thiên hoang địa lão đều không nhất định phá được đối phương t u ẫ n đã có chút vứt bỏ ý nghĩ đông nhiên hắn có một loại cảm giác kỳ quái ngầm đầu nhìn lại nhưng cái kia cực lớn dãy núi màu đen cũng là chưa từng biến hóa p h ả n phất thiên cổ dài rằng giặc chưa từng biến động hắc cám thần núi hứa tiền bối ta có một loại kỳ quái c ả m thụ ngay tại hứa ninh suy nghĩ thời điểm tiến xích hà che lấy cái kia không ngừng run run hộp gỗ r ử a vào tới nói như thế nào rồi hứa ninh thấy thế lông mày n h u lại tiến xích hà chẳng lẽ biết rõ xảy ra chuyện gì tiến xích hà nghe vậy than nhẹ một tiếng lông mày càng l à vặt lên nói hứa tiền bối ngại không phải tiên muôn người có lẽ không có có thể cảm nhận được kiếp lôi khí t ứ c bên ta mới liền phát giác được có chút không đúng chỉ bất quá không có để ở trong lòng vừa rồi cái này hiên viên thần kiếm càng không ngừng run run mới để cho ta kịp phản ứng cái kia hát sơn l ã o yêu bây giờ càng là tiến vào độ kiếp giai đoạn kiếp lôi độ kiếp h ứ a ninh nghe vậy hơi n h ư n g mày như thế nào nghe như thế nào kéo đạo a bọn hắn đến thảo phạt cái kia hát sơn l ã o yêu hát sơn l ã o yêu lại thế nào khinh thường cũng không biết ở thời điểm này độ kiếp đi nhất là còn có một cái kim thân cảnh giới h ứ a ninh tồn tại h ứ a t i ê n bối ngài tinh tế cảm thụ một chút có phải hay không tại cái kia dãy núi màu đen phía trên có một đạo không thể nghi ngờ khí tức khủng bố tiến xích hà từ trong ngực móc ra một đạo linh phủ trong miệng nhẹ giọng nói thầm thiên địa vô cực càn khôn t á pháp sắp mở linh linh phủ g á n tại chính mình mi mì tâm sau đó nói với h ứ a ninh h ứ a ninh ngay vậy trong lòng cũng là khẽ động ngay tại hắn đem tinh thần lực cảm thụ phía trên thời điểm quả nhiên cảm nhận được có một đạo khí tức hết sức khủng bố xuất hiện dù là h ứ a ninh thực lực bây giờ tại khí tức kia phía dưới như cũ giống như cùng u phong bạo vũ bên trong lung lay sắp đổ thuyền nhỏ lúc nào cũng có thể bị phong bạo phá vỡ hớn ninh mới vừa rồi chiến đấu thời điểm bảo vệ chặt hoàn nghe cung để phòng hát sơn láo yêu có thể sẽ có cái gì linh hồn trên tinh thần thần th Mới i không thể phát g á không không chương hai mươi chín này khí tức ta như thế nào có chút quen thuộc h ứ a ninh tinh tế d ư vị phát hiện này khí tức tại hắn vừa mới cùng h á t sơn lào yêu khai chiến lúc nói một câu sau xuất hiện dị thường gợn song cực kỳ tương tự hứa ninh nhớ tới khai chiến phía trước nói qua hôm nay hứa mỗi liền muốn vì dân trừ hại đỡ đại đạo chính từ sau lúc đó liền xuất hiện một đạo kỳ quái gợn sóng hứa ninh bởi vì chiến đấu không có quá mức để bụng bây giờ nghĩ đến càng là cái kia trên hát sơn phương kiếp lôi khí tức t chẳng lẽ là bởi vì ta hứa ninh s ữ n g sở trong lòng nhanh chóng tự hỏi một chút về sau hắn mới chậm rãi đạt được một cái chính hắn đều không tin đáp án rất có thể cũng là bởi vì hắn ngôn ngữ mới khiến cho này khí tức tiến đến ban đầu ở tại kính phong chân nhân đàm luận bên trong hứa ninh biết rõ kim đan chân nhân lại hướng bên trên một bước chính là có thể tung hoành thiên hạ thọ nguyên sánh vai vương triều đại năng tồn tại loại kia tồn tại quả thực là lên trời xuống đất không gì không làm được là chân chân chính chính lục địa thần tiên sống mà tới cảnh giới kia t ù y ý nói hai ba câu nói liền rất có thể trở thành chân thực có thể nối liền đại đạo chiếu d ọ i hiện thực bây giờ hứa ninh tu vi tiến thêm một bước đi tới so kim đan còn cường hãn hơn kim thân cảnh giới có thể so với đạo gia nguyên anh đại cao thủ mà lại hiện tại trừ hắn ra kim thân cao thủ đều bị giam tại nhân giới bên ngoài như thế hắn ở phía trên thiên đạo trong mắt tựa như trong bóng tối hải đăng bơm b ớ m trong mắt ảnh nến vô cùng dễ thấy bởi vậy tại hứa ninh nói ra hôm nay hứa mỗi liền muốn vì dân trừ hại đỡ đại đạo chính về sau mới có thể bị thiên đạo lấy được tương ứng lúc này cùng hứa ninh cùng một chỗ bộc phát là muốn đưa cái kia hát sơn lào yêu vào chỗ chết rốt cuộc hát sơn lào yêu n h i ề u loạn tam giới thiên đạo mặc dù không thể tự mình ra tay xóa bỏ nó thế nhưng tại thao túng thiên kiếp trước giờ một bước giáng lâm nội ứng ngoại hợp phối hợp nhân giới cường giả xóa bỏ hát sơn lào yêu đồng dạng có thể hứa ninh chợt nhớ tới nguyên bản trong thế giới yến xích hà có thể lấy nhân viên kiếm cùng kim cương kinh đánh bại hát sơn lào yêu rất có thể liền có thiên đạo tương trợ hắn ngẩng đầu ngước nhìn cao ngất nguy nga màu đen đỉnh núi trong lòng của hắn mặc dù cho tới bây giờ muốn ra tay với hát sơn lào yêu thế nhưng muốn như thế nào mới có thể làm bị thương khối này đại hát sơn mới là mấu chốt của vấn đề nếu không coi như hứa ninh trầm tư thời điểm tại hắn một bên sắc mặt nhữ chặt nhữ m à y lại con mắt chăm chú nhìn xem hột gỗ yến xích hà cũng là nói hứa tiền bối theo tiên hiền truyền lại kim đan đại yêu tại đột phá thời điểm biết kinh lịch một trận mười phần đáng sợ tứ cựu kiếp lôi không coi trở ngại chính là nhảy lên hoành thiên địa một phương cự kình không qua được chính là giữa thiên địa cho bụi không biết tiền bối có thể có thể cảm nhận được khí tức kia chập trùng lên xuống lấy chín số lượng mỗi chín lần chính là một đạo kiếp lôi như thế bốn đạo kiếp lôi uy lực từng bước tăng trưởng chúng ta cơ hội chiến thắng sẽ gặp càng lúc càng lớn h ứ a ninh ngay vậy gật gật đầu đối với kiếp lôi sự tỉnh thật sự là hắn không biết bây giờ có cái này thông tin lực lượng cũng là nhiều hơn không ít bất quá bây giờ vấn đề là như thế nào làm bị thương cái này hát sơn lao yêu hứa ninh nhìn cái này hắc sơn lao yêu lắc đầu nói t i ế n xích hà nghe vậy suy nghĩ một chút vẫn là đem môn phái huyền bí nói ra hứa tiền bối theo ta được biết trong môn từng có qua tiền bối tiên hiền thành công chém yêu trừ hại ghi chép theo bọn hắn lời nói tứ cựu kiếp lôi cuối cùng một đạo kiếp lôi cuối cùng một tầng vận sóng yêu quái kia sẽ nên đón đ a u s ó t nhất một kích lực lượng chỉ sợ muốn so trước đó tất cả kiếp lôi cộng lại còn cường đại hơn mà lại chỉ có tại cuối cùng kiếp lôi thời điểm người ngoài mới có thể can thiệp độ kiếp đại yêu lôi kiếp đây cũng là tiên môn trên đường từng người nói hoa cướp yến xích hà thấy hứa ninh không rõ ràng liền đem tất cả mọi thứ đều cùng hắn nói một lần hắn xuất thân tu tiên cửa lớn đối với mấy thứ này biết đến vẫn tương đối rõ ràng đến mức hứa ninh không rõ ràng mấy thứ này hắn ngược lại là không có cái gì ngoài ý mớn theo trong môn ghi chép khí huyết v õ giả không đến cuối cùng giai đoạn vô pháp tăng lên thời điểm là sẽ không nghiên cứu những thứ này không tên đồ vật rốt cuộc không phải cái nào thời đại đều biết có đại yêu ma loại hình đối bọn hắn mà nói luyện thể đột phá nhục thân mới là con đường tu hành bởi vậy hắn chỉ lo hứa ninh không rõ ràng thậm chí đem môn phái một chút bí ẩn đều nói ra bây giờ đã không phải môn phái có khác chuyện nhỏ đại yêu chưa trừ diện rất có thể toàn bộ nhân gian đều biết có t a i họa như thế liền trở lên một chút h ứ a ninh nói như thế h ứ a ninh xa xa cảm thụ được cái k i a khí tức kinh khủng trong lòng tại hệ thống bên trên lật xem thiên thủy thanh tâm nguyên đạo công cùng với khắc công pháp hắn cảm thấy đại giới này tu vi tiến giai biết độ kiếp cái k i a tại công pháp phía trên tất nhiên sẽ có một tia ghi chép có lẽ có thể có được một chút dẫn dắt quả nhiên h ứ a ninh tại kim đan âm dương c u ố n bên trong đích thật là phát hiện tiến cảnh độ kiếp một tia huyền bí thủ linh ba phần chớ vào yêu tà ngoại đạo hoàng tâm thần như thế liền có ba phần nắm chắc hứa ninh chậm rãi đọc xong trong lòng đảo ngược suy nghĩ đã tu sĩ độ kiếp muốn độ tâm ma cái kia đại yêu độ kiếp phải chăng cũng sẽ có tâm ma đâu đương nhiên nơi này tâm ma cũng không phải là thực thể tâm ma mà là hắn trong tâm đủ loại bẩn thỉu có thể là trên tu vi tâm cảnh lỗ thủng cũng có thể là ngẫu nhiên đưa tới tâm cảnh bất bình sinh ra tâm ma sáo lộ là rất nhiều loại vô cùng k ỳ q u ặ c đều có khả năng chỉ là bây giờ hứa ninh cũng không biết cái này hát sơn lào yêu tâm cảnh phải chăng có bất bình, dẫn đến bất bình nguyên nhân lại là cái gì các loại hắn đều là hoàn toàn không biết bởi vậy điểm ấy cũng chỉ có thể làm làm tham khảo l i ê n tại bọn hắn lẳng lặng chờ đợi lúc dãy núi màu đen phía trên g ợ n sóng cũng đang nhanh chóng biến hóa trong mơ hồ h ứ a ninh đều có thể nghe được trời cao phía trên đạm đạm tiếng sấm sét đánh cùng với yêu ma gầm rú các loại đ ỗ n g nhiên trước mắt hắn l o a lên một điểm sắc bén từ trên trời r g xuống đem toàn bộ thế giới rung nạp đi vào sau đó cái kết như là trời sụp đổ âm thanh chính là văng lên liền cái kia vạn năm không động dãy núi màu đen tại lúc này cũng là run dày lên vô số cực lớn đá rơi từ trên của hắn nhấp nô rơi xuống phía dưới phải biết hứa ninh phía trước toàn lực một quyền cũng chỉ có thể đánh nát khe hở mà thôi bây giờ càng là để trên của hắn đá lớn trực tiếp lăn xuống đến như thế liền có thể suy đoán cái này lôi k i ế p uy lực lớn bao nhiêu tê khinh thường cái này yêu ma thực lực hoàn toàn chính xác cường đại nếu không phải lôi k i ế p t ư ơ n g t r ợ ta chẳng phải là có thể sẽ ngã vào nơi này hứa ninh đôi mắt nhắm lại nhưng trong lòng thì cảnh dắt lên hứa tiền bối nhưng vào lúc này yến xích hà la lớn chấn động tới hứa ninh lực chú ý hứa ninh nhìn về phía yến xích hà phát hiện trong ngực hắn cái kia hộp gỗ tại lúc này càng là điên cuồng run dày lên trên của hắn lập loẹ bảy đạo màu sắc tia sáng đem h ộ p gỗ hoàn toàn phòng cấm lên theo thứ tự là đỏ cam vàng lục lam t r n g tím từ trên xuống dưới đem cái kia h ộ p gỗ đóng lại thế nhưng lúc này trên không dãy núi màu đen không ngừng run run, run đ á lớn không ngừng l ă n xuống xa xa trời cao phảng phất còn đang sấm sét rung động cái kia h ộ p gỗ động tắc cũng là không nhỏ cơ hồ là n h á y mắt bảy cái tia sáng liền gãy mất ba cái đỏ màu da cam đều là đồng thời vỡ vụn một đạo có thể chạm phá thiên tế vô địch kiếm khí tại lúc này từ trong hộp gỗ kinh thiên vật lên bất quá rất nhanh cái kia bốn đạo tia sáng liền phát huy tác dụng đem nó lại lần nữa phong cấm mà kiếm khí kia cũng là không cam lòng yếu thế h ồ gỗ lần nữa run run lần sau kiếm khí công kích vỡ vụ liền rất có thể không chỉ là ba cái tia sáng diệp lương cùng hứa ninh nhìn xem yến xích hà một mặt trắng xanh ôm trong ngực h ồ gỗ tính toán đem nó chấn an xuống tới bất quá rất rõ ràng yến xích hà cũng không thể hàng phục cái kia h ồ gỗ trong đó đáng sợ kiếm khí quả thực là có thể một kiếm chém phá cựu trọng tiên không phải hắn một cái chưa tới kim đan tiểu tu sĩ có thể chết phục hứa ninh bên t a i bỗng nhiên một đạo tiếng vang trong lòng của hắn đột nhiên một trận cảm nhận được một cố diệt thế khí tức gi cùng với cái kia biến mất rất lâu hắc sơn lao yêu khí tước vội vàng quay đầu nhìn lại quả nhiên cái kia dậy núi màu đen tại lúc này đã biến hư hảo mà tại nó trên cùng một cái quen thuộc khung xương thân ả n h chính nổi lơ lửng hai tay tảng ra hướng về trên bầu trời cuối cùng một đạo lôi tiếp nên đón tiếp lấy h ứ a ninh thấy thế tự nhiên là biết rõ cơ hội mất đi là không trở lại vội vàng một tay tóm lấy yến xích hà trong ngực hộp gỗ sau đó một cái tay khắc bót một cái màu nâu chân nguyên tương trợ cái kia bùn cái tia sáng cũng là trực tiếp vỡ vụn hớ ninh một tay tóm lấy trong đó cái kia thanh bề ngoài xấu xí k i ế dài nhẹ nhàng bắn ra thân kiếm một tia tiếng kiếm gieo truyền ra toàn bộ nhân gian âm phủ đều là chấn động bị cái này đáng sợ kiếm khí tin phục h a ninh một chảo kiếm dài đầu tiên chính là một đạo đủ để đem bất luận kẻ nào xé nát lực lượng đáng sợ từ kiếm dài bên trong truyền đến thuận cánh tay của hắn tiến vào vào thân thể liền muốn phóng tới đan điền của hắn nhưng mà không chờ kiếm dài bên trong lực lượng có hành động kim thân lực lượng chính là xuất hiện đem nó hoàn toàn hút thu vào hớ ninh khỏe miệng k h n h n h t mánh vừa dùng lực xông thẳng tới chân trời mà đi đồng thời hắn quát lớn hắc sơn lao yêu hớ m ỗ tiến n g u y một đoạt đường trong trời cao một cái hoàn toàn thế giới đóng kín bên trong h á c sơn lão yêu sắc mặt lạnh lùng con người bên trong gú quỷ màu trắng l ử a lúc này đã biến thành đen m h á n h vẽ tại đây một cái hoàn toàn thế giới màu trắng bên trong cũng rất là dễ thấy nó giơ lên chỉ còn khung xương cánh tay thật dài xương tay chỉ hướng trong trời cao một đạo màu trắng sáng gần lốp bốp xuống màu trắng bạc lôi điện ta hôm nay muốn đăng lâm yêu đế vị trí h á c sơn lão yêu bén nhọn thanh â m vang vọng cái này bày ra thế giới màu trắng vừa rồi ba mươi lăm đạo lôi kép gợn sóng cũng là không có đưa nó đánh tan ở nhân gian thống ngự hơn hai mươi năm hát sơn l ã o yêu tìm được vật mình cần không chỉ như thế có lấy không hết dương khí tu luyện tu vi của nó đồng dạng sông mạnh bay manh tiến vào âm dương nguyên anh phía trên siêu thoát cảnh giới yêu đế cảnh nó mặc dù không có đột phá nhưng lại góp nhặt độ kiếp dương khí hậu thuẫn như thế khiến cho nó tại đối mặt ba mươi vị trí đầu năm đạo lôi k i ế p gợn sóng thời điểm cũng không có đem lá bài tẩy g i a o ra mà đối mặt với cuối cùng một đạo lôi k i ế p gợn sóng cho dù hát sơn l ã o yêu lòng dạ rất sâu bây giờ cũng là ưa thích sắc mặt vượt qua kiếp nạn này nó liền có thể thành tựu yêu đế vị trí đến lúc đó cho dù nhân giới cường giả trở về cái kia lại nhịn hắn như thế nào lấy yêu đế vị trí trở về âm giới cái kia d ọ âm sơn bên trên vị trí cũng nên đổi nó ngồi một chút đến đột nhiên hát sơn láo yêu trong lòng căng thẳng sau đó nó con ngươi bên trong đen nhánh hỏa diễm có chút run run chập trơn không chung cái kia màu trắng sáng lôi điện lúc này màu sắc ngay tại từ từ biến hóa tại nó p h ụ cận khí thế cũng tại từng bước tăng trưởng từ màu trắng sáng từng bước biến thành màu trắng tinh lại sau đó vậy mà bắt đầu biến có chút trong suốt mà đến thời khắc này cái kia lôi điện phía trên khí thế cũng là kinh lịch tầng tầng lớp lớp biến hóa từ kim đan đi nhờ cao nhất bắt đầu tăng lên tăng lên tới âm dương nguyên anh cảnh giới về sau cũng là không ngừng lại lần nữa tăng trưởng hướng về cao hơn chỗ mà đi thậm chí là tại nó phủ cận không gian đều xuất hiện như là nhỏ như rắn vết nứt không gian về sau mới thu liễm sau đó cái kia lôi điện khí thế cũng là chậm dai thu vào phản phát quy chân hòa làm một thể không có tiết lộ một tia khí t ứ c nhưng cái kia lôi điện càng là như thế hắc sơn lào yêu trong lòng thì càng nặng nề nó biết đạo chuyện của mình làm sẽ khiến thiên phạt Như hôm nay hôm Phạt chương à là n cùng g t i kiếp lại, cái ê n nếu kết hợp lại. Nếu là một là sẽ vẫn lạc tại loại ba động này phía dưới.、Quả、thực mươi hắc sơn láo yêu khạc khạc cười lạnh nó biết rõ thiên đạo can thiệp bình thường thế giới là có nhất định giới hạn trừ phi là hắn chủ động đẩy ngã tất cả nghĩ muốn gì thế nếu không thiên đạo đồng dạng có hạn chế không thể xen vào bình thường thế giới loại trình độ này chính là nó có thể làm đến cao nhất nguyên bản hắc sơn lão yêu có lẽ tại đối mặt loại này cấp bậc lôi k i ế p thời điểm hẳn phải chết không nghi ngờ liền cái kia dọa âm sơn bên trên bây giờ vương giã không nhất định có thể còn sống xuống tới nhưng nó bố cục hơn hai mươi năm lấy cái kia vương triều lòng mạch khí lại đem đạo gia tiên môn khí lấy đi không phải liền là vì hôm nay đánh một trận sao nghĩ tới đây hắc sơn lão yêu nhưng trong lòng thì bằng thẳng vô cùng có thể đi đến một bước này bất luận là người vẫn là yêu hoặc là quỷ quái trong lòng hướng đạo kiên định đã là khó mà phá hủy được đối với mình có tuyệt đối tự tin mới có thể đi đến một bước này diễn ma trị đ n hát phân sơn lão yêu hét lớn một tiếng hát sát quang mang từ trên người hắn toát ra đầu lâu xương tay bạch cốt bàn chân nó toàn thân cao thấp tất cả nơi hẻo lánh lúc này đều là bị hào quang màu đen kia bao trùm ché lấp cơ hồ là nháy mắt hát sơn lão yêu liền lại bị màu đen chỗ che đậy bất quá lúc này có chỗ khác biệt chính là tại xương của hắn ngón tay phía trên một điểm nhỏ quả cầu ánh sáng màu đỏ xoay tròn lấy hát sơn lão yêu bén nhọn như gai cười tiếng vang lên theo xương của hắn chỉ, chỉ hướng lên bầu trời cái kia nhỏ quả cầu ánh sáng màu đỏ cũng theo một động hôm nay ta hắc sơn liền đăng l ầ m đế vị thanh âm phách lôi văng lên rất nhanh liền vang vọng toàn bộ không gian bất quá bỗng nhiên một đạo càng thêm thanh âm vang r ộ i đem nó đánh gãy hắc sơn lao yêu sẽ không đem hứa mô quên đi tại đây thế giới màu trắng một chỗ ngóc ngách bên trong một điểm như là mạng nhện vỡ vụn sinh ra sau đó cấp tốc huyết trương ra rất nhanh liền hình thành một cái có thể cung cấp một người ra vào cửa bất quá lần này quả thật có chút đặc biệt bên ngoài người cũng không có đi tiến vào mà là hai cây tráng kiện cánh tay dối ra hướng ra phía ngoài kéo một cái theo cả cả âm thanh âm văng lên cái này thế giới màu trắng càng là trực tiếp bị nó xé mở sau đó hứa ninh cường tráng thân ảnh xuất hiện tại trong thế giới này là ngươi yếu ớt phạm nhân hắc sơn lão yêu b ẽ nghễ nhìn xem hứa ninh bình thản nói thời khắc này nó vượt qua ba mươi vị trí đầu năm đạo lôi k i ế p thực lực có sông mạnh bay mạnh tiến vào tăng lên cùng phía trước là hoàn toàn khác biệt như trước khi nói kim thân cảnh giới hứa ninh khả năng còn biết đối với hắn tạo thành một điểm uy hiếp nhưng bây giờ chỉ biết tự mình chuốc lấy cực khổ mà thôi vừa vặn thuận đường đưa ngươi giải quyết hắc sơn lão yêu khỏe miệm một hàng hắc khí toát ra tại cánh tay của nó bên trên quấn quanh một vòng sau đó cấp tốc phóng tới h ứ a ninh chỉ gặp không chung một đạo hát sắc quang mang thoát ra như cùng một cái màu đen nhỏ như rắn bay vụt hướng h ứ a ninh cái này không chờ h ứ a ninh có phản ứng cái k i ê u màu đen con rắn nhỏ liền xuất hiện tại trước người hắn cắn một cái hướng thân thể của hắn cỏ bất quá h ứ a ninh mặc dù là không có kịp phản ứng nhưng phía sau hắn thanh trường kiếm k i a lại từng một cái xuất hiện tại hắn thân phía trước tự động chém ra đem cái t i ê màu đen con rắn nhỏ hóa thành hư không hớn ninh thấy thế thuận tay bót một cái cầm kiếm giải đồng thời trong lòng cảnh giác vừa mới hắn tại cái kia màu đen con rắn nhỏ phía trên vậy mà là cảm nhận được từng k i a từng k i a không thể dự báo khí tức loại kia hoàn toàn không phải là đối thủ cảm giác phản phất chính mình ở trước mặt đối phương liền giống như một con kiến đồng dạng nhỏ bé hô h ứ a ninh khẽ hô một hơi rất nhanh tầm mắt liền thanh minh hắc sơn lão yêu thực lực mặc dù tăng lên cấp tốc nhưng hắn có h i ê n viên thần kiếm trợ thủ ngược lại là cũng có thể lẫn vào bên trên một hai chỉ cần tại mấu chốt thời cơ chém lên một kiếm không cầu làm bị thương nó chỉ cần quấy nhiêu được nó lôi kiếp hớn ninh mục đích của chuyến này liền đã song song rồi rốt cuộc nơi này thuộc về trong lôi kiếp nhân đạo kiếp lúc này ra tay là sẽ không bị lôi kiếp tiện thể chém bên trên hắc sơn lão yêu xa nghiêng nhìn hớn ninh phát hiện trong tay hắn rách d ư ớ i kiếm giải về sau nhữ n g m ẩ y nhưng rất nhanh liền l ố i lòng ra rốt cuộc dù cho trước mắt cái này kim thân đại năng có kiếm giải tương trợ cũng bất quá là từ con kiến trở thành châu chấu mà thôi đối mặt với hắn đầu này hùng sư như c ũ không đáng giá nhắc tới trước mắt nó địch nhân lớn nhất là không trung cái kia đạo kiếp lôi nghĩ tới đây hắc sơn lão yêu nhìn về phía không trung cái kia đã có chút trong s u ố t đáng sợ lôi k i ế p giờ khắc này ở chính mình nhỏ trong màu đỏ ánh sáng bị nó bao vây lại khắc khắc hồng chân khí tức phá kiếp bí pháp h ắ c sơn lão yêu khắc khắc cười lớn hứa ninh nhìn một chút không t r ù n g lại nhìn một chút h ắ c sơn lão yêu đồng d ạ n g cười một tiếng nói h ắ c sơn huynh hôm nay hứa mộ giúp ngươi phá kiếp ngày sau nhưng muốn báo đáp huynh đ ệ à. dứt lời hắn ra sức vung lên trường kiếm trong tay gào thét lên chém ra từng đạo từng đạo kiếm khí chém về phía cái kia có chút trong suất lôi kiếp tuy nói hứa ninh không biết kiếm pháp nhưng nhất lực phá và pháp lấy tuyệt đối lực lượng vung lên hiên viên kiếm như thường có thể đưa đến tác dụng không nhỏ châu c h â u đá xe không đáng giá nhắc tới h á c sơn láo yêu nhìn xem h ứ a ninh đơn tay vồ một cái một đạo màu đen khí tức liền vọt tới kiếm khí kia phía trước bản tọa hôm nay xưng đế ai có thể ngăn cản h á c sơn láo yêu khạ c khạ cười c to theo nó vươn đi ra tay manh một nắm cái kia bị năn g trở kiếm khí liền như vậy tiêu tán cái kia một thức này lại như thế nào h ứ a ninh thấy thế hai mắt nhắm lại kiếm trong tay thì là vung lên tốc độ càng phát ra nhanh xoẹt x o ẹ xẹt đạo đạo kiếm khí vung lên ra hớ ninh dù nói không có hệ thống tính tu luyện qua kiếm pháp nhưng hắn dù sao cũng là kim thân đại năng lúc này lấy thân người thôi động nhân tộc t r í cao vũ khí h i ê n viên kiếm cơ hồ là phát huy ra một cộng một bằng ba tác dụng chỉ là n h á y mắt hắn liền đến hát sơn láo yêu trước mắt sau đó ra sức vung lên kiếm giải cấp phía dưới trước sau bất quá ngắn ngủi không thể tính thời gian hứa ninh liền muốn một kiếm chém về phía hát sơn láo yêu đầu lâu chết đi hứa ninh một kiếm chém xuống đồng thời một cái tay khác năm quyển không đợi kiếm rơi liền muốn manh ra một quyển phân diễn thuật hát sơn láo yêu tự nhiên không phải dễ chê ư tại hứa ninh kiếm g i i chém xuống phía trước xương của hắn trưởng liền đã xuất hiện tại trường kiếm kia gần chém xuống địa phương đồng thời một cái khác cốt trưởng hướng về phía trước v u n g r a có chứa màu đen khí tức bạch cốt bàn tay cùng hứa ninh mang theo màu nâu khí tức nắm đấm cơ hồ là cùng một chỗ v u n g r a bất quá cả hai cũng không có chạm vào nhau ngược lại là lẫn nhau đánh tới trên người của đối phương một tiếng thanh cả hai ngắn ngủi một tương i a o sau đó chính là càng nhanh lùi ra ngoài đi khoảng cách từ lâu dài đến không lại từ không đến càng thêm lâu dài chỉ dùng bất quá một hơi thời gian mà thôi mà liền trong thời gian ngắn ngủi này hai người đã giao thủ mấy lần、Hô. hứa ninh thở một hơi thật dài túi đầu nhìn một chút bộ ngực của mình tại bên trên có một đạo đen nhánh thủ trưởng ấn ký lưu lại tại ngực của hắn cơ phía trên cái kia màu đen còn đang hướng ra bên ngoài mở rộng không ngừng hủ thực nhục thể của hắn hắn trên thân kim thân hộ thuận hiện ra đem nó p h o n g cấm sau đó hứa ninh tôi động khí huyết mới đem xếp tới bên ngoài cơ thể hứa ninh như thế hắc sơn lào yêu cũng là có chỗ tổn thương lúc này nó đón đỡ hứa ninh một quyền địa phương ngã là vấn đề không lớn mà hắn một cái khác đón đỡ nhân viên kiếm cốt trưởng cũng là cơ hồ vỡ vụn lúc này bị nó thu hồi rộng lớn trong tay háo hắc sơn lão yêu tầm mắt lạnh lẽo lên đồng thời nó nhìn về phía hứa ninh trong tay hiên viên kiếm d à i liền càng thêm cảnh giác thanh kiếm này muốn so hắn tưởng tượng lợi hại không ít trước mắt cái này kim thân đại năng nói không chừng thật có cái này dẫn phát nhân kiếp khả năng nghĩ tới đây hắc sơn lão yêu ánh mắt xéo qua liếc liếc trong trời cao nhỏ lồng ánh sáng màu đỏ cái kia thứ ba mươi sáu đạo lôi kiếp lúc này bị d u n g nạp tại nhỏ lồng ánh sáng màu đỏ bên trong đã có chút tiêu tán ý tứ tồn tại chờ uy lực của nó lại suy yếu m ư ờ hai ta liền đem nó thu hồi hắc sơn lão yêu trong lòng nghĩ như vậy nói bất qua nó ý nghĩ tuy、tốt. nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa h á c sơn lão yêu bố cục hai mươi năm đem nhân gian giới có thể ảnh hưởng đến hắn độ kiếp cường giả cơ hồ toàn bộ k h ô n g chế vốn cho là nhân kiếp đã sẽ không xuất hiện có thể h ứ a ninh tay cầm hiên viên kiếm giải thì là bù đắp người này cướp định số như vậy h á c sơn lão yêu độ kiếp thật đúng là biết chịu ảnh hưởng h á c sơn lão yêu liếc nhìn không chung lôi kếp i thời điểm h ứ a ninh đồng dạng đang chú ý cái kia lôi kiếp hắn biết rõ nương tựa theo mình thực lực là không thể nào đánh bại hát sơn lão yêu bây giờ chỉ là lôi kiếp tại hát sơn lão yêu không dám toàn lực đối phó chính mình bằng không mà nói nương tựa theo nó chuẩn siêu thoát cường giả thực lực chính mình sợ là sớm đã bị đánh bại mà lại đánh nhau như thế một lúc hứa ninh cũng phát hiện cái kia không t r u n g nhỏ lồng ánh sáng màu đỏ tựa hồ là đang hụ thực cái kia lôi kiếp liền trong đó ánh sáng đều muốn so hứa ninh mới vừa tiến vào thế giới này muốn ảm đạm không ít mà lại cái này hát sơn lão yêu một mực không có ra tay b ậ c gắt lại cùng ta dây dưa chẳng lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này hứa ninh trong lòng sáng tỏ một hai thầm nghĩ lôi kiếp là hắn ngăn được hát sơn lão yêu một đại điều món bây giờ lôi kiếp yếu đi này lên kia xuống chờ lôi kiếp vô pháp hạn chế nó về sau há lại không phải tử kỷ của mình bất quá cái này hát sơn láo yêu hoàn toàn chính xác khiêm đánh dây dưa tiếp chỉ sợ sẽ không ra kết quả không bằng đụng một cái h ứ a ninh trong lòng nghĩ tới đây cứng c ọ i cười một tiếng nhìn về phía hát sơn láo yêu tầm mắt biến càng thêm rét lạnh đinh một đạo hư vô tin tức tại trong đầu của hắn quanh quẩn phảng phất trẻ mới sinh thì thầm nghe không chân thực nhưng ý tứ trong đó cũng là biến làm một đạo có thể bị h ứ a ninh tiếp nhận tin tức kẻ ngoại lai、like, cùng ta làm cái giao dịch đi cái kêu đạo tin tức truyền đến về sau hớ ninh cảm nhận được thành ý của đối phương không có vội vã quyết định Ngược l xa xa một h u đạo mang mà đ theo từng tia từng tia đau lòng tin tức chuyển đến hứa ninh trong óc để hắn hoàn toàn yên tâm hôm nay hứa mô đưa ngươi lại về địa phủ hứa ninh cười lớn một tiếng trên thân nóng bỏng máu tươi lực lượng bộc lộ ra Toàn tưỡi à bộ v chương ba mươi mốt theo hắn nhân tộc kim thân đại năng máu tươi q u a n chú hiên viên kiếm phía trên ánh sáng càng phát ra một m ạ c nhưng khí thế thì càng phát ra khủng bố hát sơn lão yêu cười ha ha không đợi hứa ninh động thủ chính mình liền ra hiện tại trước người hắn đồng thời hai cái cốt trưởng d ỗ i ra liền muốn đâm vào hứa ninh hứa ninh đối mặt hát sơn lão yêu thế công sắc mặt rừng rừng rộng lớn bàn tay nắm chặt hiên viên kiếm giải nên đón tiếp lấy mà liền tại cả hai gần tiếp xúc đến thời điểm hứa ninh cũng là thân e o chuyển một cái xuất hiện ở sau lưng hắn đồng thời hiên viên kiếm giải dùng sức đâm một cái cắm hướng mình trong n g á y mắt này trên người hắn hộ thể chân nguyên tiêu tán huyết nhục cũng không lại căng cứng khiến cho hiên viên kiếm giải thẳng vào thẳng ra tựa như xuyên qua một tờ giấy m ỏ n g tấm xuyên qua chính mình tiến vào sau lưng hát sơn láo yêu trong cơ thể không nghĩ tới đi h ứ a ninh sắc mặt có chút tái nhợt quay đầu hướng về phía gần tại kề bên hát sơn láo yêu đầu lâu cười một tiếng chân nguyên trong cơ thể thôi động xuống hiên viên thần kiếm bắt đầu chuyển động người người muốn làm hát sơn láo yêu cảm thụ được bàn tay của mình bị đính tại hắn cùng thân thể của hớ ninh ở giữa vừa định muốn dùng lực thoát khỏi liền phát hiện trong thân thể h i ê n viên thần kiếm nháy mắt nóng bỏng đem hắn âm khi trực tiếp đốt là g i ả không đồng dạng h i ê n viên thần kiếm một điểm liền bắt đầu chuyển động mục tiêu cũng là phía trên cái kia nhỏ lồng ánh sáng màu đỏ người h á c sơn lão yêu sắc mặt nháy mắt biến đổi hiu một tiếng kinh vang h i ê n viên thần kiếm lóe sáng lấy tượng trưng cho trí cao vô thượng hoàng đạo quan mang vào giờ phút này h i ê n viên thần kiếm kinh lịch qua hứa ninh trong cơ thể khí huyết kích phát cùng với hát sơn lao y trong cơ thể âm khí tờ ơ ý lễ càng là không tên đạt tới một cái quắc trị giá k h i ế người cho lực hoàn thả toàn n ra l ư ợ của Chỉ mình. đem h gặp ứ n hát sơn láo yêu lúc này vừa giận lại sợ bởi vì nó phát hiện lực lượng của mình vậy mà không thể sử dụng tại u h â n viên thần kiếm cắm vào trong cơ thể nó thời điểm nó âm khí giống như bị phong ấn lên mỗi khi ý niệm của nó truyền vào trong cơ thể âm phủ lực lượng lại không nhúc nhích tí nào không nghe theo mệnh lệnh của nó ha ha h á c sơn đạo h ư u hứa mỗi lại giúp ngươi đ o ạ n đường h ứ a ninh sắc mặt có chút tái nhuận hắn lực lượng trong cơ thể ngay tại liên tục không ngừng trôi qua mà hai tay của hắn bàn tay cầm thật chặt hiên viên thần kiếm trôi kiếm địa phương lúc này vậy mà bắt đầu thiêu l ố t lên h ứ a ninh trong lòng h u n g á c sợ h á c sơn lão yêu tránh thoát lúc này cục diện tâm niệm thôi đ ộ n g xuống chính mình t r ú c cơ cảnh giới linh khí nương theo lấy nồng đậm khí huyết dọc theo hai tay tràn vào kiếm kia trôi bên trong kiếm kia trôi tiếp thụ lấy lực lượng khổng lồ về sau rốt cục hiện ra nguyên bản bộ dáng trừ thân kiếm chỗ đồ đ ằ n g hiện ra trên chuôi kiếm cũng là hiện ra một bức tranh căng hình tượng một phương sách làm nông nuôi chi thuật giữa vô thượng hoàng đạo khí một phương sách bốn biển nhất thống kế sách định thiên hạ khí v ậ n phân chia mà thấy cảnh này về sau hắc sơn lão yêu trong lòng cũng là biết rõ đây là gì vật hoàng hốt nói đây là hiên viên kiếm đáng chết ngươi lại có thứ này lao ra hỏa xong h ứ a ninh liều linh thôi động trong cơ thể năng lượng tràn vào thần kiếm bên trong chỉ là một cái trước mắt thần kiếm liền phốc một cái đâm vào cái kia nhỏ lồng ánh sáng màu đỏ bên trong tiến vào lôi kép bên trong ngươi không đến cái k i u ta đưa ngươi đi vào h ứ a ninh trong lòng cười lạnh tại sắp tiến vào một nháy mắt liền đem trường kiếm rút ra nhưng mà không chờ hắn xông ra p h ạ m vi hắc sơn lão yêu cốt chảo cũng là cắm vào hứa ninh phía sau lưng bên trong hung hăng lôi kéo nói vào đi ngươi cũng đừng nghĩ chạy đáng chết h ứ a ninh manh thoáng dậy rồi thoát nhưng hắc sơn lão yêu bản thể dù sao cũng là khổng lồ sân yêu lực lượng thực tế là đáng sợ hạ tại hắc sơn lão yêu không chê xuống là hoàn toàn không thể động đậy mắt thấy là phải bị hắc sơn lão yêu kéo vào trong lối tiếp nhân giới hai mươi năm khí vận hiên viên kiếm là nhân giới mà chiến h ứ a ninh nhìn thoáng qua còn có hơn một trăm ngày xuyên qua thời gian nhớ tới cái kia đạo tin tức đáp ứng đồ vật không còn lưu thủ hắn huyết nhục võ đạo kim thân đại năng toàn bộ tinh huyết ở trong người ngưng tụ toàn bộ ngưng tụ đến tay hiên viên kiếm bên trong đồng thời hắn dùng sức vung lên hiên viên kiếm một chém đúng ra mà h ứ a ninh tại v u n g xong một kiếm này về sau toàn thân một s ẹ p phản phất thoát hơi khí cầu thân thể trực tiếp từ không trung rơi xuống dưới người hắc sơn lão yêu vừa sợ vừa giận hắn là thế nào cũng không nghĩ tới người trước mắt này như thế nào không để ý chính mình sinh tử bốc cháy toàn thân khí huyết bởi như vậy cho dù là linh hồn cũng sẽ không tồn tại nữa chuyển thế cơ hội sống lại đều không có bất quá lúc này đã không cho phép hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều bởi vì cái kia đạo đổ vào hứa ninh toàn thân lực lượng hiên viên kiếm cho thấy hắn t h ầ n uy hoảng hốt ở giữa bốn phương lôi kiếp tràng cảnh biến đổi kia là một chỗ mặt đất bao la phía trên vô số bóng người vây quanh một chỗ đài cao lít nha lít nhít một cái nhìn không thấy bờ tại trên đài cao kia có một đạo phản phất quân vương thân ảnh đứng thẳng tay hắn nắm kiếm dài chỉ hướng hát sơn lào yêu ở sau lưng hắn cái kia lít nha lít nhít mấy trăm ngàn hơn triệu bóng người cũng là theo chân chỉ hướng h ắ c sơn lao yêu một kiếm này chém xuống không có long trời lở đất không có gió nổi mây phun chỉ có rừng dưng như nước không có gì đặc biệt một kiếm t i ê u nhân gian âm phủ bên trong đủ để che khuất bầu trời núi to lạng yên vỡ vụn hóa thành đầy trời cho bụi tiến xích hà cùng diệp lương sắc mặt đại biến nhìn về phía núi to phía trên lúc này nơi đó đã không tồn tại bất kỳ thân ảnh chỉ có một cái lụi bại kiếm dài chậm dãi hướng phía dưới rơi xuống hớ tiền bối tiến xích hà cùng diệp lương hai người không thể tin được v ị tia nhân gian đại năng vậy mà liền như thế chết rồi lấy sinh mệnh của mình làm đại giá chu sát hát sơn lão yêu mà theo hát sơn lão yêu bỏ mình nó cấu dựng lên nhân gian âm phủ cũng là không tồn tại nữa hai người cứ như vậy bị truyền tống về cái kia lúc đi vào đợi sơn động đồng thời không có hát sơn lão yêu q u ậ y phá thiên nhân đạo mở ra một đạo lại một luồng khí tức kinh khủng từ trên bầu trời nổi lên hướng nhân gian d ư ớ i phóng thích ra bọn h ắ n lực lượng phản phất từng vòng mặt trời chiếu dọi thế gian cái tia phía dưới yêu ma quỷ quái đều tan thành bọc nước năm tháng lưu truyền khoảng cách hát sơn lão yêu bỏ mình đã qua mấy năm thời gian nhân gian giới cũng không lại lúc trước cái k i a cổ âm u đầy từ khí bộ dáng có nhân giới đại năng toa c h ấ n cũng từng bước khôi phục nhưng có chút kỳ quái chính là tất cả mọi người không nhớ rõ cái k i a hát sơn lào yêu đến cùng là thế nào chết liền diệp lương cùng yến xích hà hai người cũng là như thế ngay từ đầu bọn hắn vì hứa ninh thành lập điêu tượng tồn tại còn có thể nhớ tới cái gì nhưng lâu dần điêu tượng vậy mà tao nộ sấm xét giữa trời quang hóa thành một khối lại một khối đá vụn hai người bọn họ những cái k i a cho ký ức cuối cùng cũng không còn tồn tại thế giới liêu trai bản nguyên chỗ sâu kia là thế giới chân quý nhất bản chất vốn nên nên có lấy hoàn mỹ vô cùng hình tròn bản nguyên nhưng giờ khắc này ở viên kia hình bản nguyên phía trên lại thiếu một khối nhỏ tồn tại chương ba mươi hai bên trong thế giới hồng hoang dưới bất chu sơn bị một đoàn thảm cỏ xanh bao quanh trong đất màu mỡ một g ố c ba l á chi thảo theo gió tung bay hứa n i n h ý thức trở về bản thể về sau mới phát hiện chính mình từ nguyên bản hai lá cỏ biến thành ba lá cỏ rõ ràng chính mình chân linh xuyên qua vạn giới nhưng bản thể vẫn là sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí tựa như hắn phụ cận những cái kia bình thường cỏ nhỏ đồng dạng c h n g ta cuối cùng đạt thành giao dịch cái kia hẳn là thế giới liêu trai thiên đạo đi h ứ a ninh nhìn xem hệ thống bên trong tin tức mừng rỡ trong lòng t í n h danh h ứ a ninh thân phận khai thiên tích địa sau viên thứ nhất cỏ cảnh giới luyện khí hóa thần công pháp bí thuật tu tiên công pháp cùng thế giới hồng hoang tồn tại một chút sai biệt hóa hình bí thuật cùng thế giới hồng hoang tồn tại một chút sai biệt thế giới bản nguyên ba điểm xuyên qua thế giới tìm tòi bên trong thế giới liêu trai một chuyến h ứ a ninh trừ thu hoạch liên quan tới luyện khí hóa thần tương quan tu hành công pháp cùng với hóa hình bí thuật bên ngoài sau cùng thế giới bản nguyên có thể nói là ngoài ý muốn mừng rỡ cái gọi là thế giới bản nguyên hứa ninh căn cứ hệ thống bên kia tin tức biết rõ cái này thế nhưng là cái thứ tốt hắn tại thế giới khác lấy được công pháp hoặc là bí thuật là vô pháp trực tiếp cầm tới thế giới hồng hoang sử dụng rốt cuộc thế giới khác biệt các phương tất cả mặt quy tắc đều biết có một chút chênh lệch mà hắn muốn phải tại thế giới hồng hoang sử dụng đến từ chư thiên vạn giới công pháp hoặc là bí thuật hoặc là tu vi đạt tới cảng nộ quy tắc cấp độ có thể từng bước sửa chữa hoặc là liền cần dùng thế giới bản nguyên giúp nó chuyển hóa hứa ninh căn bản không do dự trực tiếp vận dụng một điểm thế giới bản nguyên đem thế giới liêu trai tu tiên công pháp chuyển hóa thành thế giới này có thể dùng bây giờ thế giới hồng hoang vừa mới mở ra giữa thiên địa linh khí cực kỳ sung túc chỉ cần có công pháp tại trong thời gian ngắn hắn liền có thể phi tốc tăng cao tu vi mới không hưởng công xuyên qua một phen thế giới liêu trai bên trong nhân tộc công pháp căn cứ ngũ hành linh khí có thể cung cấp dưỡng ngũ tạng lấy đột phá này tu hành nhưng ta đi qua chuyển hóa về sau thì là lượng thân là ta bụi cỏ này chế tạo chỉ cần như thế là đủ h ứ a ninh nhìn xem đi qua hệ thống sửa chữa công pháp rất nhanh liền tiến vào chiều sâu tu hành ở trong cái gọi là hồng hoang bất kể năm thời gian ở đây phảng phất mất đi ý nghĩa từ bàn cổ khai thiên tích địa thế giới hồng hoang mở ra thiên địa quy tắc hiện ra về sau cơ bản nhất thời gian đơn vị chính là canh giờ một ngày có m ộ ư ơ i hai canh giờ một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày mà lại hướng lên mỗi một mươi tám nghìn năm xưng là một hội mà một hội đi lên mỗi m ộ ư ơ i hai hội xưng là một nguyên hội hợp một trăm hai mươi chín sáu trăm n ă m mỗi năm mươi ngàn nguyên hội thì xưng là một lượng k i ế p có năm sáu tỷ năm lâu tại rộng lớn như vậy thời gian bên trong ngắn ngủi mấy năm thậm chí mấy chục năm đối thế giới hồng hoang đến nói tựa như là mỗi giây đối với nhân loại sinh mệnh khái niệm không để ý liền đi qua mê man bên trong hứa ninh chậm rãi lấy lại tinh thần cảm thụ được trong cơ thể quần quận lấy linh lực biết mình đã đột phá luyện khí hóa thần đi tới luyện thần phản hư cảnh giới luyện thần phản hư về sau chính là luyện hư hợp đạo hứa ninh l ậ t xem lên hệ thống bên trên cảnh giới một cột nói như thế luyện h cảnh giới. Cảnh giới thần phản hư sau khi đột phá vì hư tiến cảnh lại sau này vì chân tiên địa tiên thiên tiên huyền tiên kim tiên thái ất kim tiên đại la kim tiên cùng với h r ầ n thánh đối hồng hoang sinh linh mà nói chuẩn t h h chính là bọn hắn á n bọn c là a o n h thể cảnh ấ t có đủ đến g i i ớ chỉ có chút ít mấy năm g vọng tiến vào cảnh giới nguyên ư ờ i mới tiến tiếp、theo. vinh sinh bất tử, kiếp có cảnh cảnh. hy theo, hôn thánh nhân vào bất tử, bất diệt t lựa r năm tuyến n g u y ệ t trong nháy mắt m à qua h ứ a ninh lắc l ư một cái thân thể đi tới luyện thần phản hư về sau hắn đã từ lúc đầu c ó ba lá lại lần nữa biến hóa thành vì một gốc cỏ năm lá mà lại cùng nằm trên đất cỏ nhỏ khác biệt h ứ a ninh dù sao cũng là khai thiên tích địa thứ một cây cỏ có thể được xưng là vạn cỏ tri tổ nhân vật hắn cái này gốc cỏ năm lá lớn lên giống một cây nhỏ lúc này ước chừng có cao một thước năm căn lá cây tráng kiện rộng lớn cắm rễ trong đất màu mỡ phụ cận là vô biên vô hạn cỏ tử cỏ tôn gió mát phất phơ thổi đem trên người hắn lan tràn ra một chút linh quang thổi về phương xa tựa như gieo hạt vì thế giới hồng hoang mang đến càng nhiều màu xanh lá có ý tứ hai tiểu gia hỏa này thật giống có ý thức tự chủ rồi hứa ninh rỗi cái chặt ngang quay đầu nhìn về phía cách mình gần nhất địa phương nơi đó có hai gốc cỏ nhỏ không giống bình thường bên trái cái kia cỏ nhỏ so sánh nhỏ bé hiện lên châm hình kiếm hình bên phải gốc kia cỏ nhỏ thì rất giống một cây quặn từ trình độ nào đó mà nói là bởi vì hứa ninh tồn tại mới có thể xuất hiện chỗ này nhiều như vậy cỏ nhỏ bởi vậy hắn nhìn về phía những thứ này cỏ nhỏ thời điểm có thể rất dễ dàng phát giác được bọn hắn đủ loại khác biệt hắn đem ý thức của mình chuyển tới rất nhanh liền tiếp thu được hai cái t â n thiết như là hài đồng hồi phục hứa ninh phiên dịch nửa n g à y cuối cùng cũng không có hiểu rõ cái kia hai cái tiểu gia hỏa nói cái gì nghĩ lại cái này hai gốc cỏ nhỏ vừa mới thu hoạch được linh trí tựa như vừa ra đời tiểu hài sợ sợ chính bọn họ đều không rõ ràng chính mình nói cái gì hậu thiên sinh linh cũng bắt đầu xuất hiện a h ứ a ninh lại tại phạm vi vài dặm phạm vi bên trong dò xét một cái phát hiện trước mắt chỉ có cái này hai gốc cỏ nhỏ có linh trí của mình hớn g hoang sinh linh nhóm đầu tiên mới xuất hiện liền có chính mình linh trí đều là bản cổ bản thể một bộ phận biến thành như h ứ a ninh hắn suy đoán chính mình có thể là bản cổ nào đó cọng lông t r ầ n biến mà phía trước thế giới hớn g hoang trừ bọn hắn cái này một nhóm tiên thiên sinh linh bên ngoài lại không vật sống bất quá theo thế giới từng bước phát triển lấy bọn hắn tiên thiên sinh linh làm trung tâm mô bản cũng xuất hiện một chút hấp thu thiên địa linh khí từ đó sinh ra linh trí hậu thiên sinh linh về sau lượng kiếp thường thường không phải chuyện của một cá nhân mà là một chủng tộc làm đơn vị đến tiến hành vu tộc yêu tộc lòng tộc phượng tộc các loại ta muốn sớm làm dự định h ứ a ninh nói khẽ linh lực của hắn chuyển động đem cái kia hai gốc có linh trí cỏ nhỏ che trở đến dưới người mình cái kia hai gốc cỏ nhỏ phảng phất là cảm nhận được phía trên ấm áp chuyển đến ao hào biểu lộ ra vui sướng dáng vẻ cây cỏ vừa đong vừa đưa h ứ a ninh thấy thế k h ẽ cười một tiếng tầm mắt thả lại hệ thống phía trên hắn chuẩn bị tu hành một cái hóa hình bí thuật vẫn không có do dự điểm thứ hai thế giới bản nguyên vùi đầu vào hóa hình bí thuật phía trên hắn ngủi mấy tức thời gian hệ thống liền đem đồng bộ thế giới hồng hoang mới bí thuật chuyển thầu cho h ứ a ninh biến h ứ a ninh trong lòng nói như thế từng đạo linh lực từ trong thân thể của hắn chuyển ra phảng phất một đạo mê vụ xuất hiện đem nó che che xuống sau m ộ t k h ắ c một thân ảnh từ trong sương mù bước ra phất tay hiện ra một tấm thủy kính h ứ a ninh nhìn về phía mình trong kính tóc dài dối tung tại sau lưng nét mặt t r ắ n g nón mày kiếm mắt sáng đen nhánh lại trong veo tròng mắt phía dưới là cao tùng mũi trên k h ỏ miệu treo như có như không tia tia tiêu ý lại nhìn xuống một thân màu lam làm chủ r ộ n g quần áo sen lẫn một chút mây trắng tô điểm tu thân rán ở trên người hiện lộ ra nó cao g ầ y thân thể trắng kiện lộ ra một chút hung dạ khí tước mà bên hông thì treo một khối vóng ánh ôn nhuận ngọc bội đem khí thế hung ác kéo về tăng thêm mấy phần thư sinh khí đứng ở nơi đó h ứ a ninh một lời không nói phản phất tử trong tranh đi ra đến tiên nhân lúc nào cũng có thể bay vút lên trời chương ba mươi ba không sai không sai h ứ a ninh rất là hài lòng tuy nói so ra kém kiếp trước nhưng cũng không kém nhiều lắm miễn cưỡng có thể tiếp nhận thế giới liêu trai một chuyến hắn thu hoạch ba điểm thế giới bản nguyên lúc này trực tiếp đem điểm thứ hai trực tiếp dùng tại hóa hình bí thuật phía trên tự nhiên dùng dụng ý của hắn lấy hứa ninh chính mình lý giải thế giới hồng hoang có thể chia làm hai cái thời đại trước thời đại hồng hoang vì mở trời lượng kiếp cùng long hán lượng kiếp nhân vật chính vì ba nghìn hỗn độn ma thần sau đó thời đại hồng hoang nhân vật chính thì là thế giới hồng hoang sinh ra sinh linh như vu yêu đại chiến song phương hoặc là phong thần đại chiến đông đảo thánh nhân các loại bây giờ vẫn ở tại trước thế giới hồng hoang mở trời lượng kiếp đã qua tiếp theo lượng kiếp vì long hán lượng kiếp ở bề ngoài nhìn nhân vật chính là long tộc phượng tộc cùng với kỳ lân tăng tộc nhưng trên thực tế long hán l ư ợ n g kiếp nhưng thật ra là ba nghìn hỗn độn ma thần một trong ma chủ la hầu cùng với hồng quân giữa hai người đọ sức ba nghìn hỗn độn ma thần thực lực chí ít cũng là đại la kim tiên đi hớ ninh cũng biết luyện thần phản hư cùng đại la kim tiên tranh l ệ n h giống như trời vực nhưng vẫn là quyết định đụng một cái la hầu cộng sinh linh bảo có chu tiên tứ kiếm cùng với trận đồ thí thần thương còn có mười hai phẩm d i ệ t thế hắc liên long hán đại kiếp sau la hầu b ả o mình nhưng hồng quân vẹn vẹn lấy được chu tiên tứ kiếm cùng trận đồ thí thần thương cùng với mười hai phẩm diện thế hắc liên tung tích không rõ cũng không bị nó lấy được hứa ninh mục tiêu tự nhiên không phải chu tiên tứ kiếm cùng trận đ ổ trước mắt hắn theo hồng quân giật đ ổ đây không phải là ông cụ thắc ổ c h á n sống nha t h í thần thương cùng với mười hai phẩm diện thế hắc liên ngược lại là có thể mưu tính một hai hứa ninh thầm nghĩ trong lòng bây giờ khoảng cách long hán đại kiếp thời gian còn rất xa xưa tự mình biết hiểu tương lai có tâm tính vô tâm lời nói nói không chừng có mấy phần chắc chắn nhìn phía xa kéo dài tới chân trời nguy nga đỉnh núi hứa ninh cẩn thận từng ly từng tí tránh đi chính mình cỏ tử cỏ tôn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo linh quang tre chờ bảo vệ bọn họ mà chính hắn thì phi thân lên hướng về bây ê tiêu n ninh luyện khí hóa thần liền linh khủng không nào kia khí khai khi kéo rời đi. thời điểm dài. Hứa hóa hao đã đất, đó thể chỉ cách mức ly lực quả quá có mặt bất bố, b giờ hắn tu vi lại tiến luyện thân phản hư về sau lại tu hành hóa hình bí thuật tuy nói rời đi đại địa vẫn là biết tiêu hao trong cơ thể linh lực nhưng căn cứ hắn tính toán chí ít cũng có thể trèo trống mấy tháng mấy tháng sau đó ta liền cần phải hóa thành nguyên hình một lần nữa cắm rễ dưới mặt đất hấp thu một chút đại địa tinh hoa hớn ninh một bên bay lên trời nhìn phía dưới rộng lớn vô biên mặt đất bao la một bên thẩm nghị trong lòng bản thể của hắn dù sao cũng là một cây cỏ đối đại địa dựa vào chính là sinh ra bản tính liền như là thái nhất cùng đế tuấn chờ tam túc kim ô cần tại thái dương tinh thần bên trên ở lại bọn hắn cũng cần thái dương tinh thần cho lực lượng mà lại sự vật cũng có tính hai mặt nhìn hứa ninh mỗi cách một đoạn thời gian liền cần trở lại đại địa hấp thu đại địa tinh hoa đây là một loại hạn chế nhưng làm hắn cắm dễ đại địa khôi phục nguyên hình về sau hắn lại có thể liên tục không ngừng từ dưới chân hấp thu lực lượng đến lúc đó chiến lực sợ rằng sẽ gấp đội còn chưa hết bất chu sơn hứa ninh nhìn xem bất chu sơn đang ở trước mắt lĩnh lực phóng thích ra bay bổng mà đi hướng bên kia nhanh chóng đến gần nhưng dòng giã đi qua ba ngày ba đêm hắn cảm giác khoảng cách của song phương phảng phất chưa từng xảy ra biến hóa nhìn lại chính mình tắm d ễ vùng đất kia đã cách xa nhau rất xa thật sự là nhìn núi làm ngựa c h ế c ta hồng hoang thế giới cùng với cái này bất chu sơn đều quá mức khổng lồ chút h ứ a ninh cảm giác chính mình lúc này rời núi thật có chút sớm luyện thân phản hư cảnh giới tốc độ phi hành quả thực có chút chậm một đường tiến lên h ứ a ninh phía dưới phong cảnh đầu tiên là một mảnh xanh biết giạt rào vẻ lại sau đó biến thành cắt vàng đ ầ trời một mảnh khô héo cuối cùng biến thành t u y ế t trắ cuối cùng lại khôi phục trở thành g i ạ t rào màu xanh lá lúc này bất chu sơn cuối cùng muốn tới h ứ a ninh chuyển tính toán một cái một chuyến này không sai biệt l ắ m tốn hao hắn một hai năm mà trong lúc này hắn một mực đi đường căn bản không có tu hành thời gian c h ắ c không được hồng hoang sơ kỳ không gặp được vài bóng người tất cả mọi người đang bế quan tu hành cái này khối thổ địa thực tế là quá lớn tu vi không đủ đổi u cái đường cũng phiền phức h ứ a ninh xoa xoa trên trán xuất hiện một tầng m ồ h ô i dị đi tại dưới chân núi bất chu hướng lên phía trên mà đi bất chu sơn chính là thừa t h i ê nơi trong truyền thuyết nâng lên thế giới hồng hoang trời dọc theo bất chu sơn leo lên phía trên đến đỉnh lên là được đi tới thế giới hồng hoàng thiên l i giới bàn cổ mở thiên địa thân hóa hồng hoàng vạn vật thanh khí lên cao mà thành tam thanh là vì thái thượng lao quân nguyên thủy thiên tôn thông thiên giáo chủ trọc khí chìm xuống tập thiên địa hỗn độn ngũ hành thành linh là vì thượng cổ vũ tộc một phái h ứ a n i n h cất bước tại không có một hai thê lương phía trên dây núi trong lòng tính toán tam thanh thánh nhân giống như hắn đều thuộc về khai thiên tích địa nhóm đầu tiên, tiên thiên sinh linh nói một cách khác mọi người đều là bản cổ hậu duệ như thế nào cũng có mấy phần liên hệ máu mù tại tam thanh ở bên trên bất chu sơn lúc này vừa vặn đi gặp một chút h ứ a ninh việc này trừ trôn xuống long hán đại k i ế p phục bút bên ngoài chính là muốn theo những thứ này tương lai nhân vật phong vân kết bạn một cái kết giao bao sâu cũng không quá mấu chốt trọng yếu chính là để giữa thiên điệu biết rõ có hắn nhân vật này vạn thảo c h i tổ cái danh này nghe tới quả thực không ra thế nào ta như lấy vạn thanh c h i tổ lời nói có phải hay không có chút phách lối một chút song lại còn có khai thiên tích địa đệ nhất thụ khai thiên tích địa thứ nhất hoa hớn ninh cuối cùng vẫn là quyết định điệu thắt chút gây trúng một cái cho mình lấy đạo hiệu vì thanh tôn dọc theo bất chu sơn leo lên phía trên h ứ a ninh cuối cùng dừng ở một chỗ dốc núi phía trước nơi đó có một ngọn núi động bên trong có ba đạo cường hãn khí tước tam thanh thánh nhân h ứ a ninh muốn muốn tới gần kết giao một hai nhưng núi cửa động một lớp bình phong hiện ra đem nó ngăn tại ngoài cửa luyện t h ầ n phản hư tu vi vậy mà đều vô pháp tới gần ba người này hẳn là đã thành tiên h ứ a ninh trong lòng lớn im lặng thầm nghĩ ba vị này không hổ là thiên định nhân vật chính mình đã bật học tu vi vẫn là so bất quá bọn hắn người khác có ngày phân không đáng sợ đáng sợ là người ta không chỉ so với ngươi có ngày phân vẫn còn so sánh ngươi cố gắng h ứ a ninh lúc này là chân chính cảm nhận được ý tứ của những lời này mắt ba vị trước hiển nhiên là lập x u ố n g bình t r ư ớ n g tiến vào chiều sâu tu hành không đột phá trước mắt bình t r ư ớ n g bọn hắn căn bản không phát hiện được nữ hoa cùng phục hy ở vào trên côn lôn sơn ta nguyên vốn còn muốn ngao du hồng hoang kết giao một hai hiện tại xem ra vẫn là thôi đi bọn hắn có khả năng cũng tiến vào tu hành ở trong h ứ a ninh lúc này xoay người trực tiếp xuống bất chu sơn dọc theo đường hướng một chút sinh ra linh trí hậu thiên sinh linh truyền bá chính mình thành tôn danh hiệu cùng với một chút tấn huệ tại đỉnh núi cao hớ ninh cứu một cái xa rời kỳ xuất hiện n u ô tên bắn bị thương p h ư ợ hoàng tại trong biển rộng hứa ninh d ư ớ i cơ duyên xảo hợp cứu một cái bị độc t r ắ n g r ộ n g tại nơi núi rừng sâu xa một cái tân sinh kỳ lần bị man thú nắm lên lúc này hứa ninh vừa lúc đi ngang qua núi côn lôn phía trên có một tòa độc phủ lúc này một vị thân rắn đầu người nữ tử nâng lên một con thỏ nhỏ nghe nó giảng thuật cái này gần nhất trên hồng hoang thế giới một vị tên là thanh tôn người hảo tâm cố sự nữ tử tóc dài đen nhánh tán lạc xuống ngăn trở gần phân nửa phấn nộn thân thể một đôi cánh tay ngọc bưng lấy tuyết trắng con thỏ nhỏ một đôi sáng tỏ trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiệu kỳ nàng g ơ con thỏi nghe lên trước mắt tiểu g i a hỏa mỗi chữ mỗi câu giảng thuật người kia quang vinh sự tích nghe đến lúc nổi hứng lên nàng đôi bàn tay trắng như phân nắm c h ặ t hô to một tiếng đem sắt vách còn ở người tu hành dọa kêu to một tiếng thanh tôn người này ngược lại là đối ta tính tình không giống ta ngày ấy gặp phải cây kia vô lễ cỏ bầu trời một đoá hồng vân cùng đồng bạn tập hợp một chỗ thảo luận gần nhất tin tức thanh tôn tép ô n k nhãi n h é t thôi trong huyết h ả một thanh â m vang lên chương ba mươi b ố ban đầu nơi hớ ninh một lần nữa hóa thành cỏ năm lá cắm rễ dưới mặt đất du lịch một phen sau một lần nữa đầu nhập vào tu hành năm tháng tại hắn du lịch hồng hoang thời điểm phát hiện một cái rất tình báo quan trọng đó chính là hắn trở về thời gian tốn hao muốn so đi trước thời gian tốn hao càng lâu ý vị này hồng hoang lớn nhỏ vẫn đang không ngừng đang mở rộng dần bàn cổ khai thiên địa đem trời cùng đất phạm vi cố định trụ nhưng diện tích cũng l à như cũ đang không ngừng mở rộng dù sao lấy hồng hoang thời gian quan niệm đến xem như hôm nay mới vừa vặn mở ra còn chưa hoàn toàn vững chắc h ứ a ninh suy đoán hồng hoang lớn nhỏ triệt để cố định xuống cần phải muốn tại lần thứ nhất đại k ế p bắt đầu cũng chính là còn có năm mươi ngàn nguyên hội cũng chính là năm phẩy sáu tỷ năm đến lúc đó khối đại lục này mới có thể triệt để trưởng thành đến đỉnh điểm mà không phải hiện tại hài nhi trạng thái đương nhiên cũng may mắn hiện tại hài nhi h ư n g hoang nếu không hứa ninh cũng vô pháp lấy tu vi hiện tại liền có thể du lãm một phen h ư n g hoang cảnh sắc thời gian lưu truyền đảo mắt chính là mấy ngàn năm trôi qua lấy hứa ninh làm trung tâm bốn phía màu xanh lá càng thêm r ạ n g r à o chỉ bất quá cũng không xuất hiện mới hậu thiên sinh linh như c ũ chỉ có cái kia hai gốc giúp vào hứa ninh phủ cận cỏ nhỏ mở ra linh trí hai tiểu gia hỏa này còn giống như là luyện tinh hóa khí cảnh giới hứa ninh đánh giá dưới thân hai gốc cỏ nhỏ thầm nghĩ theo mấy ngàn năm năm tháng mà qua hai gốc cỏ nhỏ linh trí cũng tăng trưởng một chút như trước kia là vừa ra đời h ả i nhi lúc này đã đạt tới sáu bảy tuổi khoảng t r ư ờ n g có thể cùng hứa ninh tiến hành đơn giản một chút trao đổi hứa ninh nhìn về phía bên cạnh một mảnh xanh biếc cảnh sắc mấy triệu hơn chục triệu cỏ nhỏ vây quanh ba người bọn hắn thảo chi quốc duy ba sinh vật có chi khôn mấy ngàn năm trôi qua cảnh giới của ta mới miễn cựa nở dê tu hành đến luyện thần phản hư tiền kỳ đình phong hứa ninh bây giờ là cảm nhận được thiên tư của mình bình cảnh đơn t hớ u ninh vào c h m phỏng đoán cố này có thân thiên phú hạn mức cao nhất đỉnh trời cũng bất quá là kim tiên trái phải không chỉ tu hành tốc độ chậm hạn mức cao nhất cũng không sánh bằng người khác nếu không phải có thể bất tiên hạc hứa ninh nào dám đánh cái gì thí thần thường cùng với mười hai phẩm d i ệ n thế h ắ c liên ý nghĩ hệ thống hứa ninh trong lòng kêu gọi hệ thống t í n h danh hứa ninh thân phận khai thiên tích địa sau viên thứ nhất cỏ cảnh giới luyện thần phản hư công pháp bí thuật thảo tu bi kinh hóa hình thuật thế giới bản nguyên một điểm xuyên qua thế giới mãng hoa n k ỷ cuối cùng đợi đến một cái cao năng cấp thế giới hứa ninh cảm khái phía trước hệ thống cho hắn soát ra đủ loại không ma thế giới như lộc đình ký tiếu ngạo giang hồ loại này c ủ đại hòa phong mãng t hoa đầy nhà cấp l ạ đại i đi đi hiện này h phong. nói kỳ thế giới mức năng lượng rất cao một phương diện có thể thu thập công pháp tăng cao tu vi một phương diện khác có thể nếm thử tính thu thập thế giới bản nguyên hớn ninh tâm niệm vừa động đem xuyên qua ý nghĩ báo cho hệ thống tiếp theo một cái trước mắt ý thức của hắn c h ầ m xuống tiến vào một mảnh hỗn độn trong hư vô khôi phục lại thanh t ỉ n h thấy rõ trước mắt tất cả về sau đã xuất hiện tại khắc một vùng không gian bên trong sáu ba nghìn thế giới nơi cơ câm âm, âm tạo địa phủ một đầu âm màu vàng trên đường nhỏ thê thảm gió thổi qua ngàn vạn quỷ ảnh ghé qua đi nhanh một chút các ngươi đều đã chết rồi đều biến thành quỷ nhanh lên người là vương gia ngàn vạn con dân ba mươi ngàn t i ế t kỵ trong nhân thế vương gia tại ta âm gian địa phủ chẳng phải là cái gì ba ba ba từng cái quỷ binh khôi ngô cao lớn vẻ mặt dữ thợn giống giận vung vẩy roi quật trên roi lập l ò ạ i ánh chớp quất vào trên những quỷ hồn kia đặc biệt cái kêu kêu gào chính mình là vương gia quỷ hồn tức thì bị quất mấy chục roi rút một quỷ hồn kia đều biến mỏng manh sắp tiêu tán mới dừng lại vô số bóng người hào trăng xếp thành từng đầu trường long đang thong thả đi tới mỗi một đầu đội ngũ cuối cùng đều biết trống rông xuất hiện một bóng người hào trắng những bóng người hào trắng này có lắc đầu thở dài có gào khóc có tức giận mắng ấm ĩ có kinh ngạc nghĩ hoặc cha ta là đại tuyết sơn yêu vương người dám đánh ta ta ta dám động thủ với ta n g ư ơ i biết ta là ai không đừng đánh đừng đừng đừng a a a những quỷ hồn này vừa tiến vào âm gian minh giới còn cho là mình không chết vừa bị quật không ít còn phẫn nộ kêu gạo nhưng rất nhanh liền bị quật hiểu được bọn hắn đã chết mặc cho khi còn sống phong quang rừng nào sau khi chết đều là công giá tràng vô số quỷ hồn tiến vào thời điểm đều biết m ở mịt kinh ngạc sau đó theo thời gian rèn luyện bọn hắn dần dần biết biết được mình đã tử vong mà đi tới âm tàu địa phủ muốn đi âm quân nơi đó đưa tin thiện giả uống một chén mạnh ba tháng sinh tử quan đã qua chuyển thế thay mới sinh trong sương mù có khi biết chuyển đến một tiếng phiêu miệng gọi sau đó chính là một tấm lại một tấm màu vàng kim óng ánh tiền giấy đập xuống bị gió lạnh cuốn một cái liền bay đến người nào đó bên cạnh Trong coi n i âm b hai cười h ha, ha, thu h ồ con、so、á i kia t r thân đường i lệnh vào i quét m ộ lúc này tương giao trong nháy mắt sau đó lần nữa tách ra cách xa nhau rất xa giống như chân trời trong nhân thế có một câu nói như vậy có tiền có thể sai khiến quỷ thần tại âm gian tự nhiên đồng dạng thị trứng âm tào địa phủ trong đám người một cái không chút nào thu hút nam tử á o trắng nhìn thấy cảnh này không khỏi giật mình nói người này chính là h ứ a ninh bởi vì thế giới này có luân hồi cái này khái niệm nguyên nhân sao ta cái này người xuyên việt cũng cần tuân thủ thiên địa quy tắc h ứ a ninh trong lòng suy đoán bị vô số bóng người á o trắng xô đẩy gạt ra hắn đi đến nơi xa nhưng ta cố thân thể này cha không đến chứng không có nhân quả đến lúc đó luân hồi chuyện thế cảm giác muốn xảy ra vấn đề h ứ a ninh kiểm tra một chút xác định hắn không phải bám thân đến nào đó người linh hồn bên trên cũng chưa từng xuất hiện ngoài định mức ký ức đạo thân ảnh này đích thật chính là bản thân hắn h ứ a ninh cảm thụ được trong hệ thống còn sót lại một điểm thế giới bản nguyên lực lượng đang nghĩ con nên hay không vận dụng bản nguyên chi lực trực tiếp chạy trốn Chứ đem tất cả cái thế giới công pháp đồng bộ đến thế giới hồng hoang bên ngoài thế giới bản nguyên mặt khác một t ầ n g tác dụng chính là tại hệ thống tương trợ phía dưới h ứ a ninh sẽ thời gian ngắn ngủi bên trong thu hoạch được bản thể lực lượng đồng thời thân thể chỗ tại thế giới trái lấp sẽ không bị người khác quan sát được cũng không cách nào bị tinh kế Mà điểm, một mây mắt liên tại hắn do dự thời điểm, đột nhiên, hắn ánh sáng vàng bắn ra, phương xa mây đen ngáy đến. đột do dự vệ ra, xa k ỳ ninh một đạo huyện thanh âm như tiếng sấm nổ ở trong thiên địa không ngừng chấn động sinh ra hồi âm lít nha lít nhít vô số các quỷ hồn đều ngẩng đầu nhìn về phía chân trời chỉ gặp nơi chân trời xa chỗ có một lăn lộn mây đen to lớn trên mây đen đứng đấy chính là một tản ra ánh sáng đen cực lớn đầu châu quỷ thần k ỳ ninh nghe vậy trong lòng hơi động ngẩng đầu nhìn lại chương ba mươi lăm cái này cực lớn đầu châu quỷ thần cao chừng có vật trượng như là núi cao nguy nga điều khiển lấy mây đen nháy mắt liền theo chân trời bay đến kỷ ninh cực lớn đầu châu quỷ thần ở trên không trên mây đen quan sát phía dưới hai con ngươi bắn ra hai đạo vạn trượng màu vàng của sáng xét qua trời cao trực tiếp bao phủ tới chiếu s ạ tại hạ phương cái nào đó áo trắng quỷ ảnh trên thân cái kia áo trắng quỷ ảnh một mặt mờ mịt lúc này vừa vặn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia tề thiên thân ảnh con ngươi bên trong còn sót lại một tia thanh minh cũng biến thành có chút đục ngầu cực lớn đầu châu quỷ thần hai con ngươi bắn ra vạn trượng ánh sáng vàng trực tiếp tại cái kia tên là kỷ ninh bóng người trên thân khẽ quấn người kia liền hư không tiêu thất tại trong đội ngũ những cái kia bình thường đầu trâu mặt ngựa các quỷ binh cả đám đều ngoan ngoãn không dám lên tiếng tất cả các quỷ hồn đều nằm ở kinh ngạc đờ đ ẫ n bên trong hồi lâu mới phản ứng được khoảng cách cái kia tên là kỷ ninh nam t ử ước chừng có ba mươi bước pha vi h ứ a ninh chính ngây ngốc nhìn về phía bầu trời cùng chung quanh quỷ ảnh giống nhau như lúc không có gây nên bất kỳ quỷ cùng với âm binh chú ý bất quá tuy nói mặt ngoài như thế nhưng trong lòng của hắn là như là kích thích ngàn trọng lãng khiếp sợ vô cùng nghĩ không ra vậy mà là như thế này cùng nhân vật chính gặp nhau hớ ninh trong đầu hồi tưởng lại liên quan tới mãng hoang kỷ cùng với kỷ thả tin tức tương quan Kỳ Ninh, thế i đại ế p trước t là kỷ ninh không có cách nào đi học cũng không cách nào cùng người đồng lứa tại cùng nhau đồ dỡn thậm chí mỗi ngày ra ngoài tản bộ nửa giờ đều sẽ cảm giác cực kỳ mệt mỏi thân thể yếu đuối cùng ốm đau trả thấn làm hắn hài đồng thời kỳ rất quái vợ mà lại đã sớm tại bệnh viện nghe lén đến người khác đàm luận chính mình mười mấy tuổi liền phải chết loại này sớm sớm biết mình muốn sợ hai tử vong cảm giác một mực dày vò lấy tuổi nhỏ kỷ ninh làm cho kỷ ninh càng thêm quái g ở may mắn có viết tịch cùng mạng lưới để kỷ ninh có một cái thế giới của tinh thần mới để cho hắn tránh tính cách vật mẹo xuyên thấu qua thư tịch cùng mạng lưới kỷ ninh điên cuồng hấp thu tri thức bắt đầu nhận biết cái này một thế giới tầm mắt cũng từng bước c h ố n g trải trong lòng cũng từng bước biến yên tĩnh càng thêm ly tính bình thản đối đai thế giới này biết rõ trên thế giới này còn có hải tử nhiều bi thảm hơn bọn hắn có liền phụ mẫu đều qua đời sinh hoạt không có bất kỳ cái gì rơi vào so với những hải t ử này rốt cuộc hắn còn có phụ mẫu còn có thể ăn no mà cấm bởi vậy kỷ ninh muốn phải làm vài thứ chứng minh giá trị của mình thế là kỷ ninh cùng phụ thân hắn yêu cầu một trăm linh nguyên mượn nhờ mạng lưới bắt đầu dốc sức làm mấy năm thời gian lại kiếm được t à i phú kết xù mà bệnh nan y không ngừng tăng thêm để kỷ ninh rõ ràng sống không được quá lâu trước khi chết hắn đem những thứ này tiền tài hoàn toàn tán đi cho cần những thứ này cả nước các nơi nghèo khổ bệnh khốn bọn nhỏ nhân tính vẻ đẹp tại kỷ ninh trên thân h i ệ n ra vô cùng nhòm nhuyễn bốc cháy sau cùng lửa sinh mệnh trợ giúp càng nhiều hài tử giành lấy cuộc sống mới đây chính là đại thiện cử chỉ thu hết trời xanh trong mắt kỷ ninh này việc thiện bị thiên đạo biết đặt vào sinh tử bộ bên trong có thể duyên thọ hai năm đồng thời sau khi chết có thể chạy suốt thiên nhân đạo tam giới lục đạo đều ở trong luân hồi tam giới là được trời chính là thiên giới đất chính là địa phủ minh giới người liền là nhân gian giới mà nhân giới bên trong càng là mênh mông có tả có ba ngàn đại thế giới hàng tỷ tiểu thế giới ba ngàn đại thế giới mỗi một cái đều là rộng lớn rộng lớn tiên ma ẩn hiện mà hàng tỷ t r i ể u thế giới mỗi một cái thì muốn nhỏ nhiều miệng người so ra mà nói so sánh thưa thớt bất quá lại thế nào thưa thớt cũng muốn giống như địa cầu hùng vi đồng dạng là sinh mệnh nguyên m ô i sao mà lục đạo thì là tiên nhân đạo tu la đạo nhân gian đạo x u ấ t sinh đạo ngạ quỷ đạo địa ngục đạo tiên h nhân chính là tốt nhất một cái chuyển thế người đầu thai tiến vào tiên liên giới sẽ là thiên địa sinh ra trở thành thiên nhân sinh ra tới chính là tiên tiên sinh linh tiên địa sinh ra mới có tư cách xưng là tiên tiên sinh linh k ỳ ninh ở kiếp trước trên địa cầu cứu vớt vô số hài đồng đến lấy được công đức lớn mới lấy từ luân hồi trầm luân ở bên trong lấy được tốt nhất một con đường mà con đường này đối khắp cả tam giới đến nói đều là vô cùng chân quý một đầu sống lại đường thiên địa sinh ra thiên địa sinh linh như thế cũng biết k ỳ ninh công đức minh n g ông từ mịt mở phạm nhân thẳng tới tiên h thiên sáu k ỳ ninh muốn chuyển thế thiên nhân đạo hơn nữa còn có nữ hoa quan tưởng đồ cơ duyên ngược lại là vừa v ậ n vì ta dẫn đường hớ ninh không do dự trực tiếp vận dụng trong hệ thống cái kia một điểm cuối cùng thế giới bản nguyên nếu có đến tuyển hắn tự nhiên sẽ không muốn tại người khác trong bụng lại sinh ra tới một lần bởi vậy thiên nhân đạo là hắn lựa chọn tốt nhất hứa ninh cảm giác trong đan điền một vệ hào quang hiện ra tại bên cạnh hắn xuất hiện một cái màu xám hậu thuẫn đồng thời hắn cảm giác tu vi của mình trở lại thế giới hồng hoang cùng bản thể không khác nhau chút nào hắn bước ra một bước trên thân màu trắng chế thức trường bảo trực tiếp theo gió tiêu tán sau đó ánh sáng đen lan tràn một áo lông áo bảo đen hiện ra ra hiện ở trên người hắn hứa ninh áo bảo đen ra thân trôi nổi giữa không chúng nhìn xem dưới chân lít nha lít nhít áo trắng quỳ ảnh sắc mặt bình đạo sau khi hắn rời đi nguyên bản hắn vị trí địa phương tự động xuất hiện một cái thân ảnh màu trắng thay thế vị trí của hắn mà hết t h ể này bất luận là hắn nguyên bản hàng xóm vẫn là những cái kia nhìn quản bọn họ vô số âm m i n h đầu trâu mặt ngựa các loại đều là không có chút nào nhận ra l i ê n phảng phất cái kia vốn là liền hẳn là mới xuất hiện dáng vẻ h ứ a ninh bộ dáng bị miễn cưỡng từ nơi này xóa đi nhưng không có nhắc lên một tia gọn sóng màu xám hộ thuẫn tại bên cạnh hắn hiện ra kia là hệ thống lực lượng khiến cho không người nào có thể quan sát được hắn t r ư ớ đi xem một chút kỷ ninh đi hứa ninh nhìn xem như là mê cung đồng dạng quận dễ giao thoa địa phủ thầm nghĩ lấy kỷ ninh khí t ứ c chậm d ã i đi bất quá vừa rồi hứa ninh chỉ liếc qua một cái kỷ ninh chỗ nhớ khí tức khả năng xuất hiện chỗ sơ xuất cho nên hắn rất là cẩn thận tìm tòi kỷ ninh phòng ngừa không may xuất hiện đi qua một ba bốn năm lần phạm sai lầm về sau hứa ninh cuối cùng nương tựa theo cái kia đạo khí tức tìm được một chỗ rực rỡ khó tả trong đại điện hứa ninh vượt qua đại điện đi tới một cái địa phương mới tiện tay điều tra mấy người ký ức hứa ninh biết được nơi này chính là minh giới phong đô thành là ở đây hứa ninh h i mắt xác định một cái phương hướng vừa xài bước ra xuất hiện thời điểm hắn đứng tại một gian thư phòng ưu tĩnh trong thư phòng có một giá sách chính giữa thư phòng chính là một bản án một tên áo bảo xanh trung niên nhân chính là xem sách ở tên này áo bảo xanh trung niên nhân phía trước có một cái thanh niên áo trắng chính say x ư a ngon lành nghe áo bảo xanh trung niên nhân nói xong một chút bí ẩn sự t ì n h hứa ninh lòng có biết rõ ràng cái kia áo bảo xanh trung niên nhân chính là thôi p h ụ quân mà thanh niên áo trắng kia chính là kỷ ninh hắn trên thân màu sáng hộ thuẫn bảo hộ lấy hắn chưa để thôi phủ quân phát giác được bên cạnh có một bóng người tồn tại chương ba mươi sáu thiên nhân còn có một ưu thế đợi đến ngươi mười sáu tuổi năm đó ngươi sẽ gặp thức t ỉ n h trí nhớ kiếp trước thôi phủ quân cảm khái lần này gặp ngươi chỉ vì ngươi công đức rất cao lại là ta đồng hương không nghĩ tới ngươi vừa đến ta cái này liền có thể quan sát nữ hoa đồ say mê nộ tính s á c thực cực cao ự c c vì ngươi có thể tại thiên binh thiên tướng bên trong r a mặt ta cũng giúp ngươi một tay k ỳ ninh nét mặt vui mừng sau đó liền thấy thôi phủ quân một chỉ điểm hướng chính mình m mì i tâm sau đó một tôn quái vật khổng lồ xuất hiện tại tự thân trong óc thế giới tinh thần hoàn toàn bị cái kia mới xuất hiện cự nhân bao trùm k ỳ ninh nhất thời giật mình ngay tại chỗ nữ hoa đồ đến ngược lại chính là thời điểm h ứ a ninh nhìn xem treo trên tường một bức họa vui vẻ nói nữ hoa đồ cũng không phải là tu hành công pháp cũng không phải tiên ma bí thuật mà là một bộ tu hành tinh thần pháp quan tưởng nữ hoa đột phá thế giới thần về sau thành là tam giới trí tôn tên là trí thiện trí thánh bản cổ thần nữ hoa nương nương là tam giới bên trong hảo không tranh cãi trí cao vô thượng thứ nhất tồn tại cái này quan tưởng pháp chính là từ trong óc thời điểm quan tưởng nữ hoa thân thể dùng cái này tăng nâng tinh thần có thể lấy tam giới người mạnh nhất làm gốc khắc họa quan tưởng đồ cũng biết kỳ chân hiếm trình độ mà thôi phủ quân bây giờ đem nó đưa cho kỳ đinh hy vọng có thể để hắn tu hành đường đi đến càng xa một chút h ứ a ninh đúng lúc gặp thời cơ tự nhiên không chút do dự thu cái này quan tường đồ h ứ a ninh một ngón tay rơi ở trên tường đồ bức tranh bên trong ánh sáng xanh từ đầu ngón tay hắn t o á t ra tại cái k i a bức họa trên giấy dừng lại một hơi về sau trở lại trong cơ thể của hắn đây chính là nữ hoa quan tường đồ h ứ a ninh hít sâu một hơi nhìn chăm chú m i tâm tinh thần ơ i nhìn thấy cả người trôi trong mây mù mỹ mạo nữ tử nữ tử người mặc vụ y bên cạnh phất phới tràn đầy tự nhiên vận luật mặt mỉm cười so trên địa cầu chùa miếu đại phật càng để cho người sinh lòng sùng bái cơ hồ là một nháy mắt hứa ninh liền hoàn toàn đắm chìm tại trong bức hòa này cô gái trong bức hòa này mặc kệ là nét mặt vẫn là tóc dài vẫn là vô ý ỉ đều gồm có ma lực phi phạm hô hứa ninh cũng không có trầm luân tại quan tưởng đồ mỹ diệu bên trong trong hệ thống thế giới bản nguyên tại lúc này phát huy tác dụng để hắn khôi phục t h a n h tình trạng thái cái này quan tưởng đồ có rất nhiều cơ hội lĩnh hội hiện tại không thích hợp trầm luân hứa ninh đem quan tưởng đồ đặt ở tinh thần c h ố sâu Khai nhìn về phía đầu về một bên k hồi á quá c lúc cùng thúc. cười, càng chờ không Kỳ kết Kỳ thấy mình hai người. Bất quá lúc này thôi phủ quân cùng Ninh đảm luận lời đã kết thúc. Thôi phủ quân nét mặt mang cười, đối Ninh nói, thôi, càng thêm thế h người. này quân luận quân nét mang nói, rộng lớn đang chờ ngươi. giới Bất mặt Một đàm lời đối đi đã gió nhẹ thổi qua nam tử á o trắng kia thân ảnh theo gió tiêu tán tại đây ở giữa trong thư phòng h ứ a ninh theo sát phía sau bước ra một bước liền tới đến địa phương mới sáu cắt vàng bay múa sương m g tràn ngập k ỳ ninh cùng một cái nữ tử á o tím rừng ở nơi này phía trước chính là cầu đại hà qua cầu đại hà uống vào mạnh bà thang ngươi liền đi đầu thai đi nói xong nữ tử t á o tím vung tay lên kỷ ninh trực tiếp bị một vệ ánh sáng vàng mang theo bọc lấy bay vào trong sương mù đến cầu n ạ i hạ a hứa ninh đi theo kỷ ninh bước chân tiến vào trong sương mù đủ loại màu sắc ánh sáng ở bên cạnh hắn lấp lóe một loại huyền lại huyền mê nguyễn cảm giác hiện lên ở xung quanh nhưng hứa ninh không có chút nào bị ảnh hưởng đến hệ thống lực lượng tràn ngập ở xung quanh hắn cho hắn tạo nên vạn pháp bất x â m hoàn cảnh chỉ là truyền thống chi đạo tự nhiên không thể nào ảnh hưởng được hứa ninh hứa ninh đạp ở màu xanh vàng thổ địa phía trên tò mò nhìn hết thệ trước mắt phía trước là một đầu đường hẹ quanh、co. Quỷ ảnh t h ư a thớt nhìn một cái chỉ có vài chục cái quỷ hồn đi ở phía trước tại đường hẹp quanh co qua trước chính là một dòng sông nước sông đục ngầu đây chính là sông vong xuyên sao hứa ninh từ chung quanh trông coi trên thân siêu tập đến nơi đ â y tin tức tốc độ thời gian trôi qua khác biệt nơi đây một ngày ngoại giới một năm hứa ninh nhanh chóng tiêu hóa lấy cướp đoạt đến tri thức cái này cầu l ạ i hà tốc độ thời gian trôi qua có khi sẽ đạt tới càng khủng bố hơn mỗi số nơi đây một ngày ngoại giới mấy năm cũng không thành vấn đề biết được điểm này hứa ninh tự nhiên sẽ không chỉ hoan thời gian hắn nhanh chân trống trải trực tiếp đi lên cầu l ạ i hà h ứ a ninh đi tại trên cầu đại hà liếc nhìn cầu đại hà đầu cầu có một huyết trì bên trong ao máu có đủ loại rắn độc độc trùng đầu chó đang điên cuồng cắn xé đại đa số quỷ hồn từ trên huyết trì vừa đi mà qua vẫn như trước có quỷ hồn đi đến cái kia lại trực tiếp rơi vào hiển nhiên là tội nghiệt q u â n thân khó thoát huyết chỉ cắn xé nỗi khổ có thiên địa áp lực nha h ứ a ninh đưa tay thông qua bên ngoài cơ thể hậu thuẫn cảm thụ được trên tay áp lực thật lớn nói khẽ sau lưng trước người hắn có vài chục cái mặt lộ thống khổ áo trắng quỷ ảnh rõ ràng đã thành âm quỷ thể chất nhưng trên mặt của bọn hắn cũng là mồ hôi đầm địa thậm chí còn có một tia đỏ hồng quả thực cùng thường nhân không khác h ứ a ninh phóng tầm mắt nhìn tới nhìn thấy chính mình tìm kiếm mục tiêu k ỳ ninh vị này tương lai hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả lúc này chính khó khăn tại trên cầu di động ngắn ngủi bất quá một khoảng trăm thức đối hắn giờ phút này đến nói lại giống như ngăn cách thiên địa cất bước khó khăn h ứ a ninh một bước đi qua kề bên ở giữa chính là chân trời hắn ung dung đứng tại một bên khác địa phương nhìn xem chung quanh cảnh tượng bờ sông vong xuyên mỹ lệ bị ngạn hoa trồng đầy hai bên bờ lộ ra rất là kỳ dị tại đầu cầu cách đó không xa còn có một tôn tinh thạch ẩn ẩn lập lòe một vài bức hình tượng đó chính là trong truyền thuyết tam sinh thạch tại tam sinh thạch cách đó không xa chính là một thổ thạch đài là vọng hương đài các quỷ hồn đi qua thổ thạch đài sẽ gặp đi tới mạnh bà bên cạnh mạnh bà là một cái nhìn rất bình thường lao thái bà đang bưng một chén canh nước cho mỗi một cái đi qua quỷ hồn uống hết uống hết quỷ hồn liền biến ngơ ngơ ngác ngác tự động nhảy vào mạnh bà thân sau lục đạo luân hồi trong đó một đạo luân hồi hứa ninh nhìn xem mạnh bà sau lưng sáu đầu sâu không lường được v ư ợ t sâu ta không uống ta không uống ta không nên quên không nên quên không ít quỷ hồn dãy r u ộ n thế nhưng là lại dãy r u ộ n nhưng lại có lực lượng vô hình khống chế bọn hắn tiến lên đến mạnh bà bên cạnh tức thì bị lực lượng vô hình trói buộc đi bưng lên mạnh bà thang uống xong cho dù thống khổ gào thét nhưng như cũ uống xong sau khi uống xong lại sâu tình cảm lại trí nhớ khắc sâu đều biết quên mất khi đó ngươi đã không còn là ngươi có ý tứ hứa ninh trong đôi mắt lập lòe một tia ánh sáng xanh hắn nhìn về phía mạnh bà thang phát giác được bên trong chạy xuôi từng tia từng tia đạo tắc như có điều suy nghĩ bất quá hắn cũng không muốn q u ê n mất đời này ký ức hệ thống lực lượng che chở lấy hắn hớn ninh trực tiếp nhanh chân vượt qua vượt qua mạnh bà đi tới sau người lục đạo luân hồi sáu màu khác biệt đường qua lại ở vào sau người mỗi cái trong thông đạo đều có vô số bóng người đầu nhập trong đó thiên nhân đạo hắn ngẩng đầu nhìn đến một cái màu vàng đường qua lại sinh lòng t à n g nộ nói ra cái k i a luân hồi tên hắn liền đứng tại lục đạo luân hồi phía trước nhưng không cần nói là mạnh bà vẫn là nó trước người vô số quỷ quái đều là không thể nhận ra cảm giác đến hắn tồn tại chương ba mươi bảy đột nhiên mạnh bà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nơi xa phát ra một tiếng giàn mua gầm thét làm cản vê n h thiên b ă n g địa liệt chỉ thấy t r u n g quanh bầu trời xuất hiện vô số vết rách nơi xa x ư ơ n g mù sụp đổ tiêu tán hiện ra ngoại giới vô số quỷ hồn xếp hàng chỉ gặp vết nứt không gian t r u n g quanh lượng lớn quỷ hồn trực tiếp tan thành m â y khói liên phản vất từng cái b ọ t khí phá diệt vô số quỷ hồn tại thời khắc này không ngừng tiêu tán từng cái thống khổ kêu r ê n vê n h vê n h vê n h vê n h vê n h Vâng! trên bầu trời có vô số đầu hắc long chạy mỗi một con du long đều phảng phất ốn lượn sơn mạch khổng lồ thậm chí đều có thể nhìn thấy cái kia từng mảnh từng mảnh buốc lên hàn khí v à i rồng vô số đầu du long ở trên không trung hai bên chạy chơi đùa mỗi một đầu hắc long đều hướng phía dưới phun ra từng đạo từng đạo lôi điện màu đen trong lúc nhất thời hàng tỷ đạo lôi điện tứ ngược mỗi một tia chớp đều làm thiên địa xuất hiện k h ẽ hở một mảnh thiên băng địa liệt lưỡng dối kiếp long sinh diệt trận các ngươi làm sao dám công kích lục đạo l u â hồi đây là đại tội nghiệt mạch bà vô cùng phẫn nộ một tiếng gấm thét Hóa h t à n âm ba đại địa dạ nước sông vong xuyên đục ngầu nước sông nhấc lên đầu sóng quỷ hồn một khi bị đụng phải nước sông lập tức chu lên hóa thành hư vô cầu nại hà đức gây sụp đổ tại trên cầu nại hà quỷ hồn cũng trực tiếp rơi vào sông vong xuyên mà lục đạo luân hồi sáu đầu vượt sâu không đáy càng là bắt đầu rung động thâm liên bên trong phát ra từng đạo từng đạo tia sáng một cái thanh niên áo trắng thừa dịp lúc này nhảy lên mà qua nhảy vào khoảng cách gần hắn nhất một cái lối đi Cũng người n là số hà quang nhất một loại Nơi đó, lên hớ ninh biến mất tại cầu loại hà bên cạnh lúc này trên cầu loại hà khói lựa chiến hỏa chính bay tán loạn vô số tia chớp màu đen bắn nhanh đến tất cả cái địa phương không ít gần chuyển thế quỷ hồn bị cái này tia chớp màu đen quét qua liền trực tiếp hồn phi phát tán ấp d ư ớ i loạn bất quá lúc này nơi này tất cả đã cùng hứa ninh không có bất cứ quan hệ nào hắn đã đi hướng một cái càng rộng lớn hơn vô ngần thế giới mới sáu núi dưng nơi hung thú hoành hành tại một chỗ vách núi treo leo phía trên một người mặc màu trắng d a t h u tuấn lãng nam từ lúc này khoe miệng chảy máu vì một chân trên đất thần sắc khẩn trương nhìn về phía cách hắn xa hơn mười thước địa phương nơi đó chính chiếm cứ một cái thân cao hơn mười mét cực lớn hung thú cái kia hung thú có gấu thân thể đầu như hổ phía sau còn sinh ra hai cây cánh thịt lúc này mở rộng ra che đậy mặt trời đem nam tử áo trắng kêu hoàn toàn chấn áp bên trong bóng tối t ử phủ cảnh giới thiên man thú làm sao có thể kỳ nhất xuyên xoa xoa khỏe miệng máu tươi khẩn trương nhìn xem con quái vật kia hắn việc này là muốn ra ngoài thay chưa ra đời nhi tử thu thập thiên tài địa b ả o phía d ư ớ i nhận được tin tức nói là nơi đây sinh trưởng một gốc một trăm năm linh vật từ một con chức thiên cấp bạch hổ trông coi biết được nơi này tin tức về sau hắn ra roi t h u c ngựa cảm thấy chỗ này núi hoang nghĩ muốn cầm tới cái này gốc linh chi có thể điệu tiết tâm dương có thể để hắn không nghĩ tới chính là thông tin bên trong tiên thiên cấp bạch h ổ lặng yên không có bóng lưu thủ nơi đây chính là một cái tử phụ cấp bậc thiên man thiên man thú chính là cương tý hùng cùng cứ sĩ bạch h ổ sinh ra dị loại hung thú tập hai người sở trường thực lực mạnh mẽ phần lớn có thể vượt cấp mà chiến thậm chí có thể chém giết vạn tượng đại yêu mà yêu thú được trời ưu ái có thể đánh bại dễ dàng người cùng cảnh giới tộc tu sĩ nhạy cấp chiến tu sĩ nhân tộc đều là chuyện thường cho nên cái này tử phụ cảnh giới thiên man thú lấy tu sĩ nhân tộc thực lực đến xem có thể cùng vạn tượng đại hậu kỳ tu sĩ đánh một trận thậm chí một ít yếu kém nguyên thần đạo nhân không cẩn thận phía dưới cũng có khả năng thụ thương mà lại cái này thiên man thú phía sau còn dài có hai cánh rõ ràng là qua được cái gì kỳ ngộ thực lực còn phải mạnh hơn mấy phần bây giờ chỉ có tử p h ụ thực lực k ỳ nhất xuyên lùi b ư ớ c vào cái này khủng bố hung thú dẫn trong đất trạng thái cùng cùng nguy cơ đáng chết chẳng lẽ là bọn hắn k ỳ nhất xuyên thầm nghĩ qua mấy cái khả năng trong lòng giận d ữ h ế t bất quá cái kia thiên man thú cũng sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian hô hô thiên man thú động nó một cái lợi trào r ố i ra tựa như một cái sắc bén lang n h a đổng điên cuồng nện ở kỳ nhất xuyên trên thân kỳ nhất xuyên móc ra trường kiếm của mình liều mạng chống cự lại đến từ cái này h u n g thú áp lực khổng lồ binh binh bang bang mấy chiêu sau đó kỳ nhất xuyên kiếm d à i liền xuất hiện mấy cái mấp mô trên hai tay tràn ra một đoàn màu đỏ đáng chết lực lượng này thật đáng sợ kỳ nhất xuyên hai tay cầm kiếm miễn cưỡng chống cự lại cái này sóng t h i công lúc này h ư u khi vô lực tự hỏi đột nhiên kỳ nhất xuyên thấy hoa mắt một cái cho thân ảnh màu trắng xuất hiện a kỳ nhất xuyên văn lệ ra tay kiếm giải ném ra n ệ n ở thiên man thú trên thân b à ảnh kiếm giải tại thiên man thú trên thân không có để lại một tia dấu vết liền rơi trên mặt đất thiên man thú nhìn một chút chính mình lông tóc không hao tổn thân thể lại nhìn một chút trên mặt đất đã nhanh muốn vỡ vụn kiếm giải đầu hổ bên trên lộ ra rất có nhân tính hóa m i a mai dáng tươi cười hô kỷ nhất xuyên thở phào một hơi cầm ra bản thân cuối cùng một thanh kiếm theo thiên man thú trận địa sẵn sàng trên đỉnh núi một người một thú phân tán mà đứng hung thú từng bước một nương tựa kỷ nhất xuyên mà kỷ nhất xuyên thì sắc mặt khẩn trương nằm chặt trường kiếm trong tay đột nhiên ngay tại thiên man thú lúc đ ộ n g thủ giữa thiên địa ầm ầm chấn động vô số cảnh sắc liền như vậy đình trệ tất cả đều phảng phất ấn lên nút tạm rừng kỷ nhất xuyên thiên man thú gió mây vạn vật vô số thiên địa lực lượng có lên đủ loại dị tượng bay tán loạn một trăm linh tám ngôi sao xuất hiện cầm đầu thì là thái âm tinh cùng thái dương tinh đủ loại thần thú xuất hiện mừng rỡ gầm rú phóng thích ra loại tại khí tức của mình ánh sáng vàng bay múa lộ đầy v ẻ l ạ mà ở trước đó đỏ lam hai ngôi sao lấp lánh phân biệt thả ra lực lượng của mình một đỏ vì lửa một xanh r a trời vì nước màu đỏ cùng màu lam nổi đ ồ n g bềnh giữa không trung sau đó đem kết hợp hai viên ngôi sao mỗi nơi đứng bên cạnh tựa như hai cái thủ hộ thần bảo hộ lấy đồ vật bên trong một tay thái âm một tay thái dương màu đỏ cùng màu lam bắt đầu xoay tròn diễn biến nguyên bản không còn ra hình dạng hai đoàn khí tức v ậ y mà chậm rãi ngưng tụ trở thành một viên to lớn vô cùng trứng viên đ i a trứng đỏ lam lẫn nhau nửa có cao một thước trôi lơ lửng trên không trung thỏa thích hấp thu đến từ giữa thiên địa lực lượng vê n h một cái thanh âm kỳ quái xuất hiện toàn bộ thế giới tạp một tiếng vỡ vụn trong nháy mắt t i ế phòng t e khe khe o toàn trong màu làm một một mà mạng một điểm một càng ngày càng nhiều, tựa như mạng đẹp, từ một điểm lan tràn xuất nhiều, nhiều đỏ động địa lan trứng Tập. Tập. Rắt phát trứng, trứng trên tựa từ Trưng hiện viên bên như nện, hướng càng nhiều địa phương. hở. hở phụ, h cái kia gian Kỳ p t rất o n phòng g r là t r ố n g trải vách tường bàn trang điểm c á i ghế giường chiếu chờ chờ tất cả đều là nham thạch điêu khắc điêu khắc cũng là hoa mỹ tinh xảo tản ra vô tận cổ pháp mỹ cảm trên giường càng là phủ lên một chân co dài sáu bảy mét cực lớn dị thú g a lông g a lông đều đã rủ xuống rơi xuống mặt đất vừa nhìn trên giường cái k i a da lông liền rất là lộng l â y tại cái k i a trên giường còn có một thiếu phụ mặt đầy mồ hôi thiếu phụ bên cạnh có ba tên người làm chính khẩn trương nhìn xem thiếu phụ càng không ngừng thay đổi dính đầy máu tươi khăn mặt phu nhân nhanh nhanh đổi nước một đám người luôn cuống tay chân tay h trên giường nữ t ử đỡ đẻ mà tại gian phòng bên ngoài nơi đây là có một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh đứng l ặ n g đại giả thân mặc đồ trắng áo ra thú song tay nắm chặt sắc mặt có chút tái nhợt vội vàng chờ đợi trong phòng tin tức tại bên cạnh hắn hải đồng kia thân mang màu làm tiểu đồng áo làn da trắng nõn n é t mặt thanh thú ngồi xếp bằng trên mặt đất ánh sáng trong sáng tay nhỏ chính bưng lấy một bản dùng một loại nào đó ra thú may v á sách nhìn xem h ả i đồng đôi mắt sâu xa vô cùng hắn một lúc nhìn lấy trong tay sách ra thú một lúc lại nhìn một chút bên người cái kia gấp đến độ theo kiến b ò trên c h ả o nóng đồng dạng nam tử nhúng núi b a i biểu thị bất đắc dĩ cái này tuấn mỹ h ả i đồng chính là hứa ninh chuyển thế thiên nhân âm tàu địa phủ lục đạo luân hồi phía trước hứa ninh dùng hệ thống lực lượng đem kỷ ninh xem như dấu nắc câu muốn phải tại hắn phủ cận chuyển sinh thiên nhân thật không nghĩ đến chính là hứa ninh lúc mới sinh ra đúng lúc gặp kỷ nhất xuyên bị một cái thiên man thú đả thường thậm chí có mất mạng nguy hiểm kết quả là hứa ninh mượn lúc sinh ra đời chưa tiêu tán hệ thống lực lượng đem cái kia chỉ thiên man thú đơn giản đánh giết cứu kỷ nhất xuyên lại sau đó hứa ninh biểu thị chính mình không có chỗ cư trú thế là liền bị kỷ nhất xuyên mời về kỷ phủ thật tốt chiêu đãi bây giờ đã qua một tháng hôm nay kỷ phủ bên trong cũng là phát sinh một việc lớn kỷ thị tây phủ đệ nhất cao thủ tích thủy kiếm kỷ nhất xuyên nhi từ tức sắp ra đời cho nên liền có phía trước hứa ninh cùng kỳ nhất xuyên một lớn một nhỏ chờ ở phòng bên ngoài tình cảnh đột nhiên một tiếng hoa anh đề thanh vang lên trong phòng truyền đến ồn ào cùng hài đồng tiếng khóc hai tử kỳ nhất xuyên trắng xanh sắc mặt lập tức biến đổi bay đồng dạng liền xông vào trong phòng là cái công tử là cái công tử ha ha ha nhất xuyên đừng ngay bên trong gian phòng nam tử cởi mở tiếng cười cùng với nữ t ử bất đắc dị âm thanh hứa ninh ngồi s ổ n ở ngưỡng cửa nhìn lấy trong tay một bản truyền kỳ sự t í c h không thèm để ý chút nào trong phòng phát sinh sự tình bản này truyền kỳ sự tích ghi chép rất nhiều nhân vật anh hùng sự tích đồng thời giới thiệu phụ cận địa vực cùng tu hành thế giới thần kỳ h ứ a ninh hiện tại chỗ ở kỳ thị cũng không phải là hoàn chỉnh kỳ thị chỉ là kỳ gia phương tây phân phủ là đại hạ vương triều bao là cương vực bên trên một cái thế lực nhỏ kỳ thị là một bộ tộc rất cổ xưa chia làm tôn phủ đông phủ tây phủ nam phủ bắc phủ kỳ thị năm phù hợp lại mới là hoàn chỉnh kỳ thị mà kỳ thị tây phủ thống lĩnh lãnh địa nam bắc hơn ba ngàn dặm đông tây hơn năm ngàn dặm tại đây một mảnh trên lãnh địa sinh hoạt vô số bộ lạc tất cả đều là t r i ệ u kỳ thị tây phủ thống lĩnh mặc dù nhìn rất là không tầm thường nhưng so với rộng lớn vô biên đại hạ vương triều cái này liền một phần ngàn vạn cũng không bằng bởi vì đại hạ vương triều quá lớn đại hạ vương triều cương vực rộng lớn đến gần như vô tận lại cái này cổ xưa vương triều là từ thần ma thời đại liền sinh ra từ xa xôi đáng sợ thần ma thời đại y ê n ổn vượt qua tồn tại ngàn tỷ năm năm tháng một cái vương triều có thể tồn tại ngàn tỷ năm cũng biết nó có huy hoàng v ư ợ nào kỳ thị vẹn vẹn đại hạ vương triều rộng lớn cương vực bên trên thế lực nhỏ mà thôi đương nhiên đối chung quanh vô số bộ lạc mà nói kỳ thị liền là tuyệt đối bá chủ sáu không đợi hứa ninh nhìn vài trang trong phòng k ỳ nhất xuyên liền dẫn vừa ra đời hải tử còn có thê t ử vật chỉ tuyết liền đi ra hứa ninh liếc qua khi còn bé k ỳ ninh thu hồi quyển sách trên tay vừa cười vừa nói chúc mừng chúc mừng vui nên tiểu công tử ha ha k ỳ nhất xuyên cởi mở cười một tiếng chỉ chỉ hứa ninh theo trong ngực tiểu hải tử nói đây là ngươi hứa thúc ghi nhớ về sau muốn gọi thúc ngươi hứa thúc thế nhưng là đã cứu trà của ngươi tính mệnh hứa thúc kỷ nhất xuyên trong ngực tiểu nam hải một đôi mắt to đột nhiên chừng lớn Kỳ nhìn i n chấn kinh h n mà t r ư xem kỵ ninh ngây thơ chân thành dáng vẻ hớ ninh cười ra tiếng tà thân là trường bối như thế nào cũng phải cho chuẩn bị cái ra đời lễ a hớ ninh trà sát tay nhỏ cười h ắ t hắc nói hớ minh nói là cái gì lời nói chỉ bằng hai ta quan hệ này còn muốn lễ vật gì Kỷ nói h nghĩa như ấ t xuyên n đại lắm Bất quá xong u câu nếu huynh ố muốn n nửa liền còn nói nếu như g hứa c thật i nhi n h lễ vật i nói, kỳ nhất xuyên x o n g hứa ninh nháy mắt ra hiệu ra hỏa này hứa ninh nhìn xem kỳ nhất xuyên tạc dạng trong lòng cái k i a tay cầm kiếm d à i tiêu sái hình tượng ầm ầm phá diệt đồng thời hắn cũng thu hồi đem cầm trong tay một con kiến xem như đưa cho kỳ ninh lễ vật ý nghĩ nô nếu nói như vậy vậy ta liền đưa cho hắn một ngón tay vai hứa ninh cười ha ha một tiếng từ trong ngực móc ra một khối ngọc bội đưa cho kỳ nhất xuyên tỉ mỉ uy lực đại khái là có lúc trước ta giáng sinh một phần ba h ứ a ninh suy nghĩ một chút nhắc nhở k ỷ nhất xuyên nghe vậy sắc mặt run lên nói h ứ a minh cái này quá c h â n quý lúc trước h ứ a ninh giáng sinh lúc cái kia một ngón tay trực tiếp đem có thể định nguyên thần đạo nhân thiên man thú miễn cưỡng b ó c chết cứ việc chỉ có một phần ba h uy lực cũng hẳn là có vạn tượng trở lên lực lượng đây đối với nho nhỏ kỷ phủ đến nói quả thực là không thể tưởng tượng vật c h â n quý cho nên k ỷ nhất xuyên mới có thể trước tiên muốn phải lui về không có việc gì ta còn có không ít hàng tồn coi như ta cái này xem như thúc thúc cho chất nhi ra đời lễ nha chẳng lẽ ngươi kỷ nhất xuyên còn xem thường ta cảm thấy ta không làm được t i ể u tử này thúc thúc h ứ a ninh hừ hừ nói lúc trước hắn chuyển thế thiên nhân về sau hệ thống lực lượng tiêu tán trước đặc biệt đem bốn phía thiên địa nguyên lực bóp thành không ít thủ hộ ngọc bội vì chính mình hộ đạo sử dụng cho kỷ ninh một cái hắn còn thừa lại hơn mười viên số lượng đầy đủ nơi nào nơi nào kỷ nhất xuyên thấy h ứ a ninh đều nói như vậy cũng không do dự nữa trực tiếp đem khối ngọc bội kia treo ở kỷ ninh trên cổ nói khẽ hai tử cất kỹ nó cái này thế nhưng là cha ngươi cũng không dám xa cầu bảo bội tốt Kỳ ninh hai mắt thật to mê mang mà nhìn xem ngọc hai thật mắt mê mà xem to bên ộ i hai cái tay nhỏ nắm bắt nó, chẳng đấy không hiểu. nhỏ chẳng không tay quá bắt Bất nhất đấy y nắm nó, kỳ u x cũng cho không sẽ trái i chơi một thời gian.、Hắn、cười ha ha một tiếng, nói, Vinh, Vinh, nhi tử. Vừa dứt lời, hai thân ảnh liền ể u tử phát một một Tông ta tử. dứt thân từ t này Hắn ảnh ha ha Bạch dạo có Vừa ê n trời xuống, rơi răng bên bên là một đầu tuyết trắng đại cậu lông tóc kéo dài lộ ra rất là dịu dàng ngoan ngoãn tầm mắt rơi vào k ỳ ninh trên thân ẩn chứa kích động cùng yêu thương mà một cái khác thì là một tối như mờ cốn lượn chuyển nằm lấy đại xạ dán sân nhỏ bên trong bên d ư ớ i bao quanh một vòng lại một vòng trực tiếp chuyển nằm lấy đồng thời còn ngóc lên cao cao thân thể cái này ngóc lên thân thể đầy đủ có cao mấy chục mét trên thân thể lân phiến đen thấm để người phát lệnh mỗi phiến lân phiến đều có hơn phân nửa người lớn ở trên không trung đầu rắn to lớn càng l ạ như là một tòa pháo út chỉ gặp đầu rắn to lớn kia cũng chậm rãi giảm xuống tới gần ông trời ơ i kỳ ninh trái tim tom tom nhảy dựng lên chương ba mươi chín xuân đi mùa thu đến hoa n ở hoa tàn một năm luân hồi xuân hạ thu đông thời gian lạng yên thuận mùa thay đổi mà trôi qua k hứa o ả n g cách h ninh đi tới cũng không nóng t lúc này h ứ bởi vì cùng bên trên cái thế giới khác biệt thế giới này tựa hồ là bởi vì đi một chuyến lục đạo luân hồi nguyên nhân nguyên bản xuyên qua thời gian lặng yên biến mất biến thành cỗ thân thể này tuổi thọ tuổi thọ sau khi tới hắn mới có thể bị khu trục ra thế giới này sáng sớm hớ ninh ngồi khoanh chân ở trên giường trong lòng hồi tưởng đến nữ hoa đồ bắt đầu tiến hành hôm nay quan tưởng một tia thiên địa nguyên khí chậm rãi tiến vào thân thể của hớ ninh bị thu nạp vào thức hải tưởng tráng hôn phách pháp quan tưởng có thể dẫn động thiên địa nguyên khí bị hấp thu cái này rất không thể tưởng tượng nổi bởi vì đây không phải là tu tiên pháp quyết cũng không phải tiên ma bí thuật nếu như là tu tiên pháp quyết cho dù điên cuồng hút vào lượng lớn thiên địa nguyên khí đều là bình thường thế nhưng là một pháp quan tưởng dù cho chỉ là hấp thu một tia thiên địa nguyên khí đều là không thể tưởng tượng nổi đây chính là tam giới đỉnh tiêm pháp môn hiệu quả p h á p quan tưởng liền có thể dẫn dắt thiên địa nguyên khí lớn mạnh tự thân x、so -so、một, một canh giờ sau đó hứa ninh mới từ trong nhập định tỉnh lại hắn chính là tiên thiên sinh linh sinh ra chính là tiên tiên cảnh giới vận dụng nữ va đồ tu hành lúc càng là thuận buồn xôi u gió tiến độ nhanh chóng đi qua thời gian hai năm hứa ninh minh tưởng thời gian từ một khắc đồng hồ gia tăng đến một c á n h giờ tinh thần hồn phách muốn so mới đến thời điểm mạnh mẽ hai thành nhiều phải biết hắn chính là chân linh xuyên qua linh hồn cường độ chính là bản thể cường độ như thế còn có thể tăng cường hai thành đủ để nhìn ra nữ va đồ cường hãn bởi vậy hứa ninh đối với càng bao nhiêu thần kỳ phương pháp tu hành sinh ra càng nhiều hứng thú giữa trưa hứa ninh cùng kỷ nhất xuyên đám người ăn cơm chưa xong về sau đưa ra muốn phải nhìn qua phương pháp tu hành sự tình tu tiên một bên khác gặm đùi gà kỷ ninh hai mắt b ư ớ c lên ngôi sao nhỏ thầm nghĩ ta cũng muốn học kỷ ninh vội vàng hai ba miếng đem trong tay đùi gà gặm sạch dơ dầu mỡ tay nhỏ nói vất t r i tuyết nhìn xem nhi t ử khôi hài dáng vẻ nợ nụ cười tu tiên nhất xuyên con của chúng ta muốn tu tiên đây bất quá kỷ nhất xuyên cũng là không có cười hắn quay đầu đối kỷ ninh lạnh lùng nói ngươi cũng đã biết cái gì là tu tiên không biết xin phụ thân chỉ điểm kỷ ninh cung kính nói ta liền nói một chút n h ờ n g ư ơ i rõ ràng kỳ nhất xuyên lạnh như băng nói trước nói đầu này trên con đường tu luyện bảy đại cảnh giới tầng thứ nhất hậu tiên thọ trăm năm tầng thứ hai thiên thiên thọ hai trăm năm tầng thứ ba tử phủ được xưng là tử phủ tu sĩ thọ năm trăm năm tầng thứ tư vạn tượng có thể được xưng là vạn tượng trân nhân thọ tám trăm năm tầng thứ năm nguyên thần có thể được xưng là nguyên thần đạo nhân tầng thứ sáu phản hư có thể được xưng là lục địa thần tiên cũng gọi địa tiên phản hư cuối cùng kỳ cần bị thiên kiếp khảo nghiệm nếu như thất bại thân tử hồn diệt liền thôi may mắn nguyên thần chạy ra sống sót chính là tán tiên tán tiên cùng địa tiên thực lực lớn nhiều tương đương tầng thứ bảy thiên tiên lúc này mới được xưng tụng là nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành kỳ nhất xuyên nói xong nhìn xem kỳ ninh muốn phải từ nhi tử trên mặt nhìn thấy biểu tình khiếp sợ thế nhưng là kỳ ninh chỉ là ở một bên lỗ thai dựng thẳng lên nghiêm túc nghe người nói ngươi muốn tu tiên ta liền để ngươi biết gian nan của tu tiên kỳ nhất xuyên trầm giọng nói tu tiên cửa khẩu thứ nhất hậu tiên đến tiên thiên lúc này kỳ nhất xuyên đã đem hứa ninh quên đi sự chú ý của hắn hoàn toàn ở kỷ ninh trên thân đối với cái này hứa ninh bất đắc dĩ cười một tiếng uống một hớp ngồi tại trên ghế chờ lấy kỷ nhất xuyên sau văn cái gì là tiên tiên h thiên, thiên điệu dựng dục mà sinh đây mới gọi là tiên tiên sinh linh giống như xa xôi thần ma thời đại một chút thần ma chính là thiên điệu dựng dục mà sinh vốn liền có đại thần thông còn có lục đạo luân hồi đầu thai trở thành thiên nhân tu la hôm nay nhân hòa tu la đều là thiên điệu dựng dục mà sinh cũng là sinh ra chính là tiên tiên sinh linh bọn hắn tu luyện cũng rất cấp tốc tiên tiên sinh linh mới có thể tu tiên nói xong hắn nhìn một chút hứa ninh đố i kỷ ninh nói người hứa thúc chính là tiên tiên sinh linh ra đời chính là tiên tiên tư chất thông thiên đ ạ p lên tiên lộ về sau thành t i ể u thường thường đều biết rất cao phạm nhân là không có cách nào tu tiên bất quá thượng tiên kiểu gì cũng sẽ có lưu một chút hy vọng sống cho nên có tiền bối đại đức sáng chế pháp quyết tu luyện để phạm nhân tu luyện thân thể giống như tiên tiên sinh linh lúc này mới có khả năng tu tiên thế nhưng là phạm nhân muốn thành tiên tiên sinh linh vốn là nghịch tiên mà đi người có thể thành t i ể u vạn người không được một ngươi nói có khó không tiên tiên sinh linh cái này so với mình lớn hơn vài tháng hứa thúc chính là tiên tiên sinh linh ạ kỳ ninh nhìn xem đối với mình cười hớn linh như có điều suy nghĩ lúc trước nếu là địa phủ không có biến cố hắn cần phải liền biết cùng hứa thúc đồng dạng trở thành một tên tiên tiên sinh linh bất quá mình bây giờ là p h à m nhân hoàn toàn chính xác p h à m nhân đến tiên tiên con đường này phi thường gian nan tu tiên thứ hai chỗ khó tiên tiên đến tử p h ủ nhất định phải mở ra tử p h ủ mới có thể tu tiên cái này mở ra tử p h ủ liền giống với kiến tạo phòng đánh căn cơ tựa như chồng lương thực đến khai khẩn ra ruộng đồng cái này tử phụ chính là ruộng đồng chính là tu tiên đầu m ư ờ n chính là đại đạo căn cơ chỉ có chân chính ở trong người mở ra t ử p h ụ mới có thể đạp lên đường tu tiên mới có tư cách được xưng tụng một tiếng t ử phụ tu sĩ tiên tiên cường giả muốn mở ra t ử p h ụ trong ngàn người sợ mới có một cái có thể thành ngươi nói có khó không kỳ ninh ngoan ngoan gật đầu nghe phụ thân dạy bảo mà hứa ninh cũng là cẩn thận lắng nghe kỷ thị tây p h ụ tàng thư lâu bên trong sách liên quan tới cảnh giới tu luyện miêu tả cũng liền cái này hai cửa trước gian nan đằng sau liền không có khi mở ra từ phủ trở thành người tu tiên tự có thực lực mặt trời có thể tu luyện thành tiên chính là làm trái thiên đạo cho nên đạp lên tiên lộ ngày đó trở đi cũng chính là mở ra t ử phủ một khắc kia trở đi mỗi ba trăm n ă m liền có một lần khảo nghiệm mỗi chín trăm l i n ă m liền có một lần đại kiếp cái gọi là gặp ba là hai nạn gặp chín vị kiếp hai nạn tốt tránh kiếp nạn trốn mỗi ba trăm n ă m qua như thế lần khảo nghiệm mỗi chín trăm n ă m đến lần lớn lại chỉ cần đi tại trên con đường tu tiên liền vĩnh viễn kéo dài như vậy nữa trừ phi trở thành thiên tiên nếu không tam thai cựu kiếp là mỗi một cái người tu tiên kiếp nạn vĩnh viễn tiên đạo đường dài g i n giặc ta đem thường qua Hứa ninh trong lòng mặc n i ệ m nói thời gian chậm rãi trôi qua kỷ ninh trên mặt c h ấ n kinh chậm rãi tiêu tán sau đó biến thành kiên nghị kỷ nhất xuyên cùng mất trí tuyết nhìn chăm chú một cái cười cười nói ngươi bây giờ có thể còn muốn tiếp tục tu tiên nghĩ kỷ ninh gật đầu đồng thời hắn nhìn một bên hứa ninh một cái trong lòng hâm mộ nói thiên thiên sinh linh có thể trực tiếp tu hành sao bất quá ta cũng một nhất định có thể bắt kịp kỷ ninh n ắ m chặt lại nắm tay nhỏ ý chí chiến đấu sụp sôi、Tốt. đã ngươi có như thế hùng tâm trí lớn vậy thì cùng ta cùng một chỗ tu tiên đi ta còn có thể chỉ điểm m ư ờ hai hứa ninh xem v à o cười nói ừng đã hứa minh đều nói như vậy cái kêu ta muốn phải phiền phức hứa minh kỳ nhất xuyên lông mày hơi cuộn sau đó r á n ra nói chương bốn mươi kỳ gia tàng kinh các ba người đứng lặng con đường tu tiên chủ yếu chia làm hai loại kỳ nhất xuyên nói một là luyện khí một là luyện thể hắn nhìn xem trước người hai cái thân ảnh nho nhỏ nói luyện khí con đường trên con đường tu tiên chín thành chín đều là đi con đường này có thể dùng dùng thần kỳ đông đảo pháp bảo có thể luyện chế phức tạp khôi lỗi có thể điều khiển lượng lớn độc chúng yêu thú có thể luyện chế đại trợn còn có đủ loại tà ác phương pháp tu luyện tóm lại đây là có thể xưng vô cùng phức tạp huyền diệu một đầu đại đạo kỳ nhất xuyên tình cảm giặt rào đem loại này đạo đường đủ loại tương lai rõ ràng giới thiệu cho hai người hắn dừng một chút chờ hứa ninh cùng kỷ ninh hai người hoàn chỉnh tiêu hóa hết mấy thứ này sau mới tiếp tục nói mà một con đường khác thì là luyện thể tục truyền tam giới sinh ra mới bắt đầu thai ngén rất nhiều thần ma những thần ma này đều là thiên địa dựng dục sinh ra thân thể cường đại mà khai thiên tích địa bàn cổ chính là thực lực cường đại nhất hỗn độn thần ma cũng là nhục thân cường đại nhất người cho nên một chút tiền bối đại đức lĩnh hội suy tư thần ma thân thể sáng chế chút luyện thể chi pháp làm cho người tu luyện có được thần ma thân thể kim cương bất hoại lực lớn vô cùng pháp thiên tượng địa ba đầu sáu tay lấy máu sống lại bất tử bất diện các loại đều là thần ma luyện thể một phái đồng thời con đường luyện thể còn có một cái chỗ đặc biệt đó chính là cùng cảnh giới thời điểm có thể nghiền ép luyện khí tu sĩ kỳ nhất xuyên không có thừa nước đục thả câu ngắn gọn sáng tỏ đem luyện thể cùng luyện khí khác nhau giới thiệu ra tới đương nhiên không có không duyên cớ lấy được lực lượng luyện thể như vậy mạnh đó là bởi vì con đường luyện thể muốn so luyện khí khó hơn trăm lần kỷ nhất xuyên nghiêm túc nói thần ma luyện thể pháp khiến người cầm giữ có thần ma lực lượng cỡ nào nghỉ tiên gian nan v ạ n phần nhìn xem t r ư ớ c người chấn kinh tại tiên lộ tu hành hai người kỷ nhất xuyên nợ nụ cười nhớ ngày đó hắn lần đầu tiếp xúc mấy thứ này thời điểm không phải so với bọn hắn chấn định bao nhiêu bởi vì là quan tại con trai mình trung thân đại sự kỷ nhất xuyên giới thiệu rất là kỹ cảng cơ hồ là biết gì nói đấy đem kỷ ra một chút không c h u y n bí ẩn hoàn toàn nói ra đến mức tiên thiên sinh linh h ư ớ n i n h kỷ gia đối với thái độ của hắn rất là rộng rãi rốt cuộc đối với chuyển sinh tiên h nhân tu sĩ đến nói kỷ gia những vật này cần phải vẫn còn không tính là cái gì rốt cuộc loại kia tồn tại không phải có đại bối cảnh chính là có khí vật lớn lớn không được coi như kỷ gia kết cái thiện u y ê n càng hẳn là kỷ nhất xuyên vẫn là bị hứa n i n h cứu có ân cứu mạng cho nên đối với hứa ninh tiến vào kỷ gia tàng kinh các sự tình toàn bộ kỷ thị tây phủ cũng vô trường lao phản đối sáu p h ú c p h ú c nhi đồng to bằng cánh tay ngọn nến bốc cháy phát ra âm thanh hồi vang tại điện tính bên trong k ỳ nhất xuyên cười híp mắt trở lấy hứa ninh cùng k ỳ ninh đáp lời không có để hắn đợi bao lâu hứa ninh rất nhanh liền từ đủ loại trong tin tức giải thoát ra tới khôi phục sâu xa trong sáng ánh mắt điểm này tất nhiên là để k ỳ nhất xuyên chú ý tới trong lòng âm thầm b ộ i phục không hổ là tiên thiên sinh linh mà k ỳ ninh cũng tại không lâu sau đó tỉnh táo lại k ỳ nhất xuyên từ trong miệng hai người lấy được một cái không hẹn mà cùng đáp án luyện thể cùng luyện khí đồng tu hứa ninh là đồng thời tu hành luyện thể cùng luyện khí mà kỷ ninh thì là lựa chọn trước luyện thể lại luyện khí rốt cuộc hiện tại kỷ ninh vẫn là một đứa bé vạn vừa tu hành ra cái chỗ sơ xuất nói không chừng liền biết làm xấu kinh mạch xấu tu hành mà hắn lựa chọn tu hành trước luyện thể thì là không có cái phiền não này bởi vì thần ma luyện thể pháp chủ yếu là rèn luyện toàn thân gân xương ra nhục tạp phủ đến mức kinh mạch vậy căn bản cùng thần ma luyện thể pháp không quan hệ cần biết những nhóm tiên thiên thần ma đó là đủ loại bộ dáng cùng nhân loại kinh mạch hoàn toàn khác biệt tiền bối đại đức lĩnh hội thần ma thân thể ngộ ra thần ma luyện thể pháp tự nhiên không cần để ý tới kinh mạch mà hứa ninh thì là hoàn toàn không có cái phiền não này tiên thiên sinh, linh, sinh ra chính là tiên thiên cảnh giới sẽ không phát sinh loại phạm nhân này thời kỳ làm xấu kinh mạch sai lầm với hắn mà nói tu tiên phạm nhân đến tiên thiên cảnh giới công pháp liền tương đương với trùng tu k ỳ nhất xuyên tất nhiên là không cần lo lắng cho hắn đây là ta kỳ thị năm phủ tổng cộng có mười chín bản thân ma luyện thể pháp thì mỹ muốn tuyển cái gì liền có chính các ngươi quyết định đi k ỳ nhất xuyên mang theo hai người đi đến một chỗ trong mặt thất dưa hấu lớn nhỏ nguyện mình t r â u treo trên vách tường đem c h ọ n gian phòng ốc điểm một mảnh t r ắ n g ướt nhìn thấy mười chín bản bảo điện liền ở trước mặt mình kỷ ninh lập tức liền đứng vững trực tiếp bổ nhào vào phía trước mắt lom lom nhìn cái kia mười chín bản bí tịch luyện ma kiếp s a o bản huyết ma bất diệt thể liệt hỏa ca lôi chạy kim cương phật thư như ý thanh linh thể xích minh cựu thiên đồ huyền hoàng bất diệt linh hồ kinh vị lai phật đà kinh xích minh cựu thiên đồ h ứ a ninh đầu tiên mắt liền từ vô số trong bí tịch nhìn thấy bản này mạnh nhất pháp bất quá hắn không có trực tiếp đi xem bản này hắn đã dự định công pháp mà là cầm lấy một quyển khác công pháp tinh tế đ ọ c lấy đã ở núi khác có thể công ngọc h ứ a ninh muốn biết những công pháp này có khác biệt gì chỗ thứ nhất bản l u y n ma kiếp sau bản hớ ninh lật ra đến nhìn xem mặt trên chữ như là gà bới kỳ quái văn tự cũng may mắn là hắn trong hai năm này từ kỳ thị trong tàng kinh các nhìn không ít cổ quái kỳ lạ sách đối với loại này văn tự có nhiều đọc lướt qua bằng không thì lúc này coi như thật chính là rất hai mắt tối đen không biết là cái gì tu luyện mới bắt đầu cần trên thân thể khắc h ỏ a bên trên ma văn dẫn động u hỏa luyện khu thống khổ văn phần cần đi qua chín tầng ma văn tám mươi mốt lần u hỏa luyện thân thể hoàn toàn thuế biến sau liền thành tiên thiên sinh linh trong lúc giơ tay nhấc chân cầm giữ có vô tận cự lực trong miệng có thể phun ra u hỏa tay cụt cũng có thể lập tức sống lại là cực gian g u y nhưng lại cực kỳ nhanh chóng bí pháp trên lý luận nhanh nhất chỉ cần tám mươi mốt ngày liền có thể bước vào tiên thiên h ứ a ninh n ế u mày thầm nghĩ trong lòng đây chính là đơn giản nhất một loại kia công pháp độ khó cực thấp thế nhưng phải nhận chịu thường nhân khó mà chịu được thống khổ Tiếp theo bản, huyết ma bất diệt thể. một thám thư thịch. tu thống tại trên, phất tại trong địa ngục bị tra tấn 3 năm. Lấy thống ninh kiếp kinh đến phía phản Hứa sách khổ lịch khắc họa, khổ sao bản, buông bên bản bị xuống quyển này, Luận luyện còn muốn luyện cần năm văn ngục năm. màu lấy đầy Lấy ma cầm ma ma địa đỏ đủ căn cơ không vững chắc ca hớn i n h khẽ é cười một tiếng vung xuống bản này quay đầu nhìn về phía mặt khác thư tịch lôi trạch kim cương phật thư là một phật tông kim cương p h á p m ô n như ý thanh linh thể cần cực kỳ lâu dài thời gian tới tu luyện thành tựu tiên thiên về sau có thể thiên biến v ạ n hóa cầm giữ co vô tận sinh cơ chém giết thành khối vụn đều có thể cấp tốc hội tụ là thần ma luyện thể pháp bên trong bảo mệnh phép tuyệt đ ỉ n h liệt hỏa ca chịu đựng hỏa diễm nước h á y cuối cùng muốn đi vào núi lựa trong nham tương tu hành thẳng đến trưởng k h ố n văn hỏa mới có thể luyện liền thành công đắc đạo thành tiên thiên cuối cùng Hứa Ninh đứng tại s í chương Minh、cựu、thiên h cựu t đồ、Thư、tịch n i dãi đó, đem chậm b ả này tàm i i ớ bốn mươi mốt s í c h minh cựu thiên đồ thần ma luyện thể thứ một phát m ô n không thể tranh cãi đệ nhất s í c h minh cựu thiên đồ phân chín tầng trước tam trọng làm hậu tiên giữa tam trọng vì tiên tiên sinh linh sau ba tầng vì tử phủ cảnh một khi bước vào tiên tiên liền có thể thao khống thủy hỏa đồng thời có được ngút trời cự lực thân thể nhẹ nhàng lục thức càng thêm nhạy cảm tay cụt mọc lại một khi bước vào tử phủ càng là có thể lấy máu sống lại đồng thời có thể tu luyện pháp thiên tượng địa ba đầu sáu tay khoa phụ truy nhật chúc long chi nhãn chờ rất nhiều đại thần thông điều kiện tiên quyết là có thể có được những thứ này đại thần thông p h á p m ô n thần ma luyện thể lưu cùng giai đoạn nghiền ép luyện khí lưu mà xích minh cựu thiên đồ cũng là cùng giai đoạn nghiền ép cái khắc thần ma luyện thể công nhận không tranh cãi thế nhưng là tu luyện gian nan cũng là không thể tranh cãi thứ nhất gian nan hứa ninh cười đem quyển sách này phục chế bạn thu vào vừa rồi hứa ninh cùng kỷ ninh hai người nhìn chính là nguyên thủy nhất điện tịch là kỷ thị cổ xưa nhất tồn tại chỗ thu thập m ha ha đối với hứa ninh lựa chọn kỷ nhất xuyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phải biết hứa ninh xuất thân cái kia thế nhưng là tiên thiên sinh linh cái gì là tiên thiên sinh linh thiên địa sinh ra sinh ra chính là vạn chúng c h ú m ụ thiên tư chắc tuyệt làm k h ó được người bình thường công pháp đối với loại người này đến nói chỉ có thể nói rơi vãi nước vô cùng đơn giản bất quá đối tại con trai mình lựa chọn bản này xích minh cựu thiên đồ k ỳ nhất xuyên là tức vui mừng lại lo lắng vui mừng là không hổ là hắn k ỳ thị tây phụ đệ nhất cao thủ con trai của tích thủy kiếm tu hành liền tuyển khó khăn nhất công pháp nhưng lo lắng lại là k ỳ ninh tuyển bản này xích minh cựu thiên đồ hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng toàn bộ kỷ thị năm phủ không ai có thể tu luyện tới tầng thứ bốn lấy thành cựu này tiên thiên sinh linh Mà v ừ trong phòng luyện công đại môn đóng chặt lúc này trong phòng chỉ có ba người kỷ nhất xuyên hớ ninh cùng với kỷ ninh hớ ninh cùng kỷ ninh lúc này ở lần đầu nếm thử tu hành kỷ nhất xuyên ở bên cạnh giám sát để phòng hai người phát sinh cái gì ngoài ý muốn thật có chút khó khăn hớ ninh sờ sờ cái cảm chỉnh lý một phen xích minh cựu thiên đồ mấy cái cửa ải nói đầu tiên chính là nhập môn nhập môn nhất định phải có thể bên trên cảm thái âm mặt trời hai khỏa trí tôn tinh thần mà rất nhiều thần ma luyện thể pháp có rất nhiều hấp thu thiên địa nguyên khí có hấp thu lửa nước lôi điện rất nhiều lực lượng thế nhưng là xích minh cựu tiên đồ ngay từ đầu liền nhất định phải cảm ứng cái kia trí tôn hai ngôi sao hấp thu thái âm thái dương lực lượng rất nhiều người tu luyện là thế nào đều không cảm ứng được thái âm thái dương hai ngôi sao cái này vẹn vẹn cửa thứ nhất về sau hấp thu thái âm thái dương lực lượng biết trên thân thể tự động hội tụ hình thành t h n văn đây cũng là cửa thứ hai thái âm thần văn cùng thái dương thần văn đều hình thành mới tính tu luyện thành xích minh cựu thiên đồ đệ nhất trọng kỳ thực từ đệ nhất trọng cũng có thể thấy được bộ vô thượng pháp môn này huyền diệu bởi vì giống như luyện ma kiếp sao bản rất nhiều luyện thể chi pháp đều là khắc lục thượng ma văn mà xích minh cựu thiên đồ cũng là tự nhiên hội tụ hình thành thần văn lại là thái âm thái dương hai loại thần văn một khi đệ nhất trọng luyện thành bình thường có thể nhẹ nhõm tu luyện tới tầng thứ ba mà không trở ngại nhưng là muốn luyện thành tầng thứ bốn thành vì tiên thiên sinh linh nhưng lại là càng khó vừa nốt cần ấm dương giáo hội nước lựa giáo hòa mới có thể một lần hành động đột phá cửa hải thành vì tiên thiên sinh linh đến mức cửa hải phía sau coi như xa xôi cũng không cần thiết phiền não bất quá những thứ này khó khăn với ta mà nói cũng là không thành vấn đề a hứa ninh đọc xong sau lòng tin mười phần như thế thầm nghĩ mà chờ hứa ninh cùng kỷ ninh đều đọc xong sau kỷ nhất xuyên lúc này mới lên tiếng nói cái này xích minh cựu thiên đồ rất dễ hiểu các ngươi chỉ cần dựa theo đ ồ kỳ tu luyện là được đệ nhất trọng t r u n g chín mức đ ồ rất đơn giản tại xác định không có cái gì chính mình không rõ ràng bí mật về sau hứa ninh trực tiếp bắt đầu tu hành h ứ a ninh nhắm mắt lại hai tay cao cao giơ lên lập tức hướng phía trước bái đi cái này là cái thứ nhất đồ kỳ bái nhật nguyệt từng cái động tác một dựa theo đồ kỳ tới làm ẩn ẩn có một loại thần bí cổ x ư a v g n à vị phảng phất một loại vũ điệu tế tự kỳ dị a đúng rồi ta lúc đầu ngưng tụ thân thể thời điểm thật giống lựa chọn chính là thái âm cùng thái dương cùng tồn tại vậy ta tu luyện lên bộ công pháp này chẳng phải là làm ít công to h ứ a ninh đột nhiên nghĩ từ bản thân từ cái kia khỏa đỏ làm g a o nhau cự đản bên trong g a sinh sự tình hớ ninh vẫy vẫy đầu đe xuống t ạ nghiệm tập trung tinh thần tại đây chút kỳ quái tư thế bên trên hô hớ ninh một cái động tác sau cùng trực tiếp ngồi quỳ chân xuống hai tay trước người hơi nâng phảng phất một tay nâng thái âm một tay nâng mặt trời cảm nhận được h ứ a ninh không có trận mắt nhưng lại có thể rõ ràng mà nhìn thấy bên cạnh mình phát sinh tất cả đột nhiên trang cảnh biến đổi một đám huyền lại huyền cảm giác hiện ra h ứ a ninh cảm giác ý thức của mình xuyên qua từng tầng từng tầng thế giới trở ngại không ngừng ở phía trước tiến vào tiến lên làm xuyên qua không biết bao nhiêu thế giới trở ngại về sau Cuối cùng tiến vào một mảnh viên ô vô không, cùng vô tận rộng lớn t hư ạ đây vô tận hư không chỗ sâu nhất đang sâu lấy hai ngôi sao vô vô v không ngôi tận nhất to、lớn. Một cùng lớn. hư chỗ hai có sao i mặt ngoài có vô tận c u ố n chặt liệt hỏa lớn ngôi sao lớn cực lớn hỏa diễm nhất đạo đạo bực phát liền phảng phất một hỏa cầu cự kỳ lớn chiếu rọi vô tận thế giới một viên mặt ngoài có vô tận băng hàn một gốc quế hoa thụ cao cao đứng vững ngôi sao nó vô tận băng lãnh n g u y ệ t hoa cũng bao phủ mỗi một phiến thế giới hai viên cổ xưa ngôi sao một là thái âm tinh một là thái dương tinh hai viên ngôi sao sáng tỏ rực rỡ mang có thần bí nặng nghề lịch sử khí tức phảng phất tồn tại vô số năm tháng trời ớ lớn i đi. Ninh giác cái kia hai viên được Hứa phát thức mình hồ của sao hai sao dẫn ngôi lớn, lập tức dẫn động lực lượng tự thể dắt tức từ hai ngôi có lực ý bên lập ê trên n dẫn ra nhỏ bé đến không dẫn đến n hấp thể phát giác khí tức, dẫn dắt ra bé giác g tức, ư mình. Trời của ta con ta vậy mà cũng nhanh như vậy luyện xong rồi kỳ nhất xuyên khiếp sợ nhìn xem phát sinh ở chính mình một màn trước mắt ở giữa trống trải trong phòng luyện công k ỳ ninh cùng hứa ninh tách ra mà ngồi vô số ánh sao tràn ngập trong đại sảnh hứa ninh cùng kỷ ninh trên thân tất cả có dị tượng xuất hiện cuối cùng tia sáng kết thúc c á á i kia đầy trời đầy n h s á n g vàng cùng tia sáng trắng c tia u ố i c ù n g tại hứa ninh trên hai tay đình trệ, ninh hai hứa đình h c ậ m ư ã i hai ì n thành h h viên ngôi sao. hớ ninh mặt không biểu tình như thánh như phật không vui không buồn hai tay hơi nâng trước người tia sáng biến động bên trong gian phòng phát sinh một loại nào đó thần b í biến hóa h ứ a ninh trên hai tay phân đường xuất hiện một ngôi sao trong tay trái ngưng tụ lơ lửng một ngôi sao cực nhỏ ngôi sao bên trên còn mơ hồ có thể nhìn thấy một gốc quế hoa thụ chính là thái âm tinh mà hư nâng trên tay phải phương thì ngưng tụ lơ lửng một ngôi sao hòa diễm ẩn ẩn còn có kim ô vờn quanh bay múa chính là thái dương tinh một tay thái âm tinh một tay thái dương tinh bị vô số ánh sao bao quanh hứa ninh trên mặt tràn đầy điểm tĩnh lộ ra như vậy thành kính cái này cái này kỳ nhất xuyên há mồm trợn mắt nhìn qua hứa ninh cùng k ỳ ninh hai người một tay thái âm một tay thái dương thậm chí liền quế hoa thụ kim ô đều hiện ra kỳ nhất xuyên đã đạm định không được hắn thân là kỳ thị tây phủ đệ nhất cao thủ tự nhiên biết đến cũng so với thường nhân nhiều hơn nhiều h ú n g chi hắn đều tận mắt qua xích mình cựu thiên đổ bên trong nội dung cặn kẽ tự nhiên biết rõ trước mắt một màn ý vị như thế nào Cái này x í loại, loại thứ i n thể, thể hai chính là ánh sao như mây chính là lượng lớn ánh sao quấn quanh lấy thân thể huyện như mây mủ tính thật là tốt loại thứ ba thì là ánh sao như vòng xoáy một tay thái âm một tay thái dương vô số ánh sao vờn quanh tại chung quanh thân thể như là vòng xoáy tay trái hơi nâng lấy cỡ nhỏ ngôi sao thái âm tình tay phải hơi nâng lấy c ỡ nhỏ ngôi sao thái dương tinh cái này loại vô cùng đỉnh tiêm tư c h ấ t nếu như hai ngôi sao cực nhỏ ngưng tụ sự thật thậm chí trên thai âm tinh cây quế sinh thái dương tinh bên trên kim ố quấn đó chính là trong truyền thuyết đứng đầu nhất tình hình nguyên bản hứa ninh cái này thiên nhân xuất hiện loại tình huống này còn tại lo nghĩ của hắn phạm vi bên trong rốt cuộc trên trời rơi xuống thần nhân không phải hắn có thể phỏng đoán thế nhưng con của hắn k ỳ ninh vậy mà cũng có thể đạt tới loại này hoàn mỹ nhất đứng đầu nhất trạng thái kỷ nhất xuyên kích động nhìn xem kỷ ninh nhìn xem con trai mình trên hai tay hai viên ngôi sao trong mắt chậm bởi vì hắn rõ ràng tại đây mạnh được yếu thua mặt đất bao la bên trên không có thực lực muốn phải sống tốt là rất khó hắn lúc còn sống có thể bảo hộ nhi tử nhưng nếu là hắn t r ư n c đây mà bây giờ kỷ ninh lại tại xích minh cựu thiên đồ bên trên có như thế thiên phú kỷ nhất xuyên cảm xúc dân trào vô pháp yên lặng chớ nhìn hắn bình thường đối đãi kỷ ninh là một bộ lạnh như băng dáng vẻ nhưng lại có cha mẹ nào không mong con hơn người dưới loại tình huống này h ứ a ninh cái này thiên nhân sớm đã bị hắn vung ra sau đầu đi hắn hiện tại chỉ nghĩ cùng mất chỉ tuyết chia sẻ cái tin tức tốt này con của bọn hắn không phải phế vật mà là thiên tài nhưng so sánh thiên nhân tuyệt thế thiên tài sáu ấm áp cảm giác h ứ a ninh nhắm mắt thành k í n h ngồi quỳ chân hai tay trước người hơi nâng một tay thái âm tinh một tay thái dương tinh cái kia lơ lửng hai ngôi sao cực nhỏ thái âm tinh thái dương tinh phân biệt truyền lại lực lượng không ngừng dung nhập hớ ninh trong cơ thể thái âm lực lượng thái dương lực lượng nhanh chóng bị mỗi một cái đói khát tế b à o cho hút vào h ứ a ninh toàn thân gân cốt cơ bắp thậm chí nội tạng đều đang không ngừng phát sinh biến hóa x o á t h ứ a ninh mặc quần áo một nháy mắt tầng ngoại xuất hiện một tầng băng xương theo sát lấy chính là suy suy suy âm thanh h ứ a ninh phần lưng quần áo bắt đầu bị thiêu đốt từng bước vỡ ra đóng băng t h i ê u đốt băng hỏa lưỡng t r ọ n g tiên không ngừng tiến hành toàn thân quần áo cũng bắt đầu dạn nước chót ra loại tình huống này đồng dạng tại kỷ ninh trên thân phát sinh hả kỷ nhất xuyên hơi nhún mày nhẹ nhàng một ngón tay một tia màu thủy làm ánh sáng lấp lánh từ đầu ngón tay bắn ra tại kỷ ninh phần lưng nhẹ nhàng một cái tẩy đãng cái tia nó quần áo hoàn toàn rụng xuống làm cho kỷ ninh phần lưng hoàn toàn trân truồng chỉ gặp kỷ ninh non nớt phần lưng bên trên bên trái có tia sáng trắng lấp lóe bên phải thì là ánh sáng vàng lấp lóe làm xong tất cả những thứ này về sau kỷ nhất xuyên mới xoay người trong nháy mắt một điểm muốn phải đem hứa ninh quần áo trên người đồng dạng cởi xuống nhưng vượt quá hắn dự liệu là chính mình chỉ lực chưa đến hứa ninh trên thân liền bị thân thể của hắn nổi lên hiện một đạo hào quang màu xám chỗ tiêu trừ mà hứa ninh quần áo trên người cũng bị hào quang màu xám k i a quét qua hóa thành hư vô n ế t hổng cái này k ỳ nhất xuyên con ngươi hơi co lại nhìn xem hứa ninh thân ảnh trong lòng không biết đang suy nghĩ gì đinh đinh hai tiếng giọt vang đem hắn từ trong suy nghĩ dẫn dắt ra đến nhìn về phía ngay tại tu hành hai người lúc này đã đến tu hành cuối cùng tiết điểm hứa ninh cùng k ỳ ninh bóng loáng trên lưng lúc này chính tiến hành thần văn đ i ề u khắc bên trái tia sáng trắng lấp lóe không ngừng lưu động từng bước hình thành một bức tranh giống như bên phải nóng bỏng ánh sáng vàng cũng không ngừng lưu động không ngừng lấp lóe từng bước hình thành mặt khác một bức tranh giống như thần văn lần thứ nhất tu luyện liên bắt đầu tự nhiên ngưng kết thần văn dựa theo loại này ngưng kết tốc độ sợ là mười ngày nửa tháng liền có thể ngưng kết thành công khi đó xích minh cựu thiên đồ đệ nhất trọng cũng liền xong rồi kỳ nhất xuyên tính toán hai người tiến độ hết sức hài lòng nói theo hắn xem ra hứa ninh tu hành tốc độ muốn so k ỳ ninh còn nhanh hơn không ít sợ là muốn không được mấy ngày liền có thể hoàn thành tầng thứ nhất tu hành cái này khiến hắn nhìn về phía hứa ninh lúc lại cảm thấy nhiều hơn mấy phần sâu không lường được cảm giác thời gian trôi qua hứa ninh non nớt phần lương thần văn không ngừng hiện ra bên trái đã mơ hồ có thể phân biệt ra là một con thỏ bên phải thì là một con chim nhỏ hai đại thần văn thái âm thần văn là nguyệt thỏ bộ dáng thái dương thần văn thì là kim ô bộ dáng hô kết thúc hứa ninh mở hai mắt ra màu đen đặc con ngươi sáng lên h o à n g hốt ở giữa phảng phất có ánh sáng s á m lói lên mười phần yêu dị tại hắn tỉnh táo lại về sau trên người hắn dị tượng chậm rãi tiêu tán không còn hứa ninh tất nhiên là chú ý tới chính mình trên hai tay hai viên ngôi sao đọc hiểu qua một lần tu hành công pháp về sau h ứ a ninh rõ ràng có thể một tay thái âm một tay thái dương cây quế sinh kim ố c u ố n ý vị như thế nào tiến độ coi như hài lòng h ứ a ninh mỉm cười đứng dậy mặc vào k ỳ nhất xuyên đã sớm cho hai người chuẩn bị kỹ càng hai bộ y phục đem chính mình chưa phát dụng thân thể hoàn mỹ che giấu mà lại lực lượng thật là khiến người ta hoà i niệm say mê h ứ a ninh mắt nhìn chưa thanh t ỉ n h kỵ ninh đi đến một bên khác chống trải nơi thích ứng lên vừa mới tu hành đến lực lượng ba h a ninh trắng m u ố t tinh tế nhỏ vươn tay ra tại hư không một nắm liền cảm giác toàn thân dâng trào lấy lực lượng cường đại Ta c ả m m giác ì n h có chết con thể một quyền đâm chết một t hổ. Hứa Ninh hồi đâm quyền ư ở n g đ ế n loại lực lượng này, tại trong tại của này, đầu mươi ì tìm kiếm lấy cùng mình n cùng h kiếm giờ lấy lực l bây ợ n g t ư n cận g đ ạ ba i Ninh cũng khôi ể u Một t bên cũng khác Kỳ phục h n tỉnh, đồng thời bị kỷ Nhất xuyên gọi lại, bắt đầu mới gian hứa Ninh liên đến bên Trường h thời Hứa thấy thế, liên thức thời đi đến một bên khác. bắt một đầu đi gọi lại, mới bị Kỳ dậy. 43 sáng sớm h ứ a ninh cầm lấy một thanh trường kiếm tại chống trải trong sân tu hành chém đâm vẩy quét vỡ điểm chém t r ậ n đoạn xoắn chọn cấp treo một kiếm một kiếm vững vẩy hứa ninh cảm giác chính mình cùng trường kiếm trong tay đã hòa làm một thể đ ạ t tới thường nhân không dám nghĩ cấp độ thật sự là nhanh n a chốc lát về sau hứa ninh thu hồi kiếm giải cười nói linh hồn viễn siêu thường nhân bởi vậy trí nhớ của hắn nộ tính các loại cũng là như thế hứa ninh rất nhanh liền đem cái này thân thể mới kiếm thuật đạt tới có thể một cái cao thâm cấp độ đây là rất kinh người một cái tốc độ phải biết tại khoảng khắc phía trước hứa ninh còn chưa hề sờ qua kiếm pháp bây giờ đã là một cái không tệ t i ể u cao thủ ấn thế giới này cảnh giới đến xem kiếm pháp có ba trọng cảnh giới cơ sở nhập vi thiên nhân hợp nhất hứa ninh nghĩ từ bản thân nhìn thấy trôi qua một chút thư tịch nói cơ sở pháp ta sớm đã đạt tới mà tỉ mỉ thì là yêu cầu đối thân thể cùng kiếm trưởng khống đều đạt tới tinh diệu cấp độ lại hai bên còn muốn như là một thể hứa ninh lấy ra cơ sở kiếm thuật so đối với mình cùng trên sách viết cảnh giới tầm đó khác nhau nhìn như vậy đến nhập vi cũng không xa cần phải có thể tại giữa tháng hoàn thành kiếm đạo nhập vi hứa ninh lại tam tiêu chuẩn mình thực lực về sau xác định một cái thời gian từ một cái chưa sờ qua kiếm phạm nhân đến nhập vi cảnh giới kiếm đạo cao thủ hứa ninh có thể dễ dàng tại giữa tháng hoàn thành mặc dù nhìn không thể tưởng tượng nổi nhưng tất cả những thứ này phát sinh ở một vị tiên tiên sinh linh trên thân thời điểm liền lộ ra chẳng phải chú mục kinh người ngược lại đám người còn cảm thấy lấy rất bình thường bình thường thế là tại kỷ nhất xuyên c h â n kinh kỷ ninh ao ước bên trong hứa ninh tại một tháng về sau thành công tiến vào kiếm đạo nhập vi cảnh giới đồng thời xích minh cựu thiên đồ hoàn thành tầng thứ hai tu hành mà đối đạt tới loại cảnh giới này hứa ninh mà nói bình thường kiếm thuật đã không có gì giá trị tham khảo đi qua kỷ phủ các trưởng lão nghiên cứu thảo luận về sau bọn hắn quyết định đem kỷ thị chân bảo thư tịch mở ra cho hứa ninh người ngoài này đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi muốn hơn xa với dạy hoa trên g ấ m bây giờ hứa ninh chính là cỏ mạt hàng ngũ loại này giao hảo tương lai đại cao thủ cơ hội những thứ này tộc lao tất nhiên là sẽ không bỏ qua cứ như vậy kỳ thị chân q u ý kiếm thuật điện tịch một bản lại một bản đưa đến hứa ninh trong phòng hứa công tử những này là ngài muốn công pháp một cô bé hơn mười tuổi nhút nhát nói với hứa ninh đồng thời cầm trong tay một hòn đá chừng bằng nắm tay đưa lên để xuống đi trên giường ngồi xếp bằng hứa ninh chậm rãi mở miệng âm thanh nặng nề có lực như là hoàng trung đại lữ rất khó tưởng tượng đây là một đứa bé âm thanh Tiểu những ữ ả i c thứ này đủ loại hứa ninh mặc dù biết được nhưng cũng không muốn đi hôn năn cái gì yên lặng tu hành không có người quái dày không phải là hắn chỗ cầu sao đối với cái này hứa ninh r ừ n g r ư n g cười một tiếng vung tay lên một cái liền đem hòn đá kia hút tới ở trong tay đây chính là giới thạch sao hứa ninh méo m é o trong tay cứng rắn b ả y màu tàn g đá nói như thế giới thạch là thiên nhiên hình thành một loại tinh thạch ở trong chứa một nhỏ b é không gian mà cái này giới thạch có thể làm thành chiếc nhờ nờ mặt dây chuyền các loại vật phẩm cũng có thể quấn quanh giấu kín tại trong dây lưng trọng yếu nhất chính là cái này cũng không cần bất kỳ khống chế nguyên lực chỉ cần người sử dụng một giọt máu tươi nhỏ xuống liền có thể tùy tiện điều khiển cái này không gian pháp bảo tu tiên vân luyện thể cùng luyện khí cái này hai đại lưu phái người luyện thể đi là thần ma lộ tuyến cũng không hiểu như thế nào điều khiển pháp bảo luyện khí người chỉ ít thành vì tiên tiên sinh linh ngưng tụ chân nguyên về sau mới có thể điều khiển một chút không vào cấp pháp bảo chỉ cần là luyện chế ra pháp bảo thấp nhất cũng đến tiên tiên cường giả mới có thể sử dụng lại nhất định phải là luyện khí lưu phái tiên tiên cho nên thần ma luyện thể phần lớn biết kiêm tu luyện khí bất quá thượng tiên tổng có lưu một khả năng nhỏi một chút tự nhiên sinh ra vật phẩm những vật phẩm này chỉ cần lấy máu liền có thể dùng đối thực lực căn bản không có hạn chế giới thạch chính là một cái trong số đó h ứ a ninh thân v ị tiên tiên sinh linh giáng sinh chính là thần ma lưu phái người luyện khí lưu phái cần hậu thiên tu hành mà h ứ a ninh phía trước tuy nói theo kỷ nhất xuyên muốn một chút luyện khí công pháp bất quá hắn trước mắt cũng không có tu hành có thành tựu cho nên cái này giới thạch ngược lại là đến b ừ a vặn h ứ a ninh cắn nát đầu ngón tay đem một giọt máu tươi bôi ở bảy màu trên tảng đá huyết dịch vẩy xuống cấp tốc thấm vào làm cho giới thạch đều nhiều một tia huyết sắc hớ ninh lập tức cảm ứng được giới thạch bên trong cái nào tiểu không gian kia là một phi thường nhỏ Đường n k í h hơn phân nửa t r ư ợ n g một cái tiểu cái k h ô ninh g g a nội n bộ một m ả hư vô tâm r Ra ả i tại. tới, ninh chỉ có sách hứa mấy quyển sách tồn t tư k h ẽ động ở trong đó mấy quyển sách liền rơi ở trước mặt của hắn không gian mặc dù không lớn nhưng lại hết sức chân quý a h ứ a n i n h nói hắn sớm biết loại này thiên nhiên ở trong chứa không gian tinh thạch không giống luyện chế ra chữ vật loại pháp bảo những cái k i a chữ vật pháp bảo không gian đều khá lớn mà giới thạch là thiên nhiên tồn tại ở trong chứa không gian muốn nhỏ nhiều có chỉ có năm năm lớn đầu lớn như loại này có nửa trượng đường tính tuyệt đối thuộc về rất quý giá như thế có thể thấy được kỳ thị đối với hắn coi trọng mấy thứ này chỉ sợ nguyên bản chỉ có kỳ thị thiên tài chân chính mới có hưởng dụng tư cách như thế ngược lại là tiện nghi hắn cái này ngoại lai ra hỏa bất quá so sánh cái này không gian chữ vật ta càng muốn hơn chính là những thứ này a h ứ a ninh nhìn xem trước người năm bản thư tịch khẽ cười một tiếng nói có cái này năm bản kỳ thị chân quý kiếm pháp h ứ a ninh đối với kiếm thuật tầng thứ ba cảnh giới thiên nhân hợp nhất liền có một cái phương hướng đợi một thời gian tất nhiên có thể đột phá thứ nhất Phẳng p không không bắt, đầu bắt, đầu bắt đầu bí bản đây là một bản truyền thuyết bí điện bắt đầu kiếm điện bộ phận phân bày đại kiến thức theo thứ tự là thiên su thiên tuyển thiên cơ thiên quyền ngọc hành khai dương giao quan g bảy thức cái này bảy đại kiếm chiêu đều có dẫn động ngôi sao lực lượng như hung sát chi khí ngút trời g i a o quang tham lang kiếm như trí âm trí mềm thiên quyền k h ú c kiếm cái này ngược lại là có chút ý tứ a h ứ a ninh nhìn một chút rất nhanh liền tiến vào si mê có thể không chút kiên kỵ quan sát kỳ thị năm bản g kiếm pháp chỉ sợ trừ h ứ a ninh vị này trên trời rơi xuống thần nhân cũng chỉ có năm phủ phủ chủ cùng một ít trưởng lão có thể làm được liên kỳ ninh cũng chỉ có thể từ năm bản g bên trong tuyển hai ba bản tu đi không giống hớ ninh có thể tùy tiện là xem như thế cũng có thể thấy được kỷ phủ vì lôi kéo hớ ninh làm ra cỡ nào cố gắng vạn kiếm cúc h u y ễ n ma thư chương bốn mươi b ố thời gian nhoáng một cái một năm đã qua trong thư phòng một cái môi thanh khiết r ă n g trắng tướng mạo đáng yêu tiểu hài tử chính hai tay dâng một quyển sách đọc lấy phía sau hắn có hai thiếu nữ mỗi nơi đứng một bên thật tốt trong t r ư ừ n g vị tiểu thiếu gia này tiểu hài tử chính là kỷ ninh mà cái kia hai cái hầu gái chính là xuân thảo cùng thu diệp sáng sủa tiếng đọc sách từ trong nhà chuyên gia h ứ a ninh ngồi ở bên ngoài trên ghế nhỏ nghe say sương ngon lành ước chừng một khắc đồng hồ về sau hớ ninh nghe có chút mệt đ hướng ninh o nhìn g c ú t t h xem trời xanh mây trắng cao dương ngang trời ánh mặt trời ấm áp vậy trên người mình không khỏi nói hướng ninh tâm huyết dâng trào muốn phải đột phá liền tìm cái tính mình nơi chuẩn bị lấy xích minh cựu thiên đồ làm căn cơ thành cựu tiên thiên thần ma tuy nói hứa ninh vì tiên tiên sinh linh sinh ra chính là tiên tiên nhưng bây giờ tu hành xích minh cựu thiên đ ổ thành cựu tiên tiên thần ma lại là tương lai đúc thành căn cơ vì tương lai tử p h ụ thần ma vạn tượng thần ma đánh tốt cơ sở tương đương với đem nguyên bản tám mươi điểm căn cơ tăng lên tới chín mươi điểm thậm chí một trăm phần trăm bên hồ nhỏ bên trên cây tùng phía trước h ứ a ninh khoanh chân ngồi tại dâm mắt chỗ thủy hỏa h ứ a ninh nhắm mắt cảm thụ được thủy hỏa chi lực từ trong cơ thể mình chạy xuôi hợp trong cơ thể đã hoàn toàn thôi phát thái âm lực lượng cùng thái dương lực lượng nháy mắt tràn ngập tại thân thể mỗi một chỗ mặc kệ là hứa ninh lông tóc da thịt vẫn là nội tạng thậm chí c ả n g chỗ rất nhỏ khắp nơi đều tồn tại tại mỗi một tia thái âm lực lượng đều cùng thái dương lực lượng bắt đầu quân quanh thế nhưng là thiền tính của bọn nó làm cho chúng không muốn dung hợp ao hào hào tất cả thái âm lực lượng thái dương lực lượng liền phảng phất gió thổi xoay tròn hoa sen hai bên xoay tròn lấy lại giống hai đầu thái cự c ngư hai bên đuổi theo một thái âm một mặt trời thái âm thái dương nhìn như hai mặt kỳ thực một thể hứa ninh mở hai mắt ra dội ra một ngón tay nhìn xem chính mình trên đầu ngón tay nổi trôi một vòng đỏ làm thái cự đồ nhẹ nói Đã đã ta đã nhìn thấu tầng thái kia nhìn này công pháp, cái kia thái âm lập ự lực c cách lượng, thái dương lực lượng, liền dương ninh tâm nghiệm vừa động, hô hoán cách mình thái tới tâm t Hứa hô đi. vừa vô n viên ngôi cách chỗ hai xa sao. l ậ tức xa xôi cách không biết bao nhiêu tầng thế giới trở ngại vô tận hư không chỗ sâu cái kia hai viên cực lớn trí tôn tinh thần thái dương tinh cùng thái âm tinh phân biệt hạ xuống một kia thái dương chân hỏa thái âm chân thủy trực tiếp xuất hiện tại h ứ a ninh hai bên đồng thời cũng tự động dẫn động giữa thiên địa thủy cùng hỏa lực lượng vê anh vê anh chung quanh thiên điệu b n g dưng ngưng tụ thành cực lớn hỏa diễm lại hình thành lượng lớn quần của nước h ứ a ninh ngồi xếp bằng b i ể n kia dưới cây thông lúc này thủy hỏa c h i lực công tổng cộng tới trực tiếp đem cái k i a cây tùng một nửa bốc cháy một nửa khác đông cứng duy trì thần kỳ trạng thái đồng thời tại gợn sóng quần quận trong nước ẩn ẩn có một n g u y ệ t thỏ hư ảnh tại vô tận hỏa diễm chỗ sâu thì là có một đạo tam túc kim ố hư ảnh cái này n g u y ệ t thỏ cùng kim ố trung ương chính là h ứ a ninh tái tạo thân thể h ứ a ninh hai mắt nhau lại mặc cho cái k i a thủy hỏa tri lực ở trong cơ thể mình tùy ý lưu động xích minh cựu thiên đồ không hổ là thần ma thứ nhất luyện thể phát môn bây giờ toái thể tái tạo thời điểm chính là từ cái này hai khỏa trí tôn tinh thần xuyên qua tầng tầng không gian trở ngại phân biệt hạ xuống một tia thái dương chân hỏa cùng một tia thái âm chân thủy đến để hắn lột đi p h à m thai dựng dục ra chân chính tiên tiên thần ma thân thể mà hứa ninh giáng sinh thời điểm chính là từ cái này hai khỏa trí tôn tinh thần phân biệt thả ra một điểm lực lượng vì hắn thành công tạo nên thân thể bây giờ hứa ninh lấy thần ma thứ một phát ngôn xích minh cựu thiên đồ thành cựu thần ma tiên thiên lần nữa từ hai khỏa trí tôn tinh thần ở bên trong lấy được một điểm lực lượng khiến cho nước của hắn hỏa thần ma thân thể càng cường hắn hơn muốn so cùng là lấy xích m ì n h cựu thiên đ ổ tiến giai tiên thiên mạnh mẽ không chỉ một lần sáu thân ở thủy hỏa chi lực bên trong hứa ninh lúc này cảm nhận được vô cùng vô tận ấm áp phảng phất đưa thân vào một hồ i trong ô n tuyển thân thể tứ chi đều chậm rãi ra đột nhiên phần phật một tiếng một mồi lửa đốt qua trực tiếp đem hứa ninh đốt thành tạt bã bất quá hắn khắc s â u nhất thuần túy nhất cái kia lao tinh thần cũng là tại thiên địa thủy hỏa lực lượng bảo vệ dưới bình yên vô sự lại về sau vô tận sóng nước xuất hiện hứa ninh thân thể lại xuất hiện như thế lặp đi lặp lại thân thể của hứa ninh đang tiến hành thuế biến Thiên? Thiên t i vẹn vẹn mà thần i ê n t ma luyện thể là để thân thể từ trên căn bản lột đi phạm thai cầm giữ có thần ma thân thể giống như nhóm tiên tiên thần ma thân thể bị chém thành mười tám đoạn chỉ cần đầu lâu không hủy cũng sẽ không chết b ì n h thường thần ma luyện thể pháp môn phần lớn đều tương đối thấp kém thậm chí chính mình ở trên người vẽ ma văn thần văn mà xích minh cựu thiên đồ chính là dẫn hai khỏa trí tôn tinh thần lực lượng tự động tạo ra hai đại thần văn tại đột phá vì tiên tiên sinh linh lúc cũng là hai khỏa trí tôn tinh thần hạ xuống thái dương chân hỏa thái âm chân thủy nước lửa trung tế đến dựng dục ra tiên tiên thần ma thân thể dạng này thần ma cụ thể không thua gì thần ma thời đại những cái kia chân chính thần ma mới sinh lúc thân thể cho nên cái này một pháp môn mới được xưng tụng thứ một pháp môn Đôn đốt. h ứ a ninh cảm giác được toàn thân thân thể mỗi một tế bào đều một nháy mắt nổ tung sau đó xích minh thần lực làm dẫn thái âm chân thủy thái dương chân hỏa làm căn bản bắt đầu ngưng tụ ra từng cái mới tế bào mà hai k h ỏ a trí tôn tinh thần hạ xuống một k i a thái dương chân hỏa thái âm chân thủy cũng tại thai ngén tiên thiên thần mà thân thể lúc hoàn toàn bị hút khô tiêu hao hầu như không còn tiên thiên chi thể tiến thêm một bước thần ma chi thể thành cựu x o á t bốn thái dương chân hỏa cùng thái âm chân thủy biến mất hầu như không còn khiến cho ngưng tụ đến vô tận nước lửa cũng đều tiêu tán lộ ra mặc ra thú hớ ninh Tức hớ ninh, ninh cười n đứng gậy phía sau hắn cây kia nước cây lửa lúc này ẩm ẩm đổ sụp hóa thành bụi hắn một ngón tay điểm ra hướng vệ phương sang một chỗ núi nhỏ đánh tới đến hớ ninh trên lưng thái âm thần văn thái dương thần văn nháy mắt dẫn động lực lượng vê anh vê anh một đầu cực lớn hỏa long cùng một đầu cực lớn thủy long đông dưng mà sinh từ thái dương thái âm thần văn khu động nước lửa ẩn chứa đáng sợ hủy diệt vai vọt thẳng hướng xa xa núi đá xích minh cựu thiên đồ có ghi chép một khi bước vào tiên h thiên liền có thể thao khống thủy hỏa vê anh cực lớn thủy long dẫn đầu phóng tới núi nhỏ kia đem nó đông kết biến thành một tòa băng sơn mà cái kia đồng dạng khổng lồ hỏa long cũng là không cam lòng yếu thế đồng thời tung bay mà đi giữ tợn đầu dòng khe cắn trực tiếp đem cái kia núi băng cắn xuống rầm rầm rầm âm thanh chấn động tới mà nguyên bản núi nhỏ đã không còn tồn tại chỉ lưu lại một cái sâu không thấy đáy cực lớn cái hố chương bốn mươi lăm thiên thiên thần ma đã thành hứa ninh cất bước tại trong rừng cây nhỏ tay phải như lúc bên hông nâng lên cái túi nhỏ một cái có hắn hai phần ba cao kiếm dài liền ra hiện ở trong tay của hắn mà kiếm thuật của ta cũng là tại đột phá thần ma thời điểm liền tự nhiên đột phá hoàn thành thiên nhân hợp nhất hứa ninh b vớt ve trong tay gió mát tay phải một cách tự nhiên liền chém ra ngoài suy một tiếng vắt giòn hứa ninh trường kiếm trong tay như bóng với hình tại trong rừng cây điên cuồng lấp lánh đinh đinh đinh hứa ninh cơ kiếm d à i đem đầy trời bay tán loạn lá cây chém thành một đầu lại một đầu nhỏ không thể tra nhỏ bé t ơ m mỏng nhưng so sánh tóc kích thước trong lòng cảm thấy một loại mới cảm giác hứa ninh lòng có chỗ xem xét lập tức liền biết kia là kiếm đạo cảnh giới thứ tư nhưng cái loại cảm giác này chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi mà hứa ninh trường kiếm trong tay cũng là chậm lại tâm loạn kiếm liền chậm hứa ninh thu hồi kiếm d à i trong lòng tự hỏi vừa rồi cái loại cảm giác này loại kia kiếm nơi tay vô địch thiên hạ cảm giác hứa ninh cảm giác vừa rồi mình có thể cầm một thanh trường kiếm đâm xuyên tất cả gian nan hiểm trở không ai có thể ngăn cản đương nhiên đây chỉ là một loại ảo tưởng lấy hứa ninh thực lực tự nhiên không thể nào vô địch thiên hạ bất quá hứa ninh cũng là ghi nhớ loại kia hư vô mở mịt cảm giác loại kia giống thật mà là giả n h ư không phải mà là nghĩ đến nhưng lại không thể được cảnh giới thôi đóng cửa làm xe không thể làm ta cần phải thêm ra đi đi một chút năm tuổi hứa ninh đứng dưới tàng c â y cảm t hắn nói kỳ thị cái này cái tân thủ thôn đối trợ giúp của hắn đã không có nhiều ít bây giờ hắn xích minh cựu thiên đồ đột phá tầng thứ bốn kiếm thuật cảnh giới đột phá tầng thứ ba lấy thực lực của hắn tại k ỳ thị tây phủ bên trong cũng có thể xếp tiến lên mấy hàng ngũ nơi này đối trợ giúp của hắn cơ hồ có thể nói là không nhìn xem chỗ kia bí cảnh về sau lại đi ra sông sáo đi hứa ninh nghĩ như vậy liền hướng về rực xà hồ mà đi bên trong rực xà hồ có chỉ tiên thiên cảnh giới viên mãn đại yêu bất quá hứa ninh việc này cũng không phải là đến tìm hắn để gây sự bởi vậy lấy hắn xích minh cựu thiên đồ đột phá luyện thể thần ma cảnh giới có ý ẩn tàng phía dưới căn bản không có yêu quái phát hiện hắn cứ như vậy hứa ninh tại trăm dặm rực xà hồ phía dưới trong động có tìm thời gian không dài rất nhanh hắn liền phát hiện một cái cực lớn hung thú hang động sư hoa tiên nhân thủy p h ụ ta đến hứa ninh xoa cảm nhìn về phía tòa kia bí cảnh k h ẽ cười một tiếng ở nước bên trong qua lại như con thoi theo hắn tiếp cận trong động quật tản mát ra một cỗ khí tức p h ả n phất một cái manh thú mở ra miệng rộng đem hắn thôn phệ đồng dạng đủ loại màu sắc ánh sáng đem hắn gói lại tiến vào một cái thần bí địa phương bước kế tiếp hứa ninh đi ra đi tới một cái địa phương mới sáu hứa ninh quan sát đến hoàn cảnh c u n g quanh phát giác tự thân chính vị tại một cao lớn hành lang bên trong hành lang có một trăm triệu rộng cao trên thân g h mang theo n giáng n h sinh nhân giới lúc cô động ngọc đội hứa ninh trong lòng hoàn toàn không sợ hãi tại trong thủy phủ du đi hành lang rộng lớn cao lớn mặt đất càng lại như là một thể g é n đúc hứa ninh đi thật lâu mới đến một chỗ chống ngặt chuyên một cái quang h ứ a ninh liền con ngươi co r ụ t lại chỉ gặp nơi xa hành làng trên mặt đất có từng cái bạch cốt thi h ả i có chút thi h ả i cũng đã gần hoàn toàn hư thối hóa thành cho bất quá kỳ quái là trên mặt đất binh khí pháp bảo vô cùng t h ư a thớt chỉ có ở phía xa bên trái hoàn chỉnh nhất một bộ thi h ả i bên cạnh có hộ giáp binh khí các loại pháp bảo khá lắm vậy mà có nhiều như vậy tu sĩ từng có cái này kỳ nộ bất quá rất đáng tiếc là đều không thành công vượt qua khảo nghiệp a h ứ a ninh t ứ c p cận đứng đấy nói chuyện chính là không đau e o cái này nhìn như vô hạn nguy hiểm tiên phủ đối với hắn đến cũng là an toàn vô cùng hạn tự nhiên có thể thoải mái nhàn nhã dạo chơi trô này bí cảnh h ứ a ninh từng bước một t i ế n lên tùy tiện cất bước đến những cái kia thi hài chỗ lúc càng là phách lối liền kém khi ê u vũ tiến lên đ ỗ n g nhiên ba ba ba ba ba ba từng viên kim đậu đ ỗ n g nhiên chống rông xuất hiện lượng lớn hạt đậu vàng xuất hiện ở chung quanh từng khỏa đều rất xuống nện trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lảnh theo sát lấy những thứ này kim đậu cấp tốc hòa tan biến thành chất lỏng màu vàng nóng mỗi một dọn chất lỏng màu vàng nóng đều cấp tốc ngưng tụ thành một tay cầm bình khí giáp vàng tiên minh vang trói lọi lóa mắt vô cùng từng cái khôi ngô thiên binh thiên tướng đứng ở xung quanh t á t đ ầ u thành binh sao h ứ a ninh cảm thụ được trước người tám mươi mốt cái giáp vàng thiên binh nói lại dám xông vào đạo phủ nhận lấy cái chết tám mươi mốt tên kim binh giáp đem cùng kêu lên q u á t lên theo sát lấy liền trực tiếp g i ế t tới những thứ này giáp vàng thiên binh từng cái khí tức không yếu xem chừng đều có tiên thiên thực lực đ ố i kỳ ngộ người đến nói tất nhiên là muốn cẩn thận từng ly từng t í mới có thể gian nan chống cự bất quá hớ ninh lại là hoàn toàn không có, có ý nghĩ này hắn trắng nón nhỏ vươn tay ra một đạo ngọc bội ầm ẩm, ẩm tiêu tán trên người hắn tản mát ra khí tức kinh khủng hướng về phía cái kia tám mươi mốt cái giáp vàng thiên binh vung đi vê anh ở giữa cái kia rộng lớn hành lang bên trong nguyên bản tám mươi mốt vị trận địa sẵn sàng giáp vàng thiên binh trực tiếp bị một cái thần bí bàn tay lơ nắm tám mươi mốt người ảnh phiêu p h ù ở trên trời động tác chật vật cái kia nguyên bản ánh sáng vàng phiêu tán phảng phất như thiên thần dáng vẽ cũng là không thấy trở về hình dáng ban đầu đi h ứ a n i n h dội ra tay nhỏ b ó p một cái cái kia tám mươi mốt vị giáp vàng thiên binh tạt một tiếng liền phát ra một tiếng lại một tiếng g ò n vang thành vì cái này đến cái khắc vàng óng ánh hạt đậu nhỏ sư hoa tiên nhân có t á t đ ầ u thành binh hứa ninh cũng là đến một tay hóa binh vì đ ầ u đem những thứ này vai hùng bất phàm thiên binh biến thành nguyên bản bộ dáng h á n cô động ngọc bội tại thôi động phía dưới có thể để người sở hữu ngắn ngủi thu hoạch được vạn tượng cấp bậc thực lực nếu là thực lực thấp hơn vạn tượng cảnh giới thôi động ngọc bội chỉ cảm thấy lực lượng áp bách thân thể khó có thể chịu đựng biết một mạch hất ra nhưng hứa ninh linh hồn cảnh giới cực cao bởi vậy có lực lượng này tại linh hồn hắn tinh vi điều khiển phía dưới cũng là có thể hoàn mỹ phát huy ra mà lại đi qua ngọc bội này đi qua hệ thống tay vốn là cùng hứa ninh đồng nguyên cũng không biết bị cấm chế trận pháp biết đường đi ra lấy ra sông cái này bí cảnh quả thực là hợp lý gian lận nhẹ nhõm giải quyết bọn g i a hỏa này về sau hứa ninh tiếp tục lấy chính mình ngắm cảnh hành trình đi nhỏ một lúc về sau hứa ninh tiến vào kế tiếp chống ngặt có thể đi đến nơi đây tu sĩ cũng có thể một người đánh bại tám mươi mốt cái tiểu kim nhân thiên tài đặt ở một chút thị tộc bên trong đều có thể coi như người nối nghiệp đến nuôi dưỡng mà tại tiên nhân trong thủy phủ lại chỉ là đột phá thứ một tầng cửa khẩu khảo nghiệm mà thôi lại tới đây về sau hứa ninh liền từ trong thủy phủ lấy được liên quan tới nơi này tin tức cái này toa thủy p h ụ chính là sư hoa tiên nhân thu đồ tiên p h ụ mà hứa ninh hiện tại vị trí đầu này hành lang cũng là thu đồ hai đầu hành lang một trong còn sống mấy triệu năm sư hoa tiên nhân công khai thu đồ hắn muốn chiêu thu nhận đệ tử nhất định phải là thần ma luyện thể lưu thực lực thấp nhất nhất định phải là tiên tiên thần linh cao nhất cũng chỉ có thể là tử phụ cảnh hắn biết bố trí hai đầu hành lang một đầu hành lang để tiên tiên sinh linh đi sông một đầu hành lang để tử phụ cảnh đi sông mỗi một đầu trên hành lang đều có ba cửa ải trải qua ba cửa ải mà kẻ bất tử liền có thể trở thành sư hoa tiên nhân truyền nhân Thứ một t ầ ngay c ử khẩu, là tát đầu thành binh, đầu muốn là l tắt ấ m ộ tại địch đ cửa thứ hai cửa ải, thì Mà là tầng ải, o b n hắn khôi không khảo Hướng ninh chỗ thứ hai chỗ chú phải hoàn thèm nghiệm. h giáp. đi trái nơi tại ngặt, động, bên bên toàn này để vào Ngay ý ý lây cất bước tại đây đầu cổ xưa hành lang trung ương thời điểm đ ỗ n g nhiên ở phía trước sau mấy trăm trượng chỗ đồng thời xuất hiện từng khỏa bầm đen sắt hạt giống phía trước có bốn hạt giống đằng sau là năm hạt giống cái này chín hạt giống là cùng chín bộ khôi giáp vũ khí đồng thời xuất hiện khôi giáp là thống nhất màu đen khôi giáp vũ khí cũng là giống nhau như lúc như là nham thạch chất liệu trường côn tầng thứ hai khảo nghiệm đến chương bốn mươi sáu chín hạt giống chín bộ khôi giáp vũ khí xoạt bầm đen sắc hạt giống nháy m ắ t hóa thành chất lỏng chảy vào khôi giáp bên trong biến thành một ô làn da màu xanh cự hán cự hán này cao có hơn một t r ư ợ n g cái c h á n sinh ra song sừng nhọn nét mặt xấu xí đồng thời có một đôi răng nanh nó mặc khôi giáp đồng thời cũng nhặt đứng lên bên cạnh cái kia cũng có dài hơn một t r ư ợ n g thạch côn chín tên xấu xí cự hán đều hai bên mắt nhìn trong mắt của bọn nó có rất nhiều tàn bạo cùng hưng phấn rất lâu chúng ta cuối cùng lại ra đến rồi lần này chúng ta muốn đối phó chính là cái này nhân tộc thiếu niên như thế r a m i ệ n g thịt mềm nhân tộc ta một cái liền có thể bốc chết chúng ta chín cái cùng lên còn có thần giáp thần minh ha ha thực tế là quá dễ dàng trước bậy trận chín tên xấu xí、si、cự hán hai bên đều mở miệng q u a n g q u á q u a n g q u á n nói xong chút dị tộc ngôn ngữ h ứ a ninh mặc dù nghe không hiểu nhưng trong lòng là cảm thấy buồn cười ánh mắt hiện ra dị mang nhìn xem chín cái dị tộc ở trước mặt mình nhảy nhót Ha,、cựu、mệnh xấu、si、cự hán đủ một tiếng, biểu thị tầng thứ hai khảo nghiệm A cựu cự xấu biểu một mở tiếng, tầng si đủ chịu chết đi chín tên xấu si cự hán đều phát ra gầm thét chỉ thấy trên người bọn họ mặc cổ xưa khôi giáp lập tức phát ra chói mắt ánh sáng đen tản ra khí tức tanh hôi ánh sáng đen cấp tốc hai bên quanh quanh tại giữa không trung hình thành một cái cực lớn con rết huyết ảnh cái này ta có chút ấn tượng thật giống tại kỳ thị nào đó b ả n tàng thư bên trong nhìn thấy qua là cái gì tới hứa ninh nhìn thấy chín người á o giáp lấp, lấp lóe ánh sáng đen đ ỗ n g nhiên nhớ từ bản thân đã từng nhìn thấy qua vật tương tự ngay tại hứa ninh hồi ư c thời điểm chín người kia thân mặc khôi giáp gào thét hướng hứa ninh công tới、giết chín tên xấu sĩ、si、cự hán đều hai tay nắm lấy to lớn thạch côn trực tiếp giống giận từ hai phương phong tới hớn ninh bọn hắn phía trên còn ngưng tụ cực lớn con rết huyết ảnh trong lúc nhất thời hành lang đều có chút lung lay bị chín người thế công đánh rơi xuống một chút cắt đùi đừng làm rộn ta đang suy nghĩ đây h ứ a ninh nhìn cũng không nhìn chín người trở tay một bàn tay vu ra hô gió lớn càng quét từ h ứ a ninh trưởng phong hướng nơi xa lan tràn liên đối lấy cái kia chín cái thân mặc áo giáp dị tộc nam tử từ xa nhìn lại chỉ gặp một đứa bé dôi ra một bàn tay sau đó vô tận gió nhẹ từ lòng bàn tay trôi ra phản phất một đầu hốn lượn vô tận màu xanh c ự long mở ra giữ tận miệng to như chậu máu cắn một cái kia con rết màu đen vung vẩy lấy vọt lên bầu trời giống một tiếng vang vọng không chung một đoàn màu xanh bên trong điểm kia ánh sáng đen đột nhiên biến mất lại về sau h ứ a ninh trô đứng hành lang hai bên đường sương mù tiêu tán theo h ứ a ninh cứ như vậy vượt qua tầng thứ hai khảo nghiệm là cái gì tới h ứ a ninh vẫn tại hồi tưởng vấn đề kia tích đáp giọt nước tiếng vang lên hớ ninh trong đầu giật mình nói lên rốt cục nhớ tới cái kia áo giáp lai lịch đúng rồi kia là đạo binh khôi giáp Ta từng tại thị nhìn thấy qua tương t qua nhìn kỳ sáu o giáp. ninh linh Hứa n lên, g lóe đạo thủng giấy cửa sổ về sau cảm thấy một hồi nhẹ nhàng giấy tầng tầng lớp lớp cửa sau sổ về binh là đại hạ vương triều thường dùng binh chủng giống như kỳ thị mạnh nhất binh t r ù n g xích giáp vệ chính là cấp thấp nhất đạo binh mỗi một cái đạo binh trên người khôi giáp đều có lượng lớn phù văn đạo binh nhóm có thể khiến cho hai bên lực lượng dung hợp là một thể công kích có thể liên hợp phòng ngự cũng có thể câu đối hợp lại cùng nhau giống như kỳ thị xích giáp vệ đạo binh khôi giáp nhiều nhất là để chín tên xích giáp vệ như là một thể một khi liên hợp lại chín tên xích giáp vệ thậm chí liền có thể cùng một tên tiên thiên sinh linh sơ k ỳ cường giả liều mạng mà mạnh nhất binh chủng xích giáp vệ kỳ thị có tới năm mươi ngàn nhiều đây mới là kỳ thị chân chính nội tình bình thường hành động đều là những hắc giáp vệ đó mà mỗi lần xích giáp vệ xuất động kia cũng là kỳ thị năm phủ thống nhất nghị định mới sẽ phái ra đều là liên lụy đến toàn bộ kỳ thị việc lớn bất quá vừa rồi chín trên thân người á o giáp ta mặc dù chỉ liếc qua một cái nhưng lại từ trong đó cảm nhận được không kém gì tiên thiên khí tức hứa ninh nhớ tới chín trên thân người á o giáp màu đen nói đạo binh á o giáp bình thường đều là cho hậu thiên sinh linh sử dụng mà lại á o giáp phía trên biết đ i ề u khắc rất nhiều phù văn mà chín người kia trên người đạo binh nhưng không có mảy may phù văn nhưng khí thế mạnh có thể so với tiên thiên loại này đáng sợ công cụ chiến tranh tại hứa ninh chỗ ở hiến sơn đại địa phía trên là không thể nào tồn tại chỉ có sâu không lường được đại hạ vương triệu mới có thể có được loại này công cụ bất quá nghĩ đến là tại một cái tán tiên trong truyền thừa tất cả những thứ này đều nói còn nghe được cửa thứ hai cứ như vậy đi qua còn có cửa ải cuối cùng hứa ninh nhìn xem càng xa xôi chỗ ngặt thầm nghĩ hắn cũng không muốn lãng phí thời gian tại đây tòa thủy phủ phía trên hoàn toàn không có công bằng thi đấu ý nghĩ quyết đoán mở ra h ậ c c ư ỡ n g ép phá giải khảo nghiệm vô tận hành lang bên trong hứa ninh một bước đi qua đi thẳng tới tầng thứ ba khảo nghiệm cũng là cuối cùng một tầng khảo nghiệm Chỉ c ầ、so、ngay q tại h ứ a ninh đánh giá nơi này thời điểm một cái thanh âm khàn khàn vang lên nói chính là đại hạ vương triều qua lại nhân tộc ngôn ngữ hớ ninh tìm theo tiếng mà đi chỉ gặp nơi xa tràn ngập hắc vụ bên trong đi ra một thân ảnh hắn có câu lũ thân thể xanh dần con mắt toàn thân hiện ra lông đen hắn nhìn như chậm chạp đi tới có thể mỗi một bước đều là xa vài c h ụ c trượng đáng tiếc ngươi quá yếu、Soạn. nháy mắt liền đến hứa ninh trước mặt cái kêu p h ả n phất q u ạ t hương bổ màu xám bàn tay thô mang theo nồng đậm tử khí trực tiếp đánh ra hướng hứa ninh phanh phanh tốc độ nhanh chóng p h ả n phất có thể đánh phá không gian lông đen thân ảnh ha ha cười lạnh p h ả n phất đã thấy lại có một cái sinh động sinh mệnh chết tại dưới trường của mình loại cuộc sống này hắn đã duy trì liên tục thật lâu từ khi tiên nhân khai phủ đến nay liền từ không có người có thể đánh bại qua hắn mà hắn đã tồn tại vô số năm tháng chịu đựng không biết bao nhiêu lẻ loi lâu dần hắn đã sớm chết lặng thậm chí hắn có khi lại không ngừng ngồi tưởng lại rất nhiều năm trước nếu như hắn chủ động ngã xuống tại cái k i a cầm đạo phù người trong tay chính mình có lẽ liền sẽ không chịu đựng lâu như vậy lẻ loi cứ như vậy kết thúc nô、no. không chờ hắn nói xong một cái màu trắng loáng tay nhỏ liền xuyên qua lồng ngực của hắn mà hắn vung xuất thủ trưởng lại chẳng biết lúc nào đã bị chặt đứt bàn tay rơi xuống tại cách hắn cách đó không xa một chỗ Sau đó liền lâm vào vĩnh vào chương ử t o n hát c bốn mươi bảy h ứ a ninh một bước đập lên dưới chân của hắn tự động xuất hiện một tầng lại một tầng bậc thang kéo dài đến không trung nổi trôi vòng xoáy hớ ninh khỏe miệng hơi vịnh cái chân còn lại cũng bước lên đó cũng không phải thần thông của hắn mà là bên trong tiên phủ một đạo cơ quan có người ở bên trong tầng kia chờ đợi hắn mấy bước về sau h ứ a ninh xuyên qua cái kia màu thủy lam vòng xoáy đi tới một chỗ trong đại điện đây là hoàn toàn không có so rộng lớn đại điện sợ là có cao mấy ngàn trượng so với rộng lớn như vậy một cái đại điện bên cạnh cái kia cao một trăm trượng hành lang liền lộ ra phi thường nhỏ bé trên đại điện có một cái cực lớn bộ đoàn bộ đoàn ước chừng một trăm trượng đường kính dưới đại điện cũng tán loạn chừng số túc trăm cái khổng lộ bộ đoàn hớ ninh thuận đại điện vách tường cấp bước chờ đợi tiếp chính mình đến cái kia người chủ động xuất hiện toàn bộ đại điện vô cùng cổ phát trừ cái kia mấy trăm cái bồ đoàn ngoài ra không có trang trí từng cây cổ phát cột đá chống đỡ lấy đại điện tại đại điện hai bên còn có từng đầu hành lang hành lang có cao trăm trượng có thì là cao ngàn trượng cao ngàn trượng hành lang có tới ba đầu cao trăm trượng thì vẹn vẹn có hai đầu bất quá tại hứa ninh nếm thử phía dưới hắn phát hiện những cái kia hành lang vô pháp thông qua phảng phất có một tầng vô hình bích trướng tại ngăn trở chính mình mà cửa điện bên ngoài thì là một mảnh mênh n ô n g hoàn toàn bị sương mù bao phủ căn bản không nhìn thấy ngay tại hứa ninh nhìn xem ngoài điện thời điểm đ ỗ n g nhiên từ đại điện một bên cao ngàn trượng hành lang bên trong đi ra một đầu màu đen trâu già hứa ninh thì là như có cảm giác quay đầu nhìn lại vừa nhìn cái kia ước chừng cao vài trượng màu đen trâu già chậm rãi đi tới trâu già trong ánh mắt có linh động hiếu kỳ cẩn thận đang quan sát hứa ninh thiên thiên sinh linh pháp bảo linh a hai người không hẹn mà cùng đồng thời mở miệng nói chuyện làm hứa ninh lần đầu tiên nhìn thấy cái này con b ò thời điểm liên quan tới tin tức của nó liền tự động xuất hiện tại hứa ninh trong óc cái này con bỏ chính là sư hoa tiên nhân t i ế p thân pháp bảo bây giờ tiên nhân sớm đã tử vong chỉ còn lại có truyền thừa của hắn nơi còn có pháp bảo này linh tại thủ hộ cung tu sĩ tam thai ngũ kiếp một nạn thắng qua một nạn khác biệt pháp bảo linh sẽ không tiếp nhận những thứ này kiếp nạn có được vô cùng vô tận tuổi thọ cho nên cái này con bò mới có thể tại sư hoa tiên nhân sau khi chết mấy triệu năm vẫn như cũ sống sót đồng thời thay hắn chủ nhân chọn lựa người thừa kế chúc mừng ngươi trở thành nơi này đời thứ năm chủ nhân ngươi năm nay cần phải còn không có sáu tuổi a châu giả dò xét hứa ninh hồi lâu cảm cái nói ta năm nay năm tuổi hứa ninh đồng dạng thở dài một tiếng không khỏi cảm khái thời gian trôi qua nhân sinh phí thời gian thiên tài a bất quá ta thế nào cảm giác có chút không đúng lắm châu giả nhìn xem hứa ninh ở nơi đó cảm giác cuộc sống không khỏi có chút s ữ n g s ờ một cái năm tuổi nhiều một chút tiểu g i a hỏa vậy mà tại cảm thán nhân sinh bất quá nghĩ lại nó cũng liền thoải mái thiên tài nha đều là muốn không giống bình thường năm tuổi tiên thiên thần linh nương tựa theo xích minh cựu thiên đồ đột phá tầng thứ bốn mà lại dùng đến nhìn mình không thấu thủ đoạn liền qua ba cửa ải làm sao có thể là có thể tính toán theo lẽ thường người đâu nghĩ tới đây châu giả không khỏi có chút kích động loại thiên tài này cho dù ở đại hạ vương t r i ề u bên trong cũng là vạn năm khó gặp nhân vật một khi xuất hiện chỉ sợ cũng sẽ bị thiên tiên đại năng thu làm đệ tử làm sao lại để chính mình chủ nhân nhận được chỗ tốt đâu nhưng bây giờ loại này không thể nào xuất hiện tình huống cũng là xuất hiện liền vượt qua vô tận năm tháng đó chột dạ đều lên một tia gọn sóng bất quá ta không có gì trở thành nơi này chủ nhân ý nghĩ h ứ a ninh bình tĩnh nói cái gì châu giả không thể tin vào thai của mình ngươi cũng đã biết chính mình muốn bỏ qua lớn đến mức nào cơ duyên sao châu giả tính toán giữ lại h ứ a ninh lắc đầu để châu giả tuyệt ý tưởng này so với kế thừa lấy thủy phủ ta càng muốn đi xem nơi này điện tịch h ứ a ninh cười nói h ứ a ninh sở dĩ vứt bỏ cái này nhìn như xa hoa tiên phủ một là bởi vì trước mắt hắn tu vi căn bản vô pháp l u y ệ n hóa trừ t o a đại điện này bên ngoài địa phương khác căn bản đi không được trừ lưu trong tay múc m è o không có cái khác tác dụng còn có một chút chính là kế thừa tiên phủ liền phải thừa kế nhân quả h ứ a ninh không muốn làm như thế chuyện phiền phức chuẩn bị rời đi về sau đem thủy phủ vị trí lưu cho kỷ ninh để hắm tới đón cái này nơi truyền thừa mà lại trước mắt hắn đi xa sắp đến cái này tiên phủ đã mang không đi còn không bằng t r ư ớ c thu nơi này điện tịch sáu xông qua ba cửa h ả i về sau hắn đưa ra yêu cầu này cũng không tính quá phận tại pháp bảo linh châu già xem ra lấy trở thành người thừa kế điều kiện đổi lấy quan sát điện tịch tự do là tuyệt đối đủ đến thậm chí là hứa ninh bệnh thiếu máu bất quá chân chính linh của thủy phủ cùng với thành công người vượt q u a n đều không nói cái gì nói nhất pháp bảo linh cần gì phải nắm lòng thanh thản đâu châu già nghe vậy chỉ là bất đắc di t h ở d à i nhưng vẫn là mang theo hứa ninh đi một chỗ khác cái này nhìn như không lớn tiên tiên sinh linh lại lộ ra một tia lực lượng thần bí Châu h đều giả đến nay n k ô trạm ràng l thứ nhất tinh thần điện hớ ninh đi theo châu giả xuyên qua khúc chiết bốn lượn như là mê cùng đường qua lại cuối cùng đi tới một chỗ đại điện bên ngoài nơi xa ẩn ẩn truyền đến tiếng nước chạy h ứ a ninh hiếu kỳ nhìn về phía trước cái kia đã kéo ra làm bằng gỗ cửa lớn đại môn mở ra xuyên qua qua đại môn đi đến nhìn ẩn ẩn có thể nhìn thấy nước chạy nhìn thấy núi đá còn có một tòa lẻ loi trơ trọi nhà cỏ h ứ a ninh mở cửa lớn ra đi vào trước mắt nơi xa là một tòa núi lớn trên ngọn núi lớn sinh cơ bừng bừng lượng lớn cây cối cỏ dại sinh trường tại lớn dưới núi chợ sinh cơ giảm mạnh cơ hồ có thể nói là không có một mỏ cỏ ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một chút bên trong loạn thạch mọc ra một nắm cỏ dại tại đây núi hoang chân núi có một tòa nhà tranh nhà tranh t r ư ớ c có một đầu dòng suối dòng suối từ trên núi đến tại núi đá bên trong quanh co khúc hiệu không ngừng chạy cái này dòng suối những nơi đi qua mới ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít cỏ dại địa phương khác cơ hồ đều là hoang vu loan thạch trên bầu trời thì là từng k h ỏ a cực lớn sáng trói ngôi sao ngôi sao tia sáng bao phủ đại địa làm cho khắp nơi đều có vẻ hơi mờ ảo một chỗ không gian độc lập bên trong có thứ tam ớn h ứ a ninh neo lại mắt làm ra ôm bầu trời đ ộ n g tác phân phật gió mắt lên mây tản ra núi đá dòng suối nhỏ đủ loại biến hóa dựa theo lấy một loại nào đó quy luật tại biến động h ứ a ninh thở một hơi thật dài cất bước đi hướng chỗ kia nhà tranh nhà tranh là tại chân núi nhìn như bình thường tại nhà tranh t r ư ớ c còn có một thạch bàn cùng băng ghế đá ta cảm thấy so với sư hoa tiên nhân lưu lại xuống truyền thừa tòa này tinh thần điện cùng tòa kia thần thông điện mới là ta cần thiết h ứ a ninh đi vào nhà tranh nhìn xem bên trong mấy quyển sách không khỏi cười nói rốt cuộc hai cái này chủ nhân thế nhưng là vị kia cường đại tam thọ ma thần còn x u ấ t lại khi còn sống chính là toàn bộ tam giới đều có tên đại nam giả nhà tranh cái k h á c bản án bên trên để đó từng quyển từng quyển thư tịch những sách vở này đều là màu đen chất liệu hứa ninh cũng phân biệt không nhận ra thư tịch xếp thành một hàng bịa có xinh đẹp thần ma văn tự ngôi sao quyển một ngôi sao quyển hai ngôi sao quyển ba có tới dòng giã bốn mươi ba bản mà tại đây bốn mươi ba trong sách này cũng là tràn ngập một cỗ huyền lại huyền khí tức phản phất giữa thiên địa chân chính đạo lý vô tận quy tắc chương bốn mươi tám hứa ninh tay háo hất lên đem bốn mươi ba bản ngôi sao phân cuốn thu s ạ c h lên sau đó nhìn thoáng qua không có vật gì trong phòng xoay người đi ra khỏi phòng ngay ở chỗ này đi hứa ninh ngồi tại ngoài phòng trên băng ghế đá đem bốn mươi ba bản ngôi sao bảy ra tại trên bàn đá những thứ này ngôi sao phân quân chính là thủy phủ đợi thứ nhất chủ nhân c h ỗ viết nó bên trong ẩ n chứa vị t i a thần ma đại đạo càm nộ mười phần chân quý hứa ninh lật ra ngôi sao quyển một đem nó nâng trên tay nhìn xem bên trong màu đen trang sách bên trên ghi chép chữ to màu vàng hôm nay hương đến bái kiến ta nhìn một chút hứa ninh đem những văn tự này đọc ra tới âm thanh sáng sủa mỗi một thanh âm đều rất bình thường thế nhưng là làm từng cái chữ bị đọc lên lượng lớn văn tự âm đọc nối liền cùng một chỗ thời điểm liền phảng phất tiếng ca có thể để cho lòng người kích động thống khổ rung động rơi nước mắt các loại cái này văn tự âm thanh đại xảo bất công vẹn vẹn đọc lên tiếng lượng lớn văn tự âm thanh như là tiếng tụng kinh lại càng thêm huyền liền diệu dần dần liền dẫn linh hứa ninh tiến vào một cái kỳ lạ cảnh giới bên trong làm đắm chìm tại cảnh giới này lúc hứa ninh quên đi trong tay ngôi sao quyển một hắn nhìn phía xa hoang vu vô số tảng đá nhìn xem cái kia một đầu tràn ngập sinh cơ dòng suối nhỏ phảng phất nhìn thấy hai đầu đạo ẩn chứa vô tận ảo diệu nói thậm chí vẹn vẹn mọc ra một đống cỏ nhỏ đều ẩn chứa một loại k h á c nói h ứ a ninh ngầm đầu trên bầu trời ngôi sao sáng chói từng khoả ngôi sao lóa mắt vô cùng mỗi một cái ngôi sao đều cho h ứ a ninh khác biệt cảm giác đ ỗ n g nhiên h ứ a ninh nhìn thấy một ngôi sao kia là giữa thiên địa trí tôn tinh thần một trong tại cái ngôi sao kia phía trên một cái màu trắng bạc mà động ngọc thỏ bốn phía toán loạn hai cái lô hai một túi một túi đất tại phía trên ngôi sao chơi đùa chơi đùa thủy hành là âm âm đỉnh điểm chính là hai đại trí tôn ngôi sao một trong thái âm tinh hớ ninh lúc này tròng mắt nặng nề 9 thành 9 không gian biến thành một đoàn màu đen thâm thúy, tại trung tâm nhất một điểm bên trong lộ ra một tia không ánh đoàn màu gian biến đen bên điểm ra lộ sáu n g m à xanh, dị từ h ư ờ n g yêu dị. t hứa ninh nói cự tuyệt tiếp nhận truyền thừa về sau vẫn không nói gì c h â u giả lúc này cũng là trường lớn hai mắt cả kinh nói thật sự là không thể tưởng tượng nổi vậy mà hoàn toàn xem hết quyển thứ nhất ngôi sao về sau mới tiến vào ngộ đạo trạng thái mà lại tựa hồ dẫn động một ít không được ngôi sao màu đen c h â u giả rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì rốt cuộc chính là nó nói cho hứa ninh những thứ này ngôi sao tác dụng sách này quấn kỳ thực vẹn vẹn một loại chỉ dẫn chỉ dẫn người tu luyện đắm chìm tại một loại cực sâu tầng lĩnh hội cảnh đọc văn tự càng nhiều có khả năng đắm chìm lĩnh hội cảnh liền càng sâu đương nhiên có thể tìm hiểu đến cái gì liền phải nhìn cái người bình thường tích lũy cái gọi là hậu tích bạt phát có bình thường tích lũy mới có trong nháy mắt lĩnh hội rõ ràng hắn nhìn chính là cái nào ngôi sao màu đen trâu g i ả thấy hứa ninh ngẩng đầu nhìn trên không cũng không khỏi hiếu kỳ nghe sư hoa nói mỗi một cái ngôi sao đều ẩn chứa đạo khác nhau chỉ gặp hứa ninh sắc mặt r ừ n rừng không vui không buồn trên trán tự mang một cô bệ khí màu đen trâu giả nhìn thấy hứa ninh thời khắc này mặt mũi trong lòng giật mình hai mắt đ ố n g nhiên đau xót phảng phất chính mình vừa mới nhìn thấy một vị thiên địa trí tôn đây là sao gì thần vậy mà như thế khủng bố màu đen trâu giả thu hồi tầm mắt không còn dám không kiêng n g h ệ gì như thế xem hứa ninh n é t mặt đ ố n g nhiên ngồi trên băng ghế đá hứa ninh động chỉ gặp hắn đứng dậy mà đứng thân ảnh phiêu nhiên mà động trong nháy mắt liền đến ngoài một trượng địa phương sau đó hắn chầm dai nhắm hai mắt lại hai tay cũng là vừa đến thời cơ dối ra ấn lấy kỷ quái nào đó quy luật huy động lên dầm dầm dầm. Thiên địa biến động. treo trên cao bầu trời tầng tầng đầy sao hào hào lấp lánh thả ra hào q u a n g của mình chiếu vào hứa ninh trên thân lúc này hứa ninh trở thành chỉnh cái tinh thần điện trung tâm vạn ngôi sao cùng chuyển động làm sao có thể màu đen trâu dài nhìn xem đầy trời dị tượng không khỏi kinh ngạc nói có thể dẫn động vạn ngôi sao trừ phi là một nháy mắt cảm nộ g vạn cái đại đạo hoặc là cảm thụ đồng thời tác động đến cái kia hai khỏa trí tôn tinh thần nhưng bất luận là cái nào một loại khả năng đối một cái tu vi còn tiên thiên tu sĩ đến nói đều là gần như không có khả năng phát sinh kẻ này thiên tư cái gì là yêu người ta c h â u giả c ả m khái thật to mắt c h â u lại nhìn chằm chằm bầu trời đầy sao muốn phải tìm ra hứa ninh cảm nộ g ngôi sao tí tách đ ỗ n g nhiên một giọt nước mưa nhỏ xuống rầm rầm giọt mưa từ trên bầu trời nệ n xuống tất tất tốt tốt tại không trung hình thành một cái lại một cái hóng ánh ngân tuyến đem xung quanh tô điểm như là đẹp vẽ đ ồ n g dạng mưa thủy chi đạo c h â u giả không dám xác định nếu như chỉ là con đường này tuyệt không có khả năng dẫn động tinh thần điện biến động hô không có để nó đợi bao lâu ngay tại cái này nước mưa xuất hiện về sau lấy hứa ninh làm trung tâm bốn phương tám hướng lại xuất hiện khác biệt dị tượng có rất nhiều một vùng biển mênh ông sóng biển l e o nhanh n g á y mắt liền nuốt hết rơi tất cả có rất nhiều tuyết trắng đầy trời băng phong v ạ n dạm hiện ra một bộ ngàn cây vạn cây hoa lên nợ thị tượng mà chả có địa phương mây m ù nhân q u ê n co che đậy mặt trời mây cuốn mây bay bên trong có chứa một tia thần vợn cái này chẳng lẽ là thái âm chi đạo châu già nhìn xem vô số dị tượng đồng thời xuất hiện trong lòng có suy đoán mà theo cái này âm thanh lan truyền tất cả dị tượng ào ào biến động phản phất mang có vui sướng cảm xúc hát vang vui mừng múa hướng về c à n g xa xôi truyền lại tại dị tượng sau đó vạn vật sinh trưởng một chút bị dìm nước không có hoa cỏ cây cối lúc này điên cuồng sinh trưởng cơ hổ là nháy mắt liền cao lớn gấp ba bốn lần nhiều sau cơn mưa thân sinh tươi mát cảm giác tràn ngập trong không khí làm cho hứa ninh cái m ũ i không khỏi vừa kéo thế là hắn còn nói thêm nhất nghiệm rơi vạn vật diệt tạp tạp. miễn cưỡng giòn vang xuất hiện phía trước đủ loại dị tượng lúc này ẩm vang mà tán bất luận là những cái kia sinh trưởng tốt cây cối rực rỡ đói hoa đầy trời dị tượng đều tại lúc này phá diệt vậy mà khủng bố như vậy châu già lúc này nhìn xem hứa ninh phía sau xuất hiện v i ê n kia có khắc ngọc thỏ hoa văn ngôi sao không khỏi hít sâu một hơi hắn vậy mà cảm nhận được thái âm chi đạo đồng thời liên phá năm cửa quan đã đạt tới tầng thứ năm đạo c h i vực cảnh cấp độ tầng thứ năm đạo c h i vực cảnh kết thúc dị tượng hứa ninh lúc này vừa v ẫ n nghe được châu già cảm khái không khỏi hỏi châu già có chút kinh ngạc tựa hồ đối với hứa ninh không rõ ràng những tin tức này cảm thấy kỳ quái bất quá hắn vẫn là rất nhuẩn n h u ễ n tiếp lên xướng n ô n viên công tác liền muốn thay hứa ninh giải thích năm tầng đạo cảnh lại tại lúc này hứa ninh đầu lông mày đột nhiên xen vào nói nói chờ một chút còn có cái gì không chờ c h â u già hỏi ra hắn liền nhìn thấy đầy trời ánh sáng đỏ xuất hiện từ xa xôi chân trời lan tràn mà đến phảng phất đi ngang qua bầu trời một đường t i ế n lửa mà giờ khắp này hứa ninh sau lưng lại xuất hiện một cái ngôi sao cái ngôi sao kia màu đỏ như lửa tròn trịa to lớn bên trên điêu khắc lấy một đạo kim ô hoa văn t thái dương tinh chương bốn mươi chín người tu luyện tại tài nghệ phương diện tăng lên mặc kệ là kiếm thuật đao pháp thương thuật thậm chí vẽ một chút đánh đàn bất kỳ hạng nào tài nghệ tầng thứ nhất làm cơ sở là quen thuộc một hạng tài nghệ tầng thứ hai là nhập vi cảnh giới đại biểu ngươi tại tài nghệ bên trên trưởng k h ố n g đã hướng tới hoàn mỹ rồi tầng thứ ba thì là thiên nhân hợp nhất đại biểu ngươi đã tài năng xuất chúng trên thể nghiệm thiên tâm châu giả quay đầu nhìn thoáng qua kiên nhẫn nghe giảng hướng ninh lắc đầu đem vừa rồi vạn hỏa cộng tôn cảnh tượng ép đến đáy lòng tiếp tục nói thiên nhân hợp nhất về sau cảng nộ thiên địa hào diệu từng bước phát hiện trong đó đạo coi ngươi có đoạt được lúc liền coi như ngộ một tia chân ý của đạo đây chính là tầng thứ từ chân ý của đạo mà sau tiếp tục nối tiếp cảng nộ không ngừng nộ ra một k i a chân ý của đạo lượng lớn chân ý của đạo không ngừng hội tụ làm cho ngươi đối đạo c ẳ n g nộ không ngừng tích lũy cuối cùng sẽ có một ngày lượng lớn chân ý của đạo hội tụ đến cực hạn gây nên c h ấ t biến ngươi mới có thể chân chính cùng đạo hòa làm một thể thậm chí trong lòng ngươi nhất nghiệm tức có thể dẫn động chúng quanh đạo lực lượng hình thành lĩnh vực của ngươi đây chính là tầng thứ năm đạo t r ì v ự ợ cảnh châu già nói một hơi đem năm trọng cảnh giới phân chia giới thiệu rõ rõ ràng r à ninh lông này hơi cuộn nói vậy ta hiện tại chính là tầng thứ năm đạo tri v ư cảnh rõ ràng tại vào thủy phủ phía trước hắn vẫn chỉ là một cái vừa vừa đột phá thiên nhân hợp nhất tu sĩ lại tới đây đọc một quyển sách trực tiếp cảnh giới lên nhanh đã trở thành tầng thứ năm đạo vực giới tu sĩ quả nhiên là ngựa không lén ăn c u ả ban đêm thì không ngập a xem ra kỳ nộ g vẫn là rất trọng yếu hứa ninh trong lòng cảm khái hắn vị cách cực cao bây giờ chính là tinh thần điện tương trợ để hắn đem vị cách chuyển hóa thành thực lực chân chính châu giạt ự nhiên là không rõ ràng hứa ninh đ ấ y lòng đang suy nghĩ gì bất quá hắn nhìn xem hứa ninh một bộ rừng dương dáng vẻ còn tưởng rằng hắn không rõ ràng năm tầng đạo cảnh ý nghĩa thế là bổ sung nói người cảnh giới bây giờ chính là tầng thứ năm đạo c h i vật cảnh v ạ n tượng chân nhân bên trong cũng chỉ có cực tiểu số mới có thể làm đến bình thường nguyên thần đạo nhân đối với đạo thể nộ g cũng liền này cấp độ ồ hứa ninh nghe vậy lúc này mới nghĩ từ bản thân bây giờ chỉ là một cái tiên thiên cảnh giới tiểu gia hỏa tuy nói thực lực không cao nhưng đối với đạo cảm nộ g cũng là thắng qua cơ hồ tất cả vạn tượng chân nhân vượt ngang hai giai rất là khủng bố rốt cuộc có thể không có bao nhiêu vạn tượng chân nhân có thể đồng thời đem hai đầu đạo cảm nộ g đến tầng thứ năm cảnh giới mà lại cái này hai đầu đạo còn không phải bàn môn ta đạo là thuộc về chính thống đại đạo bên trong thái âm cùng với mặt trời thiên tư của ngươi thật là châu g i à có chút từ nghèo cười nói dù sao ta là chưa từng nhìn thấy so ngươi còn muốn yêu nghiệt thiên tài có lẽ chỉ có thủy phủ chân chính chủ nhân cấp độ kia cấp bậc cường giả mới có thể bồi dưỡng ra、à? nói xong nói xong thanh âm của hắn liền càng ngày càng nhỏ nguyên vốn còn muốn muốn hứa n i n h kế thừa thủy phủ ý nghĩ cũng không còn dù sao lấy thiên tư của hắn đều có thể đi bái những cái kia còn sống xuất thần m a vị sư muốn xa so với tiếp tay một cái không thể dùng thủy phủ kế thừa vị kia nhân quả mạnh hơn nhiều cảnh giới của ta nếu như lại hướng lên đâu lại biết là như thế nào hớ ninh hỏi lại hướng lên màu đen trâu g i ả nhìn xem hớ ninh nói rốt cuộc đặt tới đạo c h i v ự c cảnh cũng vẹn vẹn hoàn toàn cùng đạo dung hợp làm một thể ngươi cần đối đầu này đạo tìm hiểu ra càng nhiều cho đến một ngày đem đầu này đạo hoàn toàn lĩnh hội đem đầu này đạo hoàn toàn nắm giữ đây chính là tầng cảnh giới thứ sáu hoàn toàn ngộ ra một con đường hớ ninh như có điều suy nghĩ hoàn toàn chính xác vừa rồi chính mình cùng nước lửa hoàn toàn hòa làm một thể cũng vẹn vẹn hòa làm một thể mà thôi rời hoàn toàn trường không thái âm c h i đạo hoặc thái dương c h i đạo còn kém rất xa tầng thứ nhất cơ sở tầng thứ hai nhập vi tầng thứ ba người hợp nhất tầng thứ tư chân ý của đạo tầng thứ năm đạo c h i vật cảnh tầng thứ sáu một đầu hoàn chỉnh đạo màu đen châu già trịnh trọng nói cảnh giới tăng lên rất trọng yếu cảnh giới nhất định phải đủ rồi thực lực bản thân mới có thể tăng lên nếu không ngươi căn bản không nắm được lực lượng cường đại muốn thành thiên tiên nhất định phải nắm giữ một con đường màu đen châu già nhìn xem hướng ninh giống như sư hoa tiên nhân thành tán tiên mấy triệu năm đầy đ ủ lĩnh hội chín đầu hoàn chỉnh đạo đáng tiếc lại có thể thế nào càng ngày càng mạnh tam thai cựu tiếp vẫn như c ũ làm hắn vẫn lạc thành t a n tiên là nhất định vẫn lạc h ứ a ninh gật gật đầu rất t a n thành lĩnh hội đại đạo cảnh giới tựa như là cầu nối mà thực lực bản thân cũng là trọng yếu nhất căn cơ chỉ có căn cơ đầy đủ kiên cố mới có thể trèo c h ố n g đầy đủ đại đạo bất quá những thứ này cách hắn còn có chút khoảng cách rốt cuộc trước mắt hắn chỉ là một cái tiên thiên cảnh giới tiểu g i a hỏa sáu trước đột phá lại nói tiếp nội đạo h ứ a ninh hồi tưởng lại thái âm tình cùng thái dương tinh giáng lâm lúc c à n nộ thôi động từ bản thân xích mình cựu thiên đồ bây giờ hắn thai âm tri đạo Thái dương chỉ i hai đầu đại đạo đầu đ ạ một lát sau công phu hứa ninh xích minh cựu thiên đồ liền đạt tới tầng thứ sáu đồng thời đã đạt đến viên mãn nhưng hắn tốc độ lên cấp nhưng không có ngừng ngược lại có càng nhanh xu thế hướng về cảnh giới càng cao hơn mà đi đó chính là xích minh cựu thiên đồ tầng thứ bảy một vị tử phụ thần ma h ứ a ninh ngồi xếp bằng hoàn toàn đắm chìm tại âm dương chuyển hóa ảo rượu bên trong hắn không ngừng phân tích cấp độ sâu cảm ngộ bên trong đã đến quên tầng thứ của ta âm không rời dương dương không rời âm c n g rồng cũng cần có hối hận đỉnh phong sau chính là bụng sóng chỉ có âm dương chuyển hóa mới có thể tương sinh vô tận h ứ a ninh ngáy mắt minh ngộ phía sau hắn thái âm thần văn thái dương thần văn mạnh sáng rõ xa xa cùng cách không biết bao nhiêu tầng không gian trở ngại sâu trong hư không hai viên lớn ngôi sao lớn cảm ứ n g đến thái dương tinh thái âm tinh lập tức hạ xuống thái dương chân hỏa thái âm chân thủy vượt qua vô tận thế giới vô tận hư không trực tiếp giáng lâm tại hứa ninh bên cạnh t h â n vây ngoanh ba t r u n g quanh lập tức biến thành nước lửa thế giới chỉ gặp cực lớn thủy hỏa liên hoa thành một nụ hoa đem hứa ninh hoàn toàn b a o khỏa lấy thái âm chân thủy thái dương chân hỏa làm h ạ c tâm dẫn động hùng hồn thủy hỏa chi lực hình thành cực lớn nước lửa đoá hoa bao vây lấy hứa ninh hứa ninh thì là thành trong đó hoa tâm thật nhanh a châu già đứng tại rất xa xa lẳng nhìn chăm chú lên hứa ninh tân cấp nhiều như vậy kinh người sự tình sau khi phát sinh nó năng lực chịu đựng đã tăng lên rất nhiều hoặc là nói đã chết lặng k hứa ô n còn kinh ngạc g tại h ninh, ninh, ninh thì ạ là nằm ở trong đó lấy thai âm chân thủy thái dương chân hỏa vì nguyên dẫn động lượng lớn thai âm lực lượng thái dương lực lượng tràn vào hứa ninh trong cơ thể tại thân văn chỉ dẫn xuống hứa ninh thần thể bắt đầu một cách tự nhiên phế biến mỗi một đoạn gân cốt mỗi một tia cơ bắp thậm chí trong cơ thể tạm phủ khí q u a n mỗi một tế bào đều đang điên cuồng thôn hấp lấy chương năm mươi xích minh cựu thiên đồ tiểu cảnh giới vượt qua là dựa vào bình thường từ từ tích lũy ví dụ như từ tầng thứ bốn đến tầng thứ năm từ tầng thứ năm đến tầng thứ sáu đều là chậm rãi tu luyện không ngừng tích lũy bất quá hứa ninh cũng là không ở trong đám này hắn nương tựa theo thái âm thái dương hai đầu đại đạo cùng nhau đột phá đạo ngũ trọng vượt cảnh một bước tận trời trực tiếp liên phá mấy quan đơn giản liền đột phá năm tầng sáu xích minh cựu thiên đồ bây giờ tầng thứ sáu cùng tầng thứ bảy tầm đó cự ải liền không tầ đây là đại cảnh giới vượt qua cho dù là hứa ninh thái âm cùng thái dương hai đầu đại đạo đều đạt tới năm tầng đạo tri v ư ợ t cảnh cũng phải từ từ tiến cảnh từng bước cải thiện chính mình thân thể hướng về hoàn mỹ nhất cấp độ mà đi lúc này thân thể sẽ có căn bản tính nảy vọt cần thiết năng lượng cũng là vô cùng kinh người thậm chí so trước đó từ tầng thứ bốn đến tầng thứ sáu tu luyện cần thiết còn kinh người hơn xích minh cựu thiên đồ chính là khó khăn nhất thần m a p h á p m ô n bây giờ đại cảnh giới vượt qua càng là khó càng thêm khó khó khăn nhất phát n ô n đồng dạng cũng là huyền diệu nhất phát n ô n một khi đại cảnh giới vượt qua Liền cực ó thể thai tinh, thai tinh cái này, hai khỏa trí tôn tinh thần phụ trợ, thai chất thủy, thai tụ thần thể tốc tiến hai khỏa phụ hạ chân hỏa hội cho hành lấy lượng lớn năng lượng làm cho thần thể cấp này gây được dương dương cái âm âm xuống năng d n tăng lên. g lại ự c lớn nước lửa đoá hoa biến mỏng manh trong suốt dần dần n ở rộ ra lộ ra trong đó một tên thân thể trần chuồng thân thể còn có vô cùng ánh sáng lóng ánh thiếu niên chính là h ứ a ninh h ứ a ninh tại bên trong bảo vật không gian của mình lấy ra một bộ da thú y phục m ặ c lên hạng tại kỷ phủ thời điểm hướng bên trong nhét mấy chục bộ để phòng xuất hiện bên ngoài lịch luyện không có y phục m ặ quất cảnh hớ ninh trên mặt hiện ra vẻ tươi cười s í c h minh cựu thiên đồ cuối cùng bước vào tầng thứ bảy hắn có thể cảm giác được trong cơ thể thần lực mênh mông có thể cảm giác được trong thân thể ẩn chứa vô tận sinh cơ lấy máu liền có thể sống lại thực lực của hắn đã đi tới t ử p h ụ cảnh giới mà t ử p h ụ thần ma thì thôi trải qua có thể thi triển thần thông chi thuật theo dựa vào thần lực của mình có thể tu hành thi triển những cái kia kinh thiên thần thông chi thuật thần thông nơi này liền có một cái không tệ h ứ a n i n h xa xăm tầm mắt nhìn về phía bầu trời phảng phất xuyên qua hư vô nhìn về phía khắp một gian đại điện tòa kia rực rỡ vô cùng kim bích điêu khắc thần thông điện bất quá tạm thời không nội trước xem hết những thứ này ngôi sao chốc lát về sau h ứ a ninh thu hồi tầm mắt nhìn xem bởi vì chính mình đột phá tạo thành một chỗ bừa bộn hắn khép cười một tiếng tay phải vung lên trên bầu trời vô tận ngôi sao tự động phóng xuống từng đạo ánh sáng trói lọi đem cái này một chỗ bừa bộn hóa thành nguyên bản bộ dáng làm xong tất cả những thứ này về sau h ứ a ninh trở lại nhà tranh bên cạnh ngồi trên băng ghế đá tiếp tục đọc lấy vậy còn dư lại bốn mươi hai bản ngôi sao tự trời c ự cảnh c tạo ý nghĩ có thể đụng thời gian chậm rãi trôi qua hớ ninh đọc một chút liền tiến vào một loại cảm n ộ trạng thái bên trong vô số đại đạo hiện ra tại bên cạnh hắn quay t r u n g quanh mỗi phút mỗi giây vượt qua đều biết có một đầu mới đại đạo bị hắn cảm nhận được bất quá đây chỉ là sơ bộ nhất cảm thụ đối với sáu trọng cảnh giới mà nói chẳng qua là nhập vi mà nói bất quá cái này cũng rất khó được t ử p h ụ thần ma vậy mà có thể vạn đạo nhập vi chỉ sợ liền một chút luyện khí lưu phái nguyên thần đạo nhân đều khó mà làm đến bất quá hứa n i n h tại mượn nhờ ngôi sao lực lượng cảm giác nộ g thời điểm cũng không cảm giác được bất kỳ ngăn chặn h i ệ n nhiên là bởi vì chân linh xuyên qua cứ việc nhục thân cảnh giới bất quá từ phủ thần ma nhưng chân linh của hắn cũng là hồng hoang lưu phái luyện thần phản hư ta hiện tại tương đương với đang ăn thế giới hồng hoang vốn ban đầu cũng không biết cái này vốn ban đầu có thể để cho ta chống đến cảnh giới gì địa tiên vẫn là thiên tiên hoặc là cao hơn h ứ a ninh trong lòng khép cười một tiếng đem tạm nghiệm đẻ xuống quá chú tâm cảm nộ lên ngôi sao、Sáu. Ở đây, điện đọc đã đó đã lâu nguyệt duy ngày cuối cùng sách tục Cuối cùng tinh ninh tiếng liên tại lại ninh Bên trong thần không nhận sáng nào ngừng trì thật một Hứa Hứa sủa trừ thái âm c h i đạo cùng với thái dương c h i đạo bên ngoài hứa ninh còn cảm ngộ mặt khác một đầu năm tầng đạo vực đại đạo lôi điện đại đạo hiện tại có thể qua bên kia nhìn một chút hứa ninh đem bốn mươi ba bản ngôi sao thả lại nhà tranh bên trong cùng châu già đưa ra muốn đi thần thông điện nhìn qua ý nghĩ châu già nghe vậy s ư ớ n g sở nói muốn suy tính một chút hứa ninh l ặ n g lặng chờ đợi hắn biết do châu già tại cùng vậy chân chính linh của thủy phủ làm lấy câu thông chờ đợi một chút thời gian châu già lấy được đồng ý hồi phục sau liền dẫn hứa ninh rời đi tinh thần điện hứa ninh đi theo châu già cất bước tại trong thủy phủ rất nhanh liền đến một chỗ cửa đại điện phía trên ba cái mạ vàng chữ lớn thần thông điện đến nơi này về sau châu già liền dừng bước ra hiệu về sau đường xá cần hứa ninh chính mình đi hứa ninh gật gật đầu sau đó tiến về phía trước một bước bước ra tiến vào thủy phụ trọng yếu nhất một chỗ đại điện thần thông điện một chỗ tối tăm mở mị không gian bên trong không có vật gì hứa ninh đạp tại màu xám khí thể phía trên nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện một tôn đen nhánh bia lớn đen nhánh bia lớn mười phần cao lớn mặt trên khắc lấy lít nha lít nhít hẹn trăm cái thần ma văn tự sử dụng thần ma lực lượng bên cạnh binh khí tùy ngươi chọn tuyển đi dết chóc đi thần thông chính là dết chóc tuyệt kỹ dết chóc lực sĩ càng nhiều liền có thể lấy được càng cường đại hơn thần thông dết chóc quá ít thậm chí liền thứ bảy thần thông ngươi cũng không chiếm được bảy đại thần thông là ở chỗ này thỏa thích điên cùng dết chóc đi coi ngươi ngã xuống thân thể vỡ vụn một khắc đó thần thông điện khảo nghiệm liền coi như kết thúc nhìn xem cái kia bia lớn cách đó không xa trống rông xuất hiện cực lớn đầu án đầu án bên trên trưng bảy lượng lớn binh khí kiếm có mấy trăm đen đao có mấy trăm đen thương có mấy trăm đen c ò n có mấy trăm cắn lít nha lít nhít binh khí trồng chất tại đầu án phía trên cũng có thể thích đứng một cái vừa mới tiến cấp tử phủ thực lực h ứ a ninh trong lòng vui mừng vừa dễ dàng ma luyện một cái chính mình nhanh trong tiến cảnh tu vi hắn xoay người nhiều hứng thú nhìn xem những cái kia nhìn liền không tầm thường binh khí đ a o thương kiếm kích đ ú a dịu lưới câu xiên chỉ có n g h ĩ không ra không có nơi này không tồn tại quay một vòng về sau h ứ a ninh cuối cùng chọn lựa một cái dài ba xích kiếm toàn thân đen nhánh nắm lên đến rất là ép tay nhưng hớ ninh lại hết sức thỏa mãn thần ma luyện thể cảnh chính là như thế theo cảnh giới không ngừng tăng lên nhục thể của bọn hắn lực lượng cũng biết tăng trưởng bình thường luyện khí tu sĩ sử dụng binh khí bọn hắn căn bản trước mắt chỉ có những cái k i a nặng đến mấy trăm cân hơn ngàn cân binh khí mới có thể tiện tay mà cao cấp hơn thần ma đối với binh khí sức nặng càng là chấp nhất ví dụ như viễn cổ phía trước cái k i a lật trời hầu tử sử dụng chính là một trăm nghìn ba nghìn năm trăm cân nặng côn sát dưới mắt hứa ninh lực lượng tuy nói rất mạnh nhưng hơn một ngàn cân hát thiết kiếm cũng đã đủ hắn dùng hứa ninh một tay nắm dài ba xích kiếm khí tức đột nhiên biến đổi phản phất một đem thần binh lợi khí đột nhiên xuất k h i ế đồng dạng một loại khó tả khí thế khủng bố từ trong thân thể của hắn lan tràn ra tới phóng tới càng xa ra tại tối tăm mở mịn không gian bên trong tùy ý phá hư bất quá không gian này cũng là thần kỳ hứa ninh khí thế vừa mới phá hủy một góc liền ngay lập tức sẽ chữa trị khôi phục như lúc ban đầu đồng thời tựa hồ có gia cố biến càng thêm vững chắc tích tích tích không có để hắn đợi bao lâu thần thông khảo nghiệm bắt đầu chung quanh trong hư không màu xám khí thể bắt đầu cấp tốc h ư n g tụ hóa thành từng cái sinh vật hình người đây là hứa ninh trong lòng hơi động những thứ này sinh vật hình người đều phi thường cường tráng có ba cái tràn đầy hùng quan g con mắt toàn thân gần như trần trụi chỉ là tại bên hông có một con lót hộ váy loại hình bọn hắn từng cái trên thân còn có chút thịt thựa trong tay còn cầm từng cây binh khí có rất nhiều đại phủ có rất nhiều trường côn có rất nhiều đại truy hô hấp của bọn hắn giống như x é t đánh cước bộ của bọn hắn làm cho đại địa c h â n chiến toàn thân bọn họ đều tản ra ngút trời hung lệ khí tức bốn phương tám hướng thời gian nháy mắt liền ngưng tụ thành mấy trăm tên cái này quái vật hình người đây chính là đen nhánh đĩa lớn bên trên nói tới lực sĩ hớ ninh hơi kinh hắn nhìn qua rất nhiều thư tịch trong thư tịch cũng có một chút truyền thuyết ghi chép trong truyền thuyết một chút đại năng giả dưới chướng trình biết có một chút l ự c sĩ cái gọi là l ự c sĩ chính là một chút làm việc khổ cực ví dụ như canh cổng l ự c sĩ ví dụ như gánh to l u n sĩ ví dụ như thủ sơn l ự c sĩ thậm chí gánh núi l ự c sĩ nhảy xuống biển l ự c sĩ bọn hắn chỗ làm sự tình khác biệt tên cũng khác biệt đương nhiên thực lực cũng t r ê n lệch rất lớn l ự c sĩ tục truyền không là sinh mệnh mà là đại năng giả sáng tạo ra chỉ có trí không đơn giản tôi t ớ đương nhiên nếu có một chút thực lực cường giả đầu nhập tại nào đó vị đại năng giả dưới chướng căn nguyện lấy l đó cũng là có nhưng những cái k i a đều là số ít giống như trước mắt những thứ này rất bình thường số lượng rất nhiều lực sĩ cũng không tính chân chính sinh mệnh giết giết chung quanh mấy trăm tên hung hãn nắm lấy binh khí lực sĩ nhóm đ ạ p lên mây mủ hóa thành gió lớn trực tiếp thẳng hướng h ứ a n i n h bọn hắn trong miệng hô hào thần ma văn tự ngôn ngữ giết chữ tràn đầy h u n g quang ba con mắt tập trung vào h ứ a n i n h mà lại tốc độ nhanh kinh người một cái trước mắt liền từ ngoài trăm trượng đến h ứ a n i n h trước người chết hòa diễm xuất hiện vây đam tại h ư ớ n i n h bên cạnh một tia tia lửa bắn ra rơi vào một cái lực sĩ trên thân liền cấp tốc điên cồn u g bắt đầu cháy rừng dự bất quá c h ư ớ c mắt liền đem hắn đốt thành một đám c ặ n bã hóa thành cho tàn đây là hứa ninh đạo chi v ự c cảnh lúc này thi triển đi ra vô tận hỏa diễm tại bên cạnh hắn bốc cháy mà càng xa xôi thì là không sợ chết lực sĩ hào hào vào tới không ngừng bị những ngọn lửa này đốt thành cho bụi hóa thành sương mù một lần nữa trở về phiến thiên địa này nếu là thần ma thần thông thảo hạch tự nhiên chỉ cho phép sử dụng thần ma lưu phái lực lượng hứa ninh trước mắt chưa tu hành luyện khí lưu phái bởi vậy trừ nhục thân bên ngoài đó chính là kiếm đạo cùng với lĩnh vực lực lượng lĩnh vực lực lượng là hắn đối đại đạo càng lộ mà hỏa d i ễ m thì là thiên địa lực lượng tập kết bởi vậy những thứ này cũng bị tính là thần ma thủ đoạn bất quá theo hứa ninh không ngừng mà chém giết lực sĩ hắn có thể rõ ràng cảm thụ đến những thứ này lực sĩ lực lượng đang chậm rãi tăng trưởng lực sĩ đang trở nên cường đại tốc độ của bọn hắn càng nhanh thân thể cũng cứng cắp hơn thậm chí phụ pháp truy pháp cũng tại tăng lên không chỉ là một cái nào đó p h ư diện những thứ này lực sĩ thực lực tại toàn phương vị tăng lên đối kháng hứa ninh hỏa diễm năng lực cũng là không ngừng tăng lên hứa ninh đơn thuần thông qua hỏa diễm chi lực bốc cháy lực sĩ rõ ràng khó khăn chút sáu một phương này cho mênh mông bên trong không gian không ngừng ngưng tụ ra lực sĩ mà hứa ninh là dựa vào hỏa diễm trắng trận tàn sát cho nên tốc độ rất nhanh vẹn vẹn năm cái hô hấp công phu hứa ninh liền chém giết hơn mười vòng mấy ngàn tên lực sĩ suy suy suy h ỏ a diễm bốc cháy cắt chém làm cho lực sĩ cường tráng trên thân thể lưu lại từng đạo vết thương lại cũng không còn cách nào giết chết bọn hắn lựa không được sao hứa ninh trầm ngâm một tiếng mà hậu tâm nhớ chuyển động hỏa diễm tiêu tán một vùng biển m ê n mông tùy theo xuất、hiện. thay thế vừa mới h ỏ a diễm tiếp tục đánh thẳng vào lực sĩ hào hào hào một mảnh xanh đầm vẻ hiện ra đem toàn bộ không gian bao trùm hứa ninh giết chóc lại lần nữa mở ra ngay từ đầu hứa ninh chỉ cần sử dụng xích minh cựu thiên đồ thủy hỏa chi lực tức có thể tùy tiện chém giết lực sĩ nhưng phía sau theo lực sĩ không ngừng tăng cường hứa ninh sử dụng thủ đoạn cũng nhiều hơn thái âm lĩnh vực thái dương lĩnh vực lôi điện lĩnh vực thậm chí hứa ninh chính mình rút kiếm ma động chúng sát lấy những thứ này lực sĩ tuy nói hứa ninh kiếm đạo trình độ bất quá tầng thứ ba người hợp nhất nhưng hắn mỗi lần vùng kiếm đều biết bám vào thái âm đại đạo hoặc là thái dương đại đạo lực lượng bởi vậy một kiếm tạo thành tổn thương muốn xa so với đơn thuần lĩnh vực mạnh hơn không ít mấy ngàn mấy ngàn l ự c sĩ bị hứa ninh chém giết hắn đã kinh biến đến mức chết lặng những thứ này l ự c sĩ giết không hết căn bản là không có cách tính toán nếu như thô sơ giản lược đ o á n c h r ừ n g hứa ninh cũng đã chém giết mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu hơn chục triệu l ự c sĩ cái số này thực tế là mười phần khủng bố nhưng càng kinh khủng cũng là vẫn như cũ có vô cùng vô tận l ư c sĩ xuất hiện xông về phía hứa ninh cựa này tốt dường già hứa ninh một kiếm quỷ mị xuất kích ám sát từ phía sau mình đánh lén một cái lực sĩ về sau bất đắc dĩ nói với lúc bắt đầu hứa ninh là tại ma luyện mình thực lực muốn phải hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình nhưng theo thời gian trôi qua lực sĩ thực lực tại tăng trưởng hắn đành phải cầm ra bản thân bộ phận thực lực chuyên tâm đối địch lại sau đó thì là toàn lực ứng phó thậm chí hiện tại cẩn thận từng ly từng tí nhưng những thứ này lực sĩ vẫn như cũ giết không bao giờ hết giết chết một nhóm về sau một nhóm khác nháy mắt chữa trị đồng thời thực lực có một chút tăng lên ngay tại hứa ninh nghĩ phải kết thúc tý luyện sử dụng ngọc đội tiến hành gian lận thời điểm đ ỗ n g nhiên động tác của hắn chỉ trệ tối tăm mờ mịt bên trong không gian s ô i trào vô tận hỏa d i ễ m cùng với cái k i a một mảnh nặng nề g h biển xanh lam cũng là tùy theo dừng lại vô tận ánh c h ư ớ c bên trong một thanh trường kiếm chậm rãi dừng lại h ứ a ninh kinh ngạc phát hiện lực sĩ lại bị chính mình không thể nhận thấy thấy r ấ t sạch thực sự là h ứ a ninh cảm giác bộ ngực mình có một hơi nhưng lại phát tiết không r a hắn buồn bực thu hồi lĩnh vực nhìn xem bốn phía một mảnh trống trải chỉ có cái k i a đen nhánh bia lớn tồn tại không gian tất, tất tất quên đi cứ như vậy đi hắn nhìn xem tối tăm mờ mịt không gian cạnh góc nơi đó đã bắt đầu vỡ vụn chứng minh hắn khảo hạch đã kết thúc phía dưới chính là thần thông điện chân chính bộ dáng bảy cái ban thưởng bảy đại thần thông trong đó thứ nhất thần thông tự nhiên là tam thọ ma thần lưu lại còn lại sáu đại thần thông thì làm hắn sáu người đệ tử lưu lại bây giờ hứa ninh trực tiếp giết xuyên khảo hạch không hề nghi ngờ ban thưởng sẽ là cái tia thứ nhất thần thông trích tinh thủ t r u n g quanh tối tăm mở mị không gian bắt đầu rung động thậm chí bắt đầu v ặ n mẹo hứa ninh thậm chí có một loại cảm giác quỷ dị cảm giác một lúc cảm giác thật là dài đăng đẳng một lúc cảm giác thật ngắn ngủi tại không biết trôi qua bao lâu về sau hứa ninh cảm giác bốn phía một、trận. nguyên bản v ặ n vẹo thời không đã bình tĩnh lại hắn lúc này thân ở tại một đám x ư ơ n g mù phía trên p h ù cận một mảnh đèn kịp chỉ có phía trước có ánh sáng tại đây vô tận x ư ơ n g mù tràn ngập hư không nơi xa có một mảnh tản ra lóa mắt ánh sáng và nguy n g nga kiến trúc liền phảng phất tế đ à n từ xa nhìn lại có từng tầng từng tầng bậc thang trực tiếp thông hương cái kia kiến trúc đỉnh thân thông truyền thụ để ta xem một chút vị này d a n h truyền tam giới trích tinh thủ đến cùng có gì chỗ thần kỳ đi hứa ninh nhẹ nói bước ra một bước chính là mấy chục trượng xa hướng về kia vị trí vầng sáng sạch bậc thang cấp tốc phóng đi nơi xa nguy nga kiến trúc cũng càng thêm rõ ràng ánh sáng vàng cũng càng thêm l ó a mắt cái kia cổ vô tận uy áp cũng làm cho hứa ninh cảm thấy một hồi run sợ sau một lát hứa ninh liền tới đến cái này nguy nga tế đàn tận cùng dưới đáy hắn n g ử a đầu nhìn xem tầng kia tầng bậc thang nhìn một cái sợ có ngàn tầng vạn tầng bậc thang thông hướng cao tầng đỉnh hứa ninh không có dừng lại trực tiếp một bước đạp lên bậc cấp vê anh phảng phất thiên băng địa liệt hắn cảm thấy mình toàn bộ thần hồn đều là một hồi nổ vàng giờ khắp này chân phải của hắn rơi vào trên bậc thang cả người phảng phất cùng chuyển thừa tế đàn liền làm một thể một cỗ cổ xưa xa xưa tin tức trực tiếp truyền lại tiến vào thần hồn của hắn bên trong dung nhập trí nhớ của hắn ở trong truyền t h ừ a bắt đầu chương năm mươi hai hớ ninh không nghĩ tới coi là mình đạp lên cái này bậc thứ nhất bậc thang lúc liền trực tiếp bắt đầu truyền t h ừ a mặc dù trở tay không kịp thế nhưng hắn rất nhanh liền đắm chìm tại cái kia truyền đưa tới cổ xưa tin tức bên trong sau một lúc lâu h ứ a ninh lại phóng ra bước thứ hai lại lần nữa có cổ xưa tin tức truyền lại mà một bước lại, một bước lại một bước lâu đời cổ xưa huyền diệu tin tức chia một phần nhỏ một phần nhỏ từng bước truyền vào bên trong thần hồn của hắn để hắn có một quá trình thích ư ớ n g làm là một môn chân chính cường đại đỉnh điểm thần thông pháp môn nếu như một nháy mắt liền đem tất cả tin tức tràn vào người thừa kế thần hồn cho dù vậy nhân thần hồn cường đại cũng sẽ trực tiếp trở thành đồ đẩn mà liên tại hứa ninh tiếp nhận truyền thừa thời điểm tại khoảng cách nấp thang một cái bóng tối nơi một cái cao lớn thân ảnh lúc này lặng yên hiện ra hắn nhìn về phía minh ngông vô bờ bờ thang trong mắt tràn đầy hồi ức vô số năm thang phía trước nó chủ nhân rời đi thủy phủ muốn đi nên đón một trận thiên địa lại tiếp bây giờ tam giới ổn định vị kia cổ xưa thần ma cũng là không có chút nào tin tức truyền về chỉ để lại như thế một tòa thủy phủ cùng cái kia đã từng chấn kinh tam giới thần thông trích tinh thủ g i chép đã từng phát sinh qua tất cả linh của thủy phủ cuối cùng vẫn là xuất hiện hứa ninh thông qua khảo nghiệm mặc dù hắn luôn miệng nói sẽ không kế thừa thủy phủ nhưng ở trong mắt nó hứa ninh đã trở thành đệ tử của chủ nhân nó bất luận hứa ninh có thừa nhận hay không chỉ cần hắn tại trong tam giới dùng ra cái này đạo thần thông đồng thời bị người nhận ra như thế hắn liền biết bị đánh lên hắn phái này là cớn bởi vậy hứa ninh phải trăng kế thừa thủy phủ ngược lại là không q u trọng đây cũng là vì sao hắn sẽ phong túng hứa ninh nguyên nhân vị trí một bước lại một bước cái tia nguy nga cao lớn tế đàn trên bậc thang h ứ a ninh từng bước đi lên cũng không biết đi qua bao lâu cuối cùng đi đến tế đàn đ ỉ n h h ứ a ninh cũng tại lúc này tỉnh táo lại cái k i a cổ xưa thần t h ô n g pháp môn tin tức đã lấy đặc thù nào đó thủ đoạn dung nhập tại bên trong thần hồn liền phảng phất từng chữ từng chữ khắc sâu vào hồn phách bên trong đồng dạng hắn muốn phải quên đều không thể quên được người khác muốn phải siêu hồn đều cũng vô pháp lục s o á t thần thông trích tinh thủ hớ ninh nhẹ dọm tự nói trong đầu của hắn rõ ràng có một vài bức hình tượng tại vô tận bát ngát trong hư không một bàn tay lớn phảng phất có dài ước và dặm cái này một cái tay xuyên qua hư không trực tiếp bắt lấy một viên trong hư không ngôi sao đơn giản bóp vỡ nát một cái kia ngàn tỷ dặm dài bàn tay lớn đánh ra xuống mênh mông trong b i ể n rộng kêu gào từng cái nguy nga thần ma thân ảnh liền trực tiếp vỗ thành hư vô cái kia một bàn tay lớn cầm một phiến thế giới thế giới bên trong nhốt một xấu xí bốc lên hỏa d i ễ m thần ma bàn tay lớn nhẹ nhàng bóp một cái thế giới phá diện thần ma bỏ mình tại cái kia một bàn tay lớn phía trước dù cho trời xanh cũng phải cúi đầu cho dù thần ma cũng muốn thần phục đây chính là danh chấn tam giới đại thần thông trích t sáu tam giới bên ngoài vô tận hư không có thái âm thái dương hai khoả ngôi sao trí tôn cũng có được cái khác từng khoả cường đại ngôi sao những cái kia ngôi sao vô tận nguy nga cường đại cho dù là thiên tiên cũng khó có thể dung chuyển những cái kia ngôi sao rơi xuống một chút đá vụn xuyên qua vô tận hư không rơi xuống về sau càng là luyện chế pháp bảo tài liệu quý hiếm mà ta chủ nhân thần thông lấy trích tinh làm tên đủ để chứng nó vô tận uy năng tại hứa ninh đứng chỗ đứng một thân ảnh xuất hiện kia là một đầu cao lớn uy mánh màu vàng cự hùng lúc này đứng tại hứa ninh bên cạnh càng khái nói xong tất cả h ứ a ninh đối với sự xuất hiện của nó không sợ h ã i chút nào hắn biết rõ vị này mới là thủy phủ chân chính t r ư ở n g khống giả l ặ n g lặng nghe nó nói lời nhà của ta chủ nhân là hỗn độn thần ma hắn sáng tạo trích tinh thủ tại toàn bộ bên trong hỗn độn đều là ở phía trước n g ư ờ i hỗn độn thần ma người khả năng không biết tại tam giới sinh ra mới bắt đầu thậm chí bản cổ khai thiên địa phía trước vẫn là một mảnh hỗn độn khi đó trong hỗn độn liền dựng dục ra một chút cổ xưa mà cường đại thần ma giống như bản cổ giống như nữ hoa đây đều là trong hỗn độn dựng dục ra thần ma những thứ này hỗn độn、thần、ma có mạnh có yếu t r o nói g đ n g ư ờ mạnh n h ấ tóm tự n h i lại à bàn Nó n cổ. thần b ma i thiên dựa theo xuất thân phân hỗn độn thần ma tiên tiên thần ma bình thường thần ma mà chủ nhân chính là trong đó một tên hỗn độn thần ma đương nhiên xuất thân tốt đại biểu cho tiềm lực càng lớn vừa ra đời liền càng mạnh có thể xuất thân thấp hẻn cũng có thể thành là tam giới bên trong tiếng tăm lừng l â y đại nhân vật hứa ninh gật gật đầu rất tán thành thiên tư chỉ là nhường n g ư ờ i có thể tốt hơn tại trên con đường tu hành tiến lên nhưng cuối cùng có thể đến nơi nào vẫn là muốn nhìn cố gắng của ngươi như thế nào thiên tài vẫn lạc t u ổ i mục q u ộ t khởi vô số thế giới bên trong như thế lời lẽ tầm thường cố sự nhiều đi thấy hứa ninh như thế màu vàng cự hùng nói tiếp lên chính mình chủ nhân chủ nhân kinh lịch rất nhiều cự hùng tầm mắt p h i u miểu nhớ lại đi qua hắn cùng bàn cổ nữ hoa trở nhận biết cũng chỉ điểm qua chim đại bàng một chút văn bối càng đã từng thành lập một phái lượng lớn thần ma tại nó môn hạ nghe hắn giảng đạo cho nên chủ nhân xưng hô cũng rất nhiều có tam thọ đạo nhân trích tinh đạo nhân tay cụt thần chủ tay phải chân thần từng cùng bàn cổ tán gẫu qua ngày từng cùng nữ hoa luận qua đạo kim s ĩ đại bằng là văn bối của hắn vô số thần ma là đệ tử của hắn đây chính là tam thọ đạo nhân chỉ nghe giới thiệu chính là một vị rất có lai lịch hỗn độn thần ma l i ê n tại nó giới thiệu xong vị này hỗn độn thần ma về sau hớ ninh trước mặt xuất hiện một nguy nga thân ảnh hắn, cao chừng có ngàn trượng tay cụt nguy cổ nga thân ảnh quan sát hứa ninh trên mặt lấy một tia gợn sóng mừng rỡ nói khẽ thần thông đã trao coi ngươi qua thiết tiếp thành thiên thần mới có thể tính là ta tam thọ đạo nhân đệ tử chớ nên lười biếng giới uy bi danh của ta lập tức cái này tay cụt nguy nga thân ảnh tay phải có chút một ngón tay chỉ hướng hứa ninh n a m đạo quan hoa trực tiếp từ bay về phía hứa ninh hoàng mao đại hùng nhìn xem cái kia tay cụt nguy nga hư ảnh xuất hiện cùng với biến mất không khỏi tự lẩm bẩm hắn biết do cái kia hư ảnh vẹn vẹn chủ nhân lưu lại một đạo thủ đoạn mà thôi tương đương với một cái thu hình lại bất kể là ai chỉ cần có thể được chủ nhân thần thông đi tới cái này tế đàn đỉnh chót tầng cái kia hư ảnh đều sẽ xuất hiện chỉ gặp ngồi xếp bằng hứa ninh hai tay chính đang tỏa ra từng trận hào quang năm hầu hứa ninh một đôi tay liền phảng phất thành chân bảo hào quang năm hầu xoay tròn lấy từ từ bắt đầu du nhập g n thành hôn đột vẻ、Soạn. tất cả yên tĩnh trở lại hứa ninh hai tay lại khôi phục bình thường hứa ninh mở mắt ra túi đầu nhìn hướng hai tay của mình lòng bàn tay tâm ý k h á động hai tay lòng bàn tay đều hiện lên một hình tròn phức tạp thần văn trích tinh thần văn lục c h u y ể n trích tinh đệ nhất c h u y ể n đã luyện xong rồi sau đó cái này thần văn liền ẩn nút nhìn bằng mắt thường không thấy mỗi một môn thần thông đều cần dài lâu năm tháng đi tu luyện chương ũ n g k ô n g phải là một năm mươi ba dầm dầm dòng nước từ hứa ninh bên người tự động tách ra hắn bước ra một bước trực tiếp rời đi trong thủy phủ tinh thần điện cùng thần thông điện hắn đã xem hết trừ cái đó ra không có những vật khác có thể cho hắn trợ giúp mà đối hứa ninh rời đi vị kia linh của thủy phủ cũng không nói thêm gì rốt cuộc cấn thế giới này lý niệm đến xem kế thừa tam thọ m à thần chuyển thừa hứa ninh đã coi như là bọn hắn lưu phái người bởi vậy linh của thủy phủ đã thông báo một chút sự tình về sau liền tự mình đem hứa ninh đưa rời trong thủy phủ bước ra một bước hứa ninh đi tới trên mặt hồ thực lực tiến cảnh quá nhanh chính là sẽ có phiền nào a hứa ninh cười cười cảm thụ một cái chính mình vừa vừa đột phá đến tầng thứ tám x í c mình cự thiên đồ nói thái âm c h i đạo cùng thái dương c h i đạo cùng nhau đột phá tầng thứ năm đạo c h i vượt cảnh đối trợ giúp của hắn hết sức rõ ràng hắn cảm giác chính mình đối xích minh cựu thiên đồ lý giải đạt tới một loại không thể nói kỳ diệu cảnh chính mình tu hành tiến độ có thể dùng một ngày vạn dặm để hình dung chỉ sợ qua không được bao lâu chính mình liền có thể trở thành vạn tượng cảnh giới thần ma nói đến ta rất muốn còn không có tu hành luyện khí pháp môn hớn ninh nội thị nhìn xem chỉ có thần ma luyện thể nhất mạch tồn tại vết tích im lặng nói lúc đầu hắn là nghĩ tiền kỳ song tu dựa vào song tu chiến lực đạt tới nghiền ép hiệu quả thật không nghĩ đến chính là mình thực lực tiến triển quá nhanh trực tiếp vượt qua tầng d ư ớ i chót cảnh giới thẳng bức trung tầng tu sĩ mà đi từ phủ vạn tượng cấp bậc tu sĩ tại phiến đại địa này phía trên đã là rất mạnh chiến lược mặc dù s ư n g không được tôn làm không được bá thế nhưng tiêu sái một đời hàng yêu trừ ma cũng là không thành vấn đề rốt cuộc muốn phải tại đây cái kinh khủng thần ma thế giới s ư n g tôn không có tiên nhân cấp bậc chiến lược cũng đ ừ n g nghĩ nên đi cùng kỳ thị nói lời tạm biệt h ứ a ninh tâm tư khẽ động phi tốc hướng về kỷ phủ mà đi nam t u i kỷ ninh lúc này vẫn tại đọc sách một chút tương tự cái gì thần ma phép tính viết thống xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem kỷ ninh vẻ mặt đau khổ tính lấy một đạo kỳ hoa vấn đề hớ ninh không khỏi cười ra tiếng ai có thể nghĩ tới đường đường bắc minh tiên quân cũng sẽ có như thế khó chịu thời điểm người nào kỷ ninh nghe được tiếng cười hai mắt lóe lên trực tiếp nhìn thấy cửa sổ sau hứa ninh a hứa thúc ngươi trở về vậy ta đi nói cho phụ thân kỳ ninh sắc mặt vui mừng với tay liền muốn phía sau một cái tiểu cô nương đi bẩm báo kỳ nhất xuyên lúc trước hứa ninh lưu lại một hàng chữ nói muốn đi ra ngoài lịch luyện liền tiến vào trong thủy phủ bây giờ thời gian trôi qua trong thủy phủ tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới tuy nói khác biệt nhưng cũng đã qua hơn một tháng thời gian bởi vậy hứa ninh trở về kỳ ninh tất nhiên là muốn thông báo một chút phụ thân không cần ta lần này trở về chỉ là muốn cho ngươi một vài thứ liền phải tiếp tục rời đi h ứ a ninh cười nói tay phải lấy ra một cái c ầ m nang đặt ở kỷ ninh trên mặt bàn hãng đại linh của thủy phủ bên kia nói qua sẽ không kế thừa thủy phủ nhưng sẽ tìm một vị thiên tài chân chính tới đón cái này tòa thủy phủ h ứ a ninh nói tới thiên tài tự nhiên là thật chính nhân vật chính kỷ ninh bởi vậy hắn lưu lại thủy phủ tài liệu cặn kẽ cùng với vượt quan tin tức cái này viên c ầ m nang ngươi tại tấn cấp tiên thiên về sau có thể thử nghiệm kéo ra h ứ a ninh nhìn xem bây giờ chỉ có tầng hai xích minh cựu thiên đồ kỷ ninh bàn giao nói cẩm nang diệu kế kỷ ninh mắt to nhìn xem cái kia cẩm nang trong lòng không khỏi thầm nghĩ tại n g ư ơ i tiên thiên phía trước là vô pháp kéo ra không cần nhiều phí công phu ha ha h ứ a ninh liếc mắt liền thấy xuyên qua kỷ ninh tiểu tâm tư nói bổ sung kỷ ninh nhìn xem so với mình lớn hơn không được bao nhiêu h ứ a ninh cái này thần bí hứa thuốc hiện tại càng khủng bố hơn hắn tu hành qua nữ hoa đổ tinh thần lực vậy mà nhìn không thấu hứa thuốc mảy may cái này rất khủng bố kỷ ninh thầm nghĩ hắn đã từng dùng tinh thần quan sát qua phụ thân của mình mặc dù cũng là tối t â m mở mịt một mảnh nhưng lại có thể cảm nhận được một chút khí tức sắc bén tựa như một cái lợi kiếm ra khỏi vỏ mà vị này hứa thúc hắn thấy lại hoàn toàn khác biệt một tia khí tức đều không có chạy ra phản phất một cái hoàn toàn không có tu hành qua phạm nhân đồng dạng nếu như chỉ là tiên tiên sinh linh cái tia tuyệt không có khả năng là như thế chẳng lẽ hứa thúc đã thành t i ể u tử phụ rồi kỳ ninh nghĩ đến cái này trong lòng r u lên s á u tuổi tử phụ thần ma vẫn là lấy xích minh cựu thiên đồ làm tăng cơ đây quả thực khó có thể tưởng tượng tốt rồi ta muốn đi tiểu ninh thật tốt tu hành đến rộng lớn hơn ngoại giới tìm ta đi ta đem tất cả đều lưu tại nơi đó tại bên trong thế giới mênh mông kia hứa ninh cười ha ha nói nói xong hứa ninh không che giấu nữa khí tức của mình một đạo đến gần vô hạn vạn tượng khí tức gợn sóng từng bước xuất hiện đồng thời hướng về phương xa truyền lại từ xa nhìn lại phản phất có một đầu hỏa long cùng một đầu thủy long xoay quanh dựng lên chu lên giữ t ậ n lấy đột phá trời cao bầu trời Ai? băng lanh âm thanh trong c h ư ớ c mắt liền đến nơi này một thanh trường kiếm phá vỡ không gian sấm rền gió c u ố n c h ư ớ c mắt đến kỷ ninh gian phòng nhưng thời khắc này hứa ninh sớm liền rời đi k ỷ thị hướng về dưới đây rất rất xa một chỗ mà đi sáu trải qua qua một đoạn thời gian đi đường trong hư không hứa ninh bay ra một đoá mây trắng theo chân trời chạy đến tại dưới chân hắn xuất hiện gánh chịu lấy hứa ninh bay về phía cách đó không xa một tòa thành trì chỉ. chỉ gặp nơi xa phía dưới vô tận trên mặt đất đang có một cái cực lớn một cái đều không nhìn thấy phần cuối lớn đại thành trì cho dù lúc này khoảng cách có tới ngàn hẳn dặm hứa ninh đều có thể ẩn l ậ n cảm ứng được tòa kia nguy nga cực lớn thành trì chuyển đến từng đợt gợn sóng gợn sóng mặc dù nhìn như yếu lại hậu kình vô tận thành an đàn chính là như vậy sao giấu trong lòng hiếu kỳ hứa ninh tiến vào thành trì đồng thời mua một bức bản đồ mặt trên có liên quan với thành an đàn tin tức cạcẽ thành an đàn dài chín ba trăm hai mươi một dặm rộng tám chín trăm một mươi dặm phân thành đông thành nam thành bắc thành tây cùng an đàn hồi phủ h ứ a ninh nhìn kỹ an đàn h ồ i phủ chỗ khắp cả thành an đàn trung đ ư ơ n g dài rộng tất cả đều là tám trăm dặm tuyệt đối cấm địa tự tiện xông vào cái kia là t ự tội thành đông thành nam thành bắc cấm chỉ giết chóc là an toàn nhất chỗ cư trú nếu như ai dám động đến tay chính là khiêu khích a n đàn hồi phủ cho nên thành đông thành nam thành bắc cái này ba chỗ khu vực tụ tập rất nhiều tán tu người ưu tiên thậm chí có một chút lao ra hỏa ẩn cư tại đây trải qua thời gian yên bình đồng dạng nơi này cũng là một chút cự thương đại cổ thích chỗ ở những cái kia cự thương dựa vào thương m ậ u thủ đoạn kiếm lời t à i phú kết xù ở tại thành an đàn bên trong cũng an toàn vô cùng thậm chí thuê số lớn người tu tiên cũng là chuyển thường mà sau cùng thành tây thì là bên trong thành an đàn nơi phồn hoa nhất thành tây bên trong có từng tòa cỡ lớn phủ đệ đều là một chút quyền cao chức trọng người hoặc là thực lực ngút trời người phủ đệ đương nhiên còn có một chút đỉnh tiêm bộ tộc lớn đại tô môn đại giáo phái tại đây thiết lập một chút phân điểm rất nhiều đi tới thành an đàn muốn phải bái sư đều biết đi đầu chút phân điểm tiến hành nếm thử đồng thời thành tây bên trong còn có thương mẫu hưởng thụ khu vực chỉ có một điểm phôn hoa nhất ồn ào thành tây chỉ có trên đường phố cấm chỉ giết chóc đến mức cái kia từng tòa phủ đệ những tông môn kia giáo phái từng cái phân điểm bên trong chém giết lại hung đều vô sự đương nhiên điều kiện tiên quyết là những thứ này phủ đệ phân điểm chủ nhân cho phép ngươi làm như thế tất cả thế lực lớn chiêu sinh phân điểm nha h ứ a n i n h dọc theo đường đi hưởng sở khu chương năm mươi b ố một cái nhìn xem rất nhỏ tiểu hải tử tại thành an đàn chạy đ ạ đến tất cả nhìn thấy người của hắn ào ào tranh né duy sợ không kịp chỉ lo t r e o chọc đến hắn h ứ a ninh trên thân tán phát lấy t ử p h ụ cảnh giới khí tức không ai dám đi quay r ố i hắn tại lớn như vậy bên trong thành a n đàn t ử p h ụ tu sĩ không tính là cái gì nơi đây không nói t ử p h ụ khắp nơi trên đất đi cũng không sai bật nhiều nhưng nếu như là một cái tu vi đạt tới t ử phụ lại tuổi thoạt nhìn cũng chỉ năm sáu tuổi tiểu hai tử vậy cái này liền khủng bố có thể tuổi con nhỏ liền tu hành đến t ử p h ụ thế lực sau lưng tất nhiên bất phàm cho nên hớ ninh cùng nhau đi tới liền gặp rất nhiều âm thầm nhìn chăm chú bất quá hắn cũng không thèm để ý ngẫu nhiên còn biết quay đầu nhìn xem nhìn trộm hắn ra hỏa bị hắn quay đầu ngắm đến kẻ nhìn trộm đều là thần sắc chấn động tinh thần đỉnh trệ nửa khắp đồng hồ cái này cùng nhau đi tới trên đại đạo nhiều hơn không ít như người gỗ đồng dạng tu sĩ hình thành một trận tịnh lệ phong cảnh cùng nhau đi tới hứa ninh nhìn thấy mấy cái tông môn chiêu thu điểm đồng thời vận dụng một chút thủ đoạn trực tiếp từ một chút nhìn như bất phàm công tử ca trong đầu lấy được chính mình cần tin tức lấy thành an đàn làm gốc trong đó đỉnh tiêm thế lực có mười mấy lớn lại đem an đàn hầu phủ cùng đại hạ vương triều ứng long vệ ngoại trừ nơi đây vẫn như cũ có tám tòa quái vật khổng lồ tám thế lực lớn phân biệt là ba đại môn phái ba bộ tộc lớn hai đại giáo phái bọn hắn từng cái đều có vô cùng lịch sử lâu đời nội tình thâm hậu sâu không lường được đều là tiên nhân cấp bậc thánh địa tu hành mặc dù cái khác một chút thế lực có lẽ cũng có tiên nhân t ò a c h ấ n có thể cùng cái này tám đại đỉnh tiêm thế lực so sánh hoặc là tiên nhân phương diện khiếm khuyết hoặc là căn cơ khiếm quyết chút hoặc là thời gian tồn tại không đủ lâu đời ba đại môn phái theo thứ tự là hắc bạch học cùng liệt thiên kiếm phái bách hoa tiên cảnh ba bộ tộc lớn thì theo thứ tự là đông hà thị liệp long thị mục lam thị đến mức sau cùng hai g i á o phái một là thiên thánh một là huyết thần tám thế lực lớn cùng hai đại quan phe thế lực t o a c h ấ n nơi đây đại biểu thành an đàn cao cấp nhất cái đám kia tu sĩ h ứ a ninh lần này đến đây chính là muốn tại m ư ờ i thế lực lớn bên trong chọn một gia nhập rốt cuộc hắn hiện tại tu vi đã bởi vì công pháp vấn đề đình trệ không động cần xích minh cựu thiên đồ đệ cựu đồ về sau công pháp mà lại hắn luyện khí lưu phái còn không có tu hành qua cho nên hứa ninh còn cần khắc tìm một bản luyện khí công pháp đủ loại nguyên nhân khiến cho hắn đi tới bắc sơn đại địa phía trên phồn hoa nhất khổng lộ một tòa thành trì đi qua nghĩ sâu tính kỹ về sau h ứ a ninh đã tuyển định mục tiêu của mình đó chính là thân ở tám thế lực lớn đứng đầu mười thế lực lớn trước ba hắc bạch học cung xem như tám thế lực lớn bên trong người đứng nhọn đầu người hắc bạch học cung nội t ì n h thậm chí không kém gì hai đại quan phe thế lực nó nguyên nhân chính là tại trong dòng sông lịch sử hắc bạch học cung đã từng xuất hiện một tôn thiên tiên tu sĩ nhảy ra tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành có thể tự do thiên tiên tồn tại bắc sơn đại địa m ê n ngông như vậy thành an đàn như thế sông xuê lại cũng chưa nghe nói qua có cái gì thiên tiên hạ ngũ những cái được gọi là tiên nhân phần lớn cũng chỉ là một chút tiên nhân địa tiên thôi nương tựa theo vị k i a thiên tiên hắc bạch học cung thời kỳ cường thịnh có thể c ù n g ứng long vệ cùng an đàn h ồ i phủ cùng so sánh ước vạn năm năm tháng trôi qua vị k i a cổ xưa thiên tiên mặc dù đã sớm không tại có thể hắc bạch học cung vẫn như c ũ là tám thế lực lớn bên trong mạnh nhất chính là có như thế nội tình hắc bạch học cung liền trở thành thành an đàn số một quái vật khổng lồ mà lại hắc bạch học cung danh tiếng khí thậm chí liền đại hạ vương triều chi Tri vương đều đều là biết được chiêu thu đệ tử không phải tuyệt thế thiên tư không phải tuyệt thế nội tính cơ sở hơi có một k i a khiếm khuyết đều tiến vào không được có thể đi vào hắc bạch học cung k i a cũng là quận an đàn cảnh nội đông đảo bộ tộc lớn bên trong yêu nghiệt thậm chí còn có quận an đàn bên ngoài thế lực cường đại đưa một chút thiên tài đến chính là vì tiến vào hắc bạch học cung sáu phía trước quật khởi quá nhanh còn không có cơ hội đánh thiên tài mặt hiện tại ngược lại là có cơ hội h ứ a ninh cười ha hả vây quanh hắc bạch học cung trước đại điện bởi vì hắc bạch học cung gần như biến thái chiêu thu quy tắc cho nên hắc bạch học cung đệ tử nhân số cũng không nhiều chiếm dụng không gian lẫn nhau đối thế lực khác cũng không tính lớn cho nên hắc bạch học cung bản thể ngay tại thành an đàn bên trong h ứ a ninh lần theo trong óc lấy được ký ức dễ như t r ở bàn tay liền đến tòa này học trước cửa cung h ứ a ninh ngẩng đầu nhìn phía trước phía trước là một tòa cự hình kiến trúc cửa chính càng là cao một trăm triệu chiều rộng gần hai trăm triệu chính trên cửa còn điêu khắc lấy hắc bạch học cung bốn chữ lớn đồng thời tại đây bốn chữ lớn trung ương có một bức đen trắng hỗn hợp ma bản đồ hắc bạch ma bản đồ đáng tiếc không phải thật sự h ứ a ninh vừa nhìn liền cảm thấy vô tận huyền diệu ẩn chứa trong đó cẩn thận cảm ứng nhưng lại mô hình mơ hồ, hồ không chân thực chân chính hắc bạch đồ cũng sẽ không như thế hắc bạch đồ chính là hắc bạch học cung chấn cung chi bảo kia là một bức cự hình điêu khắc lấy tối sầm trắng tối say đồ cái tia đen trắng tối say nhìn như bình thường kỳ thực mặt trên hoa văn phức tạp đen trắng giao thoa tỉ mỉ nhập vi đơn giản tuyến đen cùng bạch tuyến quần lưng giao liền hình thành vô tận hảo diệu đem đủ loại đạo sự hảo diệu ẩn chứa trong đó sâu không lường được chân chính hắc bạch đồ thường xuyên thu hút ngoại phái đại năng giả tiến đến quan sát lĩnh hội kia là hắc bạch học cung chấn cung chi bảo thế lực khác đại năng giả cho dù ngẫu nhiên lấy được cơ hội lĩnh hội cũng có thời gian hạn chế. chỉ có trở thành hắc bạch học cung đệ tử mới có thể không hạn chế l i n h hội hớ ninh nhớ lại tại cái nào đó công tử ca trong trí nhớ lấy được tin tức cái kia xuất thân bất phàm công tử ca phụ thân đã từng quan sát qua hắc bạch đồ đồng thời tràn đầy cảm lộ cái kia đại nhân vật đã từng nói đạo huyền lại huyền muốn phải cảm lộ đó cũng là trong sương mù thám hoa mà hắc bạch ma b à n đồ lại phảng phất đem vô số đạo sự h ảo diệu đều diễn dịch phi thường cẩn thận diễn dịch nhập vi vô số tuyến đen bạch tuyến khác biệt quan sát phương pháp cảm lộ ra huyền diệu cũng khác biệt như thế kỳ vật chỉ sợ là tự nhiên dựng hóa ma sinh tự nhiên hình thành như thế một bộ đồ bây giờ hứa ninh quan sát một phen mô phỏng làm hát bạch đồ mới có thể hơi cảm nhận được vị đại nhân vật kia nói lời này nguyên nhân đồng thời cũng kiên định chính mình trước chuyến này đi hát bạch học cung quyết tâm chỉ có loại này huyền lại huyền đại đạo đồ vật tựa như tam thọ ma thần tinh thần điện có thể làm cho hắn phi tốc cuộc thời tại hát bạch học cung cửa chính hai tầng có cực lớn màu xanh sấm sư tử đá cùng màu xanh sấm bằng đá thần long phân biệt chiếm cứ hai bên đồng thời còn có lượng lớn quân sĩ ở chung quanh hiện tại cũng không phải là chiêu sinh thời gian cho nên những thứ này quân sĩ xa xa liền đem nơi này phong k hóa lại cấm chỉ một chút dấu vết hoạt động người khả nghi sĩ ẩn hiện hắc bạch học cung chiêu sinh thời gian là tại hàng năm hai mươi ba tháng c h ạ m hào hiện tại đã tháng c h ạ m số năm cũng liền cái này m ấ y ngày h ứ a ninh nhìn thoáng qua tráng lệ hắc bạch học cung có chút bất đắc dĩ tìm một chỗ khách sạn chiêu sinh trước khoảng thời gian này h ứ a ninh dự định trong khách sạn tu hành vượt qua tam vọ đạo nhân biến mất phía trước đem một vài liên quan tới trích tinh thủ ký ức truyền cho hắn hớ ninh dọc theo con đường này còn không có cơ hội đọc khoảng thời gian này ngược lại là vừa dễ dàng cho hắn thích hứng thuần thục một cái t r ư ơ n g năm mươi lăm hôm nay là hai mươi ba tháng chạp cũng là hắc bạch học cung chiêu thu đệ tử thời điểm hôm nay hắc bạch học cung cửa lớn rộng mở mặc cho người ngoài đi vào hớ ninh sáng sớm liền tiến vào trong đó rộn rộn ràng ràng trong đám người là các phương muốn bái nhập hắc bạch học cung người t u tiên phụ thân ta chắc chắn cố gắng một lần hành động tiến vào hắc bạch học cung hắc bạch học cung ta tiến vào định một nhất định phải trở thành hắc bạch học cung đệ tử chỉ cần thành như mọi liền đáp ứng thành thê tử của ta từng cái người tu tiên nghiến răng nghiến lợi bên cạnh còn có rất nhiều linh thú tôi tớ người nhà bằng hữu các loại quả thực hàng ngàn hàng vạn người hớn ninh lữ lưỡi phía trước truyền đến tiếng hét phẫn nộ ngươi một cái luyện khí từ p h ụ trung kỳ đến ta hắc bạch học cung làm gì nhanh chóng đi xuống phía sau muốn bái nhập ta hắc bạch học cung tất cả đều nghe luyện khí nhất định phải là t ử p h ụ tiền kỳ ta hắc bạch học cung cũng vẹn vẹn chỉ chiêu thu t ử p h ụ tiền kỳ nếu như không phải t ử p h ụ tiền kỳ vẫn là sớm tối lui ít nhận được ta quát mắng kế tiếp không ừ n ngươi kinh mạch tính bền dẹo không đủ đi xuống kế tiếp người từng thi triển qua cấm thuật còn tới ta hắc bạch học cùng cút kế tiếp, kinh mạch không đủ rộng đi xuống kế tiếp ừng ngược lại làm miễn cưỡng có thể tiến vào chờ lấy đi h ứ a ninh lỗ thai rõ ràng phân biệt ra cái k i a m ộ t thanh âm nghe xa xa chuyển đến âm thanh không khỏi giật mình vẹn vẹn nhìn tư chất thân thể liền đảo thải đại đa số có thể thấy được yêu cầu nghiêm ngặt bất quá chỉ lấy luyện khí tử phủ cảnh giới tu sĩ h ứ a ninh hơi nhún g mày cảm thụ được chính mình thần ma đạo đường tử phủ cảnh giới bất quá hắn vẫn là quyết định trước đi xem một chút rốt cuộc hắn tuổi còn nhỏ liền thần ma tử phụ nói không chừng dựa vào cái người thiên phu trực tiếp bị t r i ề u thu nữa nha phía trước ô ô mênh ngông một đống lớn tham gia khảo hạch tu sĩ hứa ninh đàng hoàng xếp hàng cuối cùng tại vượt qua dài rằng giặc chờ đợi thời gian hứa ninh có thể đến phía trước nhất địa phương hắn đi đến phía trước nhìn thấy xa xa trắng cảnh nơi xa là một mảnh nước hồ nước hồ bên trên đang có lấy một đầu đội thuyền đầu thuyền ngồi thẳng lấy một tên người trung niên tóc đen hắn ngồi ở kia vương bầu rượu nhàn nhã vào p n đồng thời trên bầu trời thì là lơ lửng một cái cực lớn thanh đồng kính thanh đồng kính chiếu phía dưới từng cái bay tới người tu tiên bãi kiến t i ê n bối một người trẻ tuổi bay tán loạn mà đến đứng ở trên mặt nước không xuống nặng v ù v ù thanh đồng kính trực tiếp chiếu dọi ở trên người hắn ừ m miễn cưỡng có thể đi vào chờ lấy đi người trung niên tóc đen tùy ý nói tạ t i ê n bối người trẻ tuổi lập tức đạp nước mà đi cấp tốc bay qua mảnh này nước hồ đến nước hồ một bên khác một bên khác đã tụ tập mười mấy tên nam nữ trẻ tuổi thậm chí có chút vẹn vẹn thiếu niên bộ dáng từng cái người tu tiên có bị loại bỏ chỉ có thể trở về tới trên bờ rời đi mà có thông qua thì bay đến nước hồ một bên khác trên bờ lại một phiên phiên giai công tử phiêu nhiên trực tiếp rơi xuống hồ trên nước chắp tay một cái chắp tay thi lễ nói tạ nghiễm khôn xin ra mắt tiền bối trên bầu trời cực lớn thanh đồng kính vừa chiếu đi vào đi người trung niên tóc đen khó được lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười cái này tạ nghiễm khôn khiêm tốn hành lễ lập tức cũng bay đến nước hồ một mặt khác trên bờ v ù vù, vù. hớn ninh lúc này thân hình hơi biến hóa cũng đã xuất hiện tại hồ trên nước chắp tay thi lễ nói b à i kiến tiền bối mặc ra thú tiểu h à i từ này mặc ra thú thật hiếm thấy không biết từ đâu xuất hiện bất quá nhìn mới là nhất tiểu h à i sợ là tư chất không thấp đây bất quá cái này số tuổi có phải hay không có chút quá nhỏ rồi có lẽ khi còn bé sâm trí chẳng có gì lạ thiên hạ lớn không thiếu cái lạ nơi xa đứng ngoài quan sát người từng cái nghị luận nghe phương xa người thảo luận hứa ninh mới nghĩ từ bản thân còn mặc lấy ra thú từ kỳ thị ra tới hắn liền tiến vào khách sạn căn bản không có thời gian dỗi quan tâm chính mình mặc quần áo gì mà lại cái này tháo ra thú nhìn như không ra thế nào thế nhưng mặc thể nghiệm rất tốt cho nên hắn cũng không có muốn đổi dự định bây giờ cũng là gặp người khác miệng lưỡi hứa ninh ngắm bọn hắn một cái đem những người này thảo luận vung ra sau đầu đầu thuyền người trung niên tóc đen liết hứa ninh một cái không cần khoe khoang tuy nói hứa ninh một bộ tiểu hài t ử diện mạo rất là kinh người nhưng hắn xem như hát bạch học cùng chiêu thu nhân viên cái gì thiên tài chưa từng gặp qua bởi vậy cũng không làm theo giật mình trên bầu trời thanh đồng kính cũng chiếu hướng hứa ninh hả hứa ninh cảm giác toàn thân gân xương da thị phản phất đều bị xuyên thấu、à. c ũ người không khí luyện l u tu luyện phái chỉ thần thể. vi, là n ma g ư trung niên tóc đen kinh ngạc nhìn hứa ninh một cái nguyên bản dựa theo quy củ cái này người trung niên tóc đen cần phải trực tiếp đem hứa ninh anh ra ngoài nhưng ở cái kia phía trên cái gương chiếu xạ qua về sau hắn phát giác trước mắt tiểu hài từ này vẹn vẹn mới sáu tuổi người tu luyện vì sao thần ma c ô n g pháp người trung niên tóc đen b u ấ t b vớt d â u rịa suy nghĩ một chút cuối cùng hỏi xích minh cựu thiên đồ hứa ninh nói thẳng lời vừa ra khỏi miệng lập tức dẫn ra nhiều tiếng hô kinh ngạc xích minh cựu thiên đồ là trong truyền thuyết thần ma luyện thể thứ một phát môn vậy mà có người có thể tu luyện tới tử phủ cấp độ nhìn chính là một thiếu niên thật sự là càng nhỏ càng không thể khinh thị à có thể nhỏ như vậy liền đem xích minh cựu thiên đồ luyện thành lợi hại bái nhập hắc bạch học cung thiên tài thật nhiều ta sáng sớm liền đến đem xích minh cựu thiên đồ luyện đến tử phủ cấp độ đây đều là cái thứ hai đây chính là người qua đường tán thường sao có chút kỳ diệu h ứ a ninh lúc này xem như được xưng tán nhân vật chính nghe mấy người tán dương lúc này nghĩ đến kiếp trước đọc tiểu thuyết thời điểm kinh lịch xích minh cựu thiên đồ người trung niên tóc đen nghe vậy gật gật đầu kẻ này thiên tư khá cao có lẽ có thể ngoại lệ âm thầm hướng phía sau gửi đi liên quan tới h ứ a ninh tin tức ngắn ngủi mấy chục giây đi qua một đạo tin tức chuyển đến để hắn thông qua cửa thứ nhất nhìn xem phía sau khảo hạch như thế nào như thế người trung niên tóc đen mới gật gật đầu mỉm cười nói đi thôi không được có mảy may chủ quan có lẽ ngươi có khả năng tiến vào ta học cung h ứ a ninh nghe vậy mừng rỡ trong lòng chắp tay nói tạ tiền bối thiên tài đãi ngộ chính là không giống bình thường a so với tuổi mục quật khởi con đường vẫn là thiên tiêu vô địch đạo đường thích h ợ ta hứa ninh trong lòng nghĩ như vậy đạo đứng dậy bay qua nước hồ v ù vù hứa ninh rơi chân nước như cùng hắn một bộ phận rất là nhẹ nhõm đơn giản một cách tự nhiên liền thân hình lõe lên đến nước hồ bờ phía bên kia bên trên có lẽ là hứa ninh đến quá sớm lúc này thông qua khảo hạch tu sĩ cũng không có bao nhiêu trừ hứa ninh bên ngoài cũng liền hơn mười người phân biệt ở vào một nơi l ặ n g lặng chờ đợi phía trước quan giám khảo đến tiếp sau hứa ninh biết được khảo hạch này muốn chờ thật lâu liền tìm khối không nhỏ đá xanh chuyển n g i lên nhắm mắt min tưởng lên nữ hoa đồ đi qua hắn quanh năm suất tháng tu luyện min tưởng lúc này trong đầu hắn nữ hoa đồ tựa như một tôn chân chính nữ hoa thần linh sinh động như thật ngồi ngay ngắn ở tinh thần của hắn nơi thủ hộ lấy thể sắc và tinh thần của hắn chương năm mươi sáu kinh mạch không quá quan kế tiếp tu hành xuất hiện qua chỗ sơ xuất kế tiếp quan giám khảo lớn tiếng ồn ào âm thanh truyền đến biểu thị khảo hạch vẫn như cũ còn đang trong quá trình tiến hành h ứ a n i n h minh tưởng nữ hoa đồ dần dần liền tiến vào cấp độ sâu cảm lộ bên trong thời gian phi tốc trôi qua rất nhanh cũng đã là mặt trời chiều ngã về tây phản chiếu nửa bầu trời đỏ bừng vẹn vẹn chỉ có nửa cái hình dáng còn có thể nhìn thấy hôm nay liền đến đây là kết thúc muốn b á i nhập ta h ắ c bạch học cùng người còn mời ngày mai sớm đã đến nước hồ lên thuyền kia trên đầu người trung niên tóc đen cao giọng nói xong đồng thời tay khẽ vẫy trên không thanh đồng kính liền cấp tóc co nhỏ lại thành lớn c ỡ bản tay rơi vào trong tay hắn tiếp lấy đội thuyền liền tự động hướng bờ hồ bên này mà thu đội thuyền hắn đi lên bờ người trung niên tóc đen nhìn xem cái này rộn rộn ràng ràng một đám người trẻ tuổi k h ẽ gật đầu có tự tin n ờ i bình thường đều là ngày đầu tiên liền tới bãi xứ cửa ta hát bạch học cùng bao năm qua thu đệ tử p phải phải thận thận vâng hơn chín trăm người tất cả đều cùng kêu lên đáp ừng người trung niên tóc đen gật đầu các người đi theo ta quay đầu hắn liền trong triệu đi lập tức một đám tuổi trẻ đám tu tiên giả từng cái đi theo h ứ a ninh lúc này quay đầu nhìn thoáng qua tại nước hồ bên kia còn có không ít người đang yên lặng chờ đợi hẳn là cái này hơn chín trăm n g ư ờ i thân thuộc bằng hữu tôi tớ các loại cảm giác cảnh tượng như thế này chính mình tựa hồ kinh lịch qua cũng là một trận quyết định nhân sinh kiểm tra dù nhưng đã qua nhiều năm nhưng bây giờ nghĩ đến vẫn như cũ tâm thần động l â y động đ ấ y lòng than nhỏ một tiếng h ứ a ninh đi theo đại bộ đội đi vào h ắ c bạch học cung chỗ sâu sáu h ắ c bạch học cung là tại thành an đàn thành tây bên trong chiếm diện tích hẹn chín trăm i n dặm phạm vi tại người tu tiên môn phái bên trong đây tuyệt đối xem như tương đối nhỏ thế nhưng là chín trăm dặm phạm vi nếu như là tại trên địa cầu tại kiếp chức của mình đều so ra mà vượt một cái bớt lớn nhỏ giống như toàn bộ quận an đàn hạch tâm vô số cường giả hội tụ thành an đàn so kiếp trước một quốc gia cũng còn phải lớn một cái bớt lớn nhỏ nghiêm chỉnh mà nói hát bạch học c u n g kỳ thực cũng không nhỏ hát bạch học cung bên trong cũng có liên miên sân mạch h ứ a ninh đám người bọn họ tại dẫn đầu xuống rất nhanh liền đi trăm dặm con đường đi tới một chỗ hẻm núi ngừng người trung niên tóc đen nói hơn chín trăm người tất cả đều dừng lại lên người trung niên tóc đen quất lên ầm ầm ầm ầm ầm ầm có thể đ ỗ n g nhiên nơi xa tất cả đều hiện ra nước trong gọn sóng trực tiếp hình thành một cái cực lớn phong cấm đại trận phong cấm đại trận vô cùng cực lớn chẳng những bao quát sơ g ố c liền chung quanh mấy ngọn núi đều bao dung tự nhiên cái này hơn chín trăm n g ư ờ i cũng bị vây ở phong cấm đại trận bên trong xoát xoát xoát từng tiếng máy móc tiếng vang lên chỉ gặp phong cấm đại trận bao trùm nó bên trong một cái đỉnh núi vách núi cửa hàng bắt đầu bay ra từng đạo từng đạo cực lớn huyết ảnh đầy đủ tám trăm mười đạo ảo ảnh liên tiếp bay đến giữa không trung sau mới dừng lại đây là tám trăm mười cái đầu rồng đầu rồng đều mở ra miệng r Là lỗi lỗi lập lên, thành khôi khôi không Phía dưới trong sơn cốc hơn hô nhìn. đại cái đại dưới tuổi trẻ đám tiên giả lập tức có người hô lên, không ít người đám đều tạo trận. trận. trong tên trẻ tu tức ít mặt trận sơn cốc có sắc v ù v ù người trung niên tóc đen phóng lên tận trời bay thẳng đến cái kia tám trăm mười cái đầu dòng phía trên đồng thời từ bên cạnh vách núi trong cửa hang lại bay ra ngoài năm thân ảnh từng cái khí tức cường đại tính đến người trung niên tóc đen tổng cộng là năm tên nam tử cùng một nữ tử từng cái đều quan sát phía dưới nghe rõ ràng người trung niên tóc đen quất lên đợi lát nữa khôi lối đại trận bắt đầu công kích các người muốn làm chính là đứng vững công kích phóng lên tận trời tại một nén nhang bên trong bay đến chúng ta bên cạnh cái này trong một sân động liền coi như là bên thắng nếu như tại đây một nén nhang bên trong đều không có bay vào trong động liền không có tư cách vào ta hắc bạch học cung phía dưới hơn chín trăm hảo người trẻ tuổi có tự tin có k h i ế p đảm có im lặng l ặ n g yên trở suy người trung niên tóc đen trong tay c h ố n g rỗng xuất hiện một nén nhang đi theo liền tự động bốc cháy lên đồng thời cái kia tám trăm mười cái đầu rồng đồng thời bắn ra trói mắt ánh sáng xanh mỗi một cái đầu rồng miệng bên trong đều bắn ra từng đạo từng đạo màu xanh lôi điện lốt b ú t và anh và anh và anh từng đạo từng đạo lôi điện tất cả đều hướng phía dưới đánh xuống đi vạn lôi tề phát bắt đầu người trung niên tóc đen quất lên đây chính là vòng thứ hai kiểm tra h ứ a ninh nhìn xem những khôi lỗi kia trong lòng nóng lòng muốn thử cái này h ắ c bạch học cùng chiêu thu đệ tử thế nhưng là tại toàn bộ đại hạ đều có nghe đồn độ khó có thể nghĩ h ứ a ninh lập tức liền có một loại khiêu chiến dục vọng rầm rầm dầm. tiếng nổ đùng đoằn văng lên những cái kia đầu r ồ n tất cả đều phun ra lôi điện cái kia một nén nhang cũng n h lửa t hạch ả o h chính thức bắt đầu muốn xông vào bên trong hang núi kia không phải chuyện dễ h ứ a ninh ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong lòng của hắn nháy mắt liền rõ ràng bởi vì cái kia tám trăm mười cái đầu rồng ngay tại hang núi kia bên cạnh cho nên muốn vào sơn động nhất định phải đón cái kia tám trăm mười cái đầu rồng bay qua cần biết những cái kia lôi điện là hướng phía dưới tùy ý oanh kích đi xuống ở phía dưới địa phương lớn phân tán ra tới mỗi người bị oanh đến liền ít nhưng nếu là lên núi lộ bay bị oanh kích đến lôi điện liền biết kịch liệt gia tăng bất quá cái này lôi điện uy đi lực lớn bao nhiêu hớn ninh hơi nghi hoặc một chút lấy ra một cái hát thiết kiếm d à i thanh kiếm này là hắn từ trong thủy phụ lúc rời đi thuận tay mang đi trừ đầy đủ cứng cỏi sắc bén cùng sức nặng bên ngoài cũng không so trên thị trường một chút luyện khí t ử p h ụ tu sĩ pháp bảo tốt bất quá hắn trước mắt vẹn vẹn chỉ tu hành t h ầ n ma hệ thống vô pháp thôi động luyện khí pháp khí tình hùng g ớ i thanh này sức nặng vừa lòng kiếm đã đủ hắn dùng an t a m ộ t kiếm hớ ninh l ư ớ t lên một kiếm dọc theo lôi điện ánh sáng đêm qua vê anh hớ ninh tay cầm kiếm g i i tay phải hơi động một chút liền đem cái kia đủ để dùng luyện khí phái từ phủ cảnh giới tu sĩ trọng thương gợn sóng một chút nguyên lực chấn động đem lôi điện tê liệt cảm giác tiêu trừ uy lực không nhỏ bất quá vẻn vẹn như thế không phải đủ a h ứ a ninh nết miệng lên một vện mỉm cười thân hình hướng về phía trước mà đi lên đi sông tại phía trước nhất có mấy đạo thân ảnh điều khiển pháp bảo thừa thế sông lên liền phóng lên t ậ n trời càng lên cao nên đón bọn hắn lôi điện lại càng tăng dày đặc bọn hắn vẻn vẹn kiên trì một cái hô hấp thời gian mới bay đến một nửa độ cao liền bị lít nha lít nhít lôi điện oanh kích không thể không hạ xuống tới phía dưới hơn chín trăm tên đệ tử tại sông quan thời điểm phía trên đầu dòng đại trận bên trong sáu tên hắc bạch học c ù n g nhóm nguyên thần đạo nhân hai bên cười nói